Các thôn dân tất cả đều bị làm tỉnh lại, trước đó Vu Lửa cho bọn hắn cảm giác thân thiết trong nháy mắt không còn sót lại chỗ gì. Trương Dương cũng hết sức ngộng, theo lý thuyết không nên à, bất luận cái gì đối với Vu Lửa có cảm giác thân thiết hình tộc nhân không đều là nên có thể bị Vu Lửa thu nhận sao? Chư Phi, là đám gia hỏa này thể nội tích lũy dơ bẩn linh khí nhiều lắm. Thế là hắn lập tức quay đầu đi xem thôn dân bên trong những lao đầu tử kia, đây đều là sống 150, 60 tuổi, thậm chí 200 tuổi lao gia hỏa, trong cơ thể của bọn họ vu huyết vu lực đều đã theo tuổi tác tăng lớn mà mờ nhạt, dơ bẩn linh khí bọn hắn cũng bởi vậy hấp thu không nhiều. Như vậy có lẽ bọn hắn có thể chịu đựng vu lửa tẩy lễ. Bất quá Trương Dương còn chưa mở miệng, một cái giả nhất lao ra hỏa liền những thôn dân khác e ngại ánh mắt hoảng sợ bên trong thản nhiên đi hướng đoàn kia vu lửa, sau đó lại có mấy cái lao ra hỏa đi qua, bọn hắn ngày bình thường đều là trong thôn trại vương nữu, có thể tại hôm nay, bọn hắn lại là nhất có uy tín. Vu lửa ầm vang tăng bọn, lan tràn đến 7 cái lao ra hỏa trên người, thống khổ khẳng định là có, bọn hắn nhưng không sợ hãi, hoàn toàn không kháng cự lại vu lửa lượng. Dần dần, bọn hắn khô quắc thân thể trọng tân tráng, thậm chí có thể nghe được bọn hắn như trống to nhịp tim. Bọn hắn cũng dần dần đột phá huyết mạch giang cầm, bên ngoài thân từng đạo chiến văn loáng thoáng, viễn cổ vu tộc đủ loại lực lượng truyền thừa cũng đem một lần nữa giáng lâm ở trên người bọn hắn. Thế nhưng là vào thời khắc này, một tên lão đầu đông nhiên rên lên một tiếng, một giây sau liền biến thành cho tàn, sau đó cái thứ hai lao đầu rất nhanh cũng bị đốt thành cho bụi. Chỉ có còn thừa 5 cái lao ra hỏa còn tại kiên trì. Trương Dương nhìn đến đây, đương nhiên có chút rõ ràng, cái này chỉ sợ cùng hấp thu bao nhiêu dơ bẩn linh khí không có quan hệ, mà ở chỗ tín niệm phải chăng kiên định có quan hệ. Trong hắn trước đó sở dĩ không cảm ứng được bất luận cái gì thống khổ, thậm chí còn hết sức dễ chịu, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn chân linh đều là vô cùng ngưng kết, ý chí càng là trải qua ngàn tỷ lần rèn luyện, còn con này vô lửa, thật đúng là không có cách nào nhường hắn lộ ra nguyên hình. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn ngay từ đầu liền buộc chính mình cố này tiểu hào thân thể đã thức tỉnh vô kỳ thiên phú có rất lớn quan hệ. Những lao giả này cũng coi là trải qua thương tang, ý chí khẳng định so với tuổi trẻ người càng cương đại, cho nên mới có thể kiên trì đến trình độ này, thế nhưng là muốn thông qua vô lửa khảo nghiệm lại là muốn nhìn bọn hắn phải chăng có thể tiếp tục kiên trì, không thì chỉ cần một chút thư giãn, liền là bị đốt thành cho bụi kết cục. Ừm, nhất định phải ra tay can thiệp, không thì cái này cả một cái thôn trại hơn 1000 người đều chưa hẳn có người có thể thông qua vu lửa tinh lọc khảo nghiệm. Trương Dương tốc tốc làm ra quyết định, sự tình phát triển đã xuất hiện biến hóa rất lớn, hắn đã không yêu cầu xa vời hoàn mỹ bắt đầu. Ngay sau đó, hắn lập tức kích hoạt vu kỳ thiên phú, đem nó hiệu quả rơi vào một ông già trên người, kỳ thật hắn cũng không biết cụ thể sẽ như thế nào, nhưng ở giờ phút này, tùy tiện làm chút gì đều tốt hơn không hề làm gì. Vũ kỳ Thiên Phú phóng thích vốn là không có gì động tính nếu như không phải có thể triệu hồi ra đại địa chi Linh Trương Dương đều cho là mình là đang nhảy lại thần thế nhưng là tại lúc này cái này vô thiên Phú vừa tiến vào vui lửa Fa vi thần kỳ một màn liền phát sinh đoàn kia hừng hực vui lửa giống như bị thuần phục cùng một thời gian Trương Dương thậm chí có thể nhìn thấy 5 cái lao đầu tử trong lòng cái này cơn ngờ nử cái quỷ gì dị Trấn kinh sau khi Trương Dương cũng cấp tốc kịp phản ứng tinh tế thể vị hắn đúng là rất nhanh phát hiện mặt khác hai cái bị đốt thành cho đùổi lao đầu tử linh hồn vị trí bọn hắn dáng vẻ rất vui vẻ tới một mức độ nào đó cũng biến thành vũ lửa một bộ phận, giờ phút này đang mỉm cười nhìn hắn, cùng với cái khác tộc nhân, hơn nữa đang không ngừng cho cái kia còn thừa năm cái lao đầu tử của Vũ. Lúc này, Trương Dương ngược lại trần trở, hỗ trợ của hắn thật có hiệu quả sao? Viễn cổ vu tộc một bộ này hết sức thần bí nha. Lấy vu lửa gánh chịu tộc nhân chết đi linh hồn, lấy hiện thực gánh chịu tộc nhân thân thể, lại lấy vũ lửa xem như văn minh truyền thừa cầu đối như thế nào cảm giác quỷ dị như vậy đâu? Trương Dương suy tư, có một cái to gan ý nghĩ ngay tại ra, bất quá giờ phút này Cái thứ ba lão đầu tử hóa thành cho tàn, nhưng trở thành cho tàn chỉ là thân thể của hắn, linh hồn của hắn ngược lại vẫn còn, hơn nữa đạt được không tầm thường tăng trưởng, đã đạt tới một địa chân linh tiêu chuẩn. Theo sát lấy, cái thứ tư lão đầu tử cũng hóa thành cho tàn, bên ngoài thôn dân đã có người gào khóc, bọn hắn vẫn nộ lại trong lòng run sợ nhìn xem Trương Dương, sợ đem bọn hắn cũng ném vào cái kia trong lửa đi. Thế nhưng là Trương Dương giờ phút này nơi nào có tâm tư quản bọn họ a, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm còn thừa lại ba cái lão đầu tử, hắn có loại dự cảm, cái này chính là ba cái không giống bình thường lão đầu tử. Không phải bởi vì bọn hắn sẽ tiếp tục sống, cũng không phải bởi vì bọn hắn đủ kiên cường, mà là Vu Lửa vậy mà ở bọn hắn 3 người trong lúc đó tìm kiếm lấy một loại quỷ dị cân bằng, sau đó Vu Lửa tự động phân chia thành 3 loại khác biệt tính chất. Và anh, Vu Lửa bỗng nhiên hóa thành cao mấy chục trượng ngọn lửa, sau đó tiêu tán, tại chỗ chỉ còn lại một đống nhỏ bình thường ngọn lửa, hết thảy hiện tượng biến mất, 7 cái lao đầu tử chỉ còn lại 3 cái, bọn hắn đã thông qua được khảo nghiệm. Mà lại cùng Trương Dương khác biệt chính là, thân thể của bọn hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, cũng liền khoảng 6 mét, ngoài ra, liền là của bọn hắn chỗ ngực nhiều ba loại khác là ngọn lửa chiến văn, kẻ châm lửa. Trương Dương không tự chủ được mở miệng, thật giống như một loại nào đó giấu ở huyết mạch trong gen ký ức thức tỉnh. Bái kiến đất đai vu người. Ba cái lao đầu tử khí chất trên người đã cùng trước đó hoàn toàn không giống, thật giống như tên ăn mày lắc mình biến hóa thành top 500 tổng giám đốc thần kỳ. Mà lại bọn hắn tất nhiên thêm ra đến rất nhiều liên quan tới viễn cổ vu tộc tri thức, tỉ như Trương Dương chính mình cũng không biết cái gì gọi là đất đai vu người, chẳng lẽ đây chính là đại địa võ sĩ tồn tại. Cảm tạ đất đai vu người mở linh, bây giờ ta chiến vu nhất tộc lại cháy lên lửa. Bách phế đại hưng, còn xin đất đai vu người vì tộc ta chỉ dẫn phương hướng. Nói tiếng người, Trương Dương như mày, cái này ba cái kẻ châm lửa vậy mà có thể làm được đem vu lửa chia ra làm ba, nỗi ẩn trong đó, mặc dù đây chính là chuyển lửa tính chất, thế nhưng là cũng chờ tại điểm đi hắn phần lớn quyền lực a, hắn là muốn rèn đúc một cái văn minh tiểu hào, không phải cho mình văn minh chủ thể sáng tạo địch nhân. Cái này manh mối tuyệt đối không thể có. Ba cái lao đầu tử lẫn nhau liếc mắt nhìn, liền thay phiên mở miệng. Từ đó khoảnh khắc, ta vì chiến vu nhất tộc kẻ châm lửa, gánh vác vu lửa, lấy truyền thừa chiến vu nhất tộc chi vu huyết chiến văn làm nhiệm vụ của mình, thế gian lại không hình sắc. Từ đó khoảnh khắc, ta vì chiến vu nhất tộc kẻ chấm lửa, gánh vác vũ lửa, lấy truyền thừa chiến vu nhất tộc chi vu lực chiến văn làm nhiệm vụ của mình, thế gian lại không hình quả. Từ đó khoảnh khắc, ta vì chiến vu nhất tộc kẻ chấm lửa, gánh vác vũ lửa, lấy truyền thừa chiến vu nhất tộc chi vu chiến văn làm nhiệm vụ của mình, thế gian lại không hình mầm. Vũ người đại nhân, ngài bây giờ là lãnh tụ của chúng ta, xin mang linh chúng ta tìm kiếm càng thuần khiết, càng hoàn chỉnh đại địa chi linh, mở ra cao cấp hơn đoạn vũ lửa, sau đó Chúng ta mới có thể vì tộc nhân truyền thụ càng mạnh chiến văn. Đúng vậy, chúng ta bây giờ nắm giữ vu lửa truyền thừa đều chỉ là giai đoạn thứ nhất, huyết chiến văn chỉ có cuồng nộ chiến văn, lực chiến văn chỉ có cự lực chiến văn, nói chiến văn chỉ có mũi tên chiến văn cùng bảo vệ chiến văn. Ba cái lao đầu tử nói xong, Trương Dương cùng với cái khác thôn dân con mắt tất cả đều sáng, không có người sẽ từ chối nhường chính mình thực lực tăng lên cho tốt. Tới trước nhìn xem lực đi. Trương Dương trên người kỳ thật hết thể có 9 loại chiến văn, đây cũng là xem như đất đai vu người tính hạt tụ. Hình thành, đi ra. Trương Dương vẫy tay, Hình thạch là trong thôn trại đệ tam cao thủ, tính đến thể nội dơ bẩn linh khí, thực lực chiến lệch không nhiều cũng là tương đương với bản thần. Đương nhiên trước đó thời điểm Trương Dương liền tham dò qua, những thứ này sơn giả thôn phu hoàn toàn là chỉ có một thân ma lực, trên thực tế tỷ lệ lợi dụng quá mức thấp, cứ như vậy trình độ, một cái độ kiếp đại thừa cũng có thể diệt hết 10 cái. Thế nhưng là nếu mà có được tương ứng chiến văn liền không giống với lúc trước. Trương Dương lúc này lại gọi ra bốn tên tôn dân, đều là nắm giữ đại địa võ giả thân phận, bình thường tới nói, một cái hình thạch khẳng định đánh không lại bốn người này. Ba cái kẻ châm lửa lão đầu tử lẫn nhau liếc mắt nhìn. Cầm đầu một cái lập tức đối với hình thạch phong thích cuồng nộ chiến văn, chỉ thấy trong ngay mắt, hình thạch cả người liền cuồng bạo sinh trưởng đến cao hơn 8m, toàn thân cao thấp bắp thịt khối tựa như tảng đá lớn, gầm lên giận dữ, phía trước bốn cái còn rất có lòng tin thôn dân liền dọa đến khẽ run rẩy. Tự lực. Cái thứ hai kẻ châm lửa lại cho hình thạch tăng lên một đạo chiến văn, người này lập tức liền tăng trưởng đến 9m, trọng lượng cơ thể trọng tải sợ không phải tiếp cận 10 tấn. Không cần lại thêm, hình thạch, động thủ. Trương Dương hô to, còn chưa dứt lời xuống, hình thạch cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, kích thích trùng thiên âm bạ mây một quyền liền đem phía trước mấy trăm mét bên ngoài một đỉnh núi nhỏ cho vây sập. Lại một quyền đất đai đều bị văng ra từng đạo mấy trăm mét dài vết nứt. Hắn không có đi tìm cái kia bốn cái thôn dân đậu thủ, không hề nghi ngờ bọn hắn đã không phải là đối thủ. Thật mạnh, cho hắn thêm bảo vệ chiến văn." Trương Dương gọi một tiếng, hết sức hưng phấn, cái này chiến vu nhất tộc sức chiến đấu thật sự là quá phá trần, trong nháy mắt phát ra tổn thương so kiếm tiền còn muốn mạnh nữa a, nhưng mà này còn là sơ cấp chiến văn, cái này nếu là cao cấp chiến văn, chẳng phải là liền máy móc zombie đều có thể không sợ a. Lúc này theo bảo vệ chiến văn phóng thích Hình thạch trên người liền nhiều hơn từng tầng từng tầng màu vàng đất lồng ánh sáng, cùng đất đai liên kết, thoạt nhìn hết sức không đáng chú ý. Uống. Bên này, Trương Dương kích hoạt lên trên người mũi tên chiến văn, vẫy tay mở cùng, một loại quần bạo huyết mạch lực lượng tự thân trong cơ thể nhanh chóng tụ tập, trong khoảnh khắc hội tụ ở hai tay trong lúc đó, một chi màu vàng đất cự tiễn tự động ngưng tụ mà thành, đang thoát tay mà ra một sát na, có mấy chục đạo lôi đình nổ tung. Căn bản không nhìn thấy tàn ảnh, sau đó ở trong náy mắt, một tòa núi lớn trực tiếp bị tạc không có, liền đất đá đều bị khí hóa cho bụi. Một tòa hố sâu bên cạnh Toàn thân đều là vết thương, coi thấp hình thạch run rẩy gục ở chỗ này, bộ giá ủy khuất vô cùng. Là cái gì? nhường hắn ở trong nháy mắt nhảy lên đỉnh phòng, lại là cái gì? nhường hắn trong nháy mắt ngã vào vực sâu. A, a, cho ta một chén vong lưu nước. Chương 571, ôn thần nước miếng. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 572, ôn thần nước miếng. Làm không chín tiểu hào trương dương thành công nhóm lửa viễn cổ vu tộc vu lửa đồng thời, thân ở kiếm tiên trong thiên địa trương dương cũng tại cùng một thời gian từ đả tọa đi ngủ bên trong tỉnh táo lại. A, ta như thế nào bỗng nhiên có một loại mất trong hố? Phải tao ngộ họa sát thân cảm giác ra, chẳng lẽ là có người ở hồ ta." Trương Dương nói một mình, sau đó bấm ngón tay tính toán tính là cái gì chứ a, quy củ cũ, chân linh chấn động 300 lần, trước toàn diện, do bên trong ra ngoài, lại từ hướng ngoại bên trong trừ độc một phen lại nói, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 10 phút sau, Trương Dương thần thanh khí sảng đứng tại thế giới thụ trước, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Sách, đây thật là cái gì a, miêu a cậu đều nghĩ đến ta chỗ này quá độ lợi nhuận, trương đại gia là dễ dàng như vậy." Lời còn chưa dứt, Trương Dương một đôi mắt liền trừng đến xo so quýt còn tròn, "Cỏ, cái quỷ gì?" Lại tới? Giờ phút này hắn sự oxy hóa chân linh hạt đột nhiên tan ra, chỉ thấy trong hư không một sợi yêu tơ nện một cái đường kẽ dám đang từ tối tăm không thể biết trong hư không trực tiếp xuyên qua tới, đang muốn quấn quanh ở bản thể của hắn phía trên. Cái này màu sáng tơ mỏng là thật vô hình vô sắc không chống ngại, liền đạo yêu mười quả thiên cơ mắt đều không có dám sát đến, thì càng không cần phải nói lý quế họa thiên xu điện, 35 trọng thiên kết giới tại đây đường kẽ dám trước mặt như là không có tác dụng. Nếu như không phải Trương Dương bây giờ đã là có được 88 đơn vị hỗn độn hắc bạch cổ pháp tắc thằng dầu có, Hắn thậm chí đều căn bản không phát hiện được cái đồ chơi này ta tập hợp đây thật là người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống A ai ở cho láo tử gái b ai không phải là cái nào đó tiểu hào A Trương Dương rất là kinh nghi bất định bởi vì hắn bây giờ mặc dù đem chân linh sự oxxi hóa không cách nào lại phân tách tiểu hào kéo thi thể tiết lên nhưng là trước đó hắn làm ra tiểu hào thế nhưng là thật sự có chút nhiều mà lại những thứ này tiểu hào đều là tự mình dã man sinh trưởng căn bản không cần hắn quan tâm ở trong đó chỉ là cần hắn trọng điểm chú ý tiểu hào liền có 14 nhiều Cho nên hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng không rõ ràng lựa từ nơi nào đến. Mặc kệ, nếu là nhạy hố, vậy trước tiên đúng một đợt, thật coi lão tử vẫn là năm đó thứ nhất chủ thể à các ngươi những thứ này tiểu hào nghị thư vị, nhưng phải chờ đâu. Trương Dương cười đắc ý, không nói hai lời liền đem tiểu biểu đệ cho bắt tới làm lao động tay chân, ai, người trẻ tuổi nhà liền được nhiều tôi luyện tôi luyện. Mấy giây sau, Mộ Thiếu An thân ảnh xuất hiện, trong miệng còn oán trách: "Ta nói lao trương ngươi đến mức nhà, còn dùng tới thiên địa quốc lệnh, ta bây giờ đang nghiên cứu kiếm đạo pháp tắc 40 thời khắc chốt, ta nói với ngươi" Linh cảm nếu là không có, ngươi thế nhưng là không thường nổi đậu đen ra uống, anh họ ngươi làm gì? Ngươi vì cái gì luôn làm như vậy chứ ta Ta nhìn ngươi mới là người man dợ chi vương, được được được, ta tối vị nhượng chức còn không được sao? Mộ Thiều An la hoàng lên, nguyên nhân là hắn đã thấy đầu kia nhìn như thường thường không có gì lạ đường cái xám lập tức bị dọa đến nhảy lên 30m. Ít lại nhảy, ngươi làm ta nguyện ý a, ta vốn là trong nhà ngồi, ăn nổi lầu hát bài hát, ai biết mẹ nó cái đồ chơi này liền rơi xuống, ta còn đo đâu? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trương Dương đứng ở nơi đó, Biểu thị rất gấp bộ dáng, tiện tay còn lấy ra hai khối dưa hầu ướp đá gặm. Mộ Thiếu An liền thở dài, hắn có thể khẳng định, nhất định là chính mình đời trước cùng kiếp sau đều làm nhiều việc ác, thiên đạo không cho, sau đó mới bày ra như thế một cái vô sỉ anh họ đi, thương hại hắn thiện lương như vậy thuần khiết anh tuấn Tiêu sái đẹp trai vô song liền bị bắt cu li. Anh họ, không nói là ngươi, ngươi biết đời thứ ba thuốc sắt trùng đúng không? Đây chính là đời thứ ba thuốc sắt trùng tham khảo mục tiêu trong yếu, trong truyền thuyết ôn thần nữ miếng, về phần tại sao là ôn thần nữ miếng, xin thứ cho ta hoàn toàn không biết gì cả. Ngư nhân A ta là sẽ không cũng không thể nói cho ngươi, tóm lại, cái đồ chơi này uy lực ta cảm thấy không sai biệt lắm tương đương với một phần 10 đời thứ ba thuốc sát trùng một cái làm không tốt, ngươi điểm ấy ra sản. Liên toán bộ xong ân ngươi tự cầu phúc đi, ta vội vàng đầu. Từ Trương Dương trong tay đoạt một khối dưa hấu ớt đá, mộ thiếu an liền vội vã rời đi, hắn là một cái chăm chỉ làm việc người, mới sẽ không giống người nào đó như thế lười biếng. Ôn thần nước miếng, Trương Dương như có điều suy nghĩ, cũng không thèm để ý mộ thiếu an rời đi, hắn vốn chính là nhường tiểu từ này đến xem Cái này đường, kẽ giám có phải hay không đợi thứ ba thuốc sát trùng, nếu như là, hắn lập tức thu thập hành lý, quay đầu liền chạy, nếu như không phải, như vậy, cũng phải chuẩn bị chạy. Đương nhiên, đang chạy trước đó cũng phải qua mấy chiêu. Trong lòng hơi động, thực tập thời gian người bảo vệ ngân hà dấu ấn liền hiện lên ở trước mắt, phía trên con số vẫn là như cũ, 5 tháng ngày giờ giây phút 24242424180. 24 Ta muốn hối đoán liên quan tới ôn thần nước miếng toàn bộ tin tức tư liệu. Theo Trương dương tiếng nói vừa ra, cái kia ngân hà dấu ấn liền nhanh chóng xoay tròn, trong khoảnh khắc, một đáp án xuất hiện. Sau đó hắn trực tiếp liền bị chụp đi 3 phút, đau Trương Dương thật sự là khẽ run rẩy, nhưng cũng đủ thấy cái này ôn thần nước miếng có bao nhiêu nguy bức. Tiếp tục như vậy, ta phải chủ động ra trận tìm việc làm, ta cũng không muốn 1 triệu năm sau bị đào thải. Thở dài, Trương Dương liền mở ra cái kia đến từ dòng sông thời gian cung cấp hoàn chỉnh tin tức. Tin tức này cũng không phải là chữ viết, cũng không phải hình ảnh, cũng không cái gì hình ảnh, hết sức cổ quái, nếu như chỉ dùng ánh mắt đi xem, dùng lỗ tai đi nghe, mãi mãi cũng không chiếm được đáp án, cho nên phải dùng chân linh đi cảm ứng, mà lại tin tức mở đầu liền cảnh cáo: Nhất định phải ngũ diệp trở lên chân linh mới có thể đi đến thử cảm ứng. Trương Dương bây giờ tự nhiên là ngũ diệp chân linh, mà lại bởi vì hắn nửa đường còn sự oxy hóa, cho nên năng lực phòng ngự nói thật liền chính hắn cũng không biết hạn mức cao nhất, dù sao phòng theo mộ tiểu quỷ, hắn cảm thấy hắn cũng có thể ngăn kháng đời thứ ba thuốc sắt trùng sau đó, qua ba ngày, đang dùng chân linh cảm ứng hoàn tất Trương Dương nước mắt đan sen, ủy trên mặt đất một trận nôn khan, phun ra chất lỏng ở xuất hiện tại cái này thiên địa trong nháy mắt liền biến thành cực kỳ bố quái vật, thật giống như có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm. Phát thảo đại gia Trong giá 12 khỏa quân cờ đen trắng xoay tròn lấy nền xuống, đem hết thể quỷ quật chứng áp tại chỗ, kéo dài nghiến nát, bột phấn đều không thừa. Sau cùng, Trương Dương mới lòng còn sợ hãi nằm trên mặt đất, cả người đều châm chạm, không, là gian mua, một loại bệnh nặng khỏi hẳn, từ trên con đường tử vong rẽ rựa đi ra cảm giác. Chờ vẹn một giờ sau, hắn mới rốt cục có sức lực trườn ầm lên. Ta sát, trên đời này tại sao có thể có ta ác như vậy mà lại khó giải cuốn kết a? Ôn thần nước miếng cùng ôn thần không có quan hệ, nhưng trên thực tế muốn ôn thần lợi hại cái mấy trăm mấy ngàn mấy lần. Cái này căn bản liền không phải cái gì cụ thể sinh linh, thuần túy chính là vì làm người buồn nôn mà tồn tại. Không không không, liền xem như dòng sông thời gian cung cấp trong tin tức cũng không có kỳ cụ thể nơi phát ra, chỉ có thể xác định cái đồ chơi này là một đoàn bột nhau rắn, không phải rất lớn, mà là vô cùng vô cùng vô cùng cực lớn. Nếu như dùng ô vuông 10.0000 km dài rộng cao xem như đơn vị lời nói, tổng thể tích đại khái có 190 lần vuông, iota tập hợp, chương dương căn. Bạn là không cách nào tưởng tượng đây là có bao lớn. Dù sao người nào đó cũng không biết lớn bao nhiêu. Tóm lại Huyết xúc đáng sợ, ngươi có thể tưởng tượng một ngụm siêu cấp lớn sền sệt đàm chất lỏng ngay tại hướng ngươi ổn định bay tới cảnh tượng sao? Hết lần này tới lần khác ngươi còn trốn không thoát bộ dáng. Cho nên chân tướng có bộ dáng như vậy, có người ở hồ ta, kích hoạt lên lực lượng nào đó, sau đó đưa tới ôn thần nước miếng cảm ứng, sau đó ôn thần nước miếng sẽ đường thẳng đối với ta tiến hành quá chặt, thế là cái này một ngụm dính đàm cứ như vậy hướng ta bay tới, mà cái này đường cái sáng, liền là ôn thần nước miếng định vị trang bị. Đại gia, đừng để ta bắt lại ngươi cái gây chuyện ranh con. Trương Dương rất là tức hỗn hận. Suýt chút nữa liền vào đầu bức hai vô kế khả thi, mà cũng liền ở thời điểm này, hắn ở 3 ngày trước liền hạ đạt nhường sở hữu tiểu hào báo cáo công tác thư trả lời cuối cùng đã tới, hắn chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền khóa chặt vấn đề bộ phát Không chính tiểu hào Ai yêu cờ mờ n, gaga ai, ngươi lần này thế nhưng là hại khổ chúng ta a, ngươi nói ngươi không có việc gì kích hoạt cái gì viễn cổ vu tộc vu lửa làm gì? Ngươi đây là để cho ta chảy nước mắt chả mã tất sao? Ân, các loại, ôn thần nước miếng nhưng thật ra là có thể tan chảy cổ thần trò chơi kết giới a. Trương Dương nháy mắt mấy cái Đột nhiên cảm giác được cái này chưa chắc không phải một cái cực lớn cơ hội a. Ngẫm lại xem, bọn hắn bây giờ là bị khốn trụ cổ thần trò chơi trong kết giới, muốn chạy trốn ra đi cũng dễ dàng, truyền tử vong liền có thể cưỡng ép phá vây, nhưng là cứ như vậy liền được vứt bỏ thật vất vả đánh xuống vô liếng. Cho nên hắn mới muốn phái ra tiểu hảo, ý đồ tìm cơ hội phá vây. Thế nhưng là bây giờ, đem ôn thần nước miếng dẫn tới, nhất định có thể đánh xuyên qua kết giới, cho nên bây giờ chỉ cần làm hai chuyện liền tốt. Thứ nhất, đem đầu này đường kẻ dám chỉ dẫn tọa độ ném ra, tối thiểu nhất muốn ném tới hình tộc nhân nơi đó. Thứ hai, vô luận như thế nào, muốn ở ôn thần nước miếng đến trước đó, đem kiếm đạo pháp tắc 40 giải quyết, chỉ có như thế, sau đó lại tụ hợp chục triệu đại thừa kiếm tu ngự kiếm, như là động cơ, mới có thể đem vùng thế giới này bằng nhanh nhất tốc độ nhảy ra cái này sự kiện vòng xoáy. Ai nha, thông minh như ta, thẳng không cách nào tưởng tượng. Làm rõ ràng chân tướng sự tình, như vậy tiếp xuống liền đơn giản. Căn cứ vào cái này ôn thần nước miếng tính đạt thủ, Trương Dương lập tức làm ba cái suy đoán. Đầu tiên, Viễn Cổ Vu tộc khẳng định là cùng cái này ôn thần nước miếng có hết sức quan hệ, không phải bọn hắn chế tạo ra liền là bọn hắn từng toàn thể thất thủ trong đó, cái này có thể hiểu thành cái gì hình tộc nhân muốn đẩy thứ tư danh sách lang thang, sau đó sửa họ thay tên, liền hợp tâm thiên phú đều phong ấn che giấu. Tiếp theo, không loại bỏ hình tộc nhân là cố ý nhảy vào cái này cổ thần trò chơi cạm bẫy, bởi vì đối bọn hắn tới nói, ôn thần nước miếng như ác mộng mê đen, từ đầu đến cuối buổi hồi ở bọn hắn nhất tộc huyết mạch trong gen, không chừng lúc nào liền sẽ buộc phát toàn bộ chết sạch ánh sáng. Thế nhưng là đâu, ở cổ thần trong trò chơi lại là có thể kéo dài hơi tàn, có lẽ bọn hắn là muốn mượn trò chơi cổ thần lực lượng chống lại ôn thần nước miếng. Rất có thể à, bằng không thì cũng không cách nào giải thích vì cái gì hình tộc nhân thiên địa hội sụp đổ nhanh như vậy, có lẽ là bọn hắn cố ý, coi như hôm nay không có chính mình tiểu hào nhóm lửa vô lửa, hình tộc nhân chính mình cũng nhất định sẽ nhóm lửa vô lửa. Thứ ba, ôn thần nước miếng hơn phân nửa cùng thời gian phế liệu có quan hệ, cho nên đến lúc đó rất có thể sẽ lúc xuất hiện ở giữa sông dài bảo vệ nhiệm vụ, hắn đến sớm làm nhu đồ, nếu như có thể làm một đợt, tốt nhất vẫn là làm một đợt, dù sao thời gian con số rất trọng yêu a. Cho nên, ta phải nắm chặt thời gian, chế biến ra càng nhiều hỗn độn bạch cổ pháp tắc, đồng thời cũng nhất định phải tăng lớn đối với không chín tiểu hào đầu tư, nhường hắn đem cái này đường gẻ xám cũ hận giá trị cho Nazi trảo phúng đi qua, không thì luôn rơi vào ta đầu này bên trên, nói, ngươi có phải hay không tâm hắn đáng chết ta. Chương 572, trấn áp khí vận. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 573, trấn áp khí vận. Mang theo màu xám trắng xương ngủ dần dần tản đi, trương Dương từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngáy ngáy con mắt, liền nhẹ giọng cười một tiếng, hắn rất muốn nói một câu, chủ thể, ngươi ngạo kiều, nhưng sau đó suy nghĩ một chút chính mình trêu chọc chính mình có thể hay không biến thành bệnh tâm thần. Bất quá nói đi thì nói lại, người bình thường nếu có mấy chục mấy trăm cái tiểu hào, khẳng định lại biến thành bệnh tâm thần, về phần hắn, ai, đã là một cái dị đoan bệnh tâm thần được chứ. Ngay tại vừa rồi, chủ thể vận dụng ngộng cảnh chiều không gian bên trong tài nguyên, trực tiếp nhường ngộng cảnh ngắn ngủi xâm lấn hình tộc nhân thiên địa, cũng thông qua loại này mộng cảnh chuyển phát nhanh phương thức cho hắn cùng hưởng toàn bộ tình báo cùng với lượng lớn tài nguyên còn có chủ thể một chút nghĩ linh tinh. Chết cười, ngươi cho chúng ta làm tiểu số liền không có nghĩ linh tinh rồi, có bản lĩnh đến trao đổi cái vị trí a. Hả? Ai yêu ta tập hợp? Chủ thể đây là cho chính hắn đến rồi bao nhiêu lần linh hồn chấn động, thậm chí đều ảnh hưởng đến ta, cũng không muốn thật biến thành bệnh tâm thần tốt. Trương Dương tự giễu nghĩ, tiểu hào cùng chủ thể kỳ thật không có khác nhau, thật giống như tay trái gọi Trương Dương tay, tay phải liền cứ gọi Dương giấu tay đi. À, đại hàn lệnh này, một cái tay cất trong túi ấm hồ hồ liền là ưu đãi, một cái tay khác còn muốn đỡ vô lăng liền là ngược đãi, cái gì cùng cái gì? Cho nên chuyện này chỉ có thể là cái kia đồ bỏ ôn thần chi bay mặt quá lợi hại, lực ảnh hưởng thẳng phá trần. Ở trong đầu suy nghĩ lung tung một phen, tạm thời cho là buông lòng giải trí một cái. Trương Dương liền vui dạo dực nhìn thấy chính mình cách đó không xa một khối đặc biệt cỡ lớn của gạch, đây thật ra là hai khối cục gạch sát nhập mà thành, một là đen, một là trắng, dùng vật liệu liền là quân cờ đen trắng, ân, tạo thành quân cờ đen trắng cái chủ loại kia đồ vật. Đây là không có cách nào, Trương Dương cái này tiểu hào thân thể quá yếu, chân linh cũng có yếu, nếu là dám gửi gọi thẳng cổ pháp tắt tên, như vậy Cam Đoan liền sẽ không lường được không nói nổi chuyện phát sinh, Cam Đoan so gặp được quỷ quệt nguyên rủa yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn. Cho nên cái này hai khối đen trắng cục gạch liền là chủ thể đưa tới dùng để trấn áp khí vận tiên tiên bảo vật. Trấn áp khí vận yêu. Có thể thấy được lần này chính hắn cho mình đào hố đến cùng sâu bao nhiêu, nhiều đáng sợ nhiều nghiêm trọng. Chậc chậc hai tiếng, Trương Dương nhưng không ấy náy cái gì, bởi vì chuyện này tất nhiên tồn tại, vậy liền sớm muộn cũng sẽ bộc phát, thà rằng như vậy không bằng trước thời hạn ra tay khống chế tình thế, chấn áp khí vận nha. Bốn chữ này cũng không phải thổi, cũng không phải nhẹ nhàng có thể tùy tiện ai cũng có thể kêu đi ra. Không hiểu người có thể mỗi ngày đều treo ở ngoài miệng, rõ ràng người mỗi ngày đều muốn treo ở trên tay. Đây cơ hồ tương đương với Trương Dương quê quán kia cái gì vũ khí hạt nhân máy kiểm soát cái dương tập chim tắc đáng tiền. Mạch suy nghĩ phải sửa lại một chút, Văn Minh tiểu hào cố định sách lược trên đại thể là không cần biến, nhưng là ở giữa quá trình cùng cái Văn Minh này, tiểu hào cần gánh chịu nhiệm vụ tinh chất lại là không giống. Trương Dương trầm ngâm, ánh mắt một khắc đều không rời đi cái kia hai khối cực lớn của gạch. Đầu tiên, Viễn cổ vu tộc vu lửa giấy lên thế mà đưa tới ôn thần chi bay mạng, cho nên ổ khóa này định cư không sai từ ta cái này tiểu hào trên người nhảy đến chủ thể bên kia, đây là không đúng, chủ thể bên kia không nên bị liên lụy, ảnh hưởng, cho nên cái này cần dùng đến đen trắng cục gạch đến trấn áp khí vận chuyết thải 32 khỏa quân cờ đen trắng, đại khái tỷ lệ có thể làm cho Ôn Thần Chi bay mặt đường, kẻ xám khóa chặt liền hết hạn đến trên người ta, nhưng cứ như vậy có phải hay không có chút lãng phí, cùng với cứng nhắc. Dù sao hình tộc nhân bên này, nếu quả như thật có nghĩ muốn mượn đao giết người ngu xuẩn, coi là có thể dùng nơi này cổ thần đến chống lại lớn bay bọn, vậy đại khái là sẽ bị ngu chết. À, ta quản bọn họ chết như thế nào, nhưng là hành vi của bọn hắn chú định sẽ ảnh hưởng chủ thể kế hoạch, cho nên, thếp tốt phải dùng ở trên lưới lao, ta Đường Đường tiểu hào, nếu như không thể vì chủ thể phân ưu, sách Đây thật là một cái ưu tú tiểu hào. Trương Dương suy nghĩ lưu chuyển, liền đã quyết định ở nơi nào vận dụng cái này hai khối dùng để trấn áp khí vận đen trắng của gạch. Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi lật trời gạch, mà ngươi liền cứ gọi định hải gạch. Đi ra cực lớn lễ vải, Trương Dương đã nhìn thấy ba cái kia kẻ châm lửa, cũng thật khó cho cái này ba cái lao đầu tử, đối với hắn thẳng một tấc cũng không rời, sợ hắn chạy, mặc dù bọn hắn đây là tại biểu đạt bọn hắn thành tính cùng cung kính. Không cần phải để ta, bây giờ, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, trông thấy ngọn núi lớn này đi. Đi ở trên đỉnh núi xây dựng một tòa vu kỳ tế đàn muốn nhiều to lớn hùng vi đến mức nào muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa vật liệu không đủ liền đi đoạt tế phẩm không đủ liền đi giết tóm lại tế đàn tu sau khi xây xong ta liền sẽ lần nữa thi triển vô kỳ thiên Phú vì chúng ta tộc nhân loại bỏ thể nội dơ bẩn linh khí. Trương Dương phân phó nói hắn bây giờ đã sửa lại lúc đầu sách lược chẳng phải nhu cầu cấp bách càng nhiều nhân khẩu bởi vì dựa theo chủ thể suy đoán hình tộc nhân cao tầng không chừng ngay tại tùy thời chuẩn bị giải trừ hết mạnh phongấn đâu cho nên từ góc độ này tôi nói Toàn bộ hình tộc tiên địa mấy chục tỷ hình tộc nhân đều là hắn có thể lợi dụng người đến nỗi nói có cái gì có công bình hay không xin nhờ hắn chỉ là một cái tiểu hào thật đúng là tưởng rằng hắn là nhân vật đóng vai nhập ma muốn khôi phục viễn cổ vu tộc vô thượng vinh quang vậy chỉ có thể là một cái bi kịch mặc kệ là Trương Dương ra tay vẫn là hình tộc nhân cao tầng ra tay cái này đều chính là một cái bi kịch Viễn cổ vu tộc vận mệnh đã cùng lớn bay bọt chặt chẽ tương liên, ai nghĩ khôi phục cái này vinh quang trước hết đi trực diện lớn bay bỏ đi đuổi đi ba cái bị viễn cổ vu tộc huyết mạch vinh quang chi phối đến như đầu nốc kẻ trong lửa Chương dương lúc này mới mang lên đen trắng cục gạch đi tới một chỗ dây núi ối lượng khí thế mạnh mẽ địa mạch rõ ràng vị trí trực tiếp liền đem hai khối cục gạch kích hoạt nên xuống ân cũng không động tính gì nhưng là mười mấy hơi thở sau đó một cái hư hào địa mạch long ảnh liền từ này mấy trăm dặm dãy núi bên trong rút ra đi ra rất nhỏ yếu nhưng cũng rất rõ ràng nhỏ yếu là bởi vì nơi này địa mạch chỉ có người ấy rõ ràng là bởi vì đen trắng cục gạch uy lực quá lớn, lớnân nói thật bọn nó xem như có thểấn áp khí vận tiên thiên chí bảo chỉ ở giờ phút này dùng để gọi chỉ là một cái liền chi nhánh cũng không tính địa mạch, thật là đại tài tiểu dụng. Nơi đây mạch long ảnh thậm chí còn chưa sinh ra linh trí, thậm chí trên thực tế khoảng cách hình thành địa mạch chi hình đều kém mấy trăm ngàn năm đâu. Nhưng ở như hôm nay nói huấn loạn, linh khí dơ bẩn thời khắc, có thể tìm tới như vậy một đầu thuần khiết địa mạch long ảnh, Chương Dương còn có thể bắt bẻ cái gì đâu. Bình thường địa mạch mới sinh, nhất định lấy hình rồng, bởi vì long đằng biến hóa, tràn trọc xê dịch, tự do tự tại, nhưng ta muốn địa mạch lại là muốn bên trong giấu thiên địa, bên ngoài sinh linh, tục ngữ tới nói liền là có thể ăn, có thể sinh. Có thể làm." Trương Dương nói như thế, ngón tay tại đây địa mạch long ảnh 10 cái chốm mấu chốt nhanh chóng điểm qua, trong nháy mắt, địa mạch này liền hóa thành một cái cây bộ dáng, thân cây, rễ cây, tán cây, rậm rạp rối bù bần bừng, bừng khiến Trương thành một cái tiêu chuẩn viên cầu. Mà nhìn thấy cái này viên cầu, Trương Dương dõ nhiên thở dài, vô cùng tịch mịch ngâm tụng nói: "Xưa kia ta hướng bậy, dương liễu y y y, bây giờ ta đến này, bóng làm đồ chơi." Cái gì? Quá cao thâm không hiểu, tốt a, đại ý là, ngày xưa ta sinh hoạt ở trên địa cầu Nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có một ngày ta sẽ đích thân bóp ra một cái loại hành tinh đất đâu. Chương 573, ngẫm cảnh truyện phát nhanh. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 574, ngẫm cảnh chuyển phát nhanh. Hình cầu tròn địa mạch hư ảnh bị trương Dương cực kỳ thận trọng một lần nữa để vào dưới chân bên trong lòng đất, mặc dù giờ phút này viên cầu địa mạch đường kính đã thu nhỏ đến không đủ 10m, nhưng lại là tiềm lực cực lớn, dù sao mọi người đều biết, tròn các loại hiệu quả thần kỳ, vậy cũng lấy nói là nhất tiết kiệm pháp tác hình dáng. Bằng không ở thứ năm danh sách, tại sao có thể có nhiều như vậy hình cầu vũ trụ, hình cung vũ trụ Hình cầu thiên địa đâu? Nguyên nhân ngay ở chỗ này à? Đây không phải ai phát hiện trước nhất, mà là làm sinh hoạt quần bách hoặc tai nạn phủ xuống thời giờ, mặc kệ là sinh linh vẫn là thiên địa, đều theo thói quen co lại thành một đoàn, hoặc tụ lại thành đoàn. Đương nhiên, có một mặt tốt liền có một mặt xấu, viên cầu thiên địa hoàn toàn chính xác, xác nhất tại phòng ngự, sắp nhất tại tiết kiệm, nhưng bất lợi cho phát triển huyết chương. Cũng tỷ như ở thứ tư danh sách, cơ bản không có phương nào thiên địa là đem nơi ở của mình tạo thành hình cầu, siêu cấp cực lớn đại cầu đều không được, không thì mênh nhiều pháp tắc sẽ tự động tụ lại đến một cái vòng tròn tâm điểm. Tiến tới hình thành siêu cấp kinh khủng hướng tâm lực hấp dẫn, ân, kinh khủng như vậy hướng tâm lực hấp dẫn sẽ đem mênh ngông nhiều nhỏ yếu sinh linh trực tiếp giết chết, sẽ hạn chế càng mạnh sinh linh phát triển, dù sao ai cũng không muốn đang tiêu sái ngư kiếm. Phi hành cấp miệng, trên phi kiếm đột nhiên bị treo hai ngọn núi lớn quả cân. Quá xấu hổ không phải. Nói tóm lại, liền là hình cầu địa mạch ở thứ tư danh sách thật giống như hoang dại cá chép xâm lấn Mỹ, là người ghét quỷ ghét, mà lại siêu cấp hại người không lợi mình chuyện. Bởi vì ở thứ tư danh sách, pháp tắc nồng độ cao a, cho nên chỉ cần hình thành viên cầu Như vậy pháp tắc lực hướng tâm liền sẽ giống quả cầu tuyết như thế liên tục không ngừng tụ lại, cuối cùng hoặc là bị thiên đạo phát hiện trực tiếp đánh tan, hoặc liền là triệt để sụp đổ thành một cái cho tàn khu vực, sở hữu tụ lại pháp tắc bởi vì tổng chất lượng đã vượt qua lỗ đen n lần, chất biến thành cho tàn tử vong cổ pháp tắc. Trở lên, cũng là công nhận có thể thu hoạch cho tàn tử vong cổ pháp tắc công thức. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách làm như vậy, liền bình thường cổ thần đều làm không được, bởi vì khả năng này sẽ đem chính hắn cũng cho rơi đi vào, dù sao tử vong cổ pháp tắc cũng không phải không có chơi chết làm tàn qua cổ thần. Nói thật Trương Dương bây giờ mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện, liền không khỏi tự than thở ta Trương ngũ người thật sự là thiên mệnh nhân vật chính, tương tại không hiểu chuyện thời điểm mấy lần ra vào cho tàn giới ngục, thậm chí còn bị chết cổ pháp tác nhập cổ lệnh xây thôn, cũng gan to bằng trời đuổi theo giết một tên bị làm tàn phế cổ thần. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn cũng nhìn không được dọa ra một thân mồ hôi, ai, tuổi nhỏ vô tri, tuổi nhỏ vô tri a. Hoặc là chỉ có thể nói năm đó cái kia vận mệnh tàn hồn đủ treo, cũng là hắn rất nhỏ yếu, cho nên mới như có giác sống tạm xuống tới. Đương nhiên Hắn cũng chưa quên cái kia rỡi rạc dấu kín tại thứ ba danh sách, còn đem hắn lệnh xây thôn cổ quyền lừa gạt đi qua tiên hiệp thiên điệu ý chí, càng không có quên mất sáng tạo ra lệnh xây thôn dám lén qua đến thứ nhất danh sách cấp lấy lợi ích siêu cấp kinh khủng đại lao. Đúng vậy, đã từng tuổi nhỏ vô tri, thật tuổi nhỏ vô tri, hắn không hiểu rõ, coi là chỉ là lệnh xây thôn mà thôi, còn các loại gây sự, nhưng nói thật đó chính là ở người khổng lồ dưới lòng bàn chân điên cuồng nhảy cổ con kiến tôi, là người khổng lồ kia không có chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn chỉ là ngẫm lại liền đầu đầy mồ hôi. May mắn hắn bây giờ đã triệt để cắt đứt cùng bộ kia lệnh xây thôn hệ thống liên hệ, hơn nữa chính mình cũng hơi sống thành một cái bên trong sản xuất, nhưng là nói cái gì hắn cũng không dám lại đi tìm cái kia lệnh xây thôn hệ thống phiền thoái, gặp liền xa xa tránh ra đi. Có thể chạy đến thứ nhất danh sách trộn cắp tài nguyên, đây không phải chân chính đại lao là cái gì. Mà có thể có được một phương thiên địa, có thể cùng lệnh xây thôn đại lao vật tay, đồng thời còn có thể giấu kín tại thứ ba danh sách thế giới ý chí, đây không phải chân chính đại lao lại là cái gì. Không thể vào vào không thể a mất Cái kia dấu kín tại thứ ba danh sách tiên hiệp thiên điệu ý chí, là có thể trực tiếp đi tới cho tàn giới ngục sau đó còn có thể tự do rời đi. Đây cũng chính là nói, thực lực của đối phương chí ít cũng là đỉnh cấp cổ thần tồn tại. Các loại, ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Không cẩn thận liền đi thần. Trương Dương thở dài, hắn chỉ là một cái tiểu hào, năm cái gì chủ thể tâm a, không thể không nói cái này lớn bay bọt ảnh hưởng quá lớn, vậy mà nhường hắn phân tâm đi thần đến loại trình độ này. Hắn là không lo lắng hình cầu địa mạch cuối cùng sẽ ở hình tộc nhân trong thiên điệu hình thành một cái siêu cấp tinh cầu khổng lồ, sắp nhập tìm cách thì số đổ. Bởi vì hình tộc nhân thiên địa tổng chất lượng còn chưa đủ, còn nữa nói, hình tộc nhân chẳng lẽ liền sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Hắn chỉ là ở sáng tạo một cái văn minh tiểu hào, hơn nữa đem lớn bay bọt cửu hận giá trị khóa chặt lại coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống, chủ thể liền nhìn ngươi bên kia chuẩn bị trình độ. Trương Dương tự lẩm bẩm, 95 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không hiểu có chút vui cảm giác. Ngộng cảnh chiều không gian bên trong, xem như Trương Dương chữ thiên tiểu hào, ngộng cảnh chi long, ngẫm cảnh vương quốc người sáng lập cùng vạn thế kẻ thống trị ngay tại bận rộn không ngớt. Bởi vì chủ thể đã phát xuống chiến tranh lệnh viên, Cho nên xem như số một tiểu hào, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Ở trong đó trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ liền là kiến tạo một bộ đầy đủ mộng cảnh chuyển phát nhanh hệ thống. Thông qua mộng cảnh xâm lấn hiện thực phương thức, có hạn lách qua thiên đạo kết giới, đem các loại vật tư đưa đến từng cái tiểu hào nơi đó, tỉ như hắn vừa mới hoàn thành một đơn chuyển phát nhanh, đem hai khối trấn áp khí vận cục gạch đưa cho không chín tiểu hào, toàn bộ quá trình nhanh chóng, nhanh nhẹn, ẩn ấp, im lặng, ngoại trừ cái kia thép ngu ngơ không cho cái đất tình khen ngợi bên ngoài thẳng hoàn mỹ. Mà bây giờ, hắn ngay tại vì thứ nhì đơn mộng cảnh chuyển phát nhanh làm chuẩn bị Chuyển phát nhanh người đặt hàng chủ thể Trương Dương chuyển phát nhanh người tiếp nhận không 5 tiểu hào Trương Dương chuyển phát nhanh đưa tới thiên thủ nhân tộc thiên địa chi tim gan trước thanh minh tiên kiếm gặp nạn hàng chuyển phát nhanh một cái đặc chế quân cờ cờen trắng đưa nguyên bộ thiên thủ thần ấn tư liệu lấy chuyển phát nhanh tính chất tới cửa đưa hàng lấy đơn ai cái này đơn chuyển phát nhanh vẫn còn có chút khó khăn dù sao chiều không gian vượt qua quá lớn bất quá ta thế nhưng làmộng cảnh chi Long mộng cảnh chuyển phát nhanh sứ mạng nhất định đạt ngộng cảnh tiểu hào Trương Dương rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng Kỳ thật cũng không có gì có thể lấy chuẩn bị, hắn đã lấy được chủ thể cho không năm tiểu hào hiện thực tọa độ, tương đương có nội ứng, như vậy tiếp xuống liền là ra giòi tốc ngựa, một mực tại trên đường. Một đạo màu xám xương mù từ mộng cảnh trong pháo đài sung ra, dần dần hóa thành một cái càng thêm cực lớn, mà lại không có cuối cùng ngậm cảnh chi long, chỉ là phạm vi bao trùm liền có mấy chục triệu km vuông. Đây là mộng cảnh sinh linh đặc điểm, thân thể tức lánh địa. Cho nên nếu như dựa theo bình thường thân thể đi, vậy thì không phải là đưa chuyển phát nhanh, mà là đi nhấc lên một trận chiến cháy rồi. Dù sao mộng cảnh chiều không gian coi như lại là hoang vắng, đó cũng là có rất nhiều mộng cảnh sinh linh, trong đó càng không ít mộng cảnh lãnh chúa, mộng cảnh chi vương, mộng cảnh thiên thần như vậy tồn tại. Cũng may chủ thể đủ nhu bức, làm ra đến rồi hỗn loạn hắc bạch cổ pháp tắc, chỉ cần một cái đặc chế quân cờ đen trắng, như vậy thì có thể lắc mình biến hóa, hóa thân một đầu mộng cảnh tiểu quái. Đi đi. Mộng cảnh tiểu hào thật vui vẻ trên đường. Chương 574, chó nhà giàu. Điên cùng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 575, chó nhà giàu. Mâu xám trắng núi liên tục không dứt, giống như là vĩnh viễn không cuối cùng. Chu Dương liền là thiên điệu này một cái nhỏ bụi điểm, lấy cực kỳ bí ẩn trạng thái cùng cực kỳ không tương xứng tốc độ đang nhanh chóng bỏ chạy. Mộng cảnh chiều không gian nhìn như quỷ quật hay thay đổi, không thể lý giải, trên thực tế như cũ có tam đại không đổi luật thủ. Thứ nhất, mộng cảnh chiều không gian có thể liên thông hết thể sinh linh mộng cảnh, bao quát tiên tiên sinh linh. Thứ hai, hết thể sinh linh mộng cảnh ở mộng cảnh chiều không gian bên trong đều là chịu đến bảo hộ, là tuyệt đối an toàn, nếu như đã không nhận bảo hộ, không an toàn nữa, như vậy nhất định là hiện thực chiều không gian xảy ra vấn đề. Thứ ba, không muốn ở trong giấc mộng nằm mơ, nếu như đã nằm mơ Mời lập tức tự sát. Cái này ba cái đặc thù cũng có thể nói là nhất lương tâm lời khuyên trải qua thân đo, thật là lương tâm lời khuyên thời khắc mấu chốt sẽ tú mạng. Trương dương cái mộng cảnh này, tiểu hào mặc dù nói đã đạt tới mộng cảnh chi long cấp độ, đều có thể xâm lấn thực tế, nhưng nói thật ở mộng cảnh chiều không gian bên trong vẫn là cái tiểu lệ đệ, đệ. Trước đó cho không chín tiểu hào đưa chuyển phát nhanh kỳ thật chỉ có thể coi là khoảng cách ngắn, ở giữa lại có bản thể tiến hành che chở hướng dẫn, mà hình tộc nhân tiên lại gặp phải các loại đại loạn, cho nên cái này truyền phát nhanh đưa phải là lại nhanh lại an toàn. Những lần này không giống với lúc trước. Đường xá vô cùng xa xôi hết lần này tới lần khác đoạn đường này chỉ có thể chạy bộ đi qua thích hợp bên trên có cái gì hoàn cảnh căn bản không được biết Trương Dương chỉ có thể căn cứ chuyển phát nhanh điểm cuối cùng tiến đến lúc quyết định con đường thậm chí chính hắn cũng hoài nghi tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt có cần thiết hay không chạy chuyến này siêu viễn trình chuyển phát nhanh nhưng nếu là chủ thể quyết định như vậy hắn liền không còn lựa chọn phía trước thổi qua đến một đám mây mà lại là mây trắng trắng quá phận Trương Dươngẩng đầu liếc mắt nhìn lập tức đường vòng căng cứ hắn cái này hơn ngàn năm ở ngộng cảnh chiều không gian tổng kết ra kinh nghiệm loại này màu trắng vânộ là chịu đến mộng cảnh chiều không gian pháp tắc cao nhất cấp bậc bảo hộ, mà loại này màu trắng vân mộng chủ nhân cơ bản đều là tâm cảnh thuần cùng trẻ con, hay là một chút thuần túy sinh linh. Nói cách khác, có lẽ nằm mơ chủ nhân khả năng chỉ là hết sức phổ thông một cái nhà cùng khổ hải tử, không có gì cả, nhưng hắn làm mộng ở mộng cảnh chiều không gian bên trong lại là liền cổ thần cũng không dám đi đột vào. Điểm này hết sức chính năng lượng. Đây cũng là trương dương ở dòng sông thời gian, lục đại danh sách bên trong gặp qua duy nhất một loại sẽ kiên trì thủ tự chính nghĩa tình hình. Màu trắng mộng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hai bên dãy núi như cũng không thay đổi liên la từng cái từng cái khói đen giống băng dùa từ núi bên kia lan tràn tới. Nhìn từ xa bọn nó rất tinh tế bộ dáng, trên thực tế vậy cũng là đường kính vượt qua mấy trăm mét to, chiều dài đạt tới mấy chục cây số, thậm chí mấy trăm km đại mộng côn trùng, tên, tên khoa học gọi mộng giỏi. Cái này đồng dạng là mộng cảnh chiều không gian bên trong an toàn nhất vô hại, ngoại trừ có chút buồn nôn tiểu quái, bọn nó có một cái đặc điểm gọi là nghe hương mà đến, aphi, là nghe thối mà đến. Là cái gì sẽ thối đâu? Mộng cảnh chiều không gian lại không có vật chất, cũng sẽ không có mục nát thi thể, thối chỉ có nằm mơ ban ngày. Đây là một loại kỳ thật không nhận mộng cảnh chiều không gian bảo hộ vô cùng đặc tu mộng, thuộc về một ít trong hiện thực sinh linh bởi vì ở lúc thanh tỉnh liều mạng đi suy tư đi tưởng tượng, sau đó đang ngủ ngủ trong trạng thái liền thật đạt được ước muốn một loại không có chút giá trị mộng. Đương nhiên, liền xem như thế, mộng cảnh chủ nhân cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, liền bình thường nhất mộng cảnh tiểu quái đều không có hứng thú phản ứng, chỉ có mộng giỏi sẽ nghe hương mà đến, nhanh chóng thanh lý những thứ này nằm mơ ba ngày. Trừ cái đó ra, mộng giỏi sẽ còn thanh lý một loại khác loại hình mộng, loại này mộng cảnh cũng có chút giá trị thuộc về trong hiện thực sinh linh còn tại mộng cảnh trạng thái lại đột nhiên bị người giết chết, như vậy thì sẽ có một bộ phận thậm chí phần lớn chân linh linh hồn lưu lại ở trong giấc mộng, như thế mộng bởi vì chủ nhân đã tử vong, cho nên thuộc về vô chủ chi mộng, không hề bị mộng cảnh pháp tắc bảo hộ, là có thể phát một món tiền nhỏ địa phương. Nhớ ngày đó Trương Dương vì luyện cái mộng cảnh này tiểu hào, thế nhưng là không ít đuổi ở mộng rời đằng sau kiếm tiếng nghi. Loại kia chua thoải mái, chậc chậc. Sắc trời dần dần ẩm đạm xuống, đúng vậy, mộng cảnh chiều không gian bên trong mặc dù không có bầu trời, nhưng vẫn có từ lâu ngày đêm đen trắng biến hóa nhất là ở một chút mộng cảnh pháp tắc biến hóa không phải quá kịch liệt địa phương liền càng rõ ràng, cái này cũng có thể trở thành trương dương, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca phán đoán khu vực này phải trang an toàn trọng yếu bằng chứng. Có đen trắng luân thiên, vậy nói rõ hệ số an toàn muốn tăng lớn bao nhiêu, nếu là không có đen trắng luân thiên, đến sớm làm đường vòng. Bốn phía dãy núi đã nhìn không thấy, ngược lại là có từng chiếc từng chiếc, nhỏ kết đèn ánh đèn sáng lên, rất nhiều rất nhiều. Nhưng cái này kỳ thật không phải đèn, mà làm mộng cảnh chiều không gian bên trong thường thấy nhất một loại ngộng, cũng tức bình thường nhất mộng, là sinh linh diễn tiến hóa phát triển một loại hình chiếu đi. Nếu không miễn ổn, lại thế nào khả năng làm như thế an ổn mộng? Màu da cam ánh sáng nhỏ yếu lẫn nhau chiếu rồi, không ngừng có ánh sáng giật đi, đây là tình mộng, lại không ngừng, có mới ánh sáng dâng lên, đây là mộng mới bắt đầu. Loại này màu da cam mộng, cũng là mộng cảnh chiều không gian bên trong chịu bảo hộ cường độ gần với màu trắng vĩnh mộng, tà ma cơ bản ăn mòn không được, liền xem như Trương Dương bây giờ cái này mộng cảnh chi long tiểu hào, nếu là dám đối với mấy cái này mộng cảnh ra tay, hậu quả cũng là chịu không nổi. Cho nên hắn giờ phút này duy nhất có thể làm chuyện chính là an tâm tăng tốc đi tới, hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm. Đây chính là ngộng cảnh chiều không gian bên trong nổi danh nhất hiện tượng một trong không nhặt của rơi trên đường là không biết đổi ra bao xa đường xá thẳng đến không còn nhìn thấy màu da cam ngộng ánh sáng bốn phía giãy núi cũng hoàn toàn biến mất phía trước xuất hiện chính là một mảnh hoang vu biệt cắt cái này phong cảnh hoàn cảnh biến ảo nói do Trương Dương đã đi qua một cái vị diện Tân ngộng cảnh chiều không gian liền láng ưu bức như vậy quả ngươi hiện thực chiều không gian bên trong bao nhiêu vị diện bao nhiêu thiên địa ở ta đại ngộng cảnh trước mặt hết thể đều là một cái mặt phẳng cho nên Trương Dương có đôi khi cũng vô cùng may mắn chính mình luyện một giấc mơ tiểu hào Bởi vì mặc kệ từ góc độ nào đến xem, ngộng cảnh chiều không gian hộ khẩu hàm kim lượng đều không kém. Đương nhiên, tuyệt đối đừng nhắc đến hắn năm đó luyện tiểu hào vất vả, hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Chơi đã sáng, một đoàn mây đen ở phía trước giống chim chết tung bay, bên dưới mây đen là ba con ngộng cảnh tiểu quái. Trong ngộng cảnh tiểu quái kỳ thật đều hết sức không có nhận ra độ, cũng không có nhiều quỷ dị, bọn nó hình dáng liền là một đoàn xương mù xám, nhưng nếu như cần lời nói, bọn nó có thể biến hình thành bất luận cái gì hình dạng, bất luận cái gì sinh linh bộ dạng. Như vậy giờ phút này, ba con ngộng cảnh tiểu quái liền là ở ôm cây đợi thỏ. Mây đen, là mộng cảnh chiều không gian bên trong một loại khác mộng, cũng gọi là tam mộng, hoặc là ở trương Dương nhìn đến, càng giống là không làm bất tử mộng. Bởi vì mộng cảnh chủ nhân đang gây chuyện a. Cụ thể như thế nào cách giải quyết? Đang náo quỷ trong mộ địa đi ngủ, ở trong quan tài ngủ gần, chơi bút tiên vân vân vân vân, rất nhiều a, trên cơ bản làm những sinh linh này lựa chọn con đường này, như vậy chờ đợi bọn hắn đại đa số thời điểm là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thế nhưng nếu là một lần vận khí không tốt, thì như giờ phút này, bị ba con mộng cảnh tiểu quái phát hiện, như vậy bọn hắn liền tất nhiên phải tao ngộ một chút chuyện ly kỳ của quái. Bởi vì đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó ngậm cảnh sơn lâm, nhưng sơn lấn giá trị không lớn, bình thường đều giết không được người, nhiều lắm thì sách về một chút trong hiện thực thọ nguyên hoặc là khỏe mạnh cái gì. Đối với Trương Dương như thế cấp độ, hắn đều căn bản khinh thường để ý tới. Từ bên cạnh đi ngang qua, Trương Dương nhìn cái kia mây đen li mắt, ngay tại nói thầm trong lòng một tiếng, thật biết chơi nha, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sa mạc ở dưới chân nhanh trong kéo dài lùi về sau, lấy Trương Dương cước này chẳng đường, một ngày một đêm liền có thể chạy hai cái hình, ân, hai cái vị diện, bất quá, phía trước một đoạn lớn màu đỏ. Như máu tươi ngưng trọng Vân Mộng nhường hắn có chút chần chờ. Loại này Vân Mộng ở Mộng cảnh chiều không gian bên trong đại biểu là không nhận bảo hộ, nguyên nhân tham kiến Mộng cảnh pháp tắc đầu thứ hai, đó chính là hiện thực chiều không gian xảy ra vấn đề, cái gọi là đất nước sắp diệt vong, yêu nghiệt nhất định ra ý tứ, mà lại hết sức hiển nhiên, đã có Mộng cảnh chi long cấp bậc Mộng cảnh lãnh chúa bắt đầu đối với vị diện này sắn tay háo lên, ngo ngoe muốn động. Đường vòng, ta không muốn gây chuyện. Chương Dương suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn truyền phát nhanh quan trọng, cách xa xa liền lách qua, toàn bộ quá trình cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thằng đến đoàn tiêu cực lớn đỏ tươi vân Ngộng hoàn toàn biến mất không thấy hắn mới thở dài có chút sinh linh văn minh hoặc là một chút sinh linh bị diện liền là nhớ ăn không nhớ đánh tầm nhìn hà hẹp tiện cực kỳ các loại gây chuyện đối với các loại thần bí mùi nhử đó là ai đến cũng không có cự tuyệt ta đối với không biết sự vật kiếm khuyết đầy đủ cảnh giác cùng những cái kia phim kinh dị não tàn nhân vật nữ chính cắm thẳng khác biệt gì rất nhiều thai nạn có lẽ lúc đầu chỉ là bắt nguồn từ một lần dục vọng ăn uống một lần trang B hành trình nhưng cuối cùng nhưỡng xuống quả đáng chỉ có thể chính mình khóc uống xong thuận tiện còn muốn liên lụy người vô tội Nếu là lao tử cái kia phương Thiên Địa có như vậy náo tản, ta liền trực tiếp hạ xuống 100.000 ngày lôi loành cả nhà của hắn. Trương Dương trong lòng đầu đen dao huống, đây không phải nói đùa, phòng cháy phòng trộm phòng thần bí phòng không biết phương diện này, chuyện hắn gần đây đều 100.0000 điểm cảnh giác, hơn nữa có một bộ đầy đủ, không, tròn vẹn 9 bộ các loại ứng đối để phòng phương án hệ thống. Rất nhanh, mấy cái đen trắng luôn phiên đi qua, Trương Dương dòng giá chạy ra 9 cái vị diện, cái này ở trong hiện thực là khó có thể tưởng tượng, đương nhiên, cái này cũng đến phối hợp hắn thực lực bản thân hơn nữa bất kể một cái giá lớn tiêu hao tài nguyên. Dù sao lần này chuyển phát nhanh chủ thể là cho dòng giá 100 đơn vị phổ thông không chọn vẹn cổ pháp tác xem như chuyển phát nhanh phí đâu. Đổi lại cái khác mộng cảnh chi long, nhưng không có chủ thể như vậy chó nhà giàu, bọn hắn tự thân tích lũy tài nguyên nhiều lắm là có thể duy trì bọn hắn ở phụ cận mấy cái vị diện chuyển động, lại xa lời nói, tính so sánh giá cả sẽ để cho bọn hắn đền mất quần. Mẹ nó, mới đi một phần 5 lộ chính sao? Trương Dương lần nữa so với một cái phương hướng, liền chính hắn đều không thể không bội phục chủ thể cái kia cẩu nhà giàu, thế mà trước thời hạn mấy ngàn năm ở tiên thủ nhân tộc trong thiên địa chôn xuống tiểu hào. Khoảng cách này nhiều lắm xa xôi a. Cho đến bây giờ, hắn chỉ là tiêu hao tài nguyên liền dùng đi 7 đơn vị cổ pháp tắc, sau đó hắn còn phải trở lại đâu? Căn bản không có kiếm lợi a. A, đó là cái gì? Phía trước cực kỳ xa xôi địa phương, một đạo màu xanh cổ sáng vô cùng dễ làm người khác chú ý, cái này nhưng vẫn là Trương Dương ở ngẫm cảnh chiều không gian đánh liều hơn ngàn năm lần thứ nhất nhìn thấy. Cẩn thận phân biệt một cái cái kia cổ sáng màu xanh khí thức, hắn lập tức kinh ngạc. Ta tập hợp, cái này sẽ không phải là một cái khủng lồ ngẫm cảnh quốc gia a. vòng, đường vòng, ách, không vòng qua được đi. Còn chưa chờ Trương Dương quay người, một đội trên người mặc màu xanh giáp chủ mộng cảnh kỵ sĩ liền lấy quỷ thần khó lường tốc độ cản lại hắn, mỗi một giấc mộng cảnh kỵ sĩ thực lực, sợ là đều không kém gì mộng cảnh chi long. "Vương Hữu, ngươi đã tiến vào Lên Mộng quốc gia lãnh địa, nếu như ngươi không giải thích rõ ràng ngươi ý đồ đến lời nói, ngươi đem bị coi là gian tế đến xử trí." "Ta nói ta là đi ngang qua người tin không?" Trương Dương cười khổ nói, hắn như thế nào xui xẻo như vậy, giống như bực này mộng cảnh quốc gia, bên trong trấn thủ bình thường đều là mộng cảnh pháp tắc thiên thần cấp tồn tại, ở đâu là hắn có thể đối kháng. Từ đâu tới đây? Lại đến đi đâu? Một giấc mơ kỵ sĩ bỗng nhiên sốc lên mặt nạ, lộ ra một tấm chỉnh tề khuôn mặt. Trương Dương trần chờ một chút, vẫn là quả đoán lựa chọn bán chủ thể. Ta là vì cho một người bạn đưa tin, a, ta từ nơi này đến, đến nơi đây đi. Trương Dương biểu diễn hắn một đoàn hạch tâm ngộng cảnh phát tắc, phía trên kia ghi chép hắn một đường đến chứng kiến hết hãy, ngậm cảnh phát tắc là không lừa được người. A, ngươi thế mà vượt ngang 12 cái vị diện, ghê gớm. Mà lại thế mà còn muốn chạy 45 cái vị diện trái phải, không thể không nói ngươi người bạn kia thật sự là chó nhà giàu a. Ngậm cảnh kia kỵ sĩ vô cùng kinh ngạc. Nhưng cũng đối với Trương Dương phối hợp tương đương hài lòng. Rất tốt, ngươi đã sơ bộ chứng minh rồi, ngươi không có gì, như vậy, Lê Mộng Quốc gia hoan nên ngươi đến, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ ta ra chủ người khả năng có hứng thú gặp ngươi một mặt, vậy coi như là vận mệnh của ngươi. Chương 575, cổ thân tên. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 576, cổ thân tên. Bị một đội Mộng cảnh kỵ sĩ hộ vệ giám thị, Trương Dương hướng phía cái kia cổ sáng màu xanh tiếp cận. Kỳ thật hắn đã có chỗ suy đoán, thứ năm danh sách bên trong còn vẫn có cùng loại với thợ săn giết vị rút Mộng cảnh người bảo vệ dựa vào cái gì thứ tư danh sách liền không có tiên thiên sinh linh không chút kiêng kỵ đồ sát diệt tuyệt sau này sinh linh chẳng lẽ bọn hắn cũng chỉ có thể bị động tranh lẽ phản kháng khẳng định sẽ có mà từ mộng cảnh chiều không gian bên trong Tam đại đặc thù đến xem liền đã hết sức có khuynh hướng sau này sinh linh có thể tưởng tượng sau này sinh linh ở hiện thực chiều không gian bên trong vốn là đã sinh hoạt đến vô cùng gian an nếu là mộng cảnh chiều không gian lại không hạn chế xâm lấn như vậy sau này sinh linh không chừng thật muốn bị diệt tuyệt theo càng phát ra tới gần cái kia cột sáng màu xanh Trương Dương liền càng phát ra phát giácp được phía trước không gian không bình thường Cái nải cổ sáng màu xanh cũng không có cụ thể rõ ràng giới hạn, chỉ là đang không ngừng tỏa ra nhu hòa thanh sắc qua mang, đây là một loại nhuyễn sở hữu mộng cảnh sinh linh đều vô cùng thoải mái dễ chịu sóng ngắn, Trương Dương thậm chí cũng có một loại mánh liệt buồn ngủ. Cổ sáng màu xanh bên trong, nhìn không thấy bất luận cái gì tạp vật tạp chất, thật sự là cân xứng đến làm cho người cực độ thoải mái dễ chịu, Trương Dương đã khống chế không nổi đánh một cái ngáp, hắn biết muốn hoàn việc, mặc dù loại này buồn ngủ rất có thể không phải ác ý, chỉ có thể là một loại đo lường đánh giá, nhưng mộng cảnh chiều không gian tam đại luật thép hắn lại há có thể không biết, tuyệt đối Tuyệt đối không thể ở mộng cảnh chiều không gian bên trong nằm mơ mà chỉ cần hắn ngủ 100% sẽ là ngộng đến lúc đó hắn hết thả bí mật thế nhưng liền giữ không được lúc này cũng không lo được cái khác Trương Dương Thọ tay liền từ chuyển phát nhanh gói hàng bên trong mỏ ra một cái quân cờ đen trắng nắm trong tay cái này vốn là cho ở thiên thủ nhân tộc thiên địa bên trong tiểu hào quân đội bạn đưa đi chuyển phát nhanh cơ hội là trong nháy mắt trong tay quân cờ đen trắng khẽ du lên Trương Dương liền một cái giật mình nguyên bản đã nghiêm trọng muốn không cách nào khác cự lại buồn ngủ trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh mà lại nhìn bốn phía, nơi nào còn có cái kia một đội ngộm cảnh kỹ sĩ, cũng không nhìn thấy cột sáng màu xanh, ngược lại là dưới chân xuất hiện một tòa mênh mông vô bờ hồ lớn màu xanh. Nước hồ trong vắt an bình, thuần túy đến giống như bầu trời rơi xuống đất. Tại lúc này, cái này hồ lớn màu xanh bên trên liền hai người, một cái là Trương Dương chính mình, một cái là một tên trên người mặc một mà cao trăng cô gái tóc dài, chỉ có điều, nàng là đưa lưng về phía hắn. Tình cảnh này hết sức quỷ dị, nhưng lại không hiểu hài hòa, thậm chí Trương Dương đều không cảm ứng được nguy hiểm. "Ân, trong tay hắn viên kia quần cờ đâu?" Khách nhân phương xa Khi ngươi lấy ra hú độn, Hắc Bạch cổ pháp tắt thời điểm, ngươi liền có tư cách thấy ta một mặt, mời ngồi đi. Hết sức không linh âm thanh băng lên, nhưng cũng không có đủ cái gì kinh diễm tuyệt luân hiệu quả, liền là cùng nhà bên muội tử không sai biệt lắm. Và Trương Dương liền rất ngạc nhiên nhìn xem hoàn cảnh bốn phía không có chút nào không hài hòa, cảm giác biến ảo thành một gian bị mây trắng quay chung quanh trong núi quán trà. Hắn ngồi quỳ chân ở tinh xảo chiếu rơ bên trên, phía trên kia chuyển đến cỏ xanh mùi thơm, tụ hợp lượn lờ trà, nhường hắn cảm ngộ ở một đoạn thời khắc tựa hồ đạt được thăng hoa. Ở hắn đối diện, nữ tử áo trắng kia ngồi quỳ chân, tướng mạo hết sức phổ thông. Khí chất sơ lược xuất sắc, cả người rõ ràng có thể thấy được, nhưng tựa như là bị một đoàn xương mù bao phủ, quay đầu liền quên lại như thế nào một bộ gương mặt. Mà nữ tử này cầm trong tay, liền là viên kia hỗn độn, quân cờ đen trắng. Nhưng nhường chương dương kinh ngạc hơn chính là, ở hai người bọn họ trước mặt trên bàn trà, để đó một khối trong bàn cờ, cùng loại quân cờ đen trắng trọn vẹn 365 cái nhiều. Không hề nghi ngờ, đây đều là dùng hỗn loạn, Hắc Bạch Cổ Pháp Tắc Ngũ Tụ. Ta gọi Lê mộng, là mộng cảnh chiều không gian bên trong chịu đến mộng cảnh cổ thần công nhận 13 tên mộng cảnh pháp tắc Thiên thần một trong. Đồng thời cũng gánh vác bảo vệ mộng cảnh, giữ gìn mộng cảnh pháp tác trách nhiệm, cho nên, chỉ cần ngươi không có làm qua cái gì phá hoại mộng cảnh chiều không gian pháp tắc chuyện, liền rất không cần phải lo lắng cái gì. Nhìn ra được, ngươi là một cái tiểu hào, hay là phân thân, đương nhiên, cái này không quan trọng, có thể lợi dụng hiện thực cùng mộng cảnh đặc biệt tính trước, tìm ra có thể ngưng tụ hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tác công thức người, thì đã đủ cùng chúng ta ngang vai ngang vế, nhưng là ngươi muốn trở thành thứ 14 giấc mộng cảnh pháp tác thiên thần, lại là không thể nào, bởi vì mộng cảnh cổ thần cho ra danh cũng chỉ có 13 cái, trừ Ngươi rất quyết trong chúng ta một cái nào đó. Không, ta không có ý nghĩ kia, ta chủ thể ở hiện thực, ta ở ngẫm cảnh lưu lại một cái phân thân, vẹn vẹn vì đưa chuyển phát nhanh. Trương Dương Kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng giải thích. Đối diện nữ tử áo trắng liền mỉm cười, ngươi quá khẩn trương, điều này nói rõ ngươi mục đích của chuyến này phi thường trọng yếu đúng không? Trương Dương không đáp, mà Bạch đi nữ tử kia thì tiếp tục nói, ngươi chủ thể cần phải rõ ràng, cổ thần, tất nhiên là pháp tắc thiên thần, nhưng pháp tắc thiên thần chưa hẳn là cổ thần, trong truyền thuyết, cổ thần cảnh giới là chúng ta sau này sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn thì thật bản chất liền là như thế đơn, chỉ cần có thể khống chế cũng nắm giữ một loại nào đó cổ pháp tắc, đó chính là cổ thần, khác nhau chỉ ở tại ai nắm giữ cổ pháp tắc càng nhiều, ai liền càng lợi hại thôi. Mà hai cái cổ thần gặp mặt, đều sẽ tuân theo một cái truyền thống, đó chính là giao dịch, dù sao thứ tư danh sách to lớn, chi quỷ bí, chi khó lường, liền xem như cổ thần cũng không thể toàn trí toàn năng, cho nên thỉnh thoảng trao đổi một chút tin tức, tài nguyên là rất có cần thiết. Ngươi có thể truyền tin cho ngươi chủ thể, chúng ta có thể giao dịch ba lần, nếu như ta đối với cái này ba lần giao dịch hài lòng lời nói Như vậy cách mỗi 10.000.000 10 ngươi cũng có thể tới tìm ta giao dịch 3 lần. Trương Dương nháy mắt mấy cái, lập tức gật gật đầu, chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là hắn giả vờ nhắm mắt lại liên lạc chủ thể, trên thực tế hắn chẳng hề làm gì, hắn làm sao dám bại lộ chủ thể ở hiện thực chiều không gian địa chỉ. "Tốt, bắt đầu đi." Một lát sau, Trương Dương mở hai mắt ra. Nữ tử áo trắng vẫn như cũ mỉm cười, cũng không biết phải chăng xem thấu Trương Dương mạnh khỏe. Cái thứ nhất giao dịch, là nghiệm chứng lẫn nhau thành tín bắt đầu, ta sẽ dùng một cái tình báo đem đổi lấy ngươi một cái đồng giá tình báo. Đương nhiên ngươi cũng có thể dùng ngươi một cái tình báo đề nghị ta trả lời xác định phạm vi tình báo, ngươi như thế nào tuyển? Ta tuyển xác định tình báo, ta muốn biết ta tiếp xuống đoạn đường này đi qua an toàn con đường, mà ta thanh toán tình báo là, theo ta được biết, ôn thần nước Miếng đang theo một phương hướng nào đó di chuyển nhanh chóng. Trương Dương há miệng lên đường, tình báo a, không phải liền là chuyện như vậy, mặc dù nói lớn bay bọt đến sẽ không ảnh hưởng đến mộng cảnh chiều không gian, có thể không chịu nổi trước mắt vị này khẳng định cũng là nắm giữ hiện thực tiên địa, hiện thực cùng mộng cảnh hai hợp nhất mới là tiêu chuẩn bố trí, cho nên tự nhiên cũng sợ bị lớn bay bọt cho lan đến lần. Nữ tử áo trắng khẽ như mày, hiển nhiên là nghe nói qua Ôn Thần Nước Miếng, ngươi tình báo này quá thô giáp, ta cần biết cụ thể phương hướng. Đương nhiên, căn cứ vào ngươi cái thứ nhất tình báo liền như thế chóng yếu, ta sẽ vì ngươi kỹ càng đánh dấu một cái an toàn con đường, không dám nói tuyệt đối an toàn, nhưng dù sao cũng so ngươi một đường thăm dò càng thỏa đáng, cũng càng mau lệ. Ta trước mắt chỉ có thể xác định Ôn Thần Nước Miếng có thể sẽ hướng phía vị diện này di động đi qua. Trương Dương ở ngẫm cảnh trên bản đồ điểm một cái vị diện, khoảng cách hình tộc nhân tiên địa có chút xa, nhưng khoảng cách lên ngục quốc gia hiện thực chiều không gian thì càng xa. Bạch Y nữ tử kia liền thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, không nói gì, trực tiếp liền đánh ra một cái an toàn con đường. Cái thứ hai giao dịch, coi như ta một điểm nhỏ nhỏ thành ý đi, nếu như ngươi chủ thể ngay tại vị diện này khu vực, ta đề nghị hắn sớm một chút rời đi, nơi đây là cái Kai Amiu, có cái cường đại cổ thần ở nơi đó tay không bắt sói đâu. Bạch đi nữ tử kia liền gật một cái, Chương Dương vừa rồi điểm xuống vị diện khu vực, Chương Dương lập tức run lên, cho nên trước mắt vị này thế mà biết cái kia chơi game cổ thần, có thể kỹ lương hơn một chút. Đồng giá trao đổi nha. Nữ tử trắng khẽ cười một tiếng ánh mắt giống như xem thấu Trương Dương hết thảy. Trương Dương liền cùng nàng đối mặt một lát, bỗng nhiên lên đường, "Ta có thể dùng đời thứ ba thuốc sắt trùng tình báo đến hối đoán, nhưng ta cần ngươi trả lời ta chí ít 10 cái vấn đề, hoặc là ngươi dứt khoát toàn bộ cho ta giảng giải rõ ràng nghi vấn của ta." "Cái gì?" Nguyên bản còn mây trôi nước chảy nữ tử gao trắng trong nháy mắt thất thố, trực tiếp ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt càng là tràn đầy không thể miêu tả ý vị. "Ngươi giết ta cũng vô dụng, ta chính là một cái ống loa, tùy thời có thể tự bạo tự đốt tự xoa thành tro." Trương Dương nghiêm mặt nói, kỳ thật trong lòng đã khóc thành chó, tập hợp, lao tử luyện một giấc mơ tiểu hào dễ dàng mà. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên thở dài, ngươi quá lo lắng, chỉ là tin tức này số lượng quá lớn, tốt ta, ngươi tất nhiên đều biết thuốc sát trùng, thì đã đủ chứng minh bản thể của ngươi là thật sự có tư cách cùng ta ngang vai ngang vế, như vậy, ngươi hỏi trước, ta chỉ cần biết, đều sẽ trả lời, nhưng làm ơn nhất định đem đời thứ ba thuốc sát trùng tình huông báo cho, bởi vì đây đối với chúng ta những thứ này sau này sinh linh tới nói, đây chính là một cái mãi mãi cũng trốn không thoát ác mộng Cái kia chơi game cổ thần kêu cái gì? Trương Dương trực tiếp làm hỏi Đây cũng là hắn ở từ chứng thực lực, dù sao cổ thần tên không phải tùy tiện ai cũng có thể nghe, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể nghe, thực lực thân phận không đủ, sẽ lập tức rơi vào không thể miêu tả hai nạn bên trong, thậm chí có khả năng trực tiếp bị cổ thần bản thân cho cách vô số vị diện cho nhìn chăm chú. Giống như là nữ nhân trước mắt này, nàng nói nàng gọi lê mộng, kỳ thật đó chính là sáng loáng lửa gà người. Bất quá nói đi thì nói lại, Trương Dương bây giờ cũng coi là một cái mới lên cấp cổ thần, muốn hay không cũng tại tên thật bên trên làm chút thủ đoạn đâu, dù sao từ nay về sau ai dám gọi thẳng tên của hắn, liền đưa một cái đại bao. Lúc này nữ tử áo trăng kia quả nhiên quan sát Trương Dương vài lần, sau cùng liền nghiêm túc mà lại nhanh chóng nói ra một cái tên. Trương Dương thờ ớ, trong lòng tự nhủ chủ thể ai, điểm ấy nhỏ thai nạn chính ngươi đi chịu đi, tuyệt đối không nên đoán trách ta hố ngươi, kẻ đào hố người hàng hố chi đạo lý ngươi cần phải so ta còn hiểu. a hắn ở nơi đó chơi trò chơi gì? Cụ thể một chút. Trương Dương hỏi lại, hơn nữa hết sức chi kỷ cho cái này không thể nói tên cổ thần lấy cái danh hiệu gọi trò chơi, dù sao, trên đời này cổ thần nhiều như vậy Có thể giống như là hắn như thế chỉ nói tên liền cho bao tiền lỷ xi thiện lương đẹp trai uy vũ cổ thần thực sự thế gian ít có. Hắn không phải đang chơi trò chơi, mà là vị diện kia trong khu vực có một bộ tiên tiên sinh linh thi thể, thi thể này có chút lớn, cực lớn đến trình độ gì đâu, trong thi thể cùng bên ngoài biên giới đều có thể hình thành 39 cái vị diện chiều không gian. Cái kia cổ thần liền là ở mưu đồ cổ này tiên tiên sinh linh thi thể, vì thế hắn đã đánh bại mặt khác hai cái cổ thần, cũng bỏ ra lượng lớn tài nguyên, mà lại, hắn rất cường đại, cường đại đến mức có thể đánh 10 cái ta trình độ. Chương 576, Lục Căn Không Tịnh Điên cuồng lệnh xây thôn Chính Văn Trương 577, Lục căn không thịnh. Trương Dương ngắm cảnh tiểu hảo chỉ ở Lêm Mộng Quốc gia dừng lại nửa cái ban ngày, liền cáo từ rời đi, trước khi rời đi, hắn vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh, phản phất cũng bất quá như thế. Nhưng trên thực tế thẳng đến triệt để cách xa Lêm Mộng Quốc gia cổ sáng màu xanh phai, hắn mới có chút chột dạ phun ra một ngụm trợ khí. Hắn đây coi như là lần thứ nhất cùng cổ thần tiếp xúc gần uý, còn lại là lấy nửa công bằng thân phận tiếp xúc cũng bày ra giao dịch, nghĩ không chột dạ đó là không có khả năng. Cái kia gia lão đại, mặc dù nói là mang một cái mộng cảnh pháp tắc thiên thần tên tuổi, Nhưng trên thực tế lại là một cái chính thống cổ thần, mà lại là vượt ngang hiện thực, mộng cảnh hai giường đại lão. Nàng Lê Mộng Quốc gia ở mộng cảnh chiều không gian bên trong đã tồn tại không sai biệt lắm vượt qua một tỷ năm, mà nàng ở hiện thực chiều không gian nắm giữ một phương thiên địa thì đã tồn tại vượt qua chục tỷ năm. So sánh xuống tới, Trương Dương liền xem như đem Sở Hữu Tiểu Hào gặp lại, lại thêm chủ thể cũng so ra kém đối phương một cái lông chân a. Mà sở dĩ có thể thu được một cái nửa công bằng thân phận gái ngộ, thứ nhất là bởi vì trở thành cổ thần nhập môn quy tắc, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ cũng nắm giữ khai quật cổ pháp tác năng lực liền xem như cổ thần. Thứ hai thì là Trương Dương là Tiểu Hào, Tiểu Hào a, nhỏ yếu chút cũng có thể lý giải, bình thường không có gấp trăm lần trên lệnh, chỗ nào có thể được cho Tiểu Hào đâu. Căn cứ vào đây, cái kia Lê Mộng quốc gia đại lao mới có thể khách khí như vậy. Nhưng trên thực tế nàng làm sao biết, Trương Dương chủ thể nếu là không tính đào móc ra cái kia vô số hô sâu, có tài sản cố định lời nói, sức chiến đấu cũng liền so cái mộng cảnh này, Tiểu Hào lợi hại cái 3 năm cái phần trăm. Thật đáng tiếc, ta cho sở hữu thần bí cường đại cổ thần gây trở ngại, mặc dù ta chỉ có thể coi là một cái châu chấu chân cổ thần. Trương Dương lại thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm thể, chỉ cần lần này kiếp nạn đi qua, hắn nhất định phải thật tốt rắn ôn, nhường chủ thể nghiêm túc tu hành, không muốn cả ngày cả lơ phất phơ đào hố chôn tiểu hảo, ngươi làm như vậy là không đạo đức biết sao. Ngươi biết cái này chân tướng cho chúng ta những thứ này tiểu hào mang đến bao lớn áp lực sao? Ai, tiểu hào nhân sinh không như ý, không bằng về nhà ăn dưa đỏ. Thu thập mạch suy nghĩ, Trương Dương lại nghiêm túc nhớ lại từ lê Mộng Đại Lao chỗ nào đổi lấy chân quý tình báo, nói đến vẫn là phải cảm tạ tiểu biểu đệ, không phải hắn mang đến đời thứ 3 thuốc sắt trùng tình báo, thu hoạch lần này cũng không có khả năng như thế lớn. Thì như, đầu này đánh dấu đi ra an toàn con đường, cùng với ba khối mộng cảnh Di Sơn Đảo Hải Lệnh. Bởi vì vị kia lê Mộng Đại lão là nói rõ, cho dù có an toàn con đường, nhưng là có ba cái vị diện Trường Dương cũng nhất định phải đường vòng, lần thứ nhất đường vòng đến lách qua ba cái vị diện, lần thứ hai đường vòng lách qua 9 cái vị diện, lần thứ ba đường vòng nhất định phải lách qua 78 cái vị diện, bởi vì nơi đó chiếm cứ một đoàn lớn tiên thiên sinh linh làm mộng. Chỉ là cái này một đoàn lớn mộng liền chiếm cứ 60 cái vị diện khu vực, bất luận cái gì mộng cảnh sinh linh tới gần liền sẽ bị hút vào trong đó, hậu quả ai cũng không biết. Có lẽ tin tức tốt duy nhất liền là liền xem như Tiên thiên sinh linh ngộng, ở ngộng cảnh chiều không gian cũng phải tuân thủ một số quy định, sẽ không dễ dàng di động, chỉ thế thôi. Nếu như Trương Dương dựa theo vốn là kế hoạch đi đưa chuyển phát nhanh, có thể hay không đưa đến không biết, nhưng hắn khẳng định không về được, bởi vì quá xa không có đường phí đi. Ngộng cảnh chiều không gian bên trong di động thế nhưng là thuần túy đốt tiền a. Cho nên Lê Ngộng đại lão là cho Trương Dương tự mình quy hoạch một con đường, bảo đảm có thể trôi chạy lui tới. Mà sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì đời thứ 3 thuốc sắt trùng tình báo đối với nàng mà nói quá chóng yếu. Phía trước như vậy một đường đường bằng phẳng, cho dù có cái gì không bình thường, trực tiếp vận dụng ngộng cảnh Di Sơn đảo Hải làm cũng có thể đối phó đi qua. Trương Dương cũng không sợ bị cái kia Lêm Ngộng Đại Lao ở trên đó lưu lại cái gì theo dõi điều tra các loại thủ đoạn, không quan trọng, hắn bây giờ chỉ là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca, thân phận quyết định việc cần phải làm. Tất nhiên chủ thể muốn hắn cấp tốc đem chuyển phát nhanh đưa ra ngoài, như vậy hắn liền xem như đem chủ thể cùng tiểu biểu đệ hết thể cho giảm nhiều giá bán phá giá cũng phải không chối tử. Đến nỗi sau đó tạo thành ảnh hưởng cùng tai họa về sau, hết thảy giao cho chủ thể. Chuyện cứ như vậy đơn giản. Thế là, ở không sai biệt lắm Trương Dương tiêu hao gần một nửa lộ phí, cùng với hai khối mộng cảnh Di Sơn Đạo Hải làm về sau, hắn rốt cục đã tới Không Năm Tiểu Hào vị trí Thiên Thủ nhân tộc hiện thực vị diện mộng cảnh hình chiếu vị diện. Bởi vì có Không Năm Tiểu Hào xem như định hướng neo, Trương Dương đầu tiên thông qua mộng cảnh liên hệ cái này đã biến quái vật huynh đệ, sau đó ở Không Năm Tiểu Hào làm ra đủ loại biện pháp sau đó, lúc này mới ở một cái trời tối vắng người ban đêm, lấy mộng cảnh tạm thời xâm lấn phương thức đột nhập Thiên Thủ nhân tộc thiên địa. Mà sự thật chứng minh, Thiên Thủ nhân tộc mới là ẩn núc cực sâu đại lão a, Chương Dương bên này mới vừa vặn xâm lấn thành công. Phía bên kia thiên thủ người thiên đạo liền đã báo động chức cũng khởi động chặn đánh chặn lại nãy vợ. so Trương Dương kiếm tiên thiên địa còn muốn châu bỏ, nhanh đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Trương Dương chỉ tới kịp nhìn thấy không năm tiểu hào khuôn mặt, siêu cấp cực lớn kinh khủng liền muốn đi tới đỉnh đầu. "Đem cái này mang về, nhanh." Điều này rất trọng yếu, "Đi." Từ đầu tới đuôi, không năm tiểu hào liền hô lên một câu nói kia, sau đó Trương Dương ng ngảnh cảnh tiểu hào liền nhanh chóng rút khỏi, duy nhất nhìn thấy hình ảnh liền là 1 triệu lôi đỉnh trực tiếp nện xuống, không năm tiểu hào bị nghiền xương thành tro. "Ta tạo, ta tập hợp, ta sát." Ngẫm cảnh chiều không gian bên trong, Trương Dương ngẫm cảnh Tiểu Hào mắng to lên tiếng, hắn không phải trong lòng đau không năm Tiểu Hào chết, tất nhiên làm gian tế, vậy thì có bị nghiền xương thành cho chuẩn bị, nhưng là, Thiên thủ nhân tộc cũng quá mạnh đi, bọn hắn ẩn nấp như thế nào sâu như vậy. Còn nhớ rõ lúc trước hắn lợi dụng thuyền tử vong lén qua đến thiên thủ nhân tộc thế giới, bọn hắn rõ ràng đều muốn bị máy móc bị cho đánh nghị ra xin, như thế nào còn như thế mạnh mẽ. Liền hôm nay tình hình này đến xem, Thiên thủ nhân tộc gần chứa nội tình chí ít đều là cổ cấp. "Có a." Vi ẩn ấp, các ngươi thật đúng là đủ, không biết xấu hổ sao? Một cái siêu cấp đại lao giấu ở một đám cấp một tiểu hào bên trong thì cũng thôi đi, thế mà còn đi cướp đoạt một cái mới rời Tân Thủ thôn hài tử, lão tử thanh minh giối a, ngươi chết được thật bi thảm. Trương Dương trong lòng đau buồn, nhưng cũng không quên xem xét không năm tiểu hào đưa ra đến đồ vật đến tọt cùng là cái gì, thế nhưng là hắn vừa muốn xem xét, một loại kỳ diệu cảm giác liền từ trong tim lan tràn ra, ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia lê mộng đại lão liền đứng tại cách đó không xa, nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ta cũng rất tò mò, thiên thủ nhân tộc đến cùng ẩn bí mật gì. Đây là ta tại quá khứ 50 triệu năm qua một mực tại nếm thử làm chuyện Nhưng ta một mực không có cách nào thấm vào, hôm nay ngược lại là phải cảm ta ngươi. Trương Dương cũng niết miệng cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đã mất đi quyền khống chế hơn phân nửa thân thể. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi đem ngươi lấy ra vật phẩm giao cho ta. Lê Mộng Đại lão thanh âm êm dịu vô cùng, giống như vang ở bên tai. Nhưng Trương Dương cười đến nhưng càng thêm vui sướng, thậm chí vui sướng đến kinh bị trình độ. Ngươi không lấy ra, ta cần phải tự mình động thủ. Lê Mộng Đại Lao tự hồ cảm thấy có chút không ổn, sau đó một giây sau sắc mặt nàng biến đổi, bởi vì nàng đã hoàn toàn không chế Trương Dương cái mộng cảnh này tiểu hào. Thế nhưng là nàng phát hiện nàng muốn đồ vật căn bản không ở nơi này. Điều đó không có khả năng. Trương Dương đã không cách nào trả lời, một sợi đã sớm chôn xuống linh hồn chấn động trong nháy mắt kích hoạt, chọn vẹn 500 nói linh hồn chấn động trong nháy mắt phá hủy cái này tốn hao hắn vô số tâm huyết ngậm cảnh tiểu hào. Nhưng, cùng lúc đó, một cái thế giới thụ rễ cây đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ rút về, mà dễ cây phía trên, một cái do 32 mai quân cử cờ đen trắng tạo thành phong ấn dương nhỏ đang một mực chói chặt. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 giờ, cái này phong ấn dương nhỏ liền đi tới Trương Dương chủ thể trong tay. Xin lỗi Chứ mỗi người không am hiểu cái khác, đào hấu ngược lại là am hiểu, dễ cây, lần này ngươi vất vả rồi. Thế giới thụ nhẹ nhàng lung lay, hết sức khiếm tốn. Đúng vậy à, hắn tốn hao hơn ngàn năm mới ở mộng cảnh chiều không gian bên trong luyện được một cái mộng cảnh chi long tiểu hào, nhưng, ai nói đó chính là hắn lợi hại nhất tiểu hào, hắn còn có một cái lục căn không tỉnh dễ cây đâu. So với người loại sinh linh này, thế giới thụ cây kia lục căn không tỉnh dễ cây mới là thật như cá gặp nước. Hắn dùng 1,000 năm mới luyện được một cái mộng cảnh chi long Có thể thế giới thụ dễ cây dùng 1.00005 liền bao trùm dòng dã một cái vị diện, nắm giữ mộng cảnh pháp tắc nhiều, quyền hạn độ cao, kỳ thật cũng không kém cái kia Lê Mộng Đại lao bao nhiêu. Trên thực tế, chương dương dày vòng ngưng tụ hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tắc liền là dựa vào dễ cây tiểu hào che lậy, bằng không, thật sự cho rằng loại kia kỳ lạ chập trần sẽ không kinh động mộng cảnh chiều không gian bên trong cái khác đại lão. Liên cái kia Lê Mộng chính mình cũng nói, mộng cảnh cổ thần chỉ cho 13 giúp mộng cảnh pháp tắc thiên thần nha. Mà lần này chuyển phát nhanh nhiệm vụ là phi thường vô cùng trọng yếu. Cho nên Trương Dương mới mặt ngoài điều động ngộng cảnh tiểu Hào làm chuyển phát nhanh nhân viên, trên thực tế lại là nhường lục căn không tịnh dễ cây tiểu Hào âm thầm theo dõi. Bởi vì cây này cây tiểu Hào tính đặc thủ, cùng với vận dụng ngộng cảnh pháp tắc quyền hạn quá cao, liền cái kia Lê mộng Đại lão đều không có phát giác. Làm không năm tiểu Hào đem chuyển phát nhanh vật đưa cho ngộng cảnh tiểu Hào thời điểm, vật này ngay tại trong nháy mắt bị truyền tống cho dễ cây tiểu Hào, sau đó ở Lê Ngộng Đại lão hiện thân trước đó liền thoát ra hơn một cái vị diện. Đến nơi cái này đựng trong hộp chính là cái gì? Rất đơn giản. Liên La Thiên thủ nhân tộc đều muốn tuyệt mật bảo vệ. Tuyệt không tiết lộ ra ngoài hạch tâm thần ấn. Chấn, ôn, thần, ấn. Chương 577, cơ cấu phía dưới. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 578, cơ cấu phía dưới. Cái kia lên mộng thứ độ gì, sẽ truy xét tới sao? Dù sao đối phương dù sao cũng là cái đùi gà cổ thần, ta cái này châu chấu chân cổ thần căn bản không phải đối thủ nha. Trương Dương ngồi ở thế giới thụ trước, trước mặt để đó chiếc kia dương nhỏ, bên cạnh là thế giới thụ rủ xuống canh ở hơi rung nhẹ, kỳ thật thế giới thụ đầu kia lục căn không tĩnh dễ cây sớm đã có tư cách biến hóa, thế nhưng là nó nói Ở hiện thực chiều không gian, hóa hình thành người có lẽ là một cái lựa chọn tốt, nhưng là ở mộng cảnh chiều không gian, vẫn là là một cái vô câu vô thúc dễ cây càng có ưu thế. Ừ, vậy là tốt rồi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này người chú ý ẩn ấp, cũng không cần làm cái gì động tác lớn, chỉ cần bảo đảm kia cái gì lê mộng sẽ không truy sát đến chúng ta. Cái này hiện thực chiều không gian liên tốt, cùng lúc đó, cái khác tiểu hào cũng phải tiến vào chiều sâu thời kỳ ủ bệnh, tận khả năng bảo trì khiếm tốn, để vượt qua đoạn này trước tờ mở sáng thời khắc nhất Trương Dương hít sâu một hơi đem mệnh lệnh thông qua sự oxy hóa chân linh hạt chuyển ra ngoài, bây giờ ôn thần nước mắt, à, là ôn thần nước miếng, cừu hận giá trị đã bị một mực khóa chặt, liền muốn tránh khỏi không quan trọng hy sinh, bồi dưỡng một cái tiểu hào dễ dàng a hắn. Xử lý xong những sự vụ này, Trương Dương lúc này mới thận trọng mở ra phong ấn dương nhỏ, bên trong để đó chính là một khỏa ký ức Bảo Châu, là không năm tiểu hào dùng sinh mệnh đổi lại. Trương Dương không có vội vàng xem xét, mà là lấy đạo tổ quân làm phương thức nghiêm túc thông báo khứ thường, Đào Ưu, Triệu Bạch để, Lý Quách Hoạ, Hà Dĩ Nưu, Khương Dung, Quận, Quan Sơn, Lý Tứ chờ 18 tên pháp tắc bán thần đến đây, không sai, bây giờ đã là 18 tên, lại mới tăng 6 tên. Trừ cái đó ra, hắn còn lại triệu tập 300 tên pháp tắc đại thừa, mới tăng 228 tên, 36,000 tên tiên đạo đại thừa, gia tăng gấp 10, 1,09 triệu tên độ kiếp đại thừa cùng nhau đến đây. Đây chính là tại quá khứ gần đây 4,0005 thời gian bên trong, Trương Dương kiếm tu văn minh kết ra lớn nhất quả lớn, đương nhiên, còn xa xa không đủ. Mà Trương Dương duy nhất một lần triệu tập nhiều như vậy hạch tâm, nhưng thật là một kiện thiên đại sự tình. Bởi vì bây giờ Kiếm Tiên Văn Minh sớm đã phát triển thành một cái vừa mới thoát khỏi nghèo khó thiên địa, hết thể nắm giữ 42 trọng thiên kết giới, ở trong chứa 3 tầng cải tiến kết giới, có được 1.5 tỷ nhân khẩu Văn Minh. Mỗi một khắc đều muốn có rất nhiều chuyện cần xử lý, cái này toàn bộ triệu tập chẳng phải là tương đương toàn thể nghỉ. Khúc Thương, Đào Yêu, Hà Dĩ mưu, Nô Quận, thậm chí liền Mộ Thiếu An đều âm thầm hỏi thăm. "Tùy cho các ngươi tới hay không, không đi tới thời điểm hối hận cũng đừng trách ta." Trương Dương liền xuống một câu, đương nhiên hắn cũng không có thật làm cho tất cả mọi người đều bỏ gánh. Hắn lập tức vận dụng chính mình thân là đạo tổ siêu cấp quyền hạn, đồng thời phát tán chính mình sự oxy hóa chân linh hạt, tiến hành mọi thời tiết, toàn bộ bản đồ đề phòng. Mà sở dĩ muốn trịnh trọng như vậy, hoàn toàn chỉ là bởi vì, không năm tiểu hào ký ức bảo châu rất có thể chỉ có thể mở ra một lần. Tuy nói có nhiều thứ hoàn toàn có thể sao chép được, pháp tác ảnh lưu niệm, pháp tác lưu lại âm thanh, nhưng có nhiều thứ nhưng thật không cách nào phục chế. Thiên thủ nhân tộc có thể nói liền là bọn hắn kiếm tiên văn minh trí cao tôn, ngẫm lại xem bọn hắn từ tiên thủ nhân tộc nơi đó học lén bao nhiêu đồ tựa. Nhất là Trương Dương lần này càng là biết Thiên Thủ nhân tộc cất giấu rất sâu rất sâu, sâu đến có thể so với cổ thần văn minh cấp độ, Trương Dương là châu chấu chân cổ thần, nhưng hắn văn minh lại là cả thiên thần văn minh cũng không tính. Cho nên Trương Dương hoàn toàn có lý do hoài nghi, phần này ký ức bảo châu bên trong rất nhiều chi tiết đều có thể là không xuất bản nữa, dù sao không năm tiểu hào liền là cái cuối cùng ở Thiên Thủ nhân tộc tiểu hào, mà liền lên mộng đại lão đều không thể thấm vào Thiên Thủ nhân tộc, liền thật không cách nào lại lần thâm nhập. Rất nhanh, ở Thiên Kiếm Tông sơn Sở Hữu bị triệu tập đến môn nhân đệ tử từ mặt đất đến bầu trời tụ lại. 1 triệu độ kiếp đại thừa đều ngồi trên mặt đất tầng 3. 36.0000 tên thiên đạo đại thừa đều ngồi ở trên trời, càng mặt trên hơn là pháp tắc đại thừa, cực kỳ phía trên mới là khúc thường, đào yêu trở 18 cái pháp tắc bản thần, cũng tức này phương thiên địa thánh nhân. Ân, 18 cái thánh nhân, không phải bán buôn đi ra, là thật thực lực tích lũy, theo cống hiến tích lũy đi ra, lại không điểm một đời đệ tử lời hay. Trương Dương là sau cùng xuất hiện. Ở toàn thể hành lễ vấn an sau đó, thanh âm của hắn ngay tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Có lẽ các ngươi sẽ rất nghi ngờ. Lão phu có phải hay không vừa già năm si ngốc phát tác, nhưng cái này xác thực xem như ta một lần cuối cùng cho các ngươi giảng đạo, không phải ta sắp chết già, mà là nên cần các ngươi trưởng thành, đi chính diện đối mặt cái này hung hiểm ta ác quỷ quệ thế giới. Các ngươi tất cả mọi người cần phải đều hiểu dòng sông thời gian, lục đại danh sách cơ cấu, biết chúng ta là thân ở thứ tư danh sách, biết chúng ta là từ thứ năm danh sách đi ngược lên trên, những vật này chỉ cần có thể độ kiếp liền sẽ được cho biết, loại này thế giới quan đánh vào, loại này chiều không gian tăng lên đánh vào sẽ để cho vừa mới độ kiếp phi thăng các ngươi lập tức cảm thấy tự thân nhỏ bé thế giới sự rộng lớn. Nhưng rất xin lỗi, liền xem như thế, các ngươi vẫn là được bảo hộ ở vỏ trứng bên trong con gà con, Lý Quách Huệ, ngươi cười cái giám nha, ngươi cho rằng các ngươi thành thánh nhân, thành pháp tắc bán thần, thành phương thiên địa này cổ đông liền không có được bảo hộ sao? Không phải lão tử ở hậu trường liều sống liều chết dày vò, các ngươi những thứ này ngu xuẩn đã sớm trò gian chết đi một vài lần. Trương Dương một hơi mắng nửa canh giờ, tất cả mọi người câm như hến, mồ hôi lạnh ứa ra, ngoại trừ một mẫu người, thậm chí còn vụng trộm truyền âm, "Cờn quá kích thích, hình cảm giác đạo tổ, online tức dự." Tố chất 10 liền không giống nhau. Cút mẹ mày đi, ta tiếp xuống có trọng yếu tình báo ngươi có nghe hay không? Không nghe lời nói ta bây giờ liền đem ngươi cho thanh lý đi ra ngoài. Ta sai rồi anh họ. Trương Dương, lỗi. Mỗ sân, An dưa thiếu niên chính là ta. Ở đem tất cả mọi người từ đệ tử đời 1 đến đệ tử đời 2, lại đến đệ tử đời 3, đệ tử đời 4 hết thể mang cái thống khoái sau đó, Trương Dương rốt cục tiến vào đề tài chính. Các ngươi ánh sáng biết thân ở thứ tư danh sách, nhưng có ai biết thứ tư danh sách đến tụt cùng là như thế nào? Xin lỗi, cái này ta cũng không biết. Ta không cách nào miêu tả thứ tư danh sách hoàn cảnh, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi một cái bí mật, đó chính là chúng ta vị trí vị diện này, nhưng thật ra là một bộ tiên tiên sinh linh thi thể, mà liền xem như thế, thi thể này còn phân ra ba mươi mấy cái khác biệt vị diện chiều không gian. Có lẽ vị diện cùng chiều không gian hai chữ này các ngươi đều chán nghe rồi đi, bởi vì các ngươi căn bản không biết điều này đại biểu ý nghĩa gì, bây giờ, ta có thể nói cho các ngươi. Đáp án này không thể từ góc độ của chúng ta, chúng ta tầm mắt, cảm giác của chúng ta để giải thích, không phải giải thích không thông, mà là chúng ta cấp độ không đủ. Cho nên ở dòng sông thời gian lục đại danh sách cơ cấu bên trong, chỉ có tiên thiên sinh linh mới có tư cách hoàn mỹ giải thích vị diện cùng chiều không gian. chúng ta thông qua một chút các ngươi không thể biết con đường thu được một phần vận vẹo đoán. Đó chính là, từ tiên thiên sinh linh góc độ, vị diện liền làm máu cùng xương cốt trong lúc đó trên lệnh, cả hai không thể tổng tan. Cho nên cứ gọi vị diện, căn cứ vào điểm ấy, tiên thiên sinh linh đem vị diện tổng kết ra 175 trùng loại đường. Ta ở nơi này liền không đồng nhất một tế sổ, các ngươi chỉ cần biết, thế giới này quá lớn Liên xem như các ngươi từ sinh ra vẫn đang trên đường mà lại nắm giữ vô tận thọ nguyên như vậy các ngươi cũng không nhìn xong. Sau đó là chiều không gian, chú ý, vị diện cùng chiều không gian là hai loại khái niệm khác nhau, chí ít tại Tiên Thiên Sinh Linh nơi đó là như vậy, bọn hắn đem máu xem như một cái vị diện, xương cốt xem như một cái vị diện, nội tạng là một cái vị diện, ngũ quan là khác biệt vị diện, tóc, lông tơ thậm chí đều là tự mình một cái vị diện, thế nhưng là các ngươi chú ý tới không có, đây đều là thực chất, là thuộc về hiện thực. Như vậy thì này liền có thể cho ra một cái kết luận, vị diện chỉ tồn tại ở hiện thực, nói cách khác ở trong hiện thực có thể chân thực tồn tại khác biệt giới vực, đều có thể gọi là là vị diện. Nhưng hiện thực, bản thân nhưng lại là một cái chiều không gian, rõ ràng ta đang nói cái gì sao? Chỉnh thể thế giới hiện thực có thể do vô số cái khác biệt vị diện tạo thành, nhưng hiện thực cái này chỉnh thể chỉ có thể coi là một cái chiều không gian. Chúng ta cùng hình tộc nhân, cùng thiên thủ nhân tộc thiên địa, kỳ thật đều ở một cái hiện thực chiều không gian xuống vị diện khác biệt bên trong, mà vị diện phía dưới mới là vũ trụ, vũ trụ phía dưới mới là thế giới, đương nhiên. Chúng ta bình thường đem hết thảy không biết đã biết đều lăn lộn xưng gọi là thế giới cái này cũng không tặt xấu. Ở nơi này cần bổ sung là, thiên địa cũng là vị diện một loại. Như vậy ở chiều không gian phía trên đâu, là cái gì? Cái này chắc hẳn tất cả mọi người hiểu rõ, không sai, là danh sách, danh sách phía trên đâu, liền là cơ cấu, vây quanh dòng sông thời gian triển khai cơ cấu, phân chia thành lục đại danh sách, mỗi cái danh sách bên trong lại phân làm khác biệt chiều không gian, chiều không gian phía dưới vô số vị diện, vị diện phía dưới vô số vũ trụ, vũ trụ phía dưới vô số thế giới, dưới thế giới là vô số sao nải sinh linh. Đến nỗi Tiên Thiên Sinh Linh, đó là ở vào cơ cấu cùng danh sách cấp bậc kia tồn tại. Nhỏ bé đi, rung động đi, không có sức đi, rất bình thường, đây mới là chúng ta vị trí toàn bộ không biết thế giới chính xác mở ra phương thức. Ta ở nơi này liền không nói nhiều cơ cấu cùng danh sách, bởi vì ta biết rất ít, ta chỉ nói chiều không gian, ở thứ năm danh sách, có ba cái chiều không gian, theo thứ tự là hiện thực chiều không gian, cũng cứ gọi thiên khung chiều không gian, vượt sâu chiều không gian, ngộng cảnh chiều không gian, cái này ba loại, cái này kỳ thật đã là tương đương đơn. Mà ở chúng ta giờ phút này vị trí thứ tư danh sách đâu? Có bao nhiêu chiều không gian, xin lỗi ta cũng không biết, trước mắt ta đã biết cũng tiến hành qua tiếp xúc chiều không gian hết thảy ba cái, hiện thực chiều không gian, mộng cảnh chiều không gian cùng với một cái ta không thể nói chiều không gian, nhưng ta có thể khẳng định, sẽ có rất nhiều, bởi vì chỉ là chúng ta giờ phút này ở lại cái này tiên thiên sinh linh trong thân thể liền phân chia bốn cái chiều không gian, mười mấy cái vị diện. Quỷ gì đi. Ta sở dĩ cùng mọi người nói những thứ này, là nói cho mọi người cái đôi không muốn bình lên quá cao, các người tính là gì à, chúng ta phương thiên điệu này lại coi là cái gì à. Đương gia cấp ngươi đáp ý như vậy đáp ý. Kế tiếp ta muốn cho mọi người nhìn một phần ký ức Bảo Châu, một phần từ hư hư thực thực cổ thần văn minh trong thiên địa trộm ra ký ức Bảo Châu, thiên thủ nhân tộc mọi người đều biết đi, không sai, chớ kinh ngạc, bọn hắn rất có thể liền là nắm giữ cổ thần văn minh tích lũy lao tiền sử, bọn hắn đều cường đại như vậy, như cũ gần nút đến sâu như vậy, như cũng sợ giống con chó, chúng ta phương thiên địa này cả thiên thần văn minh cũng không tính là, dựa vào cái gì muốn đáp ý, ngại chán sống rồi sao? Trương Dương ở hung tận đem sở hữu môn nhân đệ tử đều gõ một lần, lúc này mới lấy ra viên kia ký ức Bảo Châu. Cái đồ chơi này là thật trọng yếu. Nhớ kỹ, cái đồ chơi này rất có thể cũng chỉ có thể kích hoạt một lần, tuyệt đối không nên ý đồ dùng cái gì thần thông pháp bảo ký ức, đến từ cổ thần văn minh đồ vật các ngươi chỉ có thể liều mạng nếm thử lập tức lĩnh ngộ cũng ghi vào trong đầu của các ngươi, nếu không thì ta hết sức hoài nghi các ngươi ở ngày hôm sau thời điểm sẽ còn nhớ kỹ bao nhiêu, hàng vạn hàng nghìn. Tính lao tử cầu các ngươi, nghìn vạn lần không thể chủ quan a. Bởi vì đây là vĩ đại thiên thủ nhân tộc ở cho chúng ta cung cấp vô cùng trân quý kinh nghiệm, bọn hắn không thẹn với người mở đường danh xưng, đến, không người chào. Túi đầu hai cái, túi đầu ba cái. Lễ xong, tấu nhạc buồn. Chương 578, Ôn Thầnẩn. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 579, Ôn Thầnẩn. Chương Dương giảng đạo rất rõ ràng là thu được thành công to lớn, từ trên xuống dưới không còn có ai dám vết lở, thật sự là cơ cấu, danh sách, chiều không gian, vị diện, thiên địa, vũ trụ, thế giới, sinh linh một bộ này khổng lồ thế giới quan quá làm cho người ta rung động cũng nhận lấy cực lớn đánh vào. Cũng chính là dưới loại tình huống này Chương Dương mới vô cùng thành thính kích hoạt lên 05 tiểu hào dùng tính mệnh làm một cái giá lớn đổi lại ký ức Bảo Châu. Cái này ức Bảo Châu hẳn là lợi dụng một loại nào đó thần ấn chế tác mà thành, cho nên trong này cũng không có 05 tiểu hào từ vừa mới bắt đầu lẻn vào ký ức, mà là từ 05 tiểu hào cố gắng tu luyện, độ thiên kiếp, nắm giữ 6 đầu cánh tay sau đó mới bắt đầu. Ký ức hình ảnh vô cùng phức tạp, bởi vì là mọi thời tiết 24 canh giờ ngày đêm không ngừng ký ức, liền đi ngủ ăn cơm đi nhà xí đều không buông tha, nhất là quan trọng nhất tu hành. Việc này vô cự tế ghi chép chợt nhìn tương đương nhăn trán. Nhưng là tất cả mọi người ở đây đều thấy hết sức tập trung, bởi vì kiếm tiên văn minh thành quả là một nửa xây dựng ở thiên thủ nhân tộc thành công bên trên, nhưng bởi vì là học trộn quan hệ rất nhiều thứ đều học được cái kiến thức nửa đời, dù là về sau chuyên môn bắt một chút thiên thủ người, nhưng đạt được tin tức cũng thực có hạn. Chỗ nào so ra mà vượt loại này thoáng như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hiện trường trực tiếp a. Bỏ bất đi những cuộc sống kia bên trên chi tiết, có thể từ ký ức bảo châu bên trong nhìn ra không năm tiểu hào vô cùng chăm chỉ, chăm chỉ đến trương dương chính mình cũng rất nặng nhàn, cái này mẹ nó vẫn là lão tử sao? Ta có chăm chỉ như vậy sao? ký ức y mãng lưu chuyển, sau đó bắt đầu có thừa nhanh cắt đứt thời điểm, đây là bởi vì không năng tiểu hào gặp được thiên thủ nhân tộc bên trong thiên thần cấp cao thủ, hay là phát sinh chuyện gì. Nhưng coi như thế, quan sát môn nhân các đệ tử cũng là được lợi rất nhiều. Khúc thương, đào yêu những thứ này đệ tử đời 1, đệ tử đời 2, thậm chí đệ tử đời 3 bên trong ưu tú nhất sớm đã hiểu rõ tứ đại thần ấn, cho nên cái này được lợi còn không tính quá lớn. Ở trong đó được lợi biên độ lớn nhất muốn thuộc cái kia 1 triệu tên độ kiếp đại thừa kiếm tù, bởi vì căn cứ qua lại trải qua cùng các loại lo chứng tu luyện tiên thủ thần ấn tốt nhất thời gian liền là độ kiếp sau khi phi thăng. Nhưng thiên thủ thần ấn cái kia khác hẳn hoàn toàn tại nhân tộc tu hành phương thức thật sự là để cho người ta chịu nhiều đau khổ, cái này rất giống trương dương quê quán như thế, bên trên trung học cơ sở đột nhiên tiếp xúc hóa học vật lý tiếng Anh như vậy, thật là khiến người ta thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng là có cái này ước bảo châu bên trong rất nhiều chi tiết, độ kiếp đại thừa nhóm đều sẽ thỉnh thoảng phát ra, úc, thì ra là thế. A, thế mà như vậy. A, còn có thể như thế. A, dạy hư học sinh a. Không khách khí nói, trải qua này quan sát Bọn hắn ở sau đó nắm giữ tứ đại thần ấn lúc lại biến đến càng thêm thuận lợi. Bất quá, độ kiếp đại thừa trung kỳ là cấp độ quá thấp, tiếp xúc tứ đại thần ấn thời gian cũng không đủ nhiều. Đổi thành cái kia 36.0000 tên tiên đạo đại thừa, càng nộ cấp độ thì càng cao, không sai biệt lắm liền cùng loại sống lại trở về lại nhìn thấy trường cấp 3 sách giáo khoa đi, cái kia cảm xúc tựa như là các học tỷ cao su, lao đi đều là chúng ta thanh xuân a. Rất nhanh, ký ức Bảo Châu bên trong hình ảnh gia tốc, bởi vì không nam tiểu hào thực lực cùng thân phận bắt đầu kéo lên cao có thể xuất hiện ở ký ức hình ảnh liền chỉ còn lại hắn đối với các loại phát ấn, thần ấn tu luyện cùng lĩnh ngộ. Thẳng đến Không Năm Tiểu Hào nắm giữ 12 đầu cánh tay, cái này đã coi như là thiên thủ nhân tộc bên trong cao tầng, có thể thành thạo nắm giữ mười mấy loại khác biệt thần ấn, có lẽ là bởi vì quá xuất sắc nguyên nhân, Không Năm Tiểu Hào bị tuyển vào cái nào đó không biết thiên thủ người tổ chức. Hình ảnh như vậy cắt đứt một lát, lại xuất hiện lúc, Không Năm Tiểu Hào ngay tại biểu thị một loại hoàn toàn mới thần ấn, vô cùng phức tạp, thậm chí vượt qua đã biết bất luận cái gì thiên thủ thần ấn. Thời khắc này hơn 1 triệu người toàn bộ đều mở to hai Không đông tha dù là một chút xíu chi tiết, mà viên kia nguyên bản chiếu phim trọn vẹn 3 năm đều không có bất kỳ biến hóa nào ký ức Bảo Châu vào thời khắc này phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, không hề nghi ngờ, đây là đã chạm tới cổ thần phương diện bên trên đồ vật. Trương Dương không nói hai lời, sớm đã chuẩn bị xong 72 mai quân cờ đen trắng bay ra, tạm thời ổn định ký ức Bảo Châu. Không 5 tiểu hào thả ra hoàn toàn mới thần ấn dùng trọn vẹn 15 phút mới biểu thị hoàn tất, sau đó hắn lập tức lại bắt đầu lặp lại, mà lại tốc độ đang tăng nhanh, lần này dùng 10 phút, lúc này ký ức Bảo Châu bên trong đã nhấp từng đạo quỷ dị sấm Đồng thời không năm tiểu hào sau lưng cảnh tượng thật giống như văn mèo, phảng phất có cái gì tồn tại bí ẩn ngay tại điên cuồng hét lên muốn xông ra đến. Trương Dương đã là đầu đầy mồ hôi, 72 mai quân cờ đen trắng ở lấy mỗi phút liền phá hủy một cái tốc độ đang kéo dài, đây là đến từ thiên thủ nhân tộc phản kích, cái này không chừng là bắt đùi lợn cấp bậc cổ thần a. Trương Dương còn tại kiên trì, giằng rắc. Ký ức Bảo Châu vỡ vụn ra một cái khe hở thật lớn, không năm tiểu hào biểu thị thần ấn hình ảnh càng trở nên hơi bắt đầu mơ hồ, sau lưng hắn càng là có một đầu kỳ dị cánh tay đang chậm đến. Đây là sự thực có thể thông qua hình tượng này trực tiếp dáng lâm đến bọn hắn cái này kiếm tiên vị diện. Mặc dù không phải tiên thiên sinh linh loại kia không thể miêu tả đại khủng bố, nhưng loại này bắt đùi lợn cấp bậc cổ thần đối bọn hắn tới nói cũng là không có khác biệt. Trương Dương cắn chặt hàm răng sừng sốt lại chờ đợi một phút đồng hồ, thẳng đến 05 tiểu hào biểu thị xong lần thứ ba lần ấn, lúc này mới một tiếng gầm nhẹ, đem cái này ước bảo châu tinh cả còn thừa lại quân cờ đen trắng hết thảy đồng thời chôn bụi. Bởi vì muốn tiêu diệt hết thảy manh mối, vì thế Trương Dương không tiếp bất cứ giá nào. Làm xong đây hết thảy, hắn thật giống như hư thoát Bởi vì ở vừa rồi chẳng khác gì là hắn ở trực diện một cái bắp đùi lợn cấp bậc cổ thần uy áp, trừ phi hắn chân linh đã sớm bị sự ô xy hóa, chính mình lại có hối loạn, hắc bạch cổ pháp tắc trèo chống, hắn liền thật xong, kiếm của hắn tiên thiên cũng triệt để xong. Mà cái này, liền là làm tiểu thâu một cái giá lớn. Vào giờ phút này, không có người quan tâm Trương Dương như thế nào, tất cả mọi người, bao quát tiểu biểu đệ mộ thiếu an ở bên trong, tất cả mọi người đang liều mạng lĩnh ngộ ký ức nắm giữ bộ kia thần bí thân ấn, ai cũng biết, dù là có thể nhớ ký một phần nhỏ, tất cả mọi người tập hợp Bọn hắn chẳng khác nào nắm giữ cái này một cái cổ thần cấp thần ấn. Phúc, có độ kiếp đại thừa hộ máu hơn mê, có thiên đạo đại thừa hộ máu hơn mê, thậm chí có pháp tắc đại thừa hộ máu hơn mê, có thể kiên trì còn tại kiên trì, không thể kiên trì chẳng khác nào bị đào thải. Cái này một cái cổ thần cấp thần ấn lực lượng là cường đại như thế, lại như thế quỷ dị, nhưng thắng lợi đã tại nắm giữ. Khúc Thương đột nhiên ra tay, ở giữa không chung mạnh mẽ khắc họa ra 36 đạo thần ấn ấn quyết. Cái này ấn quyết thật giống như điêu khắc ở cứng rắn nhất trên tảng đá, cho dù là không hoàn chỉnh, cũng có một loại trấn áp không gian. Thời gian, nhường hết thể đứng im hiện diệu lực lượng. Phục Khúc Thương phun ra một ngụm màu vàng máu tươi, nhìn cũng không nhìn những cái kia ấn quyết, ống tay áo vung lên ở giữa, ở đây Sở Hưu đã hôn mê đệ tử đều bị mang đi. Sau một lát, Đạo Ưu ngẩn đầu lên, bay đến không trùng, hơi suy nghĩ một chút, liền dọc theo Khúc Thương lưu lại 36 đạo ấn quyết tiếp theo 36 đạo. Trước sau hai vòng ấn quyết đúng là hoàn mỹ phù hợp, từ nơi sâu xa, một sức mạnh kỳ dị ngay tại tập hợp. Sau đó, Đạo Ưu sắc mặt tái nhợt mấy giây, cũng bay đầu liền đi. Cái này giống như thành một loại ăn ý, tiếp xuống triệu Lý Quế Huệ, Khương Đung, Ngô Quận, Lý Tứ, Quan Sơn, Hà Dĩ Mưu chờ 18 tên pháp tắc bán thần theo thứ tự tiến lên, diễn phần mình vì cái này ấn quyết nối liền hơn 10 đạo hoặc là vẹn vẹn mấy đạo. Nhưng không ngoài dữ liệu bên ngoài, mỗi người khắc họa ấn quyết đều hao hết bọn hắn lực lượng, chân linh như vậy. Khi bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, toàn bộ Thiên Kiếm Tông Sơn môn đều bị một loại huyền bí thần vận bao phủ, mà cái này thần ấn nhưng mới hoàn thành chừng 2/3. Cái kia giữ tận ấn quyết liền hóa thành một tôn bán thành phẩm 12 đầu đại ấn, tự mình xoay chậm chậm, mỗi xoay tròn một tuần, nơi đây thần vận liền tăng thêm một phần. Mà cái này thần vận đối người, đối với vật, đối với bất luận cái gì sinh linh đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mặc kệ là mặt trái vẫn là chính diện, nó tựa như là có thể cùng vùng thế giới này dung hợp như thế, là sinh ra là thuộc về thiên địa một bộ phận như thế. Thật không hổ là trấn ôn thần ấn, cổ thần cấp thần ấn a. Đã khôi phục như cũ trương dương ở trong lòng vô cùng cảm khái, bất quá hắn là sẽ không đem bốn chữ này nói ra khỏi miệng, bởi vì cái này rất có thể sẽ bị thiên thủ nhân tộc đại lao cho cảm ứng được, cho nên hắn đã cho cái này thần ấn lấy tiến mới. Ôn thần ấn. Bây giờ Liên nhìn có thể hay không đem cái này ôn thần ấn cho hoàn chỉnh khắc họa đi ra. Nay ấn là thật mạnh mẽ, không cần giống phổ thông thần ấn như thế, cần lâm trận thi triển, chỉ cần trước thời hạn khắc gần đi ra, liền có thể chủ động, có hiệu lực, quá thần kỳ, quá vĩ đại, thiên thủ nhân tộc quá Quangubu. Tiếp xuống, càng ngày càng nhiều pháp tắc đại thừa lên không vì cái này Mai ôn thần ấn khắc họa, có thể trên cơ bản người mạnh nhất cũng chỉ có thể khắc họa một đạo, thậm chí cần 5 6 người hợp lực mới có thể khắc họa một đạo, mà lại đều tiêu hao toàn bộ lực lượng. Cuối cùng, 300 tên pháp tắc đại thừa, Liên thủ cũng mới khắc họa ra 15 đạo ấn quyết. Bọn hắn cùng khúc thương đám người chênh lệch có thể thấy được chút ít. Trương Dương thì tranh thủ hỏi một cái khúc thương, đợi nàng tu dưỡng hoàn tất có thể có thể tiếp tục đến khắc họa, mà đáp án nhường Trương Dương hết sức lo nghĩ. Sư tôn, này cổ thần chi ấn vậy, ảo diệu vô tận, trong vòng 12 canh giờ nếu vô pháp hoàn thành, này thân ấn liền sẽ tự nhiên tan đi trong trời đất, đưa đến hiệu quả chỉ có một thành, mặc khác, khắc họa thần ấn tiêu hao không chỉ thực lực của chúng ta, còn tiêu hao chúng ta tọa nguyên, cái kia 36 đạo ấn quyết, liền tiêu hao ta 186.0005 tọa cho nên coi như ta muốn tiếp tục khắc họa cũng không có năng lực này, bởi vì ta thọ nguyên đã không đủ. Đến nơi ký ức Bảo Châu bên trong cái kia thiên thủ người vì cái gì có thể không ngừng lập lại, là bởi vì hắn cũng không phải là thật đang ngưng tụ này cổ thần ấn, cái này cổ thần ấn cố nhiên ảo diệu vô tận, nhưng chân chính chỗ lợi hại chính là ở đây, cũng không đủ một cái giá lớn, đầy đủ quyết tâm, đầy đủ quyết đoán muốn đem hắn khắc họa đi ra, khó. Nghe Khúc Thương đem nguyên nhân hậu quả nói ra, Trương Dương lập tức kêu dừng những cái kia muốn tiến lên khắc họa thiên đạo thừa, bởi vì bọn họ thọ nguyên không đủ, cưỡng ép khắc họa chỉ biết lập tức chết mất. Trên thực tế, liền xem như pháp thừa Đỗ Bạo Nguyên cũng bất quá 560,0005, loại chuyện này sao có thể cơ cầu. Từ điểm đó tới nói, Khúc Thương, Đào Ưu, Triệu Bạch Đế Điệp, Hà Dĩ Mưu 4 người toàn bộ khắc họa 36 đạo ấn quyết là thật quá trung thành, bởi vì này bằng với trực tiếp quang gia bọn hắn hơn phân nửa Thọ Nguyên a. Thế nhưng là, cái kia ôn thần ấn còn chưa hoàn thành đâu. Anh họ, ta tới đi, ta biết ngươi cái này học cặn bã chắc chắn sẽ không. Một cái cười hì hì truyền âm vang lên, không phải mộ thiếu an còn có ai. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi lẫn vào không sai nha, ngươi cái kia bốn cái đại đồ gớm. Đủ ra sức, qua một thời gian ngắn kiếm đạo pháp tắc một khi đột phá 4. Không, liền cho bọn hắn pháp tắc thiên thần thân thân đi, làm người a, rất thẳng thắn trọng yếu nhất. Đúng, cái này cổ thần ấn còn kém 79 đạo ân quyết, nhớ kỹ, lần này là ngươi thiếu ta, 9 ra 18 vẻ. Chương 579, lại xuất phát. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 580, lại xuất phát. 9 ra 18 vẻ. Em họ ngươi là đến thật. Nếu như ngươi muốn bổ sung còn thừa lại ân quyết, nhưng phải chí ít tiêu hao 500.0005 thọ nguyên mới được, như em họ ngươi bởi vậy cưới học đi Tây Phương. Anh họ ta cái này trong lòng nên đến như thế nào khổ sở a? Nếu không ngươi trước viết cái gì ngôn, lưu lại cái di chúc, ngươi yên tâm, ngươi di sản ta khẳng định sẽ đưa cho ta những cái kia không thấy mặt cháu trai chắt nữa. Trương Dương một mặt đau lòng nhức óc, không, đau lòng đến khó lấy hô hấp quên đủ. Nghe đến lời này, trốn ở 36.0000 tên thiên đạo bên trong đại thừa mộ thiếu an vừa nhai răng, lại là bị tức giận nở nụ cười rồi, "Ai, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là lao tử anh họ, xin lỗi, ta mộ thiếu an thẹn với thiên địa, thẹn với trăm họ." thẹn với Vật Linh, thẹn với hết thảy a, ta nên một bàn tay đánh chết hắn đến vì dân trừ hại. Ít nói nhảm, khiến người khác đều né tránh đi, ta cái thân phận này trước mắt còn không thể bại lộ, chí ít ở chúng ta không có tìm được Hoàn Mỹ Hóa giải đời thứ ba thuốc sắt trùng thuốc giải trước đó, cho nên, thanh danh về người, chỗ tốt về ta, cái này cổ thần ấn sau khi hoàn thành, ta muốn 1/3 quyền khống chế. Thiện. Trương Dương gật đầu, loại chuyện này cầu mong gì khác chi không được a, dù sao hắn như thế nào cũng coi là Phương Thiên Điệu này đạo tổ, nếu như bị người ta phát hiện liền một đạo thần ấn ấn quyết đều không thể khắc ấn. Đây chẳng phải là nhường hắn thật mất mặt. Bây giờ tốt nha, còn đưa lại 79 đạo ấn quyết liền từ hắn tự mình ra tay, ai nha, hắn hình tượng này trong nháy mắt liền cao lớn, không, là càng thêm cao lớn uy mánh mà lại thâm thúy có hay không. Một đạo quân gia lệnh đạt, sở hữu những người không liên quan tản đi, mà Mộ Thiếu An đã sớm hóa thành một đầu công văn tử đi tới cái kia chưa hoàn thành ôn thần ấn trước. Thời khắc này ôn thần ấn đã biến đến cực kỳ to lớn mà lại bị từng tầng từng tầng thần bí nói vận bao phủ, xa xa nhìn lại, thẳng liền như là một núi cao. Đây là từ hư vô hóa thực chất thần tông a. Thần ấn đại thành một khắc, liền sẽ lập tức hóa thành tiên thiên thần khí. Chỉ có thể nói thiên thủ nhân tộc quá nhu bức, vậy mà có thể nghiên cứu ra thần thông như vậy thần ấn. Lúc này, Mộ Thiếu An vây quanh cái này ôn thần ấn trọn vẹn bay mười mấy vòng, cũng giống là cực kỳ chấn kinh thán phục bộ dáng. "Anh họ, ta bây giờ muốn rất nghiêm túc nói cho người một việc." Nói, Trương Dương vội vàng vênh hai, một trái tim cũng thật cao nhất lên, hắn là thật sợ Mộ Thiếu An cái thằng này cho hắn đến một câu ta không giải quyết được, đó mới là, không, nếu như hắn dám nói như thế, hắn liền dám đánh chết tươi tiểu tử thối này. Mộ Thiếu An thong thả đầu tư lý mà nói, Bởi vì ngươi cuối cùng làm một kiện thoạt nhìn có chút đáng tin cái chuyện, cho nên từ giờ trở đi, ta quyết định, ta không còn ở trong lòng bảo ngươi đầu heo, ta sửa bảo ngươi thai heo, ngươi cũng đã biết rau trộn lỗ thai heo tơ nhắm rượu, hương vị kia thẳng có 1.02. Trương Dương cười ha ha, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bị lên một cái mới ngoại hiệu, nhưng hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là chân thành nói, ngươi xác định không có vấn đề. 500.0005 thọ nguyên à, cứ việc ngươi là thai họa, nhưng có thể còn sống tốt bao nhiêu. Đừng nói nhiều. Mộ Thiều An gọi một tiếng, liền bắt đầu lấy hoàn toàn không kém cỏi khúc thương đảo yêu đám người thủ pháp khắc họa thần ấn ấn quyết, trong chớp mắt liền là mấy chục đạo ấn quyết khắc họa hoàn tất, hoàn toàn là một mạch mà thành, sau đó hắn vẫn rất có dư lực, tinh lực rồi giảm bộ dáng. Trương Dương trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi, cái này không khoa học a. Càn quỷ dị chính là, mộ thiếu an sắc mặt càng ngày càng hung luận, trên người sinh cơ chi khí tức cũng càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng bừng bừng phân chấn, cả người hắn đều ở lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ ở phản lao hoàn đồng, mấy hơi thở trong lúc đó liền biến thành một đứa bé, sau đó biến thành một đoạn màu trắng xương sườn, xương sườn lại biến liền dần dần thành một người trung niên bộ dáng. Tô Mai điểm bạc, ánh mắt tăng thương, nhưng là cái này vô cùng quen thuộc. Mặt mày gương mặt, thấy Trương Dương đều là nhịn không được muốn rớt xuống nửa giọt nước mắt, ta sát, cái tên vương bắt đản ngươi thế mà lấy việc công làm việc tư, dùng hết con ôn thần ấn đến gỡ ra trên người ngươi người người lương tâm của ngươi đâu, bị cờ hở. Ăn nha. Trong miệng ngáng to, Trương Dương thân thể vẫn là khống chế không nổi tiếng lên hung hăng ôm một cái, đậu xanh, lúc này là thật đầu chó em họ mủ sân thùng cơm tự đại cuồng quỷ hẹp hỏi trở lại. Mộ Thiều An cũng hung hăng một cái Trương Dương, sau đó cơ hội là ở cùng một giây. Hai người liền vô cùng ghét bỏ đều thối lui một bước. Phi, phi, đầu heo thai heo, đầu gỗ mục như đóa. Rắc rưởi, ngu xuẩn. Trương nướng ẩn. Mụn sân thùng cơm. Thiên Vương lắp mặt đất Trương lão hổ. Bảo tháp trấn sông một mục yêu. Có ngay, thân phận xác định hoàn tất, ta nói anh họ, cái này cổ thần ấn ta thể ta muốn cho nó đặt tên, ngươi phải cho ta chành ta liền liều mạng với ngươi, ta chuẩn bị gọi nó Ôn thần ấn. Mộ thiếu an khí thế hung hăng tuyên thể chủ quyền. Trương Dương niết miệng, lại nháy mắt mấy cái, sau cùng lên đường, tốt ta, tên này cũng không tệ. Mộ Thiều An kinh ngạc nhìn hắn liếp mắt, sau đó liền thở dài, ta hết thể tổn thất 479,0005 vọ nguyên, bất quá, có thể đem trong cơ thể ta nguyền rùa đẻ chế đến trình độ như vậy, có thể làm cho ta lấy bản thể xuất hiện, đủ thấy cái này mai thần ấn uy lực, nếu như ta lúc đầu ở thứ 5 danh sách lúc có thể có một cái như thế thần ấn, ai, tính phối ngẫu không nói cái này, dù sao từ một điểm này tới nói, anh họ ngươi là đã cứu ta một mạng A. Cho nên, chính ra lẻ loi về, về đại gia ngươi A, chính ra 81 về ít một chút ta liền liều mạng với ngươi. Lần nữa khôi phục bản thể mộ thiếu an phản phất là tháo xuống vô số toàn núi lớn, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra nhẹ nhóm, như thiếu niên cùng Trương Dương lẫn nhau bóc nội tình, giận mắng không ngớt, thẳng đến quyền cước tăng theo cấp số cộng mặt mũi bầm dở, sau cùng nhưng như cũ có thể kể vai sát cánh hát bài hát, hô hào đi uống rượu không say không nghỉ, một màn này quỷ dị vô cùng hình ảnh lưu tại thiên kiếm tông vô số đệ tử trong mắt, thẳng biến thành cao nhất sự kiện quỷ dị. Nhưng, ôn thần ấn nhưng thật bị khắc họa thành công Cái này bỏ ra cực lớn một cái giá lớn mà thành ôn thần ấn trực tiếp hóa thành tiên thiên thần khí như một tòa thiên địa đại ấn lơ lửng dâng lên trong ngàn dặm, trên đó tản ra 900 triệu 8,0000 đạo qua mang, đem toàn bộ kiếm tiên thiên địa bao phủ trong đó, từ đó, đừng nói bình thường nguyên dược ôn dịch, liền là cổ thần cấp nguyên dược ôn dịch cũng tùy tiện không có khả năng xâm nhập đi vào. Bởi vì, đây chính là cổ thần tri ấn. Trương Dương không có lại đi quản đến tiếp sau, bởi vì không cần. Căn cứ vào cái này, mai ôn thần ấn kinh khủng lực, kiếm tiên thiên địa chín điện đều cấp tốc hành động. Bắt đầu nắm lấy cơ hội để cho chính mình vùng thế giới này đẳng cấp, Văn Minh nội tình càng thâm hậu một chút. Theo thời gian trôi qua, ký ức Bảo Châu bên trong rất nhiều đến từ Thiên thủ nhân tộc tu hành nội tình bắt đầu phát tán tác dụng, từng mai từng mai phát ấn, thần ấn bị rộng khắp khai quật phục hồi như cũ đi ra, cũng cuối cùng hòa vào kiếm tiên tri đạo, trở thành kế tục chín đại thiên mạch kiếm hoàn sau đó thứ 10 đại kiếm hoàn, kiếm ấn kiếm hoàn. Kiếm ấn chi đạo đã từ lúc đầu trống rỗng, phát triển đến đường hẹp quằn co, cùng với đến hôm nay thông đại đạo Thông qua các phương diện số liệu so sánh, ở kiếm vấn chi đạo chỉ cần có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn, như vậy thì có thể nhường một tên độ kiếp đại thừa kiếm tiên thực chiến sinh tồn năng lực so với lúc trước tăng cao 30%. Nếu là ở kiếm vấn chi đạo có thể đạt tới tốt đẹp, như vậy thực chiến sinh tồn năng lực liền có thể tăng cao 50 cái phần. Nếu là có thể hoàn mỹ nắm giữ kiếm vấn chi đạo, như vậy thực chiến sinh tồn năng lực chí ít có thể tăng cao gấp đôi. Đây là thực lực tổng hợp gia tăng, cũng là đối với kiếm đạo pháp tắc sớm ngày đột phá 4, không thời đại cống hiến to lớn. Rốt cục, ở 500 năm sau đó, Cũng chính là ở sát vách hình tộc nhân thiên địa bắt đầu toàn diện sụp đổ thời khắc, kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại chính thức tiến đến. Cái này tiến đến ký hiệu liền là Do Trương Dương tự mình cho phép, lên cấp khúc thương làm kiếm tiên văn sáng bên trong vị thứ nhất kiếm đạo pháp tắc thiên thần, pháp tác viên mãn, chịu dòng sông thời gian tán thành, mới tăng thọ nguyên 3 triệu năm. Do Trương Dương thân hứa, lên cấp đào yêu làm kiếm tiên văn sáng bên trong vị thứ hai kiếm đạo pháp tắc thiên thần, pháp tác viên mãn, chịu dòng sông thời gian tán thành, mới tăng thọ 3 triệu 5. Do Trương Dương thân hứa lên top lý quách hoè làm kiếm tiên văn sáng bên trong vị thứ ba kiếm đạo pháp tắc thiên thần, pháp tắc viên mãn, chịu dòng sông thời gian tán thành, mới tăng thọ nguyên 3 triệu năm. Do Trương Dương thân hứa, lên cấp triệu bạch tí làm kiếm tiên văn sáng bên trong vị thứ tư kiếm đạo pháp tắc thiên thần, pháp tắc viên mãn, chịu dòng sông thời gian tán thành, mới tăng thọ nguyên 3 triệu năm. Bốn vị kiếm đạo pháp tắc thiên thần xuất hiện, cũng chính thức mang ý nghĩa kiếm tiên văn minh rốt cục có tư cách tự xưng là thiên thần văn minh. Cũng là ở thời điểm này, Mộ Thiếu An từ chối Trương Dương muốn vì hắn chuẩn bị kiếm đạo pháp tắc thiên thần vị trí, hắn muốn đi, từ khi nắm giữ ôn thần ấn sau đó, Hắn đã không cần trốn ở trương dương hang ổ bên trong, đời thứ ba thuốc sắt trùng nguyện rửa lực lượng đối với hắn ảnh hưởng đã là cực kỳ bẽ nhỏ. Ta muốn đi truy tìm chính ta cổ thần con đường, ta đối với kiếm tiên không cảm giác, dù sao ta chỉ là một cái đau khách, còn có, ta muốn ở thứ tư danh sách xây dựng lại thợ săn giết virus dù sao đây là ta cả đời này mộng tưởng và vận mệnh, ta chú định liền không dừng được, mà lại ta cũng cần tìm tới phương pháp tiếp tục cùng đời thứ ba thuốc sắt trùng chống lại, mà lại làm sao biết tương lai sẽ không có đời thứ tư thuốc sắt trùng xuất hiện ân, anh họ ngươi liền tiếp tục trốn ở hang ổ bên trong làm một đầu heo mập lớn đi, ngươi cái này heo mập lưu đại khái là độc bộ thiên cổ, vô tiền khoáng hậu, đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải nghĩa xấu. Còn có, đây không phải vĩnh biệt, ta sẽ còn trở lại. Đừng tưởng rằng ta chết đi, ngươi liền có thể không dùng xong tiền. Chín ra 80 mới về, ít còn một chút ngươi thử một chút. Mộ Thiều An phách lối tùy ý cười to đã theo hắn lẻ loi chơi trọi thân ảnh cùng nhau tiêu tán, Trương Dương còn đứng ở tại chỗ cảm khái không thôi, quá đau khổ, quá thương cảm, quá kích động, quá may mắn. May mà ta chính mình không cần liều mạng như vậy. Thành, thành thật thật trong nhà trạch không tốt mà ra ngoài có nguy hiểm sát độc cần cẩn thận A ngày tốt lành vừa mới bắt đầu đâu cái này ngốc ngốcết trong miệng mang lấy coi như nhớ lại cái nào đó chính mình đi tìm chết ra hỏa sau đó Trương Dương lại bắt đầu kế hoạch mới theo mập lưu kế hoạch bởi vì không có cách nào tiếp tục tạo thiểu hào hơn nữa bên ngoài nội tại hoàn cảnh cũng đã khác biệt trên lý luận cần hắn mình trần ra trận cơ hội quá ít hắn tiếp xuống duy nhất phải làm chuyện chính là không ngừng tích góp hối loạn hai bạch cổ phát các tranh thủ sớm ngày để cho mình từ châu Chấu chân cổ thần thăng cấp đến đui gà mà cổ thần Ai, thế giới quá nguy hiểm, trong nhà an toàn nhất ta. Truyền thuyết, có thần thú nói thọ khôn, hắn có ba hàng, bây giờ có thần thú yêu mập, hắn có hố to 300, hố sâu 500, hố nhỏ 9.000, thường trong hầm cười trộm, kia chi làm gì được ta?" Lộ Tử Qua, than thở nói, "Không phải ta mà nói vậy." Chương 580, động vật hung mãnh. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 581, động vật hung mãnh. Trạng vạng tối mây tựa như là xếp hàng binh sĩ, từng dãy, từng nhóm từ phía trên một bên trải rộng ra đi qua. Tại bị ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ qua đến về sau, viễn tạo thành phương thiên địa này, bên trong rực rỡ nhất, sáng ngời nhất ánh nắng chiều. Ở vào tình thế như vậy, Trương Dương cảm thấy hắn trước tiên có thể liền làm ba ly lớn, lấy thực hiện tình cảnh này. Đáng tiếc không có ý thơ. Theo mập dầu mỡ tâm là không xứng nắm giữ ý thơ. Có thể cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đứng tại thiên địa này bên trong cao nhất trên đỉnh núi, uống vào tốt nhất rượu ngon, nhìn đẹp nhất trời chiều ánh nắng chiều, chơi, hắn không phải đến tàu nhỏ, càng không phải là đến mượn rượu giải sầu. Vẹn vẹn bởi vì, hắn bây giờ hết sức bâng lòng, hết sức nhàn nhã, hết sức hài lòng, hết sức dễ chịu, rất đắc ý. Nhưng tuyệt đối không phải vong hình đã ý. Tiểu biểu lại đi, hai người cũng không có bất luận cái gì sinh ly tử biệt giác mộ, thậm chí liền một chút xíu phiền muộn đều không có, đó là không, có khả năng, thật giống như Trương Dương quên nói cho mộ Thiếu Ăn, hắn còn giống như có thể lại huyết tế người nào đó một lần, mà người nào đó từ đầu tới đuôi liền một mực không có đề cập qua trong ngực hắn bên trong cái kia mộc đầy Trương Dương đầu nguyên rủa chi trùng. Rầm rầm. Trong suốt rượu ngon đổ vào chén rượu, phản chiếu ánh nắng chiều, sóng nước lấp loáng, có phong tình vận đây không phải nói sai. Mà là rượu này chất lòng bên trong thật đúng là ở đồng thời phản chiếu một cái tuyệt mỹ thân ảnh, cùng ánh nắng chiều cùng một chỗ, làm người giận sôi say mê. Đây là một sự thật, đồng thời cũng là một cái xấu hổ sự thật. Trương Dương vô cùng may mắn, hắn cái kia ác độc vô cùng tiểu biểu đệ đã sớm rời đi, không thì thời khắc này sợ không phải muốn cười mất hắn ba viên đại môn nha. Ai, nghĩ hắn đường đường đạo tổ, không ai bị nổi Trương nữ dân, cũng có bị vách đá đông một ngày a. Mà lại là cường thế như vậy, đều không cho hắn phản bác, khụ khụ, hắn mới sẽ không phản bác ra, liền là quá đột nhiên một chút. Ai, nhiều lời vô ích. Hắn như thế thanh thuần, đối mặt một cái cường đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần, hắn có thể hô lên một cái không chữ sao? Vậy khẳng định không biết ta, ở ta quê quán bên kia, đều nói làm thần tiên liền không có nhiều như vậy thất tình dục. Dụ. Trương Dương bưng chén rượu lên, sắc mặt rất bình tĩnh, một bên ngồi bình tĩnh, chỉ là ánh mắt sơ lược hàm súc khúc thương. Ta chỉ biết là suy nghĩ thông suốt, lúc trước không có năng lực, cũng chịu quy tắc trói buộc, không cách nào nói ra miệng, động chi tại thân, mà bây giờ, ta liền làm chuyện ta muốn làm. Thiện. Trương Dương chén, cùng khúc thương một ngụm rất chết, sau đó thì sao? khẳng định không chỉ nơi này đúng không ta không chế không nổi chính ta giã tâm tựa như là ta đối với sư tôn giã tâm của người ta biết đây là không đúng nhưng cái này đã thành ta chấp nghiệm khúc thương than nhẹ một tiếng nàng đích sắc vẫn luôn đối với cái này không đứng đắn sư tôn rất có hảo cảm dù sao đây cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa đáng tin cậy sư tôn sớm tại thanh minh giới thời điểm nàng liền không chỉ một lần tự tiến cử cái chiếu nhưng hết thể bị trương dương không nhìn vì thế còn bị đào yêu chê cười thật lâu thế nhưng là đây không phải lý do đến nàng bây giờ cảnh giới này cấp độ Lại thế nào khả năng thật ngây thơ như tiểu cô nương như thế đối với tình ái thích á cái gì cứ như vậy mê, nàng hôm nay sở dĩ trực tiếp như vậy làm tìm tới cửa, là thật bởi vì nàng không cách nào kìm nén dã tâm của mình. Bởi vì nàng đã là kiếm đạo pháp tắc thiên thần, nàng là Phương Thiên Điệu này cổ đông, là sở hữu Thiên Kiếm Tông trong hàng đệ tử đời thứ nhất làm ra cống hiến lớn nhất, trước đó khắc họa ôn thần ấn thời điểm, nàng không nói hai lời liền tiêu hao chính mình lượng lớn tòa nguyên, nàng đối với Phương Thiên Điệu này chờ mong cùng bảo vệ là cùng mọi người giống nhau. Nhưng chính vì vậy, nàng mới nảy sinh ra nàng có thể làm càng tốt hơn. Nàng muốn càng nhiều quyền hạn dã tâm. Nếu như khúc thương vẹn vẹn một người thông minh, nàng sẽ đem dã tâm chôn ở đáy lòng. Nếu như nàng là một cái tuyệt đối trung thành người, nàng sẽ đem dã tâm xóa sạch. Nhưng vấn đề là, nàng quá thông minh, biết dã tâm loại vật này, nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng, là sẽ không bị vùi lấp, cũng là sẽ không bị xóa đi. Ở sinh ra một khắc này, cái này chú định sẽ diễn biến thành một trận thai nạn. Tha răng như vậy, không bằng mở ra đến nói chuyện một chút. Trương Dương an tĩnh chén rượu, ánh rơi vào khúc thương gọ má bên trên, tựa như là đang thưởng thức, cũng là đang dò xét. Vẹn vẹn từ nhân tộc góc độ tới nói, nữ nhân trước mắt liền là trời ban ưu vật, nhất là đây là một cái cường đại pháp tắc thiên thần. Ở trong lòng lóe lên ý nghĩ này hơn nữa thật sự có một chút ngao ngแย muốn động cảm giác sau đó, Trương Dương như chút được cái nặng, nhìn đến hắn vẫn là bình thường. Mà Khúc Thương tựa hồ cũng đồng bộ bắt được Trương Dương trong lòng trong nháy mắt kia cuốn lên bọn sóng, lông mày run rẩy, con mắt buông xuống, nhưng không ra tiếng, nàng nên nói đều nói rồi, chỉ chờ hồi phục. Người muốn tử ta chỗ này được cái gì? Trương Dương nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói cũng không cái gì không vui, thậm chí hết sức ôn hòa. Khúc Thương lông mi giật, giật. Đáy mắt có một vệt thủy khuất chảy xuôi. Ta đối với cái này ta toàn bộ hành trình tham dự, cũng toàn tâm toàn ý tạo ra thiên điệu rất xem trọng, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta là đem nơi này xem như nhà của ta, con cái của ta như thế tới đỡ ra, chẳng lẽ ngài cảm thấy ta, chúng ta một đám người là bởi vì đối với ngài trung thành mà không tiếc bất cứ giá nào đi theo ngài? Không, người đều là ích kỷ, nếu như nơi này không có để chúng ta đáng giá bỏ ra đồ vật, chúng ta sẽ không như vậy. Nhưng là có một sự thật là, đây chỉ là ngài tài sản riêng, ngài có thể tùy thời vứt bỏ, tùy thời giày vò. Thậm chí lúc cần thiết hy sinh cũng không quan trọng. Chúng ta đều nhìn không thấu ngài bố trí, cũng không dám đi suy đoán, nhưng nếu như ta biết không kém, ngài bố trí hậu triều, bao quát đối phó chúng ta những thứ này, tiểu cổ đông hậu triều cũng có rất nhiều đi. Ở ta còn không có lên cấp pháp tắc thiên thần trước đó ta là không dám nói, mà bây giờ, ta sở dĩ dám nói, không phải là bởi vì ta trở thành pháp tắc thiên thần cho nên không có sợ hãi, mà là hy vọng ta có thể dùng phương thức như vậy, ở tuyệt sẽ không phản bội ngài điều kiện tiên quyết, lấy một cái ngài có thể tiếp nhận phương thức, để cho ta thu hoạch được càng nhiều quyền hạn, không sai đa chính là đến đòi muốn quyền hạn. Nghe xong khúc thương cái này có chút ủy khuất hơn dỗi lời nói, Trương Dương nhịn không được cười lên, cái này đích xác là cái nan đề. Kỳ thật ở thứ tư danh sách bên trong, bất kỳ một cái nào pháp tắc thiên thần, cũng có tư cách đi làm một mình, chỉ cần có thể nắm giữ một phương bị dòng sông thời gian công nhận thiên địa, lại cố gắng cái mấy trăm ngàn năm, cuối cùng luôn luôn có thể bởi vậy nhiều thu hoạch được cái mấy triệu năm thậm chí hàng ngàn vạn năm tọa nguyên. Tỷ như Trương Dương cái này kiếm tiên thiên địa, theo thực lực tổng hợp tăng lên, chỉ cần trong tương lai vượt qua một lần thời gian đại kiếp, thông qua dòng sông thời gian khảo nghiệm, Như vậy tuổi thọ của hắn tổng số thậm chí có thể đột phá 100 triệu năm, cửa ải lớn. Thử hỏi ai không động lòng? Ai nguyện ý cho ngươi không công làm công? Khúc Thương cái này dã tâm sinh ra rất tự nhiên, cũng rất bình thường. Trở về đi, bây giờ nói vấn đề này còn qua sớm, đợi đến chúng ta vùng thế giới này trưởng thành đến bình cảnh thời điểm, sẽ có một lần thời gian đại kiếp, rất khủng bố, khiên qua đi, chúng ta liền tiếp tục ăn uống rượu thịt, không kháng nổi đi, chúng ta liền một cách tự nhiên rất xuống thứ năm danh sách. Trương Dương mỉm cười nói, giọng nói từ đầu đến cuối đều là ôn hòa, hắn ở tận lực chiếu cố Khúc Thương tâm lý khúc thương ngẩng đầu, thời gian đại kiếp. Không tệ à, ngươi thật đúng là tưởng rằng, dòng sông thời gian quy tắc sẽ cho phép chúng ta cứ như vậy một mực không buồn không lo phát triển tiếp à? Thứ tư danh sách cũng không chỉ đầm rống hang hổ nguy hiểm như vậy, dù sao một cái củ cả rốt một cái hố, chúng ta ngoại trừ muốn đối mặt người cạnh tranh, cũng muốn đối mặt dòng sông thời gian đào thải, cái này cùng người tu tiên một bước một tiếp, nghịch tiên mà đi là một cái bộ dáng, Nghị thư giãn, Nghị dưỡng lao, nghị quá đơn đi. Nếu là chúng ta có thể đột phá thời gian đại kiếp, như vậy chúng ta vùng thế giới này đại khái liền có thể thu hoạch được 500 triệu năm tuổi tộc. Đến lúc đó ta có thể phân đến 100 triệu năm, các ngươi cũng có thể phân đến 1.000 vạn năm trái phải, nhìn, đây chính là làm cho không người nào có thể thư giãn nguyên nhân a phàm nhân không muốn chết, chúng ta làm sao muốn chết. Đến lúc đó, ta có thể cho các ngươi phân chia, mỗi người một cái tiểu thiên địa, có thể từ chủ trong thiên địa phân ra một bộ phận kiếm đạo phát tắc các ngươi muốn làm sao giày vò, liền như thế nào dày vò, đáp án này ngươi hài lòng sao. Khúc thương gật gật đầu, có chút xấu hổ, nhưng trợt, nàng cũng có chút căm tức hừ một tiếng, cho nên, ý của ngài là ta cái này lần thứ 6 tự tiến cử cái chiếu lại thất bại à nha. Quá không cho mặt mũi đi. Người bình thường mặt mũi còn chưa tính, có thể ta tốt xấu là một cái pháp tắc thiên thần, hôm nay. Chương 581, kiếm tiên đại điện. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 582, kiếm tiên đại điện. Nhân sinh a, thật sự là khắp nơi đều là kinh ngạc vui mừng. Chu Dương âm mình ở cực lớn trong thùng 8, trong lòng có chút đắc ý. Ai, ý nghĩ này là không được, con đường phía trước gian an, chúng ta ứng với trên giới mà tìm kiếm. Cần phải còn kịp lại. Gian ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ. Câu hồn vật phách. Trương Dương sửng sốt một giây đồng hồ, nháy mắt sau đó liền chạy chối chết, đại gia, ta cũng không cần mặt mũi sao? Sau một canh giờ, hắn sắc mặt uy nghiêm xuất hiện ở xây mới thành kiếm tiên đại điện bên trong, nơi đây lại là kiếm đạo pháp tắc bốn. Không sau đó do kiếm đạo pháp tắc tự mình ngưng tụ mà thành, hắn muốn là thân liền là tòa kia tự nhận hắn lại kiếm đạo địa đá. Cho nên, đây cũng là kiếm tiên văn minh trọng yếu nhất, trọng yếu nhất lớn nhất uy nghiêm chỗ, liền bốn cái kiếm đạo pháp tắc thần cũng không dám càn rỡ địa phương. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Trương Dương nhu đồ, tiểu biểu để âm thầm xuất lực, tân Hắn cũng liền ra một chút chủ ý ngu ngốc thôi. Tóm lại, bây giờ Kiếm Tiên Đại Điện tuyệt đối không chỉ là một tòa đại điện đơn giản như vậy, nó là tổng cộng là do 99 tòa tự nhận hắn lại kiếm đạo pháp tắc bia đá làm cơ sở, lại do 99.999 miệng tiên kiếm làm chủ thể, phía dưới cùng 998.000 đầu dấu kiếm điện mạch liên kết, phía trên cùng 42 trọng thiên kết giới tương thông, càng là gián tiếp cùng ôn thần ấn kết nối có hay không. Nội tại thì chạy xuôi một cái kiếm khí sông dài, kiếm khí này sông dài rộng 300 dặm, sâu 50 dặm, dài trăm ngàn dặm tạo thành kiếm tiên đại điện nội bộ tài nguyên cung cấp con đường. Mà đầu này kiếm khí trưởng hà bên trong thì là do dòng dã 1 triệu viên kiếm ấn, tầng 36 luyện kiếm đại trận công chế, có thể dung nạp cao nhất vì 3.0000 lần cao áp kiếm khí. Toàn bộ kiếm tiên trong thiên địa, 4 tên pháp tắc thiên thần, 24 tên pháp tắc bản thần, 800 tên pháp tắc đại thừa, 360.0000 tên tiên đạo đại thừa, gần 2 triệu độ kiếp đại thừa, cùng với vượt qua 30 triệu tầng dưới chốt kiếm tu. Nhiều như vậy kiếm tu kiếm tiên, mỗi ngày tu luyện, chiến đấu, chổ thả ra kiếm khí chính là một cái vô cùng vô cùng cực lớn số lượng. Nếu như không thêm vào xử lý, cái này sẽ đối với sinh tồn hoàn cảnh tạo thành cực kỳ ác liệt phá hoại, bởi vì gấp đôi kiếm khí phóng xạ thì tương đương với bức xạ hạt nhân 2 5 lần. Cho nên, kiếm tu chi đạo mới có thể bị người gọi đùa vì tự sát chi đạo, chính mình giết chết chính mình mới là kiếm tu trạng thái bình thường. Không khách khí nói, ở thứ tư danh sách, chuyên môn lấy kiếm tu vi chủ thể tu tiên văn minh ít càng thêm ít, đại đa số đều là do Kim Đan đạo làm chủ thể, kiếm tu làm phụ trợ. Trương Dương từ thật lâu trước đó liền chú ý tới vấn đề này. Đang thử nước thanh minh giới thời điểm liền lục lọi ra một cái thô giáp xử lý kiếm khí phương án, nhưng kiếm khí tiết lộ phóng xạ như cũ chiếm tỷ lệ rất cao. Cho đến bây giờ, trải qua trên 10000 năm phát triển, tất cả mọi người hợp nưu hợp sức, chủ yếu nhất là Trương Dương tham khảo tiểu biểu đệ đối với cao áp đao khí một chút không tính rất đáng tiền kinh nghiệm, cuối cùng mới có thể làm được để kiếm khí không phóng xạ. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích, cũng là tương lai đối mặt thời gian đại kiếp lúc trọng yếu nhất một cái át chủ bài. Không phóng xạ, không ô nhiễm, tận khả năng cam đoan vùng thế giới này nguyên sinh trạng thái khỏe mạnh. Mà hắn sở dĩ có thể làm được không phóng xạ Không ô nhiễm, bằng vào liền là kiếm tiên đại điện, cùng trải rộng giữa thiên địa dấu kiếm địa mạch. Dấu kiếm địa mạch có thể ngay đầu tiên hấp thu thiên kiếm tông đệ tử ở thường ngày tu hành, chiến đấu, lĩnh ngộ lúc buộc phát ra kiếm khí, cũng thông qua phóng thích linh khí, thu về kiếm khí phương thức, để phàm tục thế giới căn bản đều không cảm giác được có một chút xíu tu tiên lực lượng, thậm chí lực lượng thần bí đều không có. Nếu không thì liền phương thiên địa này bên trong, vài tỷ nhân khẩu, làm sao có thể giấu được hơn 30 triệu tên kiếm tu kiếm tiên? Nhưng Trương Dương làm được. Mà lại hắn còn không phải cứng rắn tiến hành cách ly, kiếm tu đồng dạng sẽ trà trộn tại phàm tục thế giới. Nhưng mấy ngàn năm sửng sốt không có như nhau ngoài ý muốn, bất luận cái gì khả năng xuất hiện manh mối, cũng sẽ ở trước tiên bị dấu kiếm địa mạch cho phát giác, sau đó tự có hình luật điện ra tay can thiệp. Cái này vô số rời rạc kiếm khí bị thu thập, tập thể tiến hành áp xúc, loại bỏ tạp chất, liền biến thành gấp 500 lần, 800 lần, 1.000 lần, 1.500 lần, 2.000 lần, thậm chí 3.000 lần cao áp kiếm khí. Cuối cùng, những thứ này khác biệt bội số cao áp kiếm khí liền bị rót vào kiếm tiên đại điện bên trong kiếm khí sông giải, do kiếm đạo pháp tắc bốn không trong tiến hành quản lý khống chế. Đây cũng là chiến tranh chữ bị, hơn nữa còn rất nhiều. Vẹn vẹn hết hạn đến trước mắt, Trương Dương ở kiếm tiên trong đại điện dự trước cao áp kiếm khí tổng lượng nếu như trong nháy mắt phóng thích, không sai biệt lắm liền có thể giết chết 12 cái khúc thương. Trọng thương tùy ý một cái đùi gà cổ thần. Liên hỏi Ngưu Bức hay không, hâm mộ hay không. Thế nhưng là rất xin lỗi, kiếm khí này xung dài, thậm chí kiếm tiên đại điện hạch tâm quyền khống chế đều ở Trương Dương trong tay, bởi vì đây đều là hắn ở trước đây thật lâu đào xuống một chút viễn cổ hồ đồ, chỉ có điều bây giờ đều tu thành chính quả mà tôi. Liên quan tới điểm này, chính là ngạo kiểu như tiểu biểu đệ đều phải thán phục, chương dương loại này hạch tâm tập quyền thủ đoạn cùng trình độ thẳng làm người giận sôi. Bằng không, Khúc Hương, Đào Yêu, Triệu Bạch Địch Liễu, Lý Quách Hoạch cái này mới lên cấp tứ đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần cũng không trở thành vẫn tâm như hiệu đụng, nâng lớ lo sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn không thấu, cũng làm không rõ cái này ngu ngơ sư tôn đến cùng còn đào bao nhiêu hố. À, còn có, Kiếm Tiên đại điện còn nắm giữ một hạng nhất làm người giận sôi, nhân thần cộng phấn năng lực, đó chính là có thể tích góp để kiếm tiên lên cấp lực lượng. Kỳ thật sớm tại kiếm đạo pháp tắc 3. Không thời đại liền có thể nắm giữ kiếm đạo pháp tắc thiên thần, nhưng sừng suốt bị Trương Dương đè, lại hướng về sau chỉ hoán 1.5005, thẳng đến kiếm đạo pháp tắc tiến bảo 4. Không thời đại, hắn lúc này mới cho phép khúc thương 4 người lên cấp pháp tắc thiên thần. Thế nhưng là, ở kiếm tiên đại điện bên trong, kỳ thật còn có đầy đủ kiếm đạo pháp tắc có thể lại tăng lên 2 tên pháp tắc thiên thần, có thể Trương Dương cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có chính hắn cùng Mộ Thiếu An biết. 500 năm trước một lần kia khắc họa ôn thần ấn, nhìn như là không có dự mưu, nhưng vậy làm sao khả năng không có dự mưu? Hoặc là vậy, căn bản liền là Trương Dương cái này hố vương ở cho mình môn hạ đệ tử tiện tay đào một cái nho nhỏ hố. Ở khắc họa ôn thần ấn thời điểm, Khúc Thương không chút do dự cái thứ nhất liền khắc họa 36 đạo ấn quyết, dù là vì thế tiêu hao nhiều như vậy thò nguyên. Đào yêu, Triệu Bạch Di Li, Lý quách Hoạ ba người cũng không kém. Kỳ thật Trương Dương không cầu bọn hắn đối với mình đến cỡ nào trung thành, có thể không màng sống chết, chỉ cầu bọn hắn đối với vùng thế giới này trung thành, ôn thần ấn đã có lợi cho thiên địa này, như vậy thì cần biểu diễn mỗi người đảm đương, không chỉ là vì làm hắn vui lòng Trương Dương. Cho nên chỉ có chân chính biểu diễn loại này đảm đường, loại này đối mặt trách nhiệm sẽ không hàm hồ thái độ, mới có thể thông qua Trương dương khảo nghiệm. Chân tướng cứ như vậy đơn giản, thậm chí cũng là hắn vừa rồi không sao cả kháng cự lại nguyên nhân. Trương Dương hy vọng có thể cùng Sở Hữu Hoạch Tâm đệ tử thành lập một cái công bằng tin lẫn nhau không vứt bỏ không từ bỏ, thành thật đối đãi quan hệ, nếu như trong đó người nào đó tỉ như khúc thương không phải cảm thấy phải mạnh mẽ vách đá đông hắn một cái mới có thể cảm thấy quan hệ vững chắc hơn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt lần thứ hai. Thành, thiện, tin, hiểu, làm, người, người, ý, người Nhất định phải chịu đến khen thưởng. Chương 582, Vấn Tâm. Điên cùng lệnh xây thôn chính văn chương 583, Vấn Tâm. Lam trương Dương tại kiếm tiên trên đại điện liền ngồi, lập tức liền có bốn đạo kỳ dị ánh sáng từ hai bên trái phải bay ra, trái bên trên bên cạnh bay ra chính là hồng ngông tím xanh, ánh sáng chiếu qua, có 72 loại cực hạn nhất kiếm tâm biến hóa, biến đổi 72 cái kiếm tâm lĩnh vực, cuối cùng hóa thành một cái thân mặc tím xanh nhị sắc đồng tử, tên là kiếm tâm đồng tử, cầm trong tay một ngụm tím xanh bảo kiếm, đứng trang nghiêm Chương Dương tay trái vị thứ nhất, trái xuống bên cạnh bay ra chính là hồng ngông đỏ lam. Ánh sáng chói qua, tự có 72 loại cực hạn nhất kiếm ý biến hóa, biến đổi 72 cái kiếm ý lĩnh vực, cuối cùng hóa thành một cái thân mặc đỏ làm nhị sắc đồng tử, tên là kiếm ý đồng tử, cầm trong tay một ngụm đỏ làm bảo kiếm, đứng trang nghiêm trương dương tay trái vị thứ hai. Phải bên trên bên cạnh bay ra chính là hỗn độn đen trắng, ánh sáng chói qua, tự có 36 loại khí vận biến hóa, biến đổi 3600 thế tục 36.0000 sinh linh chi khí vận luân hồi, cuối cùng hóa thành một cái thân mặc hai màu đen trắng đồng tử, tên là khí vận đồng tử, cầm trong tay một phương tiểu đỉnh, đứng trang nghiêm bên phải vị thứ nhất. Phải xuống bên cạnh bay ra chính là hốn độn kiếm ấn, ánh sáng trôi qua, tự có 72 loại cực hạn kiếm ấn biến hóa, biến đổi 3600 kiếm ấn ngoài, cuối cùng hóa thành một cái áo tơ trắng đồng tử, trong tay không khí, nhưng có 18 đầu thực hóa thủ cánh tay, 360 đầu hư hóa cánh tay, thần quyết luân chuyển, biến hóa vô tận, đứng trang nghiêm bên phải vị thứ hai. Bốn cái đồng tử đều không phải thiên sinh địa dưỡng sinh linh, mà là Trương Dương đang đánh tạo kiếm tiên này đại điện thời điểm hóa đi ra khí linh. Có thể cũng không phải đơn giản, bình thường có thể thấy được khí linh. Bởi vì trong này còn hỗn hợp kiếm đạo pháp tắc 4. Không hạch tâm quyền hạn, hỗn hợp hỗn độn, hắc bạch cổ pháp tắc, hỗn hợp ôn thần ấn quyền hạn, cuối cùng ở các loại lực lượng đạt tới cân bằng sau kết quả. Thuận tiện phải nói một câu, kiếm đạo pháp tắc đến bốn. Không thời đại sau đó, xem như tự nhận hắn lại kiếm đạo pháp tắc, bản thân đã nắm giữ bất phàm ý thức, thế là Trương Dương cùng Mộ Thiếu An hai người hợp lại mà tính, trực tiếp liền đem nó giảo sát. Không phải thông tục trên ý nghĩa giảo sát, mà là hướng bên trong trộn lẫn hắc ác. Bởi vì quá thuần túy kiếm đạo pháp tắc tâm ý biết, kỳ thật cũng không thích hợp kiếm tiên nắm giữ, thật giống như truyền thống kiếm tu tại sao muốn bị nói thành là tự sát thức kiếm tu. Nguyên nhân ngay tại ở quá mức theo đuổi kiếm đạo cực hạn, lấy nhân kiếm hợp nhất, lấy thân hóa kiếm vì mục tiêu cuối cùng. Thế nhưng là, nói về nói, sinh linh nhưng tự có sinh linh đặc điểm cùng ưu thế, nếu là nói là theo đuổi nói cực hạn liền vứt bỏ sinh linh ưu thế cùng bản thân, vậy cuối cùng ngoại trừ cùng nói đại đồng bên ngoài, cũng chỉ có thể là thân tử hồn diệt, tự sát chết. Trương Dương không phải loại kia điên cuồng, mê luyến bản thân lãnh khốc kiếm tu, kiếm tiên văn minh bất quá là trong tay hắn công cụ cùng mưu sinh để giành đặt chân thủ đoạn. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không cho phép kiếm đạo pháp tắc bản thân ý thức dần dần lớn mạnh hoàn thiện. Đây không phải một chuyện tốt mặc kệ là đối ai cũng cùng dạng. Đến nỗi kia cái gì trong truyền thuyết kiếm linh mỹ lệ đến mức nào, đến cỡ nào đáng yêu, đến cỡ nào dịu dàng, vậy chỉ có thể nói là mong muốn đơn phương. Kiếm khí có bao nhiêu sắc bén A, 5 kiếm khí mà sinh linh, vậy khẳng định là ở vô số sắc bén trên cơ sở biến đến càng thêm sắc bén mới đúng, gây không dịu dàng động lòng người thuộc tính, người làm đây là ngự tỷ đâu. Đương nhiên, nếu là dùng hiến tế sinh hồn biện pháp, lấy tuổi trẻ cô nương xinh đẹp tuổi trẻ xinh đẹp hồ yêu tuổi trẻ xinh đẹp nữ quỷ tuổi trẻ xinh đẹp sư tỷ sư muội sư nương sinh tế sau cùng đoạt được kiếm linh vậy coi như ta Trương Ngẫu người cái gì đều chưa nói qua. Tóm lại, hết thảy đều an bài cùng nhau rông rã, thỏa đáng, không thì Trương Dương không chừng lại bởi vì sớm đêm khó ngủ mà khuya khoắt từ trên giường đứng lên đảo hắn mấy trăm hố. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Bốn thị thiên thần lúc này liền lên trước bái kiến, bao quát một mặt nghiêm túc khúc tường, giống như có chỗ nào biến đến rất kỳ diệu, bất quá không quan trọng. Tại đây kiếm tiên đại điện, có cái kia bốn cái đồng tử ở gần như bốn người bọn họ liên thủ cũng không nổi lên được gợn sóng, may mà bốn người đều là giản dị Thiệt Lương, lòng dạ đơn thuần, tính tình mở nhạt, vô dục vô cầu, trung thành quả cảm, thiên hạ vì công, yêu quý sinh hoạt, trân quý mạng nhỏ người, không thì sớm đã bị Trương Dương cái này cười lạnh sư tôn cho dạy vỏ ra tâm lý ma ảnh. Chúc mừng các ngươi, có thể thành công lên cấp kiếm đạo pháp tắc thiên thần, không chỉ là chứng minh rồi tự thân các ngươi giá trị, cũng vì chúng ta kiếm tiên văn minh mở ra một cái rộng lớn hơn thiên địa, về công về tư, các ngươi đều là đại công thần a. Trương Dương nhịn tình, thành khẩn khắp sâu cho chuyện này làm định nghĩa, thời khắc này phong cách vẽ là như thế ấm áp, như thế nhã nhặn, thẳng đến Đào Yêu ở phía dưới kêu la. "Sư tôn, bây giờ vấn đề trọng yếu nhất không phải nên thảo luận ngươi chừng nào thì lại cho chúng ta thêm một cái nhỏ sư nương sao?" Tán Thành. Triệu Bạch đi sửng sốt một chút, vội vàng mở miệng. "Mang, ta, hắc hắc, ta tùy ý." Lý Quách Huệ liếc nhìn phía trên Trương dương, lập tức bày ngay ngắn lập trường. Trương dương ngồi ở phía trên, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, bầu không khí cũng rất nhanh ngột ngạt, khúc thương tối đầu, không nói một lời. Chỉ có Đào Yêu cứng cổ Chí Liện nhìn chằm chằm Chu Dương, bên cạnh Triệu Bạch đi mấy lần kéo nàng cũng không thay đổi. Đến nơi lý quách hoè, đầu đã lui xuống dưới, đã sớm trốn ở một bên như chim cút. Bởi vì việc này có thể lớn có thể nhỏ, tính chất định nghĩa cũng có thể nhẹ có thể lại, bốn người bọn họ lần này cùng nhau mà đến, như thế nào lại không biết nhà mình, cái này cười ngạnh sư tôn ở một tâm cười híp mắt dưới khuôn mặt mặt là bực nào lanh huyết tăng cốc. Năm đó đối thiên đạo tiểu nương có bao nhiêu sủng ái a, nhưng là nói đoạt quyền liền đoạt quyền, nói lưu vong liền lưu vong, liền thân sinh ba đứa hài tử đều không để ý tiếp, đây cũng là hạng gì tuyệt tình. Khúc thương thích cái này cười Ngạnh Sư Tôn đã không phải là một ngày hai ngày, liền rất nhiều đệ tử đời hai đều biết. Nhớ ngày đó ở Thanh Minh giới thời điểm, không phải dựa vào khúc thương, bọn hắn cái kia 50 tên đệ tử đời một đã sớm đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Trên thực tế cũng là khúc thương buổi tiếp khi đó Trương Dương sau cùng cùng nhau chết trận. Lúc kia ai sẽ biết còn có thể phục sinh chuyển thế? Ai sẽ biết cái kia cười Ngạnh Sư Tôn còn có lưu hậu chiêu? Dưới loại tình huống này, như thế một cái có tình có nghĩa nữ tử mới là bọn hắn những thứ này đệ tử đời 1 đi theo nguyên nhân lớn nhất. Cho nên ở hôm nay Đào Yêu mới sẽ như thế bên vực lẽ phải, nàng cung khúc thương là người cạnh tranh, quan hệ nói thật cũng không có tốt đến tình như tỷ muội trình độ kia, nhưng nàng thấy tận mắt, tự mình trải qua khúc thương vì lúc trước thanh minh giới, cùng với bây giờ cái này Kiếm Tiên Văn Minh đến cùng đã làm những gì. Cho nên nàng mới muốn đi ra chủ trì công đạo, dù là trong lòng chính nàng đều không chắc. Dù sao bây giờ cười ngạnh sư Tôn cùng lúc trước thanh minh giới cái kiểu cười lạnh sư Tôn so ra, cái trước càng ngây thơ, càng cười lạnh, nhưng cũng càng để cho người ta tin tưởng. Mà người sau, nhìn nhiều một cái hắn meo đều sẽ làm ác mộng một tháng có được hay không? Trương Dương vẫn là không nói lời nào. Đào yêu trên trán đã chảy ra một tầng rẩm rặm mồ hôi lạnh, "Xin lỗi, ai hắn meo nói qua pháp tắc thiên thần rất nhũ bức, đứng ra, ta tuyệt đối không đánh phân ngươi, lão nương bây giờ rõ ràng liền bị hủ chết." Mùng 8 tháng sau cũng không tệ. Trương Dương cuối cùng mở miệng, mây trôi nước chảy. "Hô." Bầu không khí rốt cuộc sống lại. Nhưng là, không thích hợp tổ chức lớn, bởi vì chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trương Dương tiện tay vung lên, không chín tiểu hào ở hình trong tộc nhìn thấy hình ảnh liền hiện ra đến. Hình tộc thiên muốn xuống độ. Ôn Thần Nước Miếng đã đoạt trước một bước ăn mòn hình tộc tiên điệu địa, địa mạch, đương nhiên sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến chúng ta, thế nhưng là, bởi vì chuyện này, ta nhưng thu đến một cái nhiệm vụ uy thác, ban thưởng vô cùng phong phú, cũng vô cùng nguy hiểm, ta muốn mang đội tiền đến, các người sau khi trở về an bài một chút đi." Trương Dương nói, liền đem một cái dòng sông thời gian bảo vệ nhiệm vụ công nhiên bày tỏ đi ra, bốn người đã là pháp tắc thiên thần, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn đã có tư cách làm một tên thực tập thời gian người bảo vệ, bất quá Trương Dương nhất định sẽ tránh khỏi loại chuyện như vậy phát sinh. Tiến vào Ôn Thần Nước Miếng nội bộ hải tâm, Phá hủy ôn thần chi tâm, sư tôn, nhiệm vụ này liền là cổ thần đến rồi cũng chưa chắc có thể hoàn thành a." Đào Yêu La hoảng lên, quá kích thích, cái này ma ảnh sư tôn đây là muốn bọn hắn đi chịu chết sao? Vượt cấp khiêu chiến không phải chơi như vậy. "Không sao, ta bây giờ miễn cưỡng xem như một cái châu chấu chân cấp bậc cổ thần, đủ rồi, thời gian gấp gáp, lập tức chuẩn bị đi, ta không hy vọng đem hôn lễ trì hoãn." "Cái gì?" Lần này liền khúc thương đều ngẩng đầu trận mắt nhìn, "Khốn tiếp, ngươi là cố ý đi, ở trong vòng 18 ngày có thể hoàn thành một cái phức tạp như vậy gian nan nhiệm vụ sao?" Lão nương cứ như vậy để người ghét, tin hay không ra kiếm tiên này đại điện liền lập tức là ngươi. Khu khụ, trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng, bởi vì chúng ta có thể sẽ có không chỉ một đối thủ cạnh tranh, nhiệm vụ này là duy nhất tính, nếu như có thể, ta hy vọng có thể trong vòng 3 ngày giải quyết, bằng không, quả đào liền bị người cho hái được. Trương Dương vội vàng giải thích, đương nhiên, ánh mắt của hắn như cũ hết sức nghiêm túc. Sư Tôn có thể chỉ rõ. Triệu Bạch đi lúc này mở miệng. Rất đơn giản, ta hoài nghi thiên thủ nhân tộc sẽ ra tay, không thì bọn hắn không có việc gì nghiên cứu cái gì ôn thần ấn Cho nên các ngươi hiểu ý của ta không, cho nên nhất định phải nhanh, mà lại muốn làm đến gọn gàng, không lưu bất luận cái gì manh mối, thiên thủ nhân tộc bên kia nguy hiểm cỡ nào các ngươi là biết đến. Trương Dương nói đến chỗ này, cũng là có chút bất đắc dĩ, này thời gian xông dài bảo vệ nhiệm vụ là nửa canh giờ trước đột nhiên tuyên bố, dọa đến hắn lúc ấy suýt chút nữa khẽ run dậy. Nếu như chỉ là phổ thông thời gian bảo vệ nhiệm vụ, hắn cũng liền không thèm liếc một cái. Nhưng đây là dùng để đối phó Ôn Thân nước miếng, hết lần này tới lần khác bọn hắn đã nắm giữ Ôn Thân ấn, hơn nữa phụ cận ở gần tốc, mà lại ban tưởng là như thế phong phú. Chọn vẹn thời gian 2 tiếng a. Cho nên vô luận như thế nào, cái này quả đảo nhất định phải từ Thiên thủ nhân tộc bên kia cho hai tới. Ta hiểu được, sau nửa canh giờ chúng ta liền có thể xuất phát, nhưng có một vấn đề, căn cứ Thiên Cơ Mắt thăm dò, ôn thần nước miếng chủ thể cách chúng ta vẫn cách không sai biệt lắm 15 cái vị diện, chúng ta làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian đến? Khúc Thương lúc này lại hỏi, thần tình nghiêm túc. Việc này nói đến liền phức tạp, ta ở hình tộc trong thiên địa có lưu một cái gián điệp, hắn toàn bộ hành trình tham dự sử dụng viễn cổ vô lửa câu thông ôn thần nước miếng sự kiện, bây giờ Ôn Thần Nước Miếng đã đem nó hạch tâm lực lượng bắn ra tới, ngay tại ăn mòn hình tộc Thiên địa địa mạch, cho nên trên lý luận, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái này hạch tâm lực lượng, liền có thể định vị Ôn Thần chi tâm vị trí, điểm này rất trọng yếu, dù sao Ôn Thần Nước Miếng chiếm đoạt diện tích quá lớn, tròn vẹn mười mấy cái vị diện, coi như vọt tới phụ cận, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào tìm tới Ôn Thần chi tâm, ta đoán thiên thủ nhân tộc người bên kia hẳn làm ở đại chiêu dùng rất nhiều ôn thần ấn chính diện đánh tung, nhưng là chúng ta liền không giống với lúc trước, tinh chuẩn đánh dấu Ôn Thần chi tâm. Sau đó lại đi mộng cảnh chiều không gian xe tốc hành nói cho người này đến cái một kiếm xuyên tim nhìn chuyện cứ như vậy đơn giản Trương Dương nói xong chỉ thấy khúc thương bốn người cổ quái nhìn xem hắn thật lâu Lý Quách Huệ mới hỏi dò, sư Tôn ngài xác định ngài nói chính là trong truyền thuyết không thể nắm lấy mộng cảnh chiều không gian không sai a a quên nói cho các người ta ở mộng cảnh chiều không gian bên trong còn bố trí một cái gián điệp Trương Dương đương nhiên nói lúc này liền nhìn ra tiện tay đào hố cùng khắp nơi đào hố chỗ tốt rồi gặp được lại chuyện phức tạp đều có thể dùng đơn giản nhất phương pháp giải quyết Lô Thần Tiên Sinh từng nói qua, ông trời đền bù cho người cần cù. Sớm sinh quý tử. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị dọn. Chương 583, 30.00005 nữ xứng. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 584, 30.00005 nữ xứng. Màu tím nhạt mang hoa văn mãn, lông lông thiên nga giường bị, tinh xảo gia cụ, mềm mại dày đặc thảm, hoa lệ đèn đốm, cái này hoàn toàn ký hiệu chủ nhân cao quý thân phận. Chỉ là, giờ phút này nồng đậm dược thảo mùi hòa lẫn huyết nhục nhục nát hương vị nhưng đem toàn bộ căn phòng nhét đầy Không cách nào kiềm chế mà lại vô cùng thống khổ tiếng ho khan không ngừng vang lên, cao quý đến đâu huyết mạch thân phận ở dịch bệnh trước mặt cũng không hề có tác dụng. Số 09 Trương Dương nhìn xem trên giường cái kia một nửa thân thể đều mục nát, vẫn còn có thể còn lại một hơi nữ nhân, tiếc nuối lắc đầu. Nếu như có thể, hắn là thật muốn cứu trở về nữ nhân này, không chỉ là bởi vì đây là vị hôn thê của hắn, cũng là bởi vì hắn chỉ cần cưới nữ nhân này liền có thể thu hoạch được cả một cái vương quốc hơn phân nửa quyền công chế, đây đối với kế hoạch của hắn là có trọng yếu trợ giúp, nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều không có cái kia cần thiết. Ra khỏi phòng, số 09 Trương Dương thở dài một cái, hình tộc nhân ở mua dây buộc mình a, đương nhiên chính hắn cũng là ở mua dây buộc mình. Bọn hắn đều coi là có thể dùng vu lửa đến chỉ dẫn lớn bay bọt đến đây, nhưng không ngờ chỉ dẫn mặc dù thành công, cũng thật tạm thời bước lui trò chơi cổ thần một ít ý đồ, nhưng cũng thành công đưa tới lớn bay bọt hạch tâm phương diện lực lượng. Một trận đáng sợ đến cực điểm hỗn dịch, mang theo không thể diễn tả nguyên dụ ở mấy ngày trong thời gian điên cuồng bộc phát, đầu tiên là ô nhiễm địa mạch, tiếp lấy đã lung lay sắp đổ thiên đạo sa đoạ, toàn bộ hình tộc thiên địa đều biến thành lớn bay bọt công viên giải trí. Chính là mạnh như thiên thần cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hắn cái này trải qua mấy trăm năm công lực tới tay vị Hỗn Thế Nguyên bản thực lực liền đã tiếp cận Tiên thần, bây giờ cũng không thể chịu được được. Đến nỗi số 09 Trương Dương chính mình, càng là sớm bị loại kia không cách nào nói nguyên rủa cho bắt được, nếu như không phải hắn tự thân còn có sự oxy hóa chân linh hạt có thể đem trong thân thể dị biến đệ chế xuống dưới, hắn đã sớm chết, không, hay là trở thành lớn bay bọt dưới sự khống chế một bộ ô linh. Ta đại khái là xui xẻo nhất, cũng là thất bại nhất tiểu hào. Cười khổ một tiếng, Trương Dương liền nhìn xem vài ngày trước còn sáng sủa vô cùng đông đúc. Đô bây giờ đã là một mảnh nhân gian địa ngục tòa thành phố khổng lồ này có 100,005 lịch sử cùng sở hữu hai vị thiên thần chân thủ danh xưng nhất không thể đánh chiếm sạ kia lôi dẫn quả hình tộc mà nói đất đấtai chi cự nhân khắc hình tộc văn minh áp dụng vương quốc chế độ không có phạm tục cách ly cũng không biết chủ thể bên kia chuẩn bị như thế nào vốn là kế hoạch là muốn tranh thủ 1,005 đến 2.000 năm giảm sóc kết quả chỉ kiên trì 500 năm số 09 Trương Dương thở dài mà lại bởi vì trò chơi cổ thần ý chí hư hư thực thực dáng lầm hắn đã có 500 năm không cùng chủ thể liên lạc chỉ là không định kỳ đơn hướng truyền tâu một chút tin tức tình báo. Bây giờ, hắn chỉ cần hoàn thành một lần cuối cùng đơn hướng tin tức tình báo, liền có thể thong dong chết đi. Số không chín Trương Dương chậm rãi đi tới, cách đó không xa chất đống rừng thi thể, trong thi thể nhưng lại đang không ngừng leo ra từng đầu giữ tợn quái vật, hoặc là dứt khoát thi thể biến thành mới quái vật. Bầu trời bình tĩnh, chỉ còn lại một cái đen nhánh vòng xoáy, tựa như là một loại nào đó ta ác con mắt, nhưng kỳ thật đó là hình tộc trong thiên địa bị lớn bay bọt lây nhiễm sa đoạn thiên đạo. Nó giờ phút này ngay tại lớn bay bọt ý chí dưới sự khống chế Không ngừng hướng phía phiến đại địa này hạ xuống mưa độc, Tà Phong tiêu diệt nhụm dần mỗi một cái may mắn còn sống sót sinh linh. Mà trên mặt đất, từng viên tà ác lại dơ bẩn hạt giống từ trong đất bùn, từ thi thể trong nước chui ra, khỏe mạnh trưởng thành, bọn nó dương nhanh múa muốt, hình thù kỳ quái, không ngừng hát một loại người thường không cách nào nghe được quỷ dị chi ca, bài hát này âm thanh sẽ theo Tà Phong trôi hướng phương xa, vượt qua núi cao, vượt qua dòng sông, cao lớn tường thành, cường đại vũ thuật, pháp tắc thần thông đều không thể ngăn cản, bọn nó sẽ chui vào bất luận cái gì sinh linh trong linh hồn. Chân linh bên trong, không giây phút nào ở thét lên. Đang gần vết ở ô nhiễm, ở xe rách. Hình công nhân đã xong. Truyền lại từ viễn cổ Vu tộc Văn Minh ngồi lửa, cũng triệt để xong. Số 09 Trương dương từng bước một đi tới, mà không hề cảm xúc dùng cực lớn đũa đem hết thảy cản đường ôn thi thể. Ô linh, ôn trùng đập nát, màu đen nhánh huyết nhục tựa như là bay là tả về ngoài, sau lưng hắn trải thành một cái rộng rãi đường băng. Veng. Phía trước đường phố phòng ốc dống nhiên bắt đầu diện tích lớn sụp đổ, sau đó một đầu so đầu tàu còn muốn lớn mấy lần ngăm đen bản tay ló ra, chỉ là vừa dùng lực, lại lan nửa đường phố sụp đổ. Lộ ra cả người cao 100m khôi ngâu người khổng lồ. "Là người a, Nhạc phụ đại nhân." Số 09 Trương Dương khỏe miệng về lên, trước mắt vị này là tiền nhiệm quốc vương, hình tộc thiên thần, viên cổ vu lửa nhóm lửa người, đã từng là Trương Dương trong kế hoạch trọng yếu hợp tác đồng bạn. 4 ngày trước dị biến phát sinh lúc, Trương Dương ủy thác hắn đi trấn thủ chính bọn họ địa mạch, dù sao đối với hình tộc nhân tới nói, bầu trời sập không quan hệ, địa mạch cũng tuyệt đối không cho sơ thất. Kết quả hiện tại xem ra, vị này Nhạc phụ đại nhân tương lai đã bị lớn bay bọt lực lượng dần, triệt để sa đoạ. Như vậy, liền làm ghế đi. Trương Dương cười khổ một tiếng, hắn đã không muốn chạy trốn, mà lại cũng đánh không lại, cũng không trông cậy vào chủ thể đến báo thù rửa hận, ai, làm tiểu số mệnh là Tặc Hồ a. Đất đai ý chí. Một tiếng gầm nhẹ, trong tay hắn nguyên bản bên cạnh giải tất cả 3 em mở cực lớn búa bên trên liền sáng lên tầng tầng viễn cổ vu tộc chiến văn, đây là quá khứ 500 năm đến hắn nghiên cứu viễn cổ vu tộc huyết mạch truyền thừa, giải mã đi ra mặt đất mạnh nhất chiến văn, chỉ cần có đầy đủ địa mạch lực lượng chèo chống, như vậy thì xem như thiên thần cũng có thể làm nằm xuống. Đến nỗi chuôi này tự truy Càng là hắn dùng hai khối chấn áp khí vận đen trắng cục gạch chế tạo thành, coi là thần khí. Nhớ ngày đó hắn liền là dựa vào một thanh này cự truy cộng thêm đạo này mặt đất mạnh nhất chiến văn mạnh mẽ truy phát nổ lúc ấy còn vênh váo tự đắc vị hôn thê vị hôn phu la cha, cũng bởi vậy tù binh hắn cái kia càng mạnh vị hôn thê trái tim, tiếp theo bắt đầu một trận dã man thô bạo cầu hôn, bây giờ lúc này nơi đây tình cảnh này, hắn đã mất đi địa mạch lực lượng chèo chống, như vậy, liền tạm thời cho là vì chính mình đưa đi. Vệ mã Cao tới 100m trước nhạc phụ, bây giờ sa đoạn thần trong miệng nhiên có âm thanh hô lên lại là viễn cổ vu tộc ngữ liệu Phiên dịch tới ý tứ liền là, thần phục chủ ta, dâng lên chân linh, có thể được sống mãi. Nếu như không phải cảnh tượng không đúng, Trương Dương đều muốn cười, mở con em ngươi trò đồ đâu. Thấp như vậy cấp lời kịch, một tỷ lần đánh giá kém tiếp tốt. Cầm trong tay cự truy, một cái mặc dù càng, nhảy lên 1000 mở độ cao, cử truy bên trên chiến văn đất đai ý chí trong nháy mắt biến đổi, như là một tòa sừng sững ngàn trượng, xung quanh mấy trăm dặm núi lớn ầm vang xuống. Mặt đất sa đạo tiên thần dũng nhiên nứt ra miệng rộng, tựa như là đang cười, không, là nó miệng rộng đang khuyết đại. Trong khoảnh khắc liền khuyết trương đến mấy ngàn km vùng, mụ rộng bên trong, mục nát chi khí phun ra ngoài. Trương Dương trong tay như núi cử truy còn chưa chờ rơi xuống liền bắt đầu hướng mục nát cây nấm như thế khối khối vỡ vụn, đất đại ý chí chiến văn lúc sáng lúc tối, tùy thời có thể giập tắt. Thở dài một tiếng, Trương Dương không nghĩ tránh né, dù sao bất quá vừa chết, vậy liền nhảy đi vào tự bạo chân linh đi. Mà liền tại trong nháy mắt này, một đạo linh quang sáng lên, tựa như là đống rách sương mù một đạo màu vàng ánh nắng, trực tiếp bao phủ Trương Dương thân thần. Ta tập hợp, cục có thể mạng lưới liên lạc rồi. Trương Dương suýt chút nữa liền muốn lưu lại kích động nước mắt. Chỉ dùng một phần ngàn giây, chủ thể ý thức cùng không chín tiểu hào ý thức liền tiến hành tin tức số liệu đồng bộ. Sau đó tại hạ một cái một phần ngàn giây bên trong, không chín tiểu hào Trương Dương liền biết rồi hết thảy, hắn thậm chí còn có tâm tư cảm khái một chút, khúc thương cái này 10.0005, không, 30.0005 nữa sừng rốt cục muốn thăng bằng. Một giây đồng hồ, mạng lưới liên lạc kết thúc. Chủ thể cũng không có đưa tới cái gì thật lớn tài nguyên, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng đưa tới, nhưng chỉ là số liệu đồng bộ cũng đã đủ rồi. Trong tay cử truy đã mục nát một nửa, hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tác tại đối mặt lớn bay bò hạch tâm ô nhiễm vẫn có chút thế đơn lư bạc, Trương Dương cả người đều nhảy vào tâm kia miệng lớn bên trong. Ôn thần ấn. Kết ấn, khắc vẽ, một mạch mã thành. Một cái chỉ hoàn thành 1/20 ôn thần ấn liền xuất hiện ở Trương Dương trước mặt, dù là cái này chưa hoàn thành ôn thần ấn sẽ ở mấy phút đồng hồ sau liền tiêu tán, nhưng đã đầy đủ trọng thương cái này xa đoạn thiên thần. Kim quang nổ tung, điem lạnh rợn rở, trong nháy mắt phá hủy bốn phía tối tăm, hết thảy dơ bẩn bóng mờ không chỗ che thân. Và anh, Một cái đường tính siêu 1000m lỗ lớn bị ôn thần ấn lực lượng trực tiếp tan mở, Trương Dương hoàn hảo không chút tổn hại rơi xuống, mà cái kia thụ trọng thương sa đọa thiên thần thì kêu thảm nhảy vào hố to, trốn hướng sâu trong lòng đất. Hô. Nghĩ không ra vẻn vẹn 500 năm, chủ thể cứ như vậy ngu bức, cái này ôn thần ấn thật trâu bò, giết ôn thần chi tâm cũng kế hoạch thật sự là gan to bằng trời, ai, nhỏ thương thương dáng người coi như không tệ. Không chính tiểu hào Trương Dương hài lòng cười to, đây thật là cùng đường nghi không đường, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất a. Ân, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, khúc thương là gan sẽ lớn như vậy thật sự là thật lớn. Nhưng nói đi thì nói lại, Khúc Thương đi theo hắn thật là có hơn 30.000 năm đi, một đường sinh sinh tử tử, cho dù có chút dạ tâm, nhưng chưa hề để hắn thất vọng qua. Nhớ ngày đó hắn kỳ thật vẫn là hết sức ghét bỏ, ở Khúc Thương lần thứ nhất tự tiến cử cái chiếu thời điểm. Cho nên, Chương Ướp lạnh cặn bã nam dưa đỏ ăn ngon mầu gỗ tạo phản mấp mô cùng nhau hố dương ngươi ăn tâm a. Ha, ha Bản thân trêu chọc một phen, Chương Dương liền nhanh chóng khôi phục trạng thái, chủ thể bên kia là không thể tới nơi này, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tới lớn bay bọt tâm lực lượng. Sau đó tiến hành tinh chuẩn khóa chặt. Tóm lại, Tiểu Hào làm chủ thể phục vụ, cái này không tặt xấu. Chương 584, Tiểu Hào ở bên ngoài. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 585, Tiểu Hào ở bên ngoài. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 585, Tiểu Hào ở bên ngoài. Một chiếc búa lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem mấy trăm đầu ôn thi thể lệnh thành thứ băng, mặc dù chỉ cần một đoạn thời gian cái này, mục nát thịt băng bên trong liền sẽ bởi vì lực lượng quỷ dị rút vào mà hình thành mới ôn thi thể hoặc cốt linh. Không chính Tiểu Hào Trương Dương thân ảnh ở mấy hơi thở sau rơi xuống cự truy bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước tòa này vương nữ cung, đây đại khái là trong tòa thành này sau cùng một tòa còn có thể tạm thời chống cự ta ác lực lượng xâm lấn kiến trúc, cái này không chỉ là bởi vì nơi này còn đóng giữ 500 tên cường đại băng vu kỵ sĩ, 15 tên uyên bác nhất đất đai vương người, cũng bởi vì nơi đây là nạng cái kia hình tộc vị hôn thê cung điện, xem như chuẩn thiên thần cấp tồn tại, chỉ cần nàng còn lại một hơi, nơi này liền sẽ không luân hãm. Mà bây giờ, sau khi đi Trương Dương lần nữa trở về, Trước đó không có người giữ lại hắn, giờ phút này hắn lại bị ngăn ở bên ngoài. Có lẽ đối với những thứ này vô cùng trung thành bằng vô kỵ sĩ tới nói, vừa rồi hắn rời đi là lẽ thưởng của con người, nhưng cũng mang ý nghĩa là lớn nhất phản bội, như vậy hắn đã không có tư cách làm bọn hắn vương nữ vị hơn phụ. Chánh gia, ta có thể cứu nàng." Trương Dương tỏ giải, kỳ thật hắn không cần thiết trở lại, chủ thể cho hắn nhiệm vụ không tính rất khó khăn, dù sao có ôn thần khắc ở tay, tuy nói mỗi lần khắc hỏa ôn thần ấn liền sẽ tiêu hao không sai biệt lắm 3.00005 tọa nguyên, bất quá huỳnh tộc nhân vốn là trường tộc. Bọn hắn không phải từ thứ 5 danh sách nghịch hành mà đến, là từng tại thứ 4 danh sách rộng rãi qua, dù là bây giờ lưu lạc, phổ thông hình tộc nhân đều sẽ có mấy trăm năm thọ nguyên. Mà Trương Dương ở 500 năm trước đã thức tỉnh Viễn Cổ Vu tộc huyết mạch sau đó, càng là lập tức thu được trên 10.000 năm thọ nguyên, cái này 500 năm đến hắn lấy Viễn Cổ Vu lửa làm cơ sở không ngừng tu đại, bây giờ cũng đã đạt tới chuẩn thiên thần cấp độ, thọ nguyên sớm đã đột phá 1 triệu năm, cửa ải lớn. Cái này có lẽ liền là hắn lần này Hoàn Mỹ bắt đầu còn giữ lại duy nhất cơ hội. Ai, đừng đề cập Hoàn Mỹ gì bắt đầu. Rất thương tâm mà lại kéo dài thương tâm bên trong. Tóm lại, đây chính là viễn cổ vu tộc trước mắt ưu thế, không giống như là nhân tộc, nhất là từ thứ 5 danh sách nghịch hành trở lại nhân tộc thảm như vậy, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch dì dì hề. Lý Lý Quế Hoạ đều đã là pháp tắc thiên thần mới thu hoạch được 3 triệu năm vạn nguyên, không phải thổ dân không thương nổi a. Cho nên không chính tiểu hào Trương Dương ở cẩn thận tính toán một phen sau đó, hắn liền nghiêm túc quyết định muốn vì hắn hoàn mỹ bắt đầu làm điểm tấm màn tre. Đúng vậy, không muốn làm chủ thể tiểu hào cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt tiểu hảo. Tiểu Hào tồn tại ý nghĩa không phải liền là ngộ nhờ chủ thể tráng niên mất sớm sau đó tốt kế thừa hết tại sao? Bao quát rất nhiều tài nguyên, mỹ lệ nữ nhân, trung thành thủ hạ, đáng yêu như tử. Ha ha, nói đùa nói đùa. Trên thực tế chính là, không hiểu được tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận tiểu Hào không phải đạt yêu cầu, chủ thể không phải văn năng, hắn không thể hết thảy cũng biết, nếu như toàn dựa vào chủ thể một cái mệnh lệnh, một triệu tiểu Hào sơn hô và thuế, vậy coi như cọng lông tiểu Hào, không có phản nghịch tinh thần tiểu Hào đó nhất định là hàng nhái dòng như lần này, Chủ thể kế hoạch là vì hoàn thành thời gian bảo vệ nhiệm vụ, là vì thu hoạch được cái kia 2 giờ quý giá ban thưởng, đây là có siêu cấp chiến lược ý nghĩa. Nhưng là đâu, chủ thể liền thật không để ý đến viễn cổ vu tộc cái này mục tiêu trọng yếu. Viễn cổ vu tộc a. Tương tại thứ tư danh sách rộng rãi qua trước đại lao, bàn về huyết mạch lực lượng, muốn hung nhân tộc mười mấy cái đầu phố đây không phải ở khuyết đại đi. Nhưng viễn cổ vu tộc bởi vì bị ôn thần nước miếng cũng tức lớn bay bọt nuốt cũng nguyên rủa hết thảy, cho nên mới vô cùng chất vật, gần như diệt tuyệt. Nguyên bản đây chính là một chi tử vong cổ Thế nhưng là nếu như lần này chủ thể thật giết chết Ôn Thần Chi Tâm, từ phương diện vật chất bên trên phá hủy lớn bay bọt tiếp tục mở rộng cơ sở, như vậy chẳng phải là liền mang ý nghĩa viễn cổ vu tộc cái này, một chi tử vong cố cuối cùng từ địa ngục chỗ sâu bị hiểu chủ vào. Như vậy vì cái gì không thừa cơ hội này trước thời hạn bố cục, đem viễn cổ vu tộc cái này, một chi cổ phiếu cho toàn bộ mua vào đâu? Nhất là bây giờ, cổ thần trò chơi đã rời khỏi đang nhìn cho hay, hình tộc nhân cao tầng căn bản là chết chết trốn thì trốn, đúng vậy, có chạy trốn, cái kia hai cái pháp tắc thiên thần liền mang theo một món lớn thủ hạ, tài nguyên, nữ nhân, Đất ngài, truyền thừa ở 50 năm trước liền chạy, bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, liền xem như cổ thần trò chơi cũng ngăn không được, không, không phải ngăn không được, mà là chạy trốn phương hướng nhiều như vậy, diện tích như thế lớn, căn bản chặn lại. Không xuống. Tóm lại, hiện nay còn sống hình tộc nhân đại khái liền 100,00 người cũng chưa tới. Lúc này không tiếp bàn, chờ đến khi nào? Người tốt nhất rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Nếu như ngươi muốn thương tổn vương nữ, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho ngươi đi chết theo. Tên tiểu băng vô kỵ sĩ đội trưởng hướng về phía Trương Dương Hung tận nói. Dấu ở nặng nghề mặt nạ nón trụ phía dưới con mắt tựa như là hai chi phi dao, muốn đem Trương Dương nghiền xương thành cho. Trương Dương liền hướng về phía hắn nhe răng cười một tiếng, rất là thân mật, dù sao cũng là muốn tiếp bạn nhà, hữu nghị thứ nhất. "Hình Thiên, ngươi nói ngươi có thể cứu vương nữ, lời ấy nhưng vì thật." Một cái dâu trắng cũng có dài 3m đất đai vô người vội vã chạy đến, chiều cao của hắn liền có 8m. Đây là vương nữ cung bên trong nguyên bắc nhất đất đai vô người, thủ tịch cố vấn. "À, còn có, Trương Dương cái này tiểu hào nguyên bản tên đã sửa làm Hình Thiên, đây không phải hắn ác thú vị." Mà là hình tộc văn minh truyền thống, mặt đất mạnh nhất võ giả liền có tư cách thu hoạch được khiêu chiến bầu trời quyền lực, cho nên liền sẽ đổi tên gọi hình tiên. Hơn nữa còn không chỉ một hình tiên, mỗi 5000 năm một lần khiêu chiến bầu trời cơ hội, toàn bộ hình trong tộc hết thệ có một vạn người gọi hình tiên, tỉ như vừa rồi vị kia băng vu kỵ sĩ đội trưởng, hắn cũng được gọi hình tiên. Nếu có thể khiêu chiến thành công, liền sẽ sửa gọi hình thần. Đương nhiên, bây giờ tới nói, liền chỉ còn lại hai người bọn họ hình tiên. Đại vương người, đúng vậy, vừa rồi ta chính là nghĩ đến một loại phương pháp, lúc này mới rời đi. Ta bây giờ có năm chắc đem vương nữ cứu trước qua. Rất tốt, vậy liền việc này không nên chậm trễ, vương nữ thương thế đã càng thêm nghiêm trọng. Dâu trắng đại vu người cấp tốc tránh ra con đường, mà ở vương nữ ở lại cung điện cửa vào, còn lại 14 đất đai vu người đang vô cùng mỏi mệt ngồi ở chỗ đó, bọn hắn cần không ngừng phát hỏa chiến văn đến ngăn cản quỷ dị lực lượng xâm lấn, còn muốn áp chế vương nữ trên người bệnh tình, thật là sắp bị mà chết. Trương Dương một lần nữa đi vào cái này cực lớn lại xa hoa cung điện, chỉ thấy vương nữ còn yên lặng nằm ở tấm kia cực lớn giống như sân bóng rổ trên giường, mục nát đã lan đến gần lồng ngực của nàng. Trên mặt của nàng đều toát ra màu vàng lũ lua, bong bóng bên trong thỉnh thoảng có từng cái từng cái màu vàng tiểu trùng chui ra, dù là bên cạnh có 7, 8 cái bán thần cấp thị nữ đang không ngừng bóp chết những thứ này tiểu trùng, cũng là không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Đây chính là cổ thần cấp nguyên rủa dơ bẩn lực lượng, căn bản không phải cái gì thần thông thuật pháp pháp tắc có thể giải quyết, cấp bậc áp chế hết thảy. Cái này hết thảy là thật bao hàm hết thảy, bất luận cái gì muốn lấy được, không nghĩ tới, đều sẽ bởi vì cấp bậc bị áp chế mà nảy mầm, biến dị, sa đoạ, biến chất. Mà trên thực tế Cổ thân cấp lực lượng thật sự có như vậy dơ bẩn không chịu nổi, không thể miêu tả sao? Kỳ thật không hẳn vậy, cổ thần cấp lực lượng liền là thuần túy lực lượng. Là bởi vì lực lượng này quá nặng nghề, không cách nào gánh chịu mới có đủ loại hiện tượng quỷ dị phát sinh. Thật giống như một cước giẫm chết một đầu sâu gióm, sâu gióm ngũ tạng lục phủ đều đùng chít chít một cái xuống tới, đối người tới nói hết sức buồn lôn, nhưng đối với sâu gióm đồng loại có phải hay không liền sẽ cảm thấy không thể miêu tả, không rét mà run, chết cũng không biết là thế nào chết. Đây cũng là tiên thiên sinh linh đối với hết thảy sau này sinh linh làm những chuyện kia, cái gọi là đời thứ nhất. Đời thứ hai, đời thứ ba thuốc sắt chúng là. Trương Dương trong đầu lượn vòng lấy những ý niệm này, cũng lại một lần nữa dò xét trước mặt nữ nhân này, từ vô hình tộc góc độ, đây là nhất không thể bắt bẻ đại mỹ nữ, thực là họa thủy cấp. Nhưng là từ nhân tộc góc độ, nhất là tại bị con người nào đó cho vách đá đông sau đó, Trương Dương thật sự là một lời khó nói hết. Ngươi lại trở lại làm cái gì, ngươi vốn không thuộc về nơi này. Trên giường nữ nhân mở mắt ra, thật bất ngờ, ánh mắt của nàng yên tĩnh sáng tỏ, đương nhiên khả năng này là hồi quang phản chiếu đi. Ta tại do dự muốn hay không cứu ngươi. Trương Dương nói rất bình tĩnh. Sau đó dừng một chút, tại sao lưng một đám băng vô kỵ sĩ, đất hai vu người ánh mắt phẫn nộ bên trong tiếp tục nói, "Cứ ngươi, ta sẽ kém không nhiều hao tổn 500.00005 bảo nguyên, hơn nữa khả năng bởi vậy cũng không còn cách nào khiêu chiến bầu trời, cho nên ta đi." Nhưng là, ta lại trở lại, bởi vì ta sợ ta cũng tìm không được nữa giống ngươi xinh đẹp như vậy thế tử. Trương Dương nói xong, ngay tại một phòng quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú, tại cái kia nữ nhân bỗng nhiên biến đến trói lọi trong ánh mắt bắt đầu tỷ lệ lợi ích trước chừng là 1 tỷ lần một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Cái gì? Quá ác. Xin lỗi Giang Cẩn Bá Nam Trương liền xem như đối mặt nào đó nữ nhân vách đá đông thời điểm đều không có phun ra một chứ không, bây giờ thế mà có thể nói ra như thế động lòng người lời tâm tình, thử hỏi ta hy sinh lớn bao nhiêu. Không có một tỷ lần ích lợi ta liền nhất định sẽ giết con tin a a a. Nhấc tay, thư không vạch một cái, một loại không tầm thường lực lượng ngay tại trong gian phòng đó mới lộ tài năng. Ôn thần ấn Trương Dương chủ thể đã biết rồi, dù sao 500 năm thời gian hắn nếu là còn học không được liền có thể bị Tiểu Hào nhóm vây đánh dẫn đến tử vong. Cho nên xem như không chín Tiểu Hào, ở chủ thể cùng hắn kết nối đồng bộ số liệu trong mắt. Hắn tự nhiên cũng nắm giữ ôn thần ấn chính xác khắc họa phương pháp. Nhưng mọi người đều biết, ôn thần ấn lớn nhất chỗ khó ở chỗ muốn tiêu hao thọ nguyên, một cái hoàn chỉnh ôn thần ấn nhất định phải 2 triệu năm thọ nguyên cùng với siêu cấp khổng lô pháp tắc lực lượng để chống đỡ mới có thể khắc họa đi ra. Trương Dương giờ phút này không cần hoàn chỉnh ôn thần ấn, vậy sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên hắn chỉ cần phóng thích một cái 1 phần trăm trái phải ôn thần tàn ấn là được, lại tiện tay đến một đạo linh hồn chấn động để cho mình mặt xám như tro, coi tốt, cái này đầy đủ mỹ. Cái gì? Không chọn vẹn ôn thần ấn không giải quyết được, không có khả năng, không tồn tại. Nếu quả như thật không giải quyết được, đó chính là cố ý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo đạo ấn quyết bị Trương Dương cấp tốc khắc họa đi ra, lại bị đưa vào tiện nghi vị hôn thê phía trên thân thể, vẹn vẹn mấy giây, cái này ôn thần ấn liền tiêu tán, xin lỗi, đây chỉ là một phần ngàn tầng ấn. Thế nhưng là, hiệu quả lại là không thể coi thường, những cái kia buồn nôn quỷ dị màu vàng bọc mù cấp tốc tiêu tán, liền mục nát thân thể đều ở dị dạng rơi xuống tủy não, mới mẻ, bao hàm mạnh mẽ sinh cơ mầm thịt liền một lần nữa mọc ra. Thật thấy hiệu quả. Trương Dương đúng lúc một đạo, không, 10 đạo linh hồn chấn động phong tịch. Ưng ngực, hắn cấp tốc mặt xám như cho, thôi thoát, thoát. Nhìn, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo a. Chương 585, dưa đỏ đau khổ. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 586, dưa đỏ đau khổ. Không chính tiểu hào trương dương trọn vẹn hôn mê bất tỉnh 30 phút. Đây thật là dài rằng giặc 30 phút a, bởi vì chính hắn cũng biết những thứ này hình tộc nhân mặc dù thoạt nhìn từng cái ngốc lớn đến to, tựa như trong đầu thiếu sợi dây, trên thực tế khôn khéo đều thi đấu hồ ly. Cũng chính là bọn hắn bộ tộc này bởi vì gánh vác lấy bị lớn bay bọt rủa truy sát mặt trái vương sáng. Lúc này mới biến đến bây giờ bộ dáng, cho nên ngộ nhỡ kỹ xảo của hắn bị khám phá, vậy hắn cũng chỉ đành bỏ trốn mất dạng. May mà, khi hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra tỉnh khi đi tới, hết thể cũng còn bình thường. Cái kia vị thân cao 9m, trọng lượng cơ thể 98 tấn vị hôn thê con mắt chứa nước mắt vui mừng, thân tình trầm rãi, hàm tình mạch mạch ở ngắm nhìn hắn, khoảng cách của song phương chỉ còn lại mấy cm cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Nhưng Trương Dương vẫn là khắc chế toàn thân lông tơ dự đứng, nôn khan buồn nôn đau bụng đau đầu đau khớp xương đùi đầu thối giữa trời một chút một loạt đại khủng bố triệu chứng, trong mắt chảy ra trán kinh. Kinh ngạc vui mừng, vui sướng rất nhiều cảm xúc tổng hợp thể. Ngươi tốt. Ừ, toàn bộ tốt, phu quân, từ giờ trở đi, ngươi chính là hình tộc chí cao tộc trưởng. Tráng kiện cao lớn cảm động vương nữ tràn ngập nước mắt vui mừng cảm động nói, "Chờ một chút, nói xong là vị hôn phu nha, mà lại vu tộc huyết mạch khôi phục cũng quá bá đạo đi." Trương Dương bị dọa đến không dám lúc ních, bất quá hắn vẫn là cấp tốc dùng kích động giọng nói, "Không, không có hình tộc, từ hôm nay trở đi, chỉ có Viễn Cổ Chiến Vu nhất tộc." Chuyện đứng đắn hắn là sẽ không quên, kéo lên Viễn Cổ Chiến Vu nhất tộc đây mới là hắn mục đích thực sự cũng hẳn nên triệt để tìm về tộc ta vinh quang của ngày xưa, lại do do dự dự, chúng ta thật sẽ di tộc. Tráng kiện vương nữ tựa hồ làm ra quyết định gì, liền lấy ra một kiện thiếp thân vật đưa cho Trương Dương. "Phu quân, đây là tộc ta từ viễn cổ truyền thừa xuống một cái hạch tâm tổ mạch, là lúc trước từ đại địa chi tâm lên điểm đi ra một bộ phận, cái này gánh chịu chúng ta viễn cổ chiến vu nhất tộc hy vọng, chẳng qua hiện nay ta càng hy vọng dùng này hạch tâm tổ mạch vi phu cung chưa thương, tiếp theo mang theo chúng ta đi ra cái này tuyệt vọng bóng mờ." Hạch, hạch tâm tổ mạch. Lần này Trương Dương là thật bị bị sợ là một đã chiều sâu hiểu rõ viễn cổ vu tộc lịch sử gia hỏa, đồng thời cũng là một cái có hạn hiểu thứ tư danh sách hạch tâm tinh chất gia hỏa, hắn rất rõ ràng hạch tâm tổ mạch khí vị như thế nào, bởi vì liền xem như chủ thể bên kia kiếm tiên văn minh, còn không có một cái cùng loại hạch tâm địa mạch đâu. Nói như vậy, viễn cổ vu tộc hạch tâm tổ mạch liền cùng loại với phàm tục trong thế giới hoàng đế bảo tọa, là thuộc về cực kỳ cao quý đặc quyền, là chịu đến dòng sông thời gian độ cao công nhận đồ vật. Về phần tại sao đâu, rất đơn giản bất luận cái gì sinh tồn ở thứ tư danh sách văn minh, đều phải xông qua một lần thời gian đại kiếp mới có tư cách thu hoạch được hạch tâm địa mạch. Xông qua hai lần thời gian đại kiếp mới có tư cách thu hoạch được một cái hạch tâm tổ mạch. Có thể dùng đơn giản nhất số liệu đến biểu thị. Trải qua một lần thời gian đại kiếp, thiên địa tự sinh hạch tâm địa mạch, thiên địa thọ nguyên đạt tới 500 triệu năm. Trải qua hai lần thời gian đại kiếp, thiên địa tự sinh hạch tâm tổ mạch, thiên địa thọ nguyên đạt tới 5 tỷ năm. Trải qua 3 lần thời gian đại kiếp, thiên địa tự sinh hạch tâm thần mạch, địa thọ nguyên đạt tới 50 tỷ năm. Đến nỗi trải qua 4 lần thậm chí 4 lần trở lên thời gian đại kiếp văn minh sẽ như thế nào, Trương Dương cũng không biết. Tóm lại, liền xem như không chọn vẹn hạch tâm tổ mạch, hắn giá trị đều không hề tầm thường. Lúc này Trương Dương đang muốn run dẩy đem quý giá này lễ vật nhận lấy, vương nữ nhưng tránh ra một bước, nhường ra sau lưng dâu trắng đại vũ giả. Giờ phút này lao ra hỏa đang dùng vô cùng thâm thúy trí tuệ như biển ánh mắt nhìn chầm chằm Trương Dương, sau đó chậm rãi mở miệng, "Hình Thiên, ngươi vừa rồi sử dụng bí thuật là đến từ nơi nào?" "Ta xem như đảm bảo truyền thụ viễn cổ chiến vu vu nôn vu lực chiến văn đại vũ giả." nhưng lại chưa bao giờ biết được ta chiến vu nhất tộc có liên quan bí thuật. Nghe đến lời này, Trương Dương trong lòng liền hừ một cái, quả nhiên, đám gia hỏa này không tốt lựa gạt, may mắn lao tử đã sớm chuẩn bị, không thì giờ phút này liền muốn lật xe. Việc này nói đến lời nói đến, Trương Dương liền lộ ra một tia xấu hổ, đại vu giả ngài phán đoán không sai, bên ta tài sở thi triển thật không phải ta chiến vu phương pháp, mà là ta từ cực bắt trớ một chỗ trong phế tích được đến, lúc ấy cái kia phế tích phía dưới liền trấn áp rất nhiều quỷ dị vật, đáng tiếc phương pháp này chỉ có tạm không thì ta hôm nay khụ khụ. Theo một trận kịch liệt ho ra máu, Trương Dương liền thật lấy ra một khối quỷ dị màu đen mang độc rắc xương đầu, xương đầu này cũng không phải là hình thông nhân, phía trên thật liền khắc gấn rất nhiều trùng lặp ấn quyết, tự có một loại quần quần thái cổ tâm ý từ trên đó lưu chuyển, xem xét liền là bất phần phận, đến nỗi người khác có thể hay không tìm hiểu ra cái gì đến, vậy liền không có quan hệ gì với hắn, dù sao chính hắn là tìm hiểu ra đến. Cái kia dâu trắng đại vư giả tiếp nhận cái này màu đen xương đầu, vẻ mặt bên trong nghiêm túc tâm ý rốt cục thư giãn, hiển nhiên đối với Trương Dương hoài nghi đã bắt đầu biến mất. Mà lão đầu này ở tham nhưu một lát vẫn không bắt được trọng điểm về sau, quả nhiên lại hỏi Bây giờ tà ma tàn phá bờ bãi, ngươi có thể hay không đem ngươi cái này trấn tà phương pháp truyền thụ đi ra?" Trương Dương liền cười khổ, "Hồi bẩm đại vu giả, ta bản thân đương nhiên nguyện ý, nhưng chính ta cho tới bây giờ cũng không biết ban đầu là như thế nào học được, thật giống như mơ một giấc mơ, mà khác, ta không cho rằng đây là một loại bí thuật thần thông, đây càng giống như là một loại nào đó hiến tế, cần hiến tế thọ nguyên mới có thể kích hoạt." Trương Dương nói đến đây, cái kia đại vu giả cùng cái khác vương người lẫn nhau liếc mắt nhìn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sau đó mới đối vương nữ gật gật đầu. "Điện hạ, Nếu như chuyện thật như hình tiên lời nói, như vậy chấn này ta phương pháp hơn phân nửa xuất từ ta chiến vu nhất tộc đối thủ một mất một còn, yếm tộc tay, bởi vì cái này độc giác xương đầu, chính là hiếm tộc người là thù, bọn hắn ở chống lại Nguyên Dụ phương diện có độc đáo phương pháp, chỉ tiếc, năm đó ta chiến vu nhất tộc hóa thân hình tộc, vào hư không bên trong truy tìm yếm tộc lang thang manh mối, nhưng một đầu đâm vào chỗ này chỗ chết, mà hiếm tộc người nhưng sớm đã thành cái kia cổ thần đồ ăn. Đại giả không hổ là thông minh nhất, uyên nhất, giải mấy câu đã tìm được nền tảng, vì chuyện này chấm chết, cái kia cháng kiện vương nữ lúc này mới triệt để tin. Trương Dương ở một bên suy yếu thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng chỉ là ha ha cười lạnh, quả nhiên tình yêu cái gì liền là lừa gạt người, cái này vương nữ vừa rồi cái kia nước ngoài lý do thoái thác mới thật là tốt biểu diễn kỹ xảo, cũng may còn là hắn đạo hạnh càng hơn một bậc, đem ôn thần ấn đẩy lên yếm tộc nguyên rủa đi lên. Đến nỗi kia cái gì quỷ yếm tộc chi đầu lâu đều là cái khác tiểu hào sớm tại rất nhiều năm trước khám phá ra cổ hủ, dù sao bọn hắn đều là phụ trách tìm hiểu tình báo gián điệp tiểu hảo, chẳng những phải chịu trách nhiệm làm rõ sở hình tộc nơi phát ra, cũng cần tìm hiểu hiểu rõ ở hình tộc nhân trước đó văn minh tiến tới suy đoán cổ thần trò chơi quy tắc cùng hư thực. Cho nên, nếu bản về đối với yếm tộc hiểu rõ, hắn so vị này đại vu giả khẳng định muốn càng trâu bỏ một chút, dù sao, hắn cho tới bây giờ đều không phải một người. Phú quân, cái này trấn tà phương pháp có thể vĩnh cửu hóa, ít nhất cũng phải nửa vĩnh cửu hóa, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Dù sao còn có rất nhiều đồng tộc rất được nguyền rủa ôn dịch trà tấn, mọi nghị đến đây, tâm ta gan đứt từng khúc a. Lúc này cái kia tráng kiện vương nữ liền một lần nữa ngồi ở bên giường, lớn tay nắm lấy trương dương cái kia thô ráp cực lớn tay đau buồn hỏi: Giữa đỏ lớn như vậy nước mắt hạt trâu rơi xuống, lện đến trương dương quần áo phịch phịch vang, rất nhanh liền nữa cả. Trương Dương trong lòng thẳng mắng, nhưng giờ phút này hắn lại là lộ ra dứt khoát quyết nhiên biểu lộ, Dưa đỏ lớn nước mắt không bị khống chế lăn ra đến, trong cổ họng giống như bắt lửa nước nở nói, "Ta vợ chớ khóc, ta chính là đánh bạc cái mạng này sợ là cũng làm không được a, loại kia biện pháp chí ít cần hiến tế 5 triệu năm thọ nguyên, nhưng bây giờ, ta chỉ còn lại mấy chục năm thọ nguyên, không thể cùng ngươi sinh con dưỡng cái, ta chết đều không nhắm mắt toa." Hiến tế 5 triệu năm thọ nguyên có thể vĩnh cửu cố hóa chấn tà sao? Một bên dâu trắng đại vu giả lại một lần loại nhập phát thảo đại gia không nhìn thấy chúng ta dưa đỏ ở lăn lộn đầy đất sao Trương Dương duy trì một cái 90 độ nhìn trời đau buồn góc độ dưa đỏ lớn nước mắt vèo một cái rụt trở về dù sao nước mắt của hắn là chỉ vì nữ nhân yêu mến mà chảy thân là liếm liếm vòng ta vinh quang ta Hu mẹ nó biên không nổi nữa không được Trương Dương đau buồn lát đầu 5 triệu năm như thế chỉ có thể cố hóa 3 năm chấn tả thật xin lỗi ta quá vô dụ dưa đỏ lớn nước mắt lần nữa chảo lên mà ra dư đỏ ta tập hợp ta đây làê2ẹo ai Nghe được Trương Dương lời này, lại nhìn một chút cái kia màu đen độc giác xương đầu, châu trắng đại vư giả cùng Tráng Kiện Vương nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy một loại tên là bánh bao thịt, không, không thấy tôm là không thả tép kiên nghị, kiên cường, kiên định, kiên quyết, quả hạnh. Phu quân a, ngươi nguyện ý vì ta mà chết sao? Tráng Kiện Vương nữ lại một lần đặt ở Trương Dương trên thân, thanh âm cực kỳ bi thương. Trương Dương, ta mẹ nó đã bị ngươi đẻ chết được chứ? Giữa đỏ lớn nước mắt lại lại một lần nữa lăn ra đến. Ta, ta nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể còn sống, ta liền thỏa mãn. Trương Dương lộ ra nụ cười vui mừng. Vậy bây giờ, đầu này hạch tâm tổ mạch do ngươi dung hợp, tổ mạch lực lượng có thể cho ngươi mượn 30 triệu năm vĩnh nguyên, lần này có thể cố hóa bao lâu? Dâu trắng lại một lần luận nhập, đương nhiên, cân nhắc đến Trương Dương giờ phút này đã là toi tót, thậm chí không rõ có thể lý giải. 30 triệu năm a, đại khái, không, có thể vĩnh cửu cố hóa 300 năm. Hơn nữa có thể bao phủ toàn bộ vương thành, thế nhưng là ta không biết không biết còn có bao nhiêu tộc nhân có thể tới kịp cứu lên, ta, ta thật khó chịu. Trương Dương nức nở khóc giọng nói. Lần này tốt tối dưới lớn nước mắt đều rơi ra đến luôn rồi, xin lỗi, hắn thực sự quá kích động. Chủ thể bên kia vì khắc hỏa một cái hoàn chỉnh ôn thần ấn tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên, cộng lại không tới 2 triệu, mà lại lấy được là mãi mãi, có thể bao phủ toàn bộ thiên địa ôn thần ấn, mà bây giờ chật chật trợ. Vương nữ cùng dâu quay nón vu đám người lại một lần nữa ánh mắt bắt đầu giao lưu. Điện hạ, nhất định phải làm như vậy rồi, lại trì hoan xuống dưới, ta chiến vu nhất tộc liền triệt để diệt tuyệt, mà lại. Đại vu giả thanh em đột nhiên biến mất, đây cũng là ở cùng vương nữ bí mật truyền âm. Hắn là đang thương lượng nội nhờ Trương Dương cầm hạch tâm tổ mạch chạy chỗ chuyện, nhưng không cần bọn hắn thương lượng, Trương Dương chính mình liền biết, chạy không được đường, hạch tâm tổ mạch sẽ không thật giao đến trong tay hắn, nhưng cũng có thể cho hắn một cái quyền hạn, cái gì quyền hạn đâu? Siêu cấp cổ đông. Đến lúc đó, hắn liền có thể từ hạch tâm tổ mạch bên trong chia sẻ đủ nhiều thảo nguyên. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Dù sao không có người là đồ đẫn, cho nên hắn cũng nhất định phải khắc họa ra một cái có thể thời gian giải cố hóa tiểu hào ôn thần ấn. Trên lý luận đây là không thể nào, ôn thần nhất định phải ở trong vòng thời gian quy định khắc họa hoàn chỉnh. Nếu không thì liền sẽ tiêu tán. Bất quá Trương Dương tự có biện pháp, chỉ cần hắn có thể duy trì cái này ôn thần ấn đến 3 năm ngày sau đó, đợi đến chủ thể bên kia giết chết ôn thần chi tâm, cái này lớn bay bọt lực lượng liền sẽ tự động diệt vong tiêu tán, đến lúc đó Tráng Kiện Vương nữ còn có đại bạch dâu mép bọn hắn làm sao có thể biết chớ tướng, nhiều lắm thì cho rằng cái này trấn tà phương pháp quá nhu bức, vậy mà để ta nhóm tiên địa một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Sau đó Trương Dương chẳng khác nào là dùng tay không bắt sói phương thức, lấy không đủ 100.00005 thọ nguyên một cái giá lớn, chỉ ít làm đến giá trị 1000 vạn năm thọ nguyên tài sản liên hỏi ngươi chủ thể có phục hay không. Ai, ta có phải hay không quá ưu tú? Cái kia, chủ thể, mau mau thối vị nhượng trước đi. Chương 586, Hoàn Mỹ bắt đầu ai cũng đoán không được kết cục. Điên cùng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 587, Hoàn Mỹ bắt đầu ai cũng đoán không được kết cục. Một cái kỳ dị ra túi đặt ở Trương Dương trước mặt, hết sức thô giáp, hết sức bình thường, nhưng khi dâu trắng đại vư giả cùng vương nữ riêng phần mình lấy ra một phương cùng loại ấn tỉ cùng một thứ đặt tại phía trên về sau, cái này ra túi liền bắt đầu nhúc nhích, giống như sống. Nhưng trên thực tế đây chính là một cái vật sống. Trương Dương trận mắt há hốc mồm nhìn xem cái này vốn chỉ là một cái da túi đồ chơi ở ngắn ngủi mười mấy giây liền biến thành một đầu chín đầu rùa đen. Cái này rùa đen cũng không cầm lô, cũng liền cao 4, 5 mét bộ dáng, nhưng quanh thân còn quân kỳ dị pháp tắc chập trần thì là ở nói cho tất cả mọi người, nó cũng không phải là thật tại cái vị diện này, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là một cái nho nhỏ hình chiếu. Trương Dương trong lòng thầm run, quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này viễn cổ vu tộc ban đầu là lưu lại nắm chắc bao nhiêu bao hàm a, bị con cháu đời sau bại ra thành bộ này, còn vẫn có thể có như vậy áp chủ bài. Cái này chín đầu rùa đen chín cái đầu bên trong, có 8 cái đầu là nhắm mắt lại, chỉ có một cái đầu mở to mắt nhìn chăm chú lên vương nữ cùng dâu trắng đại vư giả. Sau đó, nó miệng nói tiếng người. "Đất ngai huyết mạch, hình đế tử tôn, các ngươi khởi động hạch tâm tổ mạch, nói như vậy, các ngươi cái này một chi đã đến gần như diệt tuyệt hoàn cảnh a." "Đúng vậy, đất đai sứ giả, tổ mạch người bảo vệ, chúng ta thẹn với hình đế, hình tộc gặp phải đại nạn, bóng ma ôn thần đã truy tìm mà đến, chúng ta không có sức chống lại, cho nên đề nghị sự giúp đỡ của ngài." Dâu trắng đại vư giả quỳ xuống đến thành kính hô hào. "Xin lỗi Nếu như là Ôn Thần mang đến thai nạn, xin thứ cho ta bất lực, lúc trước ta đất Nai chiến vu nhất tộc ở toàn thịnh giai đoạn còn không cách nào chống lại, thậm chí bị diệt tộc không thể không chi nhánh chín đường lấy kéo dài hơi tàn. các người, tự câu phúc đi, mà dựa theo lúc trước cùng hình đế ước hẹn, thuộc về các ngươi cái kia một phần hạch tâm tổ mạch đem chia đều cho cái khác tám cái chiến vu tộc chi nhánh. Dụa đen chậm chạp trả lời. "Chấm đã, chúng ta đã tìm được tự cứu chi đạo, nhưng chúng ta bây giờ cần rút ra hạch tâm tổ mạch tài nguyên cùng quyền hạn." Vương nữ lớn tiếng nói. "Cái kia không có khả năng." Ôn Thần chi tỏa là cổ thần cấp lực lượng. Các ngươi không có sức chống lại. Nhưng ngay tại vừa rồi ta còn chịu đến ôn thần lực lượng ăn mòn, bây giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu, vết tích này, cần phải không thể gạt được người bảo vệ đại nhân, xin ngài chỉ rõ, mà căn cứ lúc trước thủ hộ phát tắc, ngài không có quyền ở chúng ta còn có một chút hy vọng sống trước đó liền vứt bỏ chúng ta. Thật sao? Chín đầu rùa đen hỏi lại, hay là đang hỏi vật gì khác? Sau đó, cái khác nhắm mắt lại đầu lâu nhau nhau mở ra, bọn nó trong miệng phát ra một loại kỳ dị âm tiết, sau đó từng tầng từng tầng màu xanh ra trời gợn sóng giống biển rộng sóng cả lúc qua. Mỗi một tầng màu xanh ra trời gợn sóng giống như liền có thể biểu thị một ít tình cảnh. Trương Dương thấy cảnh này thật là có chút rung mình, hắn cảm giác hắn đã bị nhìn xuyên, bởi vì trong đó một cái rùa đen đầu đối với hắn liếc mắt nhìn. Khoảng chừng sau 3 phút, màu xanh ra trời gợn sóng biến mất, còn lại rùa đen đầu ngủ tiếp đi, chỉ lưu lại lúc đầu cái kia rùa đen, nó vẫn là cái kia nước ngoài giếng cổ không gợn sóng. Các ngươi không cần rút ra hạch tâm tổ mạch tài nguyên cùng quyền hạ, căn cứ chính vu suy tính, nhiều nhất bất quá mấy ngày, các ngươi giờ phút này đối mặt ngập đầu nguy cơ liền sẽ không còn sót lại chút gì, kiên trì đi. Lời này vừa nói ra, cái kia Dâu Trắng Đại Vu giả, vương nữ đều là sửng sốt, Trương Dương càng là bị cả kinh như bị sét đánh, như bức như vậy xem bói, ta tập hợp, còn muốn hay không người sống rồi. May mắn lúc này Dâu Trắng Đại Vu giả mở miệng, còn xin người bảo vệ đại nhân báo cho kỹ lượng hơn xem bói nội dung. Không biết, không biết, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ kết quả. Cái kia, còn xin người bảo vệ đại nhân báo cho, chúng ta phải chẳng coi như không lấy ra tài nguyên cùng quyền hạn, cũng nhất định có thể bình yên vô sự vượt qua nguy cơ. Dâu Trắng Đại Vu giả tiếp tục hỏi, ta không thể bảo đảm rùa đen lắc đầu. Đây chính là, nội nhớ chúng ta sở dĩ bình yên vô sự nguyên nhân liền là bởi vì chúng ta rút ra tài nguyên cùng quyền hạt đâu, cho nên xin ngài cho phép, cái này dù sao cũng là chúng ta tổ tiên hình đế lưu lại tài nguyên." Dâu trắng đại vư giả Thỉnh cầu nói. Cái này lo dịp nghe được Trương Dương thật muốn vì bọn họ vỗ tay, hơn nữa đây cũng là sự thật ta. Không sai, 3 4 ngày sau đó, Trương Dương chủ thể là thật ôm tất sát chuẩn bị đi làm ôn thần chi tâm, nhưng là tại đây 3 4 ngày bên trong, ôn thần chi thoá cũng chính là lớn bay bọn lực lượng ở nơi này sẽ kéo dài tăng cường. Hình tộc trong thiên địa đêm sẽ không còn có người sống sót sống sót, liền vua của nơi này, nữ cùng dâu trắng đại vương giả cùng với cái kia 500 băng vô kỵ sĩ đều tuyệt đối chèo chống không đến 3 ngày sau. Trương Dương mặc dù chẳng khác gì là hố bọn hắn một số lớn tài nguyên, nhưng cũng đích thật là cứu được bọn hắn một mạng a. Tình huống này coi như hắn tự giới thiệu, bọn hắn cũng sẽ không thể không đồng ý. Không đúng, nếu quả như thật tự giới thiệu, cái này chín đầu rùa đen là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có thể nói tóm lại, hắn là tại làm chuyện tốt không sai đi. Chín đầu rùa đen chọn vẹn trầm mặc phút đồng hồ, sau đó mới mở miệng lần nữa. Nếu như các ngươi lựa chọn kiên trì, như vậy rất tốt, các ngươi xin quá trình chính xác, xem như hình đế trực hệ huyết mạch hậu duệ, xem như đương thời đại vũ giả, các ngươi là có tư cách rút ra hình đế lưu lại tài nguyên cùng quyền hạn. Dụa đen nói xong, nó gánh vác mai dùa liền bắt đầu vô hạn khuyết trường, phía trên kia vậy mà lưng đeo cả một cái khổng lồ thế giới. Nhưng khi Trương Dương thấy rõ ràng thế giới này thời điểm, trong lòng đỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn cơ hồ có thể có 200% nắm chắc xác định, cái này chín đầu Dụa đen gánh vác thế giới, rõ ràng liền là đến từ thứ nhất danh sách, đương nhiên Lúc này có lẽ đã thăng duy đến thứ nhì hoặc là thứ ba danh sách. Tóm lại, cái này đã dẫn phát một cái đáng sợ trận tướng, đã từng đất đai chiến vu nhất tộc thật suy sổ sao. Chỉ ít, liền lúc trước hắn hiểu được viễn cổ vu tộc tin tức, lúc trước viễn cổ vu tộc là không có tư cách đi thứ nhất danh sách xây thôn. Suy nghĩ thêm đến, cái kia chín đầu rùa đen mở miệng ngậm miệng hình đế, mà xem như hình tộc tiên tổ, người này đi nơi nào? Nếu như là hình đế mang theo hình tộc nhân khai sáng thiên địa này, cũng liền không cần thiết đem tải nguyên lưu tại chín đầu rùa đen nơi đó à. Đây rõ ràng là cái nào đó đại nhân vật muốn đi cái nào đó nơi xa xôi sau đó lưu cho hậu thế tủ sát ta ta tập hợp chủ thể thật xin lỗi ta mẹ nó giống như lại gây thanh họa cái kia ta tuyệt đối không có nghĩ đối với người thay vào đó ý thứ a ta bây giờ hối hận giả chết còn đến hay không được đến bất quá kinh dị về kinh dị đầu đen rau muốn về đầu đen rau uống Trương dương mặt ngoài vẫn như cũng là hết sức ổn nói đùa cái gì đến miệng đồ vật lại phun ra ngoài vậy hắn thì không phải là Trương Dương mà là Trươngọ mật lúc này theo chín đầu rùa đen trên lưng thế giới rốt cục dừng lại Một cái dài đến mấy chục ngàn km sơn mạch to lớn xuất hiện lấy Trương Dương nhãn lực lập tức liền có thể nhìn ra đây là một cái hoàn chỉnh địa mạch mà lại nếu như cân nhắc đến đây là từ thứ nhất danh sách tăng lên đến như vậy đầu này địa mạch liền tuyệt đối tuyệt đối hết sức tuần túy đây đối với lây tu luyện đất đai chiến văn làm chủ vu tộc người mà nói liền là vô thượng chí bảo A lúc này liền cái kia vương nữ đều biến đến có chút do dự bởi vì nàng cũng không có dự liệu được sẽ là như thế một cái tuần túy địa mạch đầy đủ nàng đột phá thiên thần thậm chí muốn tới gần pháp t thiên thần cũng chính là trong truyền thuyết đất đai chiếnưu không có luyện hóa một cái khủng lồ địa mạch địa vu, làm sao có thể xem như vu đâu? Mà chỉ cần thành tựu đất đai chiến vu, pháp tác thiên thần, liền có thể tránh thoát ôn thần chi thoá nguyên dù a. Đương nhiên, nàng trước đó không phải là không có nghĩ tới vận dụng tiên tổ hình đế lưu lại hạch tâm tổ mạch, chỉ có điều lúc kia nàng bị ôn thần nguyên dù triệt để xâm nhập, cho nên coi như biết rõ có như thế một cái hạch tâm tổ mạch cũng vô dụng. Ai bảo cái này ôn thần chi thoá đến chính là nhanh như vậy. Mà bây giờ, nàng đã mượn cái nào đó liếm liếm vòng sinh mệnh hiến tế khôi phục bình thường chắc không chính là hoàn mỹ sử dụng luyện hóa đầu này hạch tâm tổ mạch thời cơ tốt nhất. Đến nơi cái khác hình tộc nhân có thể hay không chết, cùng nàng đạp vào đất đai chiến vu con đường so với, lại là sao mà nhỏ bé. Trong điện quang hòa thạch, vương nữ liền đã làm ra lựa chọn. Ông. Theo vương nữ trên người từng đạo chiến văn hiện lên, cái kia chín đầu rùa đen trên lưng tỏa kia mấy chục ngàn km sơn mạch to lớn liền hóa thành một cái thương long bay lượn mà lên, trong nháy mắt liền hòa vào vương nữ chiến văn bên trong. Biến hóa này nhanh chóng, chỉ có thể để Trương Dương kinh ngạc, cỏ. Tình cảm hắn là Bạch Hoan vui một trận đúng không? Nhưng hắn không cách nào biểu thị phẫn nộ, bởi vì bên cạnh cái kia dâu trắng đại vu giả đã đem ánh mắt lạnh như băng nhìn sang. "Tốt a, đây là triệt để làm hư." Trương Dương hai mắt nhắm lại, trực tiếp giả chết, chủ thể chính ngươi tới quét dọn tàn cục đi, thân là một cái tiểu hào, ta đã tận lực. Lúc này theo vương nữ tiếp thu đưa vào đầu địa mạch, chín đầu rùa đen liền triệt để hóa thành một đoàn hư ảnh biến mất. Đã không có người quan tâm thoi thóp Trương Dương, những cái kia dâu trắng đại vuhu giả, còn có băng vu kỵ sĩ đều là hưng phấn nhìn xem chủ nhân của bọn hắn, một cái ngay tại bừng bừng phấn chấn nồng sinh cơ. Lưu truyền mới mẻ đất đai khí tức cường đại chiến vu. Cơ hội là trong mắt, vương nữ đã đột phá thiên thần cảnh giới, chiều cao của nàng đã đột phá trăm trượng, tại cái này tuyệt vọng tử thành bên trong, Là như thế dễ làm người khác chú ý, như thế không đúng lúc. Trương Dương đã thừa cơ chạy ra ngoài, một hơi chạy ra mấy trăm dặm lại quay đầu nhìn xem cái kia toàn thân trên giới dị sắc ngàn đầu, Chính văn không ngừng hiện ra vương nữ. Thở dài một tiếng, hắn ngược lại là không có nửa điểm cảm giác bị thất bại, bởi vì hiện tại hắn đến nắm chặt thời gian đi hoàn thành chủ thể bản giao nhiệm vụ, tức tinh chuẩn định vị ôn thần chi thoá hạch tâm lực lượng bắn ra khu vực. Tiếp theo tiến hành tọa độ xác nhận, nhưng ở trong quá trình này, hắn sẽ chết. Nguyên bản hắn chỉ là không muốn đi chết mới nghĩ đến Mê hoặc một cái cái kia vương nữ, hiện tại xem ra, là hắn nghĩ quá đơn giản. Chỉ là, Trương Dương mới muốn quay người, đất đai bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, một loại lực lượng quỷ dị tựa như núi lửa bộc phát ra, trực tiếp ngay tại tử thành chính giữa phun ra một tòa mấy chục ngàn mét cao màu đen núi lửa, dung nham đều là màu đen. À, vậy căn bản thì không phải là cái gì dung nham, mà là các loại đáng sợ chất lầy, hang thủy, bên trong khắp nơi đều là hình thù kỳ quái đồ vật, sống, chết, không chết không sống. Cái gì cần có đều có, loại kia tà ác, loại kia dơ bẩn, cách hơn. Trong dặm đều để Trương Dương toàn thân không thoải mái. "Cổ, đây là ôn thần chi thoá hạch tâm lực lượng sao?" "Nói đùa cái gì a, cái đồ chơi này như thế nào chính mình chui ra ngoài rồi?" Trương Dương trận mắt há hốc mồm, sau đó liền là mừng rỡ như điên, "Ta tháng, chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới tối cao chi cố ý trồng hoa hoa không phát, không quan tâm cấm liệu liêu thành đấm sao?" Hắn vốn là phải sâu xuống dưới đất mấy chục ngàn km đánh bạc tính mệnh mới có thể đánh dấu lớn bay vọt hạch tâm lực lượng hình chiếu. Kết quả bây giờ bởi vì cái kia vương nữ tại lúc này luyện hóa đầu này thuần túy địa mạch liền đem lớn bay bọt hạch tâm lực lượng cầu dẫn ra. Không sai, Chương Dương cảm giác sẽ không sai. Ôn Thần Chi thoá hạch tâm lực lượng mang theo một loại khó mà hình dung phẫn nộ, thật giống như một con chó bị cướp thịt xương, nào đó cận bã nam dương bị cướp dưa hấu hớp đá. "Cỏ." Đây là đổi lại là ai cũng không thể nhịn chuyện a. Hủy diệt lực lượng đem phá hủy hết thảy. Cứu Hận phải dùng máu tươi cùng linh hồn đến rửa. Màu đen ôn dịch nước lũ trong nháy mắt nhấn chìm vương nữ cung điện. Cái kia 500 băng vu kỵ sĩ thời khắc này thật giống như lớp lạnh dưa đỏ yếu ớt như vậy, trong khoảnh khắc liền hóa thành màu đen nước lũ một bộ phận. 15 tên dâu trắng đại vu giả phát ra tuyệt vọng không cam lòng gào thét, bọn hắn cái kia cường đại chân linh sẽ trở thành ôn thần chi thoá thích nhất món điểm tâm ngọn, sau đó lại biến thành càng đáng sợ đoạn lập giả. Đến nỗi vương nữ, nàng thật chỉ thiếu chút nữa, thật sự một bước, chỉ cần lại cho nàng vài phút thời gian, nàng liền có thể luyện hóa đầu kia phì nhiều điệp mạch, sau đó trở thành cường đại đất đai chiến vu, đã có năng lực tránh thoát ôn thần chi thoá khóa chặt, đảm mắt liền có thể chạy ra vị diện này a a. Vì cái gì? Vương nữ phẫn nộ, nàng phát ra tiền sử cự thú gầm thét, toàn thân trên giới nổi lên chiến văn có mấy trăm ngàn mét cao, như là Bắc cực quang chói lọi, thời khắc này nàng là cường đại cỡ nào, bao nhiêu to lớn cao ngạo, xinh đẹp giường nào a. Không chút nào trái lương tâm mà nói. Trương Dương giữ im lặng lấy ra chủ thể giao cho hắn đồ vật, thừa dịp trận kia có thể xưng tiên thần cấp xa hoa chiến đấu say sưa sướng, trực tiếp đánh dấu ôn thần chi thoái hạch tâm lực lượng, nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ dễ dàng, mà lại không có nửa điểm nguy hiểm. Ai, thật sự là Hoàn Mỹ bắt đầu chi ai cũng không nghĩ tới Hoàn Mỹ kết cục. Hình tổng nhân toàn diện. Chín vũ nhất tộc chín đại chi nhánh một trong hình tộc văn minh, như vậy đoạn tử tuy tôn. Trương Dương vô cùng cảm khái, cảm tạ các ngươi dò đường, cảm tạ các ngươi tham lam, cảm tạ sự lô mãng của các ngươi, cảm tạ các ngươi hy cảm tạ thi thể của các ngươi. Không người chào. Túi lầu hai cái, túi lầu ba cái. Lễ xong, tấu nhạc buồn. Lạp lạp lạp, lạp, lạp, lạp rồi rồi lạp lạp lạp. lạp, lạp, lạp, lạp, lạp. ai tiếng ca du dương, Trương Dương quay người, không quay đầu lại. Chương 587, xuất trình. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 588. Xuất trinh. Làm Không Cửu tiểu hào hoàn thành đánh dấu trong nháy mắt, Trương Dương liền lập tức triệu tập đã chuẩn bị đã lâu xuất trình chiến đội. Vì cấp đoạt lần này thời gian bảo vệ nhiệm vụ, hắn liền hoạch tâm ác chủ bài đều cho dùng tới. Bởi vì nhiệm vụ lần này thành bại đem quan hệ đến Trương Dương một phương thiên địa có thể hay không triệt để ở thứ tư danh sách đứng vững gót chân. Mà cái này xuất trình chiến đội để cho Trương Dương tự mình dẫn đội. Tứ đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần cấp thương, Đào yêu, Triệu Bạch Đế, Lý Quách, Hòe, toàn bộ gia nhập. Ngoài ra còn có 24 danh kiếm đạo pháp tắc bán thần. 360 tên pháp tắc đại thừa. Bọn hắn đem mang theo 500,000 mai phòng ngự hiệu quả cực tốt hỗn độn thần ấn, 5 triệu đơn vị 3,0000 lần cao áp kiếm khí, 50 triệu đơn vị 2,0000 lần cao áp kiếm khí, 500 triệu đơn vị 1,0000 lần cao áp kiếm khí, đây là đạn dược. 300 đơn vị hỗn loạn, hắc bạch cổ phát tắc, cơ hồ lấy sạch trương dương vô liếng. 3 triệu đơn vị vũ trụ phát tắc, cùng với 36 trong miệng bao hàm kiếm đạo pháp tắc pháp tắc tiên kiếm, 3600 miệng thông thường tiên kiếm, 1800 miệng đặc chế ngư kiếm. Đây là đồ quân đồ Cho nên cái đội ngũ này bố trí là tương đương xa hoa, cơ hội là kiếm tiên trong thiên địa mạnh nhất một nhóm người. Bởi vì Trương Dương muốn liền là tốc chiến tốc thắng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đương nhiên nếu có ngộ nhỡ, vậy cũng không sợ quê quán trống rỗng. 42 trọng thiên kết giới, bắt trọng trải qua cải tiến, lấy hỗn loạn, Hắc Bạch cổ pháp tác làm hạch tâm, cơ sở pháp tắc thiên địa kết giới, một cái ôn thần ấn, tổng số tính triệu viên hỗn độn thần ấn, cộng thêm đóng giữ 6 tên pháp tắc bán thần, mấy trăm tên pháp đại thừa, mấy trăm ngàn thiên đạo đại thừa, mấy triệu độ kiếp đại thừa, như thế lực lượng, liền xem như mạnh như cổ thần cũng nhất thời nửa khắc đừng nghị công phá. Nội tình, liền là lực lượng. Xuất chinh chiến đội địa điểm tụ họp ngay tại Kiếm Tiên Tiên Địa trung ương nhất, vốn là Thiên Kiếm Tông Sơn môn trong cấm địa, đã từng thế giới thụ sinh trưởng địa phương. Chỉ có điều, nơi đây đã sớm không nhìn thấy thế giới thụ. Bởi vì, xem như tám sắc linh thực thế giới thụ, sớm đã ở Trương Dương an bài xuống tự thành một giới. Đây cũng là thứ tư danh sách bên trong khá thưởng gặp cấp cao thủ đoạn, tức ở một phương thiên địa bên trong bên trong đưa một phương tiên địa, thậm chí còn có thể ở bên trong đưa trong thiên địa lần nữa bên trong đưa một tầng thiên. Trong truyền thuyết xáo hoa hình thức liền là như thế. Đương nhiên đây không phải bình thường thiên địa có thể làm, không phải giàu nứt đố đổ vách, mà lại có thể sắp xếp như ý các phương diện quan hệ, có hoàn chỉnh hoàn thiện quản lý hệ thống, toàn bộ văn minh không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, như thế mới có thể như thế xá hoa. Bằng không, bí mật đều tiết lộ ra ngoài, liền không có xá hoa ý nghĩa. Thí dụ như thiên thủ nhân tộc, lấy Trương Dương đoán chừng bọn hắn liền trí ít chụp vào 4 cái thiên địa, thậm chí 5 cái nhiều. Trương Dương vẫn ở bắt chước hợp lực hình làm được càng hoàn mỹ hơn. Chuyện này từ hắn lúc trước trục xuất đoạt quyền thiên đạo tiểu lương, Sau đó dùng ngoại phóng linh hồn chấn động thêm 100,000 lôi kiếp đem toàn bộ thiên địa đều cho đánh một lần thời điểm liền bắt đầu mưu đồ, mà khi đó thế giới thụ bất quá mới lục sắc linh thực trình độ. Bây giờ, thế giới thụ đã đạt tới 8 sắc linh thực cấp độ, thể tích khổng lồ, sinh cơ chi chẳng đầy, nếu là trực tiếp đưa vào kiếm tiền trong thiên địa, đây tuyệt đối là kinh thế 2 tủ. Không nói đến đường kính đều vượt qua 10,000 km thân cây. Không nói đến sắp tới 100,000 km độ cao. Không nói đến có thể bao trùm xung quanh 500,000 km khổng l Không nói đến to lớn hơn, không sai biệt lắm có thể bao trùm mấy chục triệu kilômét vuông kinh khủng bộ dễ. Càng không cần nói đã tham dò vào ngộng cảnh chiều không gian, đã một mực chiếm cứ cả một cái vị diện lục căn không tĩnh ngộng cảnh dễ cây. Vẹn vẹn liền nói trong mỗi ngày bởi vì cái này thế giới thụ chuyển hóa đi ra lượng lớn linh khí, nếu là toàn bộ đưa lên đến kiếm tiền trong thiên địa, sợ không phải lập tức sẽ dẫn phát linh khí bị giảm giá trị, pháp tác rút lại, lượng lớn linh khí tràn ra đến phàm tục thế giới, tiến tới đưa tới tiên hiệp bản lạm phát, linh khí khôi phục tai nạn. Bởi vì linh thực bản thân liền là có sinh ra linh khí, dự chữ chân linh phá loạn pháp tác tác dụng. Hương chi đây đã là tám sắc linh thực, đồng thời có thế giới thụ quyền hạn linh thực. Những năm này Trương Dương vì cái này sửa số lượng cực lớn thế giới thụ thật đúng là sai hết tất tư. Trước trước sau sau xây dựng trọn vẹn 1 triệu đầu dấu kiếm địa mạch, cái này tương đương với phẩm tục thế giới đường cao tốc, đường sắt cao tốc, cơ hồ trải rộng phương thiên địa này mỗi một nơi hiệu lánh. Đã có thể nhanh chóng hiệu quả vận chuyển linh khí, cũng có thể thu thập kiếm khí phóng xạ, đồng thời còn có thể chứa chứa dư thừa linh khí. Còn sáng lập trọn vẹn 10.0000 đầu dấu kiếm thiên mạch, đây chính là bọn hắn nơi này là sản. Hoàn toàn tự chủ quyền tài sản trí thức. Cái này dấu kiếm thiên mạch là câu thông tung hành ở thiên địa trong kết giới, tương đương với thiên địa kết giới động mạch chủ, bên trong chảy xuôi không còn là linh khí, mà là pháp tắc, đây là lấy cỡ nào hơn linh khí áp xúc để lệ ra, có thể dùng tới là một phương thiên địa dự trữ ngân hàng, cũng có thể ở đặc thù thời kỳ cấp tốc bổ sung thị trường. Nói mà tóm lại, xem như năm đó Trương Dương hết sức dùng tâm đảo xuống một bộ liên hoàn hố, bây giờ đã trưởng thành lớn mạnh đến nhất định phải đem ra công khai trình độ. Tỉ như giờ phút này, Trương Dương muốn dẫn đội đi phá hủy ôn thần chi tâm. Nhất định cần phải trải qua thế giới tụ đến mộng cảnh chiều không gian, quá trình này liền cần giải thích rõ, đều là hạch tâm thủ hạ, nhất là còn có mới thu tiểu tiếp, che giấu cũng không có ý nghĩa. Đây chính là chúng ta kiếm tiên văn minh hạch tâm linh khí trung tâm điều khiển, cơ hồ sở hữu dấu kiếm địa mạch, dấu kiếm tiên mạch đều mở đầu ở đây, bởi vì hắn tầm quan trọng, cũng vì an toàn cân nhắc, ta lấy thế giới tụ làm hạch tâm, nội trí một cái thiên địa hoàn toàn mới, bây giờ đi theo ta đi." Trương Dương đi ở phía trước, rất bình tĩnh giới thiệu nói. Lúc này theo Trương Dương một bước phóng ra, đi theo đám người đã cảm thấy phía trước đầu chuyển tinh gì. 360 mai đen trắng con treo ngược bầu trời, đúng là đổi một cái thiên địa. Cái kia 360 mai đen trắng con đương nhiên là hỗn loạn, Hắc Bạch cổ pháp tất biến hình, dùng để duy trì cái này bên trong đưa thiên địa ổn định, đã đưa đến phòng ngự tác dụng, lại có thể giám thị thế giới thụ bản thể. Dù sao bây giờ Trương Dương đảo rất nhiều hố đều cùng cái này thế giới thụ có quan hệ, nếu là nó phản ngội, dù là khả năng này cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng không thể không đề phòng. Đây là một cái đối với sống yên phận thái độ, thân là chủ thể, nhất định phải đem hết thảy ngoài ý mướn, hết thảy khả năng xuất hiện nguy hiểm áp xúc đến nhỏ nhất. Tạo phản, gây sự cái gì, đó là tiểu hào mới có quyền lực. Lúc này, chính là sớm có đoán trước, tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho triệt để rung động. Đây là một cái linh khí nồng đậm đến có thể tùy tiện liền ngưng kết thành linh dịch thiên địa. Trên bầu trời bồng bềnh đều là do vô cùng thuần túy linh lộ tập hợp mà thành linh vân. Trên mặt đất, là linh khí hóa lỏng chỗ tập hợp linh sông, linh hồ, linh hải. Do thể rắn linh tinh trồng chất mà lên linh sơn, không biết bao nhiêu linh tính sinh linh ở tự do phân tán sinh hoạt. Đến cái kia cái gọi là đan gai, lại là do vô cùng to lớn tán cây tạo thành. Mỗi một mảnh lá cây cũng có hơn 10 trượng xung quanh, trong đó ngẫu nhiên có thể thấy được các loại kỳ hoa dị quả. Mà cái này còn vẹn vẹn ở tán cây phía trên tình cảnh, tán cây phía dưới nhưng lại không biết là như thế nào. Đây là một cái hoàn toàn do thế giới thụ biến thành thế giới. Đám người thân sắc biến hóa không ngừng, mà Trương Dương chỉ phụ trách dẫn đường, căn bản không muốn tơi thả. Rất nhanh, hắn mang đám người xuyên qua thế giới thụ thân cây, liền trực tiếp truyền tống đến mộng cảnh chiều không gian cửa vào. Ở nơi này, 90.000 đầu lục căn không tịnh mộng cảnh rễ cây đã chuẩn bị thỏa đáng, bọn nó đem xem như lần này viễn chinh bí mật công cụ vật chuyển bằng nhanh nhất tốc độ, bí mật nhất phương thức đem viễn chinh chiến đội đưa tới mục đích, sau đó tốc chiến tốc thắng, cầm chỗ tốt tốc độ trở về, không lưu nửa điểm vết tích. Chương 588, ngày đào một hố. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 589, ngày đào một hố. Coi như khúc thương, Đào yêu, Triệu Bạch Địch Liễu, Lý Quách Hoạ bốn người này là pháp tắc thiên thần, nhưng cũng là bình sinh lần thứ nhất tiến vào ngộng cảnh chiều không gian, cho nên đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như hiếu kỳ bà bảo. bảo. Thi càng đừng bảo là những người khác, nhưng là chờ bọn hắn xem xét một vòng, đã cảm thấy kỳ quái. Như thế nào ngậm cảnh chiều không gian liền bộ dáng này a, trời xanh mây trắng, núi núi thủy thủy, cây xanh hoa hồng, xưa tôn ngươi chẳng lẽ ở lừa gạt chúng ta. Mắt nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, Chương Dương vốn định không giải thích, nhưng suy nghĩ một chút vẫn làm mở miệng nói, mộng cảnh có thể xâm lấn hiện thực, nhưng hiện thực có thể xâm lấn ngậm cảnh, nơi đây bởi vì một phần nguyên nhân, đã sớm bị ta bản cô hóa thành hiện thực cùng ngậm cảnh lối đi, cho nên các ngươi mới có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhưng tiếp xuống các ngươi sẽ thấy các loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật, nhớ lấy không muốn hô to gọi nhỏ, càng không cho phép tự. Mình hành động Như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền tự mình lưu lại chịu chết tốt. Đệ tử không dám. Cả đám vội vàng đồng ý, mà Trương Dương lúc này vung tay lên, chỉ thấy đất đai tựa như các trôi tách ra, một cái sắp thái lộng lây giống như chăn lớn kỳ dị rễ cây liền mọc ra. Đây chính là mộng cảnh rễ cây bên trong nhất người nổi bật, mỗi một đầu đều tương đương với một cái mộng cảnh chi long. Mà ở trong đó, một cái huyền màu đen dễ cây đặc thú nhất, nó nhìn như là từ dưới đất xuyên lên ra, lại là một cái bóng dáng, những nơi đi qua, còn lại cây tất cả đều nhượng bộ, thẳng đến đi tới Trương Dương trước mặt. Mối hư hóa thành một tâm, có chút mơ hổ khuôn mặt. Tình huống như thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, ở 09 tiểu hào hoàn thành tọa độ đánh dấu thời điểm, ta liền đã thông qua ngụm cảnh chiều không gian khóa chặt mục tiêu vị trí cụ thể, mà lúc trước 18 canh giờ bên trong, 90000 đầu ngụm cảnh dế cây đã dùng tốc độ nhanh nhất trải đi qua, dự tính đến xế chiều ngày mai, cái thông đạo này liền sẽ toàn tuyến thông suốt, đến lúc đó, chủ nhân liền có thể ở trong vòng một canh giờ đến mục tiêu phụ cận. Rất tốt, lần này ngươi làm không tệ." Trương Dương khen ngợi một tiếng, quay người đối với đám người phân phó, ở chỗ này liên tinh chờ đợi. Ma Mà huyễn màu đen dễ cây thì cấp tốc tản đi, không giống như trùng lập tồn tại. Vừa rồi cái này ngắn ngủi đối thoại Trương Dương cũng không có dấu giếm đám người, có thể cả đám lại là nghe được như ở trong mây mù, cái gì lối đi, cái gì trải, cái gì một canh giờ. Đây là tại làm gì? Trương Dương thì càng sẽ không giải thích, bởi vì cái này dính đến hắn ở mộng cảnh chiều không gian bên trong lớn nhất ác chủ bài, cũng tức mộng cảnh siêu cấp đường sắt cao tốc. Những năm gần đây, năm đó cái kia một cái lục căn không tỉnh dễ cây đã diễn ra càng nhiều mộng cảnh cây, bọn nó đối với mộng cảnh pháp tắc tính thích ứng đơn giản là như cá đến nước. Cho nên có thể tùy ý ở mộng cảnh chiều không gian bên trong nhanh chóng sinh trưởng. Tại đây trong đó, Trương Dương đang huấn luyện giấc mơ của mình tiểu Hào lúc, từng đem một yêu nhất tộc một ít thiên phú mang cho mộng cảnh dễ cây, đây chính là có thể ở dễ cây bên trong nhanh chóng truyền lại tin tức một yêu chủng. Về sau nhiều lần tiến hóa, mộng cảnh rễ cây liền phát triển ra một loại có thể ở rễ cây bên trong đối với vật thể nhanh chóng truyền thâu thủ đoạn. Cuối cùng thủ đoạn này liền biến thành mộng cảnh siêu cấp đường sắt cao tốc. Cũng tức, tiên sinh giải quá đi một cái cây thân cây, tái sinh mọc trở lại một cái cây thân cây, thế là liền có thể ở trong thời gian rất ngắn bù đắp nhau. Bây giờ, ở trải qua từ 05 tiểu hào nơi đó lấy truyền phát nhanh một chuyện sau đó, Trương Dương liền hạ lệnh ở mộng cảnh chiều không gian trải giấc mơ của mình siêu cấp đường sắt cao tốc. Cho đến tận nay, từ đó trung tâm điều khiển xuất phát, đã có 3 phương hướng 6 cảnh ngộng cảnh đường sắt cao tốc thân cây tuyến đường, ngắn nhất cũng có thể vượt qua một cái vị diện, dài nhất cũng tức lần này phá hủy ôn thần chi tâm sử dụng ngộng cảnh siêu cấp đường sắt cao tốc, ở bất kể một cái giá lớn, bất kể chi phi điên cuồng sinh trường xuống, trước mắt đã đột phá trọn vẹn 7 cái vị diện, kế tiếp còn muốn đột phá 6 cái vị diện. Vì thế Trương Dương huyết thể nện xuống 23 triệu đơn vị vũ trụ phát tắc, bởi vì hắn là thật tình thế bắt buộc ca Nhiều như vậy tài nguyên, ở thứ 5 danh sách đều có thể một hơi xây dựng 20 cái cao đẳng văn minh vị diện, coi như ở thứ 4 danh sách, đây cũng là rất lớn một bút tài phú, Trương Dương tại quá khứ hơn 1000 năm tích lũy phần lớn vốn liếng đều bị hắn toàn bộ đầu nhập đi vào. Đương nhiên, những chi tiết này liền không phải cùng những người khác nói, dọa sợ những thứ này người mới các bảo bảo làm sao bây giờ. Chờ đợi cũng không dài dàng dàng, bởi vì Trương Dương còn muốn nắm chặt thời gian cùng người khác đệ tử, tiểu thiếp nhóm thương thảo chiến thuật. Dù sao chuyện này phát sinh quá vội vàng, từ đón lấy nhiệm vụ đến tập kết tinh nhuệ lại đến an bài các loại sự vụ, trước trước sau sau cũng bất quá chỉ có 18 canh giờ thời gian, bọn hắn là mang đủ các loại vật tư, mới như thế nào đối địch, như thế nào đối mặt các loại đột nhiên phát sinh tình trạng nhưng nhất định phải lấy ra từng cái từng cái điều lệ đến. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây chính là bọn hắn kiếm tiên tiên địa ở đặt chân thứ tư danh sách sau đó xuất trình trận đầu, đừng bảo là các đệ tử, chính là Trương Dương đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Trận chiến này hàng đầu ở an toàn, ta không hy vọng có bất kỳ người vẫn lạc. Bởi vì lần này chiến đấu địa điểm cũng không phải là ở chúng ta thiên địa bên trong, cho nên không cách nào phục sinh chuyển thế. Trương Dương trầm giọng nói, mà cái này an toàn lại phân làm ba cái phương diện. Thứ nhất, thân thể của chúng ta tận lực không nên bị hủy đi, hoặc là nói nếu có ngộ nhỡ, có thể ưu tiên bảo toàn chân linh. Thứ hai, chúng ta chân linh phải chú ý không nên bị ô nhiễm, mặc dù chúng ta đã mang theo một cái ôn thần ấn, cũng không sợ 10.000, chỉ sợ vấp nhất, cho nên mọi người muốn trục triệu chú ý. Thứ ba, thì là phải chú ý hành động của chúng ta vết tích an toàn, không thể bởi vì chúng ta lần này hành động mà bại lộ chúng ta thiên địa. Nói đến chỗ này, Trương Dương liền nhìn về phía Khúc Thương, Đào Ưu, Triệu Bạch Đế Liễu, Lý Quách Hoại bốn người, đây cũng là trong cõi u minh tự có thiên định, hoặc là lại gọi là người có chuẩn bị càng vẫn may hơn đi. Ta trước đó vì để tránh cho bị cổ thần trò chơi chỗ chú ý, bởi vậy ở các ngươi 4 người đột phá lên cấp pháp tắc thiên thần lúc Cô ý dùng cổ pháp tắc che đậy khí tức của các người cho nên đối với bên ngoài tới nói, chúng ta thiên địa này vẫn là không đủ cường đại, này lại tiến một bước giảm xuống chúng ta tham dự việc này Nhưng là vì phòng ngừa bị người dùng thủ đoạn đặc thù ngược dòng tìm hiểu, ta cho các ngươi mỗi người đều cung cấp một cái định thần cờ, thân, thiếp thân beo tất cả, nhưng bởi vì định thần cờ số lượng có hạn, cho nên đây mới là chúng ta lần xuất trinh này chỉ có không đủ 400 người nguyên nhân, không thì ta sẽ rất vui lòng xuất động 1 triệu kiếm tu đại quân. Trương Dương cười đắc ý, đám người cũng cười, chỉ cảm thấy nhà mình cái này cười ngạnh sư tôn càng phát ra không thể đo lường. Tại bảo đảm an toàn sau đó, chúng ta cần nắm giữ cái thứ hai yếu tố là tốc chiến tốc thắng, cái này cần chúng ta mục tiêu chính xác, phát ra cường đại, nhưng trong này khó tránh khỏi sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, tỉ như Mục tiêu so với chúng ta tưởng tượng càng cường đại, phòng ngự càng cao, đối với chúng ta phản kích biên độ cũng càng cao, hoặc là đột nhiên có mục tiêu khác xuất hiện cùng chúng ta đoạn bốt, đây đều là không thể không phòng, liên quan tới những thứ này, mọi người có ý kiến? Gì không? Nghe được Trương Dương hỏi như vậy tuần, đám người chờ đợi một cái, liền có đào yêu mở miệng nói, hồi bẩm sư tôn, cái khác ngoài ý muốn ta mặc kệ, chúng ta bốn người có thể bảo đảm trận chiến này tốc chiến tốc thắng, có lẽ ngài vẫn là không hiểu rõ lắm kiếm đạo pháp tác bốn. Không ý nghĩa. Cái kia mang ý nghĩa chúng ta có thể dễ như trở bàn tay khống chế 3.000 lần cao áp kiếm khí, sau đó phối hợp kiếm quyết của chúng ta kiếm ấn thần thông, cùng với mỗi người chín thanh pháp tắt tiến kiếm, liền xem như cổ thần, chúng ta cũng có thể ở 30 giây bên trong đem hắn đâm thành thịt băm. Nói cẩn thận, sau cùng câu nói này về sau không muốn ở bên ngoài nói lung tung. Trương Dương giọng nói nghiêm túc nói, đào yêu ngươi trong khoảng thời gian này có chút nhẹ nhàng à, ngươi liền cái gì là cổ thần cũng không biết, còn tại cái kia ăn nói bờ bãi. Sau cùng câu nói này ở thứ tư trong danh sách nói lung tung là muốn dựng cơ cán, nếu như không phải giờ phút này trên người người có một cái định thần cờ, tin hay không ngươi ngày sau hát gặp tội lỗi. Những người khác cũng cần nhớ lấy, loại này vô duyên vô cớ cho mình gây chuyện hành vi nhất thiết phải đừng đi làm. Đương nhiên, ta có thể nói, không có nghĩa là các ngươi có thể nói. Trương Dương một phen gian dạy, đào yêu sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng vì xuống thi lễ nói cảm ơn, những người khác cũng đều là hơi biến sắc mặt, lần đầu cảm nhận được ở chính mình thiên địa bên ngoài áp lực. Nhưng lúc này, tất cả mọi người nghe được một tiếng răng rắc thanh âm rất nhỏ. Lần này, Đào Yêu khuôn mặt đều bá một cái trăng ra. Mà Triệu Bạch Tí thì nhanh tay lẹ mắt gỡ xuống chính hắn định thần cờ treo ở Đào Yêu trên người, kết quả một giây sau, lại là răng rắc một tiếng, Triệu Bạch Tí định thần cờ cũng xuất hiện một vết nước. Nhanh, Khúc Thương cũng gỡ xuống chính mình định thần cờ treo lên, cái khác như Lý Quách Huệ, còn có bên cạnh một chút đệ tử đời một đều là vội vàng gỡ xuống chính mình định thần cờ ném đi qua. Kết quả là nghe thấy răng rắc răng rắc răng rắc thanh âm vang lên không ngừng. Cuối cùng, tròn vẹn hủy 14 mai định thần cờ sau đó, thứ 15 khối định thần cờ rốt cục không còn ra. Mà lúc này đây, Đường Đường pháp tắc thiên thần đào yêu đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hô hấp run rẩy, mở mịt luống uống, cảm giác nhỏ bé đáng thương tựa như là một đầu nhỏ gà mái. Đương nhiên, những người khác càng là bị dọa đến như Lâm đại địch, lại một lần nữa với bên ngoài thế giới tràn đầy hoảng sợ cùng độ cao cảnh giác. Quá mẹ nó nguy hiểm à, vẹn vẹn bởi vì một câu, lại thêm vận khí không tốt, liền đưa tới cường đại cổ thần chú ý, ta tập hợp, thế giới này là thế nào? Vừa rồi, chỉ ít có ba cái tại cái này khu vực cổ thần cảm ứng được nói câu nói kia, may mắn a, bọn hắn không tìm được vị trí của ngươi. Cái này dạy bảo có thể nhơ kỹ. Trương Dương lời nói thâm thiên nói với Đào Yêu, "Đệ tử biết sai rồi, sau khi trở về đệ tử liền bế quan 10.0005, 10, cũng không dám lại làm càn như thế." Đào Yêu quỳ trên mặt đất, đều sắp bị sợ quá khóc, bởi vì loại chuyện này thật quá dọa người nha. "Rất tốt." Trương Dương hài lòng gật đầu, chỉ là trong lòng nhưng cười nở hoa, "Ai, mặc cho ngươi sau lưng mọc lên hai cánh, cũng nhảy không ra lão tử ngũ chỉ sơn, căn nhăn lệnh dùng, coi là đột phá pháp tắc thiên thần liền có thể tự lập môn phái rồi." Chê cười, "Ân, không sai, liền là hắn đang làm trò quỷ." thư dịu tâm tình rất tốt, lúc này mới tiện tay cho những thứ này đã dần dần biến đến kiệt ngạo các đệ tử đào một cái rất rất nhỏ hố mà tôi, như thế nào, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, sướng hay không? A. A ha ha ha. À, còn có, đây cũng là vì phòng ngừa những đệ tử này cảm thấy cánh cứng cấp rồi liền nghĩ bay một mình làm một mình đi ăn máng khác loại này hố tra chuyện. Trước mắt nhìn đến cái này hiệu quả vẫn rất tốt nha. Đúng vậy, lần này sau đó, cần thiết làm một cái Xuyệ Di liên hoàn hố. Tên có thể gọi là đại ái không nói gì, đại ai mãng sư Tôn Kim dự phòng chương 589, Cửu Nhạc Tiên Tàu Chiến. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 590, Cửu Nhạc Tiên Tàu Chiến. Mấy canh giờ sau đó, Trương Dương mang theo Viễn Trinh Chiến đội dọc theo màu sắc sạc sỡ dễ cây biến thành cực lớn đường hành lang, tiến vào một cái đặc thù dễ cây nội bộ. Nói là đặc thù, là bởi vì cây này cây toàn thân màu đen, phía trên tràn ngập mộng cảnh pháp tắc khí thức, nhưng độ thô cũng chỉ có lớn chừng chết đũa, nếu như không chú ý, không, liền xem như tận lực quan sát cũng không phát hiện được, này chủ yếu là bởi vì mộng cảnh pháp tắc che lớp, lại thêm thể tích cực kỳ nhỏ bé nguyên nhân. Trương Dương bọn hắn một nhóm gần 400 người đầu tiên là tự mình thu nhỏ đến Trừng Hạt gạo, lại từ từng cái từng cái tinh tế như cọng tóc đặc thù dễ cây bao khóa, tựa như là đóng gói hàng hóa vận chuyển đến đi vào, trong nháy mắt, bọn hắn liền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bị vận chuyển đi qua, mỗi giây vượt qua khoảng cách đều là lấy 1 triệu km đến tính toán. Đương nhiên mỗi giây chỗ bởi vậy tiêu hao tài nguyên cũng là một cái con số trên trời. Không sai biệt lắm nửa giờ, ngay tại Trương Dương sắp phá sản thời điểm, đã đến mục đích, bọn hắn chui ra cây đường sắt cao tốc, vẫn có chút hoa mắt thần mê, không thể tin. Hết thể 13 cái vị diện A chỉ dùng 26 phút không 32 giây đương nhiên đây là không thể phòng chế Trương Dương cũng không muốn phục chế trải đầu này siêu cấp đường sắt cao tốc hắn liền tốn hao 23 triệu đơn vị vũ trụ phát tắc sau đó ngồi một chiều giá vé liền lại xài hắn sắp tới 5 triệu đơn vị vũ trụ phát tắc nói không đau lòng đó là giả nhưng vào giờ phút này hắn liền đậu đen rau muống một cái thời gian đều không có nhanh nhanh nhanh toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu Phong ngự tổ kiếm tra tổ chiến đấu tổ thiên cơ tổ ẩn mắt tổ hậu cần chi viện tổ lập tức vào chỗ Ở Trương Dương Điên cuồng hét lên âm thanh bên trong, 360 tên pháp tắc đại thừa cấp tốc chia 6 cái khác biệt nhóm nhỏ. Mặc dù giờ phút này khoảng cách mục tiêu địa điểm còn thừa lại 500,000 km đường xá, dễ cây siêu cấp đường sắt cao tốc không thể tới gần để phòng bại lộ, nhưng xét thấy chuyện này tầm quan trọng, đó là nhất định phải lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Phòng ngự nhóm nhỏ là 60 tên am hiệu nhất phóng thích hôn độn thần ấn cùng với hoàn mỹ nắm giữ hôn độn kiếm quyết pháp tắc đại thừa. Trong đó hỗn độn thần ấn là có siêu cường năng lực phòng ngự, mà hỗn độn kiếm quyết thì là có công thủ gồm nhiều mặt đỉnh cấp kiếm quyết, bọn hắn đem nhận toàn bộ viễn trinh chiến đội chỉnh thể phòng ngự và cục bộ trọng điểm phòng ngự nhiệm vụ, càng là đứng mũi chịu xào trọng trang bộ đội. Cái này trọng trang là không có chút nào khuyết đại, mỗi người bọn họ ngoại trừ kiếm tiên đi ra ngoài chuẩn bị 3 kiện bộ, cũng thức chiến đấu tiên kiếm, phi hành ngự kiếm, giết tà, cảnh tâm, tiên kiếm bên ngoài, còn muốn ngoài định mức mang theo ba miệng cửu nhạc tiên kiếm. Cái này cửu nhạc tiên kiếm là kiếm đạo pháp tắc 3. Không thời đại xuất hiện một cái chi nhánh hình thức ban đầu, đến 4 không thời đại rốt cục phát triển đến cực cao trình độ. Đến nỗi cụ thể mạch suy nghĩ, có thể tham khảo máy bay chiến đấu, chiến hạm những thứ này. Nhưng là hạch tâm tinh chất là hoàn toàn không giống. Không chế không chế không chế. Lúc này theo từng tiếng kiếm quyết kích phát, toàn bộ phòng ngự tổ 60 tên pháp tác đại thừa kiếm tiên trên lưng, liền riêng phần mình thoát ra ba con cục gạch lớn nhỏ đồ vật, nhưng là theo kiếm quyết không ngừng kích phát, từng đạo kiếm đạo pháp tác đạo vận tản ra, những thứ này cục gạch lớn nhỏ đồ vật liền nhanh chóng khuyết trương đến mấy trăm dài, rộng hơn 10 thước, mười mấy mét dài kỷ hữu nhạc tiên kiếm. Phía trên kia khắc họa chung lập kiếm ấn, Các loại ánh sáng liên tiếp, cuối cùng ở mấy cái hô hấp bên trong, 180 miệng cừu nhạc tiên kiếm liền tổ hợp thành một ngụm to lớn hơn tiên kiếm, nghiêm chỉnh một chiếc hàng không mẫu hạng. Phong ngự tổ 60 tên pháp tác đại thừa nhảy lên đi, tất cả danh vị trí, đem từng mai từng mai hỗn độn thần ấn khảm nạm trên đó, khiến cho lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên mấy vạn lần cũng không chỉ. Nhưng đây mới là bắt đầu, kiếm trận tổ 60 tên pháp tác đại thừa lúc này cũng nhảy lên cừu nhạc tiên kiếm, bắt đầu lấy cừu nhạc tiên kiếm bên trên tự mang kiếm trận cái làm cơ sở, ân, nhất định phải nói đúng lắm, đây chính là cừu nhạc tiên kiếm tính hạt thủ. Đó chính là không ngừng lực chịu tải số lượng cực lớn, còn có thể tiến hành vượt xa bình thường quy tắc công năng mở rộng. Một ngụm kỹu nhạc tiên kiếm, trên lý luận có thể nắm giữ 18 cái hỗn độn thần ấn cái rảnh, đem hỗn độn thần ấn khảm nạm trên đó, liền có thể gia tăng khoảng chừng 30% năng lực phòng ngự, cũng giảm bớt 20% năng lượng tiêu hao. Ngoài ra, còn có thể nắm giữ 18 cái công kích kiếm trận cái danh, 18 cái phòng ngự kiếm trận cái rảnh, 6 cái đặc thù trận pháp cái rảnh, những thứ này có thể gia tăng sức chiến đấu cùng tính năng, hơn nữa có thể lượng lớn tiết kiệm bảy trận thời gian, coi như kiếm trận tổn hại cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành kết cấu thay đổi, mà một ngụm cửu nhạc tiên kiếm còn có thể gánh chịu 30 danh kiếm tiên chiến đấu, trọng yếu nhất chính là có thể siêu viễn trình di động chiến đấu, tuy nói phi độn tốc độ cùng tính linh hoạt còn chưa đủ chân chính ngự kiếm 1 phần 10, nhưng xem như kiếm tiên văn minh trọng trang đơn vị tác chiến, kỳ thật chiến năng lực là không thể nghi ngờ. Sau cùng, cửu nhạc tiên kiếm có thể tiến hành lắp lên tổ hợp, cũng có thể độc lập tách rời chiến đấu, vô cùng linh hoạt, ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường là có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Đây chính là kiếm đạo pháp 4, không thành quả một trong Đang tiếp kiểu nhạc tiên kiếm cần công nghệ cùng phí tổn quá mức cao, cho đến trước mắt, Trương Dương bên này mới chế tạo ra 180 miệng kiểu nhạc tiên kiếm. Rất nhanh, kiếm trận tổ hoàn thành sở hữu công kích kiếm trận, phòng ngự kiếm trận cài đặt. Lúc này, chiến đấu tổ vào chỗ, hậu cần chi viện tổ vào chỗ, mà Thiên Cơ tổ cùng ẩn nấp tổ thì tiếp tục đang bận lộn. Thiên Cơ tổ phụ trách để phòng điều tra, bọn hắn lần này là chuyên môn mang theo 2 viên thiên cơ mắt, dùng để điều tra tình hình quân địch, cái này cần phối hợp hai tòa thiên cơ đại trận, bất quá cử nhạc tiên kiếm phía trên tự có đặc thù trận pháp cái rảnh. Cho nên cái này bình thường cần tinh anh nhân viên ít nhất phải bố trí 3 ngày thiên cơ đại trận, giờ phút này chỉ cần vài phút liền bố trí xong. Đương nhiên cụ thể trận pháp tham số liền muốn chậm rãi trên đường điều chỉnh. Ma ẩn nấp tổ thì phụ trách che đậy viên trinh chiến đội khí tức cùng vết tích, nhiệm vụ rất trọng yếu, cho nên liền chiếm sau cùng 4 cái trận pháp cái rảnh. Cái này 4 cái trận pháp theo thứ tự là: Chân linh chập trần ẩn nặng trận pháp, Pháp tác chập trần ẩn nặng trận pháp, Thoáng qua trận pháp, Định thần pháp. Tên hết rất phổ thông, nhưng là kỹ thuật hàm lượng cao nhất, bởi vì cái này 4 cái trận pháp bên trong có 3 cái đều là mộ thiếu an tự tay cầm chế tạo lại nói, Trương Dương cái này tiểu biểu đệ mặc dù hết sức sốc nổi, các phương diện cũng đều hơi thua kém, khoảng cách anh minh thần võ Trương Dương chính mình kém cách xa vạn giảm, nhưng một thân chạy chối chết ẩn nấp bản lãnh đó là tương đương lợi hại. Tóm lại, cái này 360 tên pháp tắc đại thừa phụ trách liền là chiến trường phụ trợ, bọn hắn sẽ không tùy tiện rời đi cựu nhạc tiên tàu chiến. Đây chính là bọn họ chiến đấu bình đải, bao quát cái kia chiến đấu tổ. Chân chính muốn trực diện ôn thần chi tâm, chỉ có 4 cái pháp tắc thiên thần cùng 24 tên pháp bản thần, sẽ không bao quát Chương Dương, hắn chỉ phụ trách nó chiến. Làm ẩn nấp tổ bốn tòa che đậy trận pháp bắt đầu khởi động, Cửu Nhạc Tiên tàu chiến liền y mắng bay lượng. Nhưng thật ra là có âm thanh, có động tính, có quân mang, thế nhưng là toàn bộ bị che đậy trận pháp cho che lấp. Ngỗng cảnh dễ cây còn muốn đuổi theo, nhưng bị Trương Dương quả đoán từ chối. Lần này hành động không thể coi thường, tuyệt đối không thể bại lộ bất luận cái gì manh mối, cũng không thể cho bất cứ địch nhân nào lấy bất luận cái gì thôi diễn cơ hội. Chương 590, Hoàn Mỹ người. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 591, Hoàn Mỹ người. Khuynh chân ngồi ở Cửu Nhạc Tiên tàu chiến bên trong, Trương Dương nhắm mắt dưỡng thần vững như Thái Sơn bộ dáng. Nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có như vậy một tia lo nghĩ, cho nên cách mỗi 3 phút hắn liền sẽ kích hoạt ngân hà dấu ấn xem xét một chút cái kia thời gian bảo vệ nhiệm vụ trạng thái, nhìn xem có hay không những lúc khác người bảo vệ dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao vấn đề này nói như thế nào đây, thứ tư danh sách to lớn, người tài ba quá nhiều à, hắn lần này là chiếm mấy tầng tiên cơ, lại là đi bảng môn tà đạo, lúc này mới tranh thủ ra 24 canh giờ thời gian, nếu như nhiệm vụ đột bị người khác cho đoạt, hắn đến chết. 500.000 km khoảng cách, nếu như là ở hiện thực chiều không gian, Dùng phi hành ngự kiếm lợi nói nhiều lắm là một lát, liền xem như dùng chậm gấp 10 kiểu nhạc tiên tàu chiến, cũng chính là 10 cái một lát. Nhưng là ở ngộng cảnh chiều không gian, tiêu hao gia tăng gấp 10 dưới tình huống, phải cần 30 đến 50 cái một lát mới có thể đổi tới. Thế nhưng là không có cách nào à, bởi vì Trương Dương không thể để cho lần hành động này lưu lại bất luận cái gì manh mối, thà rằng nhiệm vụ bột bị người khắc đoạt, nên đi quá trình cũng không thể biến, bởi vì đây là chuyện liên quan hang ổ an toàn nguyên tắc dây. C -c -c -c Vô cùng nhỏ bé có có tiết tấu thanh thỉnh thoảng lên Đây là thiên cơ tổ đang không ngừng điều chỉnh thử hai tòa thiên cơ đại trận, lấy bảo đảm hai viên thiên cơ mắt có thể 9.0000600 độ không góc chết quan sát được kiểu nhạc tiên tàu chiến chu vi 1 triệu km hết thể động tính, đương nhiên ở trong đó còn bao gồm trình độ nhất định đối với hiện thực chiều không gian thăm dò. Hô sáng sớm, các ngươi thiên cơ tổ đến cùng còn bao lâu nữa? Thời gian dài ở một cái khu vực bên trong khởi động thiên cơ trận pháp sẽ tăng lớn bại lộ nguy hiểm, mặc khắc các ngươi trận pháp tiêu hao đã quá tải, này lại đối với kiểu nhạc tiên kiếm trước cài đặt thần văn tiếp lợi sinh ra không thể nghịch tổn hại, tiến tới rút dây động dừng. Đương nhiên, nguyên bản An Tĩnh Cửu Nhạc Tiên tàu chiến bên trên, có người hơi không kiên nhẫn hô lên, lại là ẩn ngấp Tổ lão đại sở Dương, hắn là Thiên Kiếm Tông đệ tử đời ba, cũng là gần ngàn năm đến có danh khí nhất gia hỏa, càng là bị tiểu biểu đệ mộ Thiếu An nhìn chúng, tự mình kéo qua đi làm đồ đệ. Cho nên bây giờ mới có tư cách lấy đệ tử đời ba thân phận lên cấp pháp tắc đại thừa, cũng thêm vào lần này viễn trinh chiến đội. Giang đạo lý đây không phải Trương Dương ở làm việc thiên tư, mà là người này quá ưu tú, hắn ở ẩn ngấp trên trận pháp tạo nghệ, cùng với ở Cửu Nhạc Tiên kiếm trang bị mộ đũ lệ bên trên tạo nghệ thực là không phải bình thường. Chúng ta nhất định phải kiểm tra mỗi một cái góc chết, nếu là có thiên cơ mắt không phát hiện được tình huống, ngươi có thể gánh vắt trách nhiệm. Thiên cơ tổ lão đại hồ sáng sớm trực tiếp đánh trở về, hoàn toàn không quan tâm hiện trường một đống đại lão. Hắn cũng là Thiên kiếm tông đệ tử đời ba bên trong tài năng xuất chúng nhất cái kia một nhóm người, càng là thiên cơ điện bên trong đang hồng nhân vật, bị thiên cơ điện điện chủ đào yêu xem như cháu trai ruột ở bồi dưỡng, hắn ở thiên cơ trận pháp phương diện tạo nghệ cùng sở dương tại cái khác phương diện tạo nghệ là lợi hại. Cái nhau là vô dụng. Tình huống này hẳn là kiểu Nhạc Tiên tàu chiến lúc trước xem như chiến đấu bình đài thiết kế lúc không có cân nhắc đến viễn chinh chiến đấu đối mặt lạ lẫm khu vực tính chất phức tạp đối thiên cơ tổ tạo thành ảnh hưởng, nhưng lúc này lại sửa đổi chiến đấu trên bình đài thần văn là không còn kịp rồi, ta đề nghị đóng lại 1/3 công kích kiếm trận, chống ra tài nguyên lưu cho thiên cơ tổ. Một cái gieo rắt nam giới âm thanh vang lên, không nhanh không chậm, đâu vào đấy, lại là kiếm trận tổ lão đại, đệ tử đời 2 Phiên giam. cái này đồng dạng là trong hàng đệ tử đời thứ 2 tài năng xuất chúng nhất nhân vật, vóc người đẹp trai, tính cách lại tốt. Chủ yếu nhất chính là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ độ rộng cùng chiều sâu chiều rộng có thể xưng Thiên kiếm tông người thứ 10. Đúng vậy, xếp hạng phía trước 9 người theo thứ tự là Khúc Thường, Đào Yêu, Triệu Bạch Địch Diệp, Lý Bách Huệ, Khương Dung, Ngô Quận, Lý Tử, Quan Sơn, Hà Dĩ Nưu. Cho nên liền biết người này có bao nhiêu lưu bức, trực tiếp đem 50 tên trong hàng đệ tử đời thứ nhất 41 danh sư thúc toàn bộ qua mất. Lúc trước Trương Dương cố ý để phiền giam làm Thiên kiếm tông đời thứ 3 trường môn, nhưng bị hắn từ chối, 500 năm trước kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại đến thời điểm Nếu không phải là bởi vì Phiền Ram quá trẻ tuổi, cùng với muốn lo lắng rất nhiều đệ tử đời một mặt mũi, Phiền Ram tuyệt đối có thể lên cấp pháp tắc bản thần. Cho nên nói hắn là 800 tên pháp tắc đại thừa người thứ nhất, sẽ không có người có ý kiến. Thế là, Cựu Nhạc Tiên tàu chiến bên trên lần nữa an tính lại. Trương Dương sẽ không tham dự chuyện như vậy, thậm chí Cúc Thương, Đào Yêu, Lý Quách Hoạ, Triệu Bạch Đế cái này 4 Thì Thiên thần, Khương Dung, Ngô Quận, Hà Dĩ Mưu chờ 24 tên pháp tắc bản thần cũng sẽ không tham dự, càng sẽ không âm thầm ra hiệu cái gì. Thực lực cùng thân phận không giống, việc cần phải làm cũng không giống. Trên thực tế, hiện nay sở hữu một đời 50 tên hạch tâm đệ tử, đều chỉ là đang quản lý thiên địa chín điện bên trong treo cái tên làm thái thượng trưởng lão, sở hữu cụ thể sự vụ, thậm chí một chút tương đối lớn sách lược chấp hành chế định, đều toàn diện chuyển giao cho đệ tử đời 2, đến nỗi cụ thể hơn, càng tầng dưới chốt sự vụ thì là toàn bộ bị đệ tử đời 3 chiếm giữ. Mà đệ tử đời 4 thì cơ bản còn tại làm cụ thể hơn, càng tầng dưới chốt chuyện. Đệ tử đời 5 thì vội vàng tu hành tu luyện, chú ý, đệ tử đời 5 cơ bản đều là đã độ kiếp đại thừa kiếm tiên, nhưng bọn hắn muốn học đồ vật sẽ phi thường nhiều. Cái này hoàn toàn là bởi vì kiếm đạo pháp thất 4. Không nguyên nhân, để kiếm tiên tri đạo đầu này đường lớn đã biến đến quần quần thông thiên, ngành học phân chia càng thêm phức tạp dày đặc, nghĩ giống như lúc trước như thế toàn bộ tu hành toàn bộ nắm giữ, xin lỗi, trừ phi ngươi là cái thứ 2 phiền răng. Nghe trận này rất ngắn, thậm chí đều không có quá xong gió lớn cái lột, nguyên bản có như vậy một đinh đinh lo nghĩ Trương Dương bỗng nhiên cười, lần này liền một chút xíu lo nghĩ cũng bị mất. Không phải hắn nghĩ thoáng, mà là hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình trước đó đem lượng lớn tinh lực đều đặt ở chú ý tiểu hảo cùng đảo hô bên trên. Những xưa nay đều không có cẩn thận hiểu rõ một cái kiếm tiên thiên địa phát triển, à, là tiên kiếm tông các đệ tử trưởng thành. Một mực tại trong vô thức, hắn đều là thanh kiếm tiên thiên xem như một cái có thể tùy thời vứt bỏ điểm tài nguyên, vì thế hắn thời khác chuẩn bị trốn bán sông bán chết, dù là theo lý tới nói, hắn lần này chấp hành nhiệm vụ phương pháp tốt nhất không phải thông qua mộng cảnh dễ tây, mà là ngồi thuyền tử vong. Nhưng vì giữ lại cái này, một cái chạy trốn át chủ bài không bị người biết, hắn hoàn toàn không có sử dụng. Nhưng là bây giờ nhìn đến, kiếm tiên thiên địa sinh cơ cùng tiềm lực xa xa không phải hắn nghĩ như vậy đâu cả. Theo kiếm đạo pháp tắc không ngừng thăng cấp thay đổi triều đại, phương thiên điệu này đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ ở bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài. Đúng vậy, là nhân tài, mà không phải đơn thuần kiếm tiên chiến đấu chó. Đã từng Trương Dương hy vọng nhìn thấy một triệu kiếm tu không chê ánh kiếm trùng thiên một đòn tình cảnh sớm tại hàng ngàn năm trước liền đã đến, thế nhưng là, hắn bây giờ lại đi quay đầu nhìn, liền sẽ cho rằng cái kia thật là người nguyên thủy kiếm tiên, thu lậu vô cùng, không có chút nào kỹ xảo tính có thể nói. Thậm chí để phiên để Sở Dương, để Hồ sáng sớm những thứ này đợi thứ hai, đệ tử đợi ba để hình dung lời nói. Khả năng lấy được duy nhất đánh giá liền là không chịu nổi một kích. Bọn hắn có lý do tự tin như vậy à? Cũng có lý do như thế kêu ngạo à? Xem bọn hắn đều đã làm những gì. Đem thiên thủ nhân tộc phát ấn, thần ấn dung hợp đến kiếm tu thường ngày trong chiến đấu. Đem ma ngữ trấn ôn, ma văn cải tiến thành thần văn, cuối cùng chế tác được cự nhạc tiên tàu chiến như thế kiếm tiên chiến đấu bình đài. Hỗn độn thần ấn, chân vũ thần ấn đều bị bọn hắn chơi ra như thế nào chủ loại. Có lẽ bọn hắn giờ phút này, thậm chí trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đối mặt khủng thương, Đào yêu, Triệu Bạch Địch đi đi Điệp, như thế kiếm đạo cự phách vẫn hết sức nhỏ bé. Thế nhưng là ai lại dám cam đoan kiếm đạo pháp tất năm? Không thời đại không phải là do bọn hắn, cùng với càng nhiều giống như bọn họ người tương lai chế tạo đi ra. Thời khắc này, Trương Dương bỗng nhiên bản thân cảm nhận được khúc thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đili, Lý Quế Hoạ cảm thụ của bọn hắn, có lẽ thương lung, nô quận, Hà Dĩ Mưu những thứ này pháp tắc bán thần cảm nhận kịch liệt hơn. Đó là một loại nhất định bị đào thải đại thế a. Kỳ thật đào thải đã đang tiến hành. Thiên Kiếm Tông đời thứ nhất hoạch tâm đệ tử hết thảy có 50 người, Chương Dương từng hứa bọn hắn chung giàu sang, cho nên 50 người coi như biểu hiện kém nhất. Hắn cũng cho sách tiến vào 800 pháp tắc đại thừa kiếm tiên bên trong, nhưng là có tư cách tiến vào pháp tắc bán thần, chỉ có 30 người, còn thừa người là thật không có biện pháp, chỉ có trung thành, nhưng không có năng lực, cũng không càng lớn tiềm lực. Mà có tư cách tiến vào pháp tắc thiên thần, tính đi tính lại, kỳ thật cũng liền 12 người, liền cái này, Trương Dương còn phải bảo đảm chính hắn thật có thể bao lại bãi, sau đó mới có thể cho bọn hắn một chút chiếu cố. Bằng không mà nói, trong hàng đệ tử đời thứ 2, đệ tử đời 3 bên trong so với bọn hắn suất sắc hơn nhiều hơn đi. Ai, suy nghĩ một chút cũng là rất lòng chua xót. Mà ta vừa rồi vậy mà cho bọn hắn đào cái hố, ta có phải hay không đối với đào yêu bọn hắn quá hà khắc rồi, kỳ thật so với ta sợ bọn hắn bỏ gánh làm một mình, bọn hắn chỉ sợ càng kinh hoàng hơn ta cái này đạo tổ chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc đi. Trương Dương vô cùng cảm khái nghĩ, đây đều là theo hắn vào sinh ra tử ông bạn già A, công lao một đồng lớn, khổ lao càng là một đồng lớn A, thậm chí, tất cả mọi người theo lúc trước hắn cái kia chủ thể cùng nhau chết chật qua, mặc kệ bọn hắn ban đầu là có phải có chạy trốn ý nghĩ, hành vi, nhưng chỉ xông điểm này Hàn Trương Nghĩa khí trời cao nhị ra thiết phấn đạo đức điển hình thiện lương, khí quyển anh tuấn tiêu sái đức cao vọng trọng tuổi trẻ tài cao dương liền sẽ không bạc đái bọn hắn. Trước đó kia cái gì một loạt đào hố kế hoạch vẫn là hủy bỏ đi, nhìn xem đem đào yêu giò đến, dù sao cũng là pháp tắc thiên thần, chẳng lẽ cũng không cần mặt mũi sao? Trương Dương có như vậy một chút xíu tự trách, ai còn có thể không làm sai một ít chuyện đâu? Dù sao giống hắn người hoàn mỹ như vậy trên đời chỉ lần này liền một cái a. Chương 591, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 592. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ước chừng nửa cách giờ toàn diện che lấp hành tung dấu vết cửu nhạc tiên tàu chiến mới khó khăn lắm đến mục tiêu vị trí lúc này Trương Dương lại đi liế nhìn nhiệm vụ trạng thái rất tốt nhiệm vụ bột vẫn còn cũng không người nhanh chân đến trước chỉ là cái này cũng không thể nói rõ nhiệm vụ độ khó lại bởi vậy giảm xuống mảy may sư Tôn nơi đây đã có chút cổ quái tựa như là hiện thực xâm lấn mộng cảnh chiều không gian triệu Bạch lý bỗng nhiên mở miệng Trương Dương liền gật g đầu nơi này vốn phải là mộng cảnh chiều không gian bị mộng cảnh pháp tác bao phủ sẽ thể hiện hóa sự vật đều cần phải cùng ngẫm cảnh pháp tắc có quan hệ. Cũng không biết vì sao, từng cái từng cái chỉ đen, ấn, màu đen lông xù sợi tơ cùng một thứ từng đống chống rống xuất hiện, tựa như là phóng đại mấy trăm triệu lần mắm mốc, đã từng bước phong tỏa phiến khu vực này. Lai Ôn thần chi tâm lực lượng, bởi vì lực lượng này quá cường đại, cho nên tựa như là ngọn lửa đốt thấu phong ở, lưới lê xuyên phá quần áo như vậy phá vỡ hiện thực chiều không gian cùng ngẫm cảnh chiều không gian hằng rào, tiến tới liền tạo thành hiện thực xâm lấn ngẫm cảnh kết quả. Mọi người lần hành động này cần cẩn thận một chút, chẳng những phải chú ý hành vi, cũng muốn chú ý ngôn ngữ thậm chí là chú ý mình suy nghĩ ý nghĩ, ngàn bạn lần không thể nói hiểu nói vượng, cũng không thể suy nghĩ lung tung, lấy kiếm hồn ấn, kiếm tâm ấn, kiếm linh ấn ba ấn trọng chất trấn thủ trụ bạn Tôn Chân Linh, một khác cũng không thể thư giãn. Trương Dương lúc này đã là Như Lâm đại địch, mộng cảnh chiều không gian không phải tốt như vậy xâm nhập, nhất là tại không có nội gian chỉ dẫn dưới tình huống, ngẫm cảnh pháp tắc càng là dính đến hỗn loạn, hắc bạch cổ pháp tắc. Nhưng kết quả đây, nói xâm lấn liền xâm lấn. Thiên cơ tổ còn không có gì tiến triển sao? Hôi bẩm sư tôn, có đặc thù lực lượng chập chờn một mực tại tiến hành mãnh liệt quá nhiều. Cho nên dù là hai tòa thiên cơ đại trận một mực tại siêu tốc vận chuyển, có thể vẫn không cách nào đạt được tốt nhất hiệu quả. Đao Yêu cấp tốc trả lời, nàng là thiên cơ điện địa, địa chủ, cũng là thiên cơ tổ lệ thuộc trực tiếp cấp trên, cho nên lúc này nàng cũng là rất gấp, dù sao cái này thật mất mà ta. Không phải sốt ruột, cũng không cần tùy tiện vượt qua ẩn nấp tổ che đậy lớn nhất giới hạn, chúng ta là cầu tài mà đến, không phải chạy tới chịu chết." Trương Dương cố Y chậm dần giọng nói, thanh âm ôn hòa đến trước nay chưa từng có, bởi vì hắn đông nhiên nghĩ thông suốt rồi, lần này thời gian bảo vệ nhiệm vụ như không làm được, có thể đợi lần tiếp theo. Dù sao một triệu năm còn thật lâu đâu, không đang nắm chắc xuống tinh nhuệ nhất hoạch tâm nhất môn nhân đệ tử đi liều mạng. Tạ ơn sư tôn thân thể trọng lượng, thiên cơ tổ sẽ không để cho ngài thất vọng. Đao Yêu tựa hồ có chút cảm động, nhưng càng giống như là bị giật lại mình, đúng là tự mình chạy tới cầm dao. Trương Dương cũng không để ý nàng, chỉ là nhìn về phía đoạn đường này đến một mực yên lặng khúc thương, nữ nhân này, không phải là thẹn thùng a. Cảm nhận được Trương Dương ánh mắt, Khúc Thương lông mi khẽ run lên, không ngừng đầu, chỉ là phối hợp nói. Hành động của chúng ta có phải hay không quá bảo thủ rồi? Để bảo đảm không vết tích, linh hành không suy diễn. Chúng ta chỉnh thể sức chiến đấu ít nhất bị trói buộc còn hơn một nửa." Khúc Thương chưa nói xong, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, Trương Dương liền hơi nhếch miệng, tiểu nương bị này, giam giao hấn lên hẳn đến, đến rồi. Cẩn thận không sai lầm lớn, nhưng do dự cũng có thể sẽ dẫn đến thác thất lương cơ. Như thế cơ hội tốt ta thả rằng không cần. Vậy thì chờ. Chờ. Trương Dương giải quyết dứt khoát, ở thiên cơ tổ không có giải quyết trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất động, dù là ôn thần chi tâm ngay tại sát vách, có thể sừng gang tốc trong lúc đó. Khúc Thương liền ngang Trương Dương liếc mắt, tiếp tục nhắm mắt nhập định hai tay nhưng đặt nhẹ ở đưa vào hai chân phía trên một ngụm pháp tác tiên kiếm bên trên, đây là đại biểu kiếm đạo pháp tác 4. Không đặc thù tiên kiếm, tương đương kiếm đạo pháp tác bản tôn 36 phần có một đích thân đến, hiệu quả tương đương với khúc thương bọn 4 người ngoài định mức tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Nhưng trừ cái đó ra, pháp tác tiên kiếm lớn nhất một cái tác dụng chính là định hướng, định thần, đóng đô. Bởi vì ôn thần chi tâm quá thần bí, quá quỷ dị, mạnh như pháp tác tiên thần cũng có thể là ở thời điểm tiến công bị quá nhiễu, bị mê hoặc, bị lạc lối, bị bóp méo, bị sa đọa. Mà lại tất nhiên ôn thần chi tâm đều phát động dòng sông thời gian bảo vệ nhiệm vụ, như vậy bên trong khẳng định có tổn hại dòng sông thời gian lực lượng, đây cũng chính là nói, bọn hắn khẳng định sẽ tao nộ kinh khủng thời gian văn mèo, thời gian mê cung, thời gian địa ngục các loại tình huống. Cho nên, nếu như một khi xuất hiện liền pháp tác thiên thần đều không thể giải quyết tình huống, pháp tác tiên kiếm liền có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, kém nhất cũng có thể trợ giúp bọn hắn bình yên rút lui. Trương Dương cũng là hết sức hung tàn, kiếm tiên Văn Minh hết thể chỉ có 99 miệng pháp tắc tiên kiếm, hắn lần này trực tiếp liền mang đến 36 miệng. Rõ ràng, vừa có không thích hợp lập tức gió gấp rút. Đương nhiên loại chuyện này liền không cần phải nói đi ra. Những cái kia màu đen nấm mốc tơ hướng phía chúng ta cái phương hướng này lan tràn tới. Hà Dĩ Mưu bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Những thứ này nấm mốc thơ có điểm đặc sắc ga, các ngươi nhìn kỹ. Hắc. Cùng là 24 pháp tắc bán thần Quý Minh bỗng nhiên hạ giọng vui cười một tiếng, nhưng hắn tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, nguyên bản còn tại mấy trăm km bên ngoài một đoàn lớn màu đen nấm mốc thơ đột nhiên tăng vọt, hưu hư hư liền có mấy chục triệu đầu màu đen nấm mốc thơ hóa thành một cái lưới lớn hướng phía Cựu Nhạc Tiên tàu chiến vị trí khu vực bao phủ xuống. Cơ hồ là ở đồng thời, thân ở cừu nhạc tiên tàu chiến bên trong, bị các loại phòng hộ trùng điệp bảo hộ lấy Quý Minh trên mặt liền mọc ra một nắm lớn lông đen, mà lại là xoạt xoạt xoạt ở dày, trong nháy mắt liền dài 78m, chớp nhìn Quý Minh, cái thằng này thật giống như biến thành lông đen con lửa. Bên cạnh câu đạo, Chu vó hai người gặp mừng rỡ đều cười đau. Khanh khênh khênh, kiếm ý phun trào ở giữa, Quý Minh liền đã đem toàn thân lông đen cho cạo sạch sành xanh, nhưng chỉ là một giây đồng hồ, cái kia lông đen lại lần nữa sinh trưởng ra 78cm, cái này mọc hết sức khả quân a. Nguyên bản những người khác là bị giật nảy mình, Bất quá ở nhìn thấy Trương Dương thở e hơn nữa còn thấy hết sức vui mừng bộ dáng về sau, cũng liền đều không có ra tay, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt, đương nhiên cần thiết cách ly lại là nhất định. Câu đạo, chú vó, hai người các ngươi tất nhiên không nín được cười, liền đi vào thử một lần. Trương Dương đột nhiên mở miệng, sau đó không đợi Câu đạo, Chu vó hai người nói cái gì, Khương Dung cùng ngâu Quận hai người liền một cước một cái đem hai người bọn họ đạp đến lông đen con lửa quý minh trên người, trong mắt giống như bị truyền nhiễm, hai người cũng tại trước mắt bao người toàn thân mọc ra tươi tốt lông đen. Giờ phút này liền xem như lấy ba người bọn họ pháp tắc bán thần thực lực, sừng suốt cầm cái kia lông đen không thể làm gì, bất quá cái kia lông đen tựa hồ cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. Đây không phải màu đen ngấm mốc tơ, mà là một loại tên là trong lòng mọc cỏ nguyên rủa tính ôn dịch, không cần tiếp xúc, không cần độ vào, thậm chí không cần trông thấy, chỉ cần tinh thần của ngươi có dù là trong nháy mắt bùng lòng, cỏ này liền mọc ra trước mắt nhìn đến, thông thường phòng ngự đối với hắn không có hiệu quả. Trương Dương bình tĩnh mở miệng, lúc này, Quý Minh Câu đạo vó 3 người hiển nhiên cũng tìm được chốt của vấn đề, không còn lấy kiếm ý đi vật lý cắt chém. Mà là thu nhiếp tinh thần, ngưng tụ kiếm tâm ấn, kiếm hồn ấn, kiếm linh ấn ba ấn hợp nhất, ít nghiêng, chỉ thấy ba người đồng thời hơi chấn động một chút, ánh mắt thanh minh, cái kia trước đó cơ hồ không cách nào kìm nén lông đen liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cái này nguyền rùa ôn dịch cũng quá mạnh đi, pháp tác bán thần đều gánh không được. Lúc này có người thấp dọng cảm khái, lại là cũng không dám lại phất lờ. Nguyền rủa là sẽ biến dị. Trương Dương ý vị thâm trường nói, lời này nhưng thật ra là tiểu biểu để nói, lúc ấy người này biểu lộ hết sức quỷ dị Thật giống như ăn một tấn ma quỷ quả ớt muốn lên nhà vệ sinh lại vẫn cứ buồn cầu tự hoại hỏng rồi cảm giác. Lời này cụ thể y tứ nói đúng là, loại bỏ cấp thấp nguyên rùa, trung cấp nguyên rùa, phàm là cao cấp điểm nguyên rùa, đều là sẽ tùy từng người mà khác nhau cũng đo thân mà làm. Pháp tác bán thân nghe tới rất mạnh, đó là ở gia đình bạo ngược thời điểm, có thể đối mặt loại này cấp bậc nguyên rùa hỗn dịch, Quý Minh, cái thằng này còn dám thư giãn, đem hắn cảnh cáo xem như gió thoảng bên tai, đáng đời hắn bị a. A, xin lỗi, vừa mới dư tôn ta có chút tay trượt, cái kia Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Dương quét mắt giống như chim sợ cành con quý minh câu đạo chu vó tổ ba người, đối bọn hắn kính dâng tinh thần tương đương hài lòng, sau đó hắn lúc này mới ra tay, một cái màu vàng quân cờ bay ra, lại không phải hướng về phía bên ngoài cái kia đã biến đến vô thiên cái điệu màu đen mẫm mờ, chỉ là trực tiếp ở giữa không trung quay tròn chuyển không ngừng. Giống như không có tác dụng gì, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy giây sau đó, thiên cơ tổ người liền phát ra một tiếng trầm thấp reo họ, lại là một mực không thể tiến vào quỷ đạo hai viên tiên cơ mắt rốt cục có thể toàn bộ phương hướng bắt đầu báo động trước điều tra. Thấy vậy, Trương Dương mới khẽ gật đầu, Khương Đung, Ngô Quận, Hà Di Mìu, Lý Tứ, quan Sơn chờ 24 tên pháp tắc bán thần lập tức lấy ra 24 đầu do chân vũ thần ấn cải tiến, lại từ tiểu biểu đệ cống hiến ra đến phá giới chi mâu mạch suy nghĩ, cuối cùng chế tạo thành phá giới truy. Đây mới thật sự là đại thần khí. Mỗi một đầu phá giới truy đều tương đương với 10,000 mai chân vũ thần ấn đồng thời phong thích. 24 đầu, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại mộng cảnh chiều không gian cùng hiện thực chiều không gian hằng rào, cũng có thể đánh cho mở. Trúng chi giờ phút này, bên trong chiều không gian hàng rào đã bị ôn thần chi tâm lực lượng cho ăn mòn 78 phần. Phá. 24 tên pháp tắc bán thần đồng thời toàn lực ra tay, nhưng lại hết sức che lại tự thân khí tức. Thế là một màn quỷ dị trong nháy mắt xuất hiện, chóng rống bên trong, một khối lớn lô đen liền bị đục xuyên đi ra, duy nhất có thể nhìn thấy liền là vẫn có thừa lực phá giới truy lưu lại 24 điểm ánh sáng nhạt. Một giây sau đó, vô cùng kinh khủng chiều không gian hàng rào sụp đổ chiều cường mới cuốn tới, không phải cái này chiều cường quá chậm, mà là phá giới truy quá mạnh quá sắc bén. Nguyên bản một mảnh trong bóng tối, Đột nhiên có từng cái từng cái lóe mắt thần bí đường cong không chợt tự sụp ra, tựa như mang theo lực lượng khủng lồ lò so sụp ra, một kéo căng liền là một cái hư vô. Cái kia ôn thần chi tâm nguyên rủa dơ bẩn lực lượng đủ để xâm lấn mộng cảnh chiều không gian, nhưng giờ khắp này ở những thứ này kéo căng loạn đường cong trước mặt, nhưng giống như là một đám bất lực thỏ trắng nhỏ, dễ như trở bàn tay liền bị thu gạt. Trương Dương lúc này bỗng nhiên tự mình ra tay, thao túng cửu nhạc tiên tàu chiến bắt đầu điên cuồng tránh, một hơi tránh ra bốn đầu thần bí như vậy đường cong, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này lại nhìn bên ngoài, trời trong vấn đạm, Không khí trong lành, nửa su màu đen nấm mốc tơ cũng không có, liền vừa rồi cái tiếng cực lớn lô đen đều không thấy, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Lần này liền Cố Thương, Đào Yêu, Lý Quách Huệ, Triệu Bạch đi cái này bốn cái pháp tắc thiên thần đều mở bước. Sư Tôn, vừa mới đó là cái gì lực lượng? Quá mạnh mẽ, cảm giác nếu như ta đụng tới lời nói, chỉ có một đường chết. Lý Quách Huệ nói lòng còn sợ hãi. Không phải cái gì lực lượng, chỉ là cơ cấu quy tắc cụ hiện hóa mà tôi, ở trong dòng sông thời gian cao hơn hết thảy. Trương Dương thản nhiên nói, ta sợ chậm chạp không thủ. Liên La đang chờ Ôn Thần Chi Tâm đem hiện thực cùng ngẫm cảnh hai cái chiều không gian trong lúc đó hàng rào ăn mòn không sai bị lắm, lại đột nhiên cứng rắn ra tay, "Tần, kết quả các ngươi đều thấy được, cho dù là chỉ còn lại đến cơ cấu quy tắc cụ hiện, liền đem Ôn Thần Chi Tâm xâm lấn mộng cảnh lực lượng triệt để tiêu diệt trong không. Cho nên à, các ngươi sau này đều phải nhớ kỹ, chuyện liên quan lục đại danh sách quy tắc, các ngươi có thể lén lén lút lút vòng qua, tránh đi, dù là các ngươi dùng chính là bị ở nhất chui chuột chó lén qua phương pháp đều được, nhưng tuyệt đối không nên cho là mình đầu sắt liền có thể dùng sức mạnh, nếu không thì, đây chính là hậu quả" Động thủ đi. Trương Dương trong lúc nói chuyện, nguyên bản còn trời trong xanh không khí mát mẻ thiên địa đột nhiên bắt đầu biến đến đục ngầu, đồng thời một cái kỳ dị nhảy lên thanh âm ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Đông, đông, đông. Giống như là nhịp tim, nhưng tuyệt đối không phải dùng lỗ tai nghe thấy, cũng không phải dùng thân thể chạm đến, giống như là ở trong thân thể của mình vang lên. Ôn thần chi tâm, nó xuất hiện. Chương 592, Ôn thần chi tâm. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 593, Ôn thần chi tâm. Phục. Khi trái tim nhảy lên 5 lần sau đó, 360 tên pháp tắc bên trong đại thừa có 1 phần 3 người liền đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó có người trên mặt trực tiếp nổi gân xanh, phản phất có cái gì lực lượng đang vặn vẹo bọn hắn chân linh. Có người hai mắt trắng dã, gắt gao nắm cổ họng, phát ra hiển hách âm thanh quái dị. Có người toàn thân run rẩy, hai mắt vô thần. Còn có người bên ngoài thân bắt đầu nổ nát, một ngụm tiếp một ngụm ra bên ngoài nôn mửa máu đen cùng với vỡ vụn nát nội tạng mạnh vỡ. Coi như tạm thời không có những bệnh trạng này pháp tắc đại thừa, cũng đều cảm ứng được áp lực cực lớn, thân thể cùng chân linh giống như là bị thổi hơi bong bóng, tùy thời có thể nổ tung tương đối mà nói, 24 tên pháp tắc bán thần thì kháng tính càng mạnh một chút, nhưng cũng có mắt người đấy bắt đầu xuất hiện tơ máu, còn có người khí tức biến đến không quá ổn định. Chân chính vô sự, chỉ có Trương Dương, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đế đi, đi Để, Lý Quế Hoạ năm người. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Trương Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, vẻ mặt và trạng thái dễ dàng tựa như là đang bữa phép. Ta nhìn thấy chính là toàn bộ bầu trời đều che kín tơm máu, vô số tơ máu, toàn bộ thế giới đều giống như biến thành một cái cực lớn trái tim, nó đang nảy nhót, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đang nỗ lực gây nên cùng ta thân thể. Ta chân linh đồng cảm, khúc thương trước tiên mở miệng. Ta nhìn thấy, là một chỗ vực sâu, ngay tại dưới chân của chúng ta, vực sâu vô tận chi sâu, có một đoàn mây đỏ đang phập phồng, giống như là băng rùa, nữ nhân băng rùa, mặc dù không nhìn thấy nửa điểm thân ảnh, nhưng ta có thể xác định cái này nhất định là cực đẹp mỹ nhân. Lý Quế Hoạ cái thứ hai mở miệng. Ta nhìn thấy, là vô tận màu xanh lá thảm nguyên, có một đầu nai trắng ngay tại hướng ta đi tới, ta đột nhiên rất muốn cười lên nó. Triệu Bạch Tí mở miệng. Ta nhìn thấy, là một cái người khổng lồ, một cái chết đi người khổng lồ đầu của hắn bị chặt đứt một nửa, máu tươi giống dòng sông chảy ra đến, con mắt của hắn còn tại mở to, con ngươi màu xanh lam bên trong phản chiếu cái bóng của ta, ta nghe thấy có người đối với ta thấp giọng nói, cũng nhanh, cũng nhanh. Đào yêu mở miệng. Bốn cái pháp tắc thiên thần, nhìn thấy nhận thấy vậy mà hoàn toàn khác biệt, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn vô cùng xác nhận bọn hắn vô cùng tỉnh táo, tùy thời có thể phát động mãnh liệt nhất tiếng công. Nhưng là, như thế nhìn thấy nhận thấy, bọn hắn lại như thế nào có thể phát động công kích, liền mục tiêu ở nơi nào cũng không biết. Trương Dương giống như là ở phân tích mấy người lời nói, mấy giây sau Hắn đối với Khương Nhung đám người nói, các ngươi lại thấy được cái gì? Một ngụm đầm sâu, sâu không thấy đáy, một cái nữ tử áo đỏ đưa lưng về phía ta trải đầu, trải lấy trải lấy liền sẽ biến thành ngập trời biển máu, cho nên ta bây giờ là cưỡng ép đóng lại cảm ứng." Khương Nhung nói. "Ta nhìn thấy chính là một gốc tึก lớn, hoàn toàn chết héo cây cối, bất luận thân cây vẫn là nhánh cây, đều là hiện ra một loại vô cùng để cho người ta không thoải mái vặn vẹo cảm giác, ta chỉ cần nghiêm túc đi xem, liền sẽ phát hiện chính ta đang treo cổ ở phía trên." Nô quận nhắm mắt lại nói. "Ta nhìn thấy chính là một cái dịu tử trên trời giáng xuống." Mặc kệ ta hướng địa phương nào đi tránh, kiểu gì cũng sẽ bị chém đứt đầu, sau đó đầu của ta còn đối với ta nháy mắt, lẽ lưỡi, làng mặt quỷ, ta cũng cỏ. Lý tứ cũng nhắm mắt lại, thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Ta nhìn thấy chính là ta biến thành một con chó, sau đó bị người ném vào trong nồi nấu, một bên nấu còn một bên ăn, mấu chốt ta cũng tại ăn, thật là buồn nôn. 24 cái pháp tắc bán thần mồm năm miệng 10 giải thích hoàn tất, tất cả mọi người không, giống, chính là, bọn hắn nhìn thấy đều là ngu xuẩn, không có lo logic. Trong đó thực lực cùng cảnh giới cấp độ càng thấp, liền càng khen chương càng vặn mèo. Tỷ như có người gặp được chính mình biến thành mẹ con rắn hơn nữa còn sinh một đống lớn con rệp, những thứ này con rệp trái lại lại ăn hết chính mình. Tóm lại liền là hoàn toàn khiêu chiến, văn mẹo, lệnh ra hiểu, biến chất mỗi người nhận biết giới hạn thấp nhất, nhân luân giới hạn thấp nhất, thẳng đến triệt để lật tung nhân sinh của ngươi xem, thế giới quan, giá trị quan, đến cuối cùng hủy bỏ ngươi thân là một cái kiếm tiên kiêu ngạo, thân là một người kiêu ngạo, thân là một cái sinh mệnh có trí tuệ kiêu ngạo, cuối cùng điên mất, phòng thủ xuất hiện khe hở, như vậy nguyên rủa ôn dịch lực lượng liền có thể thừa cơ mà vào. 24 cái pháp tắc bán thần còn như vậy, liền khó trách những pháp tắc kia đại thừa sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy trạng thái, không cần đi hỏi, mỗi người bọn họ thì không phải là đi xem đến, mà là thiết thiết thực thực tiến vào loại kia ác liệt dơ bẩn tà ác không có giới hạn chân thực ảo cảnh, cho nên bị đánh vào cũng liền càng lớn. Như vậy nếu như đổi lại là pháp tắc đại thừa trở xuống thực lực đâu? Đổi lại là người bình thường đâu? Đối mặt loại lực lượng này, suy nghĩ của bọn hắn nhận biết sẽ ở trước tiên biến thành hỗn não, mà như vậy ảnh hưởng thậm chí sẽ trực tiếp vặn vẹo thân thể của bọn hắn, vặn vẹo bọn hắn đen Tiến tới để bọn hắn thoạt nhìn tựa như là nhiều sóng thành quái vật. Nhưng sự thật mới không phải như thế a. Đó là linh hồn cùng thân thể không thể thừa nhận loại lực lượng này áp bức, chỉ có thể như bị giấm chết sâu gióm như thế, đúng chích chít. Thế nhưng là, nếu như thực lực đủ cường đại, tỷ như Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đĩ, Lý Quách Huệ 4 người, bọn hắn mặc dù nhìn thấy khác biệt, nhưng ít ra sẽ không chạy hướng cơ sở nhận biết. A, chờ chút, Khúc Thương là mạnh nhất, cho nên nàng nhìn thấy khoảng chừng 5 thành chân tướng. Đào yêu nhìn thấy chính là 3 thành chân tướng. Triệu Bạch Đĩ cùng Lý Quách Hoè thì chỉ có thấy được 2 thành rưỡi chân tướng. Loại tình huống này có thể dùng một cái từ để hình dung, đó chính là người mù sờ voi, hoặc là hết ngồi đại giếng, hoặc là hết ngồi đại giếng. Mà cái này mới là đối mặt cổ thần cấp mục tiêu lúc nhất định phải qua cửa thứ nhất, cái gọi là bộ hình thái thứ nhất, liền hình thái thứ nhất đều đánh không lại, rất khó sớm một chút chạy thoát tính. Ân, chờ lên chi thức điểm tới từ ở cái nào đó tiểu biểu đệ. Cho nên Trương Dương là thật không chút hoang mang, 700.000 khóa sự oxy hóa chân linh hạt để hắn hoàn toàn có tự mình đã thông hình thái thứ nhất năng lực, có lẽ liền xem như mộ thiếu an ở nơi này, cũng chưa chắc giống như hắn như vậy. Có thể liếc mắt liền thấy xuyên ôn thần chi tâm bản chất chân tướng. Gặp được loại tình huống này, tốt nhất ứng đối phương pháp là đừng hốt hoảng. Trương Dương bắt đầu hiện trường dạy học, khó như vậy đến chiến đấu trải qua, tốt bao nhiêu dạy học mục tiêu à, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Đến nỗi nói có thể hay không đột nhiên bị người nhanh chân đến trước, ừm, chuyện đến giờ phút này, khả năng này phát sinh tỷ lệ cũng đã là cực kỳ bé nhỏ. Đầu tiên, phải đóng lại cảm giác của mình, chặn đứt trực tiếp chân linh ô nhiễm, hơn nữa lợi dụng tự thân nắm giữ các loại thanh tâm tính, khí thần thông, kỹ năng rửa sạch ô nhiễm. Nếu như không thể cấp tốc rửa sạch sạch sẽ cũng không quan hệ, chỉ cần bảo đảm ô nhiễm sẽ không tiếp tục xâm nhập, đồng tiến mà gây nên ngươi nhận biết sụp đổ liền tốt. Tiếp theo, muốn tiến hành vật chất ngăn cách, đem đến từ phương diện vật chất bên trên ô nhiễm cách bỏ đi. Ở điểm này ta muốn khen ngợi một cái phòng ngự tổ, bọn hắn dọc theo con đường này vai trò thấp nhất, nhưng là đối mặt loại này đột nhiên phát sinh tình trạng làm được vô cùng tốt. Sở Hữu Hỗn Độn thần ấn toàn bộ mở ra, Sở Hữu phòng hộ trận pháp mở ra, cũng toàn bộ thành viên kích hoạt Hỗn Độn kết quyết, tạo thành một đạo tạm thời Hỗn Độn kiếm trận. Đừng tưởng rằng cách làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Đó là bởi vì các ngươi đã ở chân linh phương diện bên trên bị ô nhiễm, cho nên theo bản năng liền sẽ cho rằng vật chất phòng ngự không có chút ý nghĩa nào, nhưng trên thực tế đây mới là đối mặt loại tình hình này lúc, dẫn đến tử vong dẫn đầu cao nhất một loại tình huống a. Trương Dương nói đến đây, vung tay lên trong lúc đó, chỉ thấy cừu nhạc tiên tàu chiến bốn phía chẳng biết lúc nào đúng là bị đen nhánh mà lại bốc lên ánh sáng xanh lục chất lỏng bao phủ lại, trong chất lỏng tựa hồ có vô số không thể biết đồ vật ngay tại điên cuồng công kích. Có một câu nói tốt, mỗi một cái thần kỳ không biết đằng sau, tất nhiên giấu một cái ngươi khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết xáo lộ. Ở vừa rồi ôn thần chi tâm xuất hiện một khắc, các ngươi tất cả mọi người bị chính các ngươi cảm giác được đồ vật dọa sợ, hoặc là lâm vào nghi ngờ, bản thân phủ định trạng thái bên trong. Thậm chí trong các ngươi mạnh nhất khúc thương, nàng đều không có chú ý tới đến từ phương diện vật chất bên trên nguy hiểm. Đương nhiên, bên ngoài những vật này cũng hoàn toàn chính xác không tổn thương được nàng, thế nhưng là, thân là một đội ngũ bên trong thủ lĩnh, nếu là không thể ngay đầu tiên làm ra chính xác phản ứng, thì đã đủ nói rõ ngươi không xứng trước, sau khi trở về diện bích 1.0005. Như vậy tiếp xuống nên làm như thế nào? Kỳ thật rất đơn giản. Thế nhưng là các ngươi bởi vì trước vào góc nhìn bị làm rối loạn trận cước, cho nên đúng là không thể ngay đầu tiên phát động phản kích, đến mức dưới loại tình huống này ta còn muốn cho các ngươi rằng giải, thật làm ta quá là thất vọng. Sau khi trở về hết thể diện bích 1.00005, Trương Dương còn chưa dứt lời xuống, kịp phản ứng khúc thương bốn người liền mang theo sáu hổ chi tâm cấp tốc ra tay rồi, có thể giải quyết loại tình huống này phương pháp có sao? Đương nhiên là có, mà lại không chỉ một, ngoại trừ một cái lưu lại làm cuối cùng đòn sát thủ ôn thần ấn, kỳ thật giờ phút này tốt nhất một cái phương pháp liền là lấy ra pháp tắc tiên kiếm a chỉ bất quá đám bọn hắn chưa hề gặp được cổ thần cấp đối thủ, mà lại đối phương lại là thúi như vậy tên rõ ràng, tiếng xấu truyền xa, lại thêm Trương Dương ở một bên châm ngoải thổi gió, này mới khiến bọn hắn ra sức mặt. Trên thực tế xem như nắm giữ kiếm đạo pháp tắc 4, không giai đoạn pháp tắc thiên thần ở đâu, là dễ dàng như vậy bị giải quyết. Ông, Kiêu Dịch thanh âm trong nháy mắt từ tất cả mọi người trong tim chạy xôi mà qua, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền xem như triệu chứng nghiêm trọng nhất pháp tắc đại thừa, đều giống như là một trận hoang đường mộng cảnh, đột nhiên tỉnh táo lại. Không còn có bất luận cái gì áp lực từ bên ngoài xuyên thấu qua. Tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy bên ngoài cái kia đen nhánh chất lỏng, còn có trong chất lỏng vô số hung tàn bạo ngược đồ vật. Làm được đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bốn chiếc pháp tắt tiên kiếm. Giết tà kiếm trận, lên. Phá vỡ kiếm trận, lên. Lôi vân kiếm trận, lên. Thiên điệu kiếm trận, lên. Tựa như là nhận lấy hết sức kích thích, đệ tử đời hai đứng đầu phiến răng, cũng là kiếm trận tổ lão đại nghiêm nghị tiêu lên, lúc trước hắn cũng là bị sợ cho vắng, nhưng một khi khôi phục lại, tứ đại đỉnh cấp kiếm trận liền bị hắn dẫn đầu kiếm trận tổ ở trong chớp mắt kích hoạt đều không cần 4 tên pháp tắc thiên thần, 24 tên pháp tắc bán thần ra tay, vẻn vẹn ba lượt. Tứ đại kiếm trận chỉ bạo phát ba lượt. Lấy cửu nhạc tiên tàu chiến vi trung tâm 4 phía trong vòng vạn dặm liền lại không tập chất. Lúc này, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Địch Điệp, Lý Quách Hoạ bốn thì thiên thần thì bay ra cửu nhạc tiên tàu chiến, giương phần mình soi lưng lơ lửng 8 thanh pháp tắc tiên kiếm. Kết kiến quyết, động thần thông, kiếm vận sinh, hoảng hốt trong lúc đó, 32 miệng pháp tiên kiếm phía trên bộc phát ra ủ ủ âm, như một phương thiên ép mà xuống. Trong khắc, 32 tòa vạn trượng núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh, tự thành kiếm đạo đại thế, trấn nhiếp hết thảy. Lúc này, những người khác mới phát ra trận trận tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn rốt cục gián tiếp nhìn thấy Ôn Thần Chi Tâm bộ dáng. Bất quá lần này có trong ngoài 36 miệng pháp tắc tiên kiếm lực lượng chèo trống, bọn hắn thật giống như xuyên qua 36 tầng trang phục phòng hộ đi xem một cái thần kỳ tiêu bản như thế, tràn đầy kinh ngạc vui mừng vui vẻ bầu không khí. Nguyên Lai, like, Ôn Thần Chi Tâm mẹ nó không phải một trái tim a. Chương 593, chủ diện. Điên lệnh xây thôn chương 594, chủ diện. Tên ôn thần chi tâm cho người cực lớn lựa dối, liền khúc thương cường đại như vậy pháp tác thiên thần đều bị lựa dối chỉ có thể nhìn thấy năm thành chân tướng. Mà chân chính ôn thần chi tâm liền là một đoàn che kín vô số tơ máu chất nhảy a. Cái này đoàn chất nhảy bên trong ẩn giấu vô số trong mắt, các loại hình dạng, các loại màu sắc, bất luận kẻ nào chỉ cần đi xem, liền sẽ có một đầu hoàn toàn khác biệt trong mắt nhảy ra, sau đó cái này trong mắt sẽ nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng, cùng cái này hình người thành một loại quỷ dị liên hệ, sau đó loại kia mang theo tơ máu chất nhảy sẽ nhanh chóng chảy xuôi tới, hóa thành một cái tấm trắng rền rệch mạch máu. Cuối cùng đem người kia triệt để biến chất biến thành mới chất ngây lại. Trở về thu. Không sai biệt lắm liền là như thế cái quá trình. Ngoài ra, cái này chất nhảy đoàn bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút tàn chi gây thể, tỉ như một cái tay, một cái chân, một cái đầu lâu các loại, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một chút tàn tạ công trình kiến trúc, tảng đá, thân cây, không trọn vẹn các loại vũ khí các loại. Cái này tựa hồ là liên tiếp chất nhảy đoàn đều không thể đem nó triệt để tan rã, nhưng nếu như coi là những vật này vô hại, đó mới là ngây thơ. Ở Chương Dương nhìn đến Cái kia mang theo tơ máu chất nhảy đoàn nhiều lắm là xem như cực độ dơ bẩn, bên trong bổ sung cường đại ổn dịch, người gặp người chết, thần thấy thần mất. Thế nhưng là ở trong đó những thứ này không cách nào bị tan rã tản chi gãy thể, kiến trúc hài cốt mới thật sự là đại khủng bố, lớn nguyên rủa vật, có lẽ bọn hắn, bọn nó, tại không có rơi vào cái này chất nhảy đoàn trước đó vẫn là rất bình thường, nhưng ở trong đó vô số năm sau đó đã sớm biến thành không thể diễn tả nguyên rủa chí nguyên. Tuy tiện một cái, liền có thể để một tên thiên thần trong nháy mắt vẫn lạc. Cái này mang theo tơ máu chất nhảy đoàn thể tích cực hắn cực lớn. Không sai biệt làm chiếm cứ nửa cái vị địa rộng, mà tại đây chất nhảy đoàn bốn phía thì là phạm vi càng thêm cực lớn chất ngụy đoàn, trọn vẹn có thể bao trùm mười mấy cái vị diện, tại đây trong đó các loại cường đại ôn linh, ôn thi thể, sa đoạ ôn dịch kỵ sĩ, sa đoạ ôn dịch vô người vô số kể. Đây đều là một chút vị diện văn minh bị công phá về sau, bên trong hàng tỷ sinh linh bị cái này chất nhảy chuyển hóa. Bọn nó trong đó thậm chí còn tồn tại linh trí, có thể làm được cùng chất nhảy đoàn cùng tồn tại, cũng điên cuồng sùng bái tín ngưỡng ôn thần chi tâm, mặc dù bọn nó cũng chưa từng thấy qua, ôn thần chi tâm càng không khả năng đáp lại bọn nó. Nhưng cái này đích xác là một loại cực kỳ văn mẹo, cực kỳ tà ác ôn dịch văn minh. Trương Dương lặng lặng nhìn xem cái kia ôn thần tri tâm, trong lòng chuyển rất nhiều suy nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tính toán ra tay. Sau lưng hắn, thiên cơ tổ đã bận bịu thành một đoàn, ẩn nấp tổ càng là sắc mặt trắng bệnh liều mạng, nhưng vẫn cũ không cách nào che đậy pháp tắc tiên kiếm, chỉ có thể che đậy cửu nhạc tiên tàu chiến bản thân. Cái này hết sức để cho người ta tuyệt vọng a, thẳng tự mâu thuẫn cũng phải. Tất nhiên nhất định vận dụng pháp tắc tiên kiếm, tất nhiên pháp tắc tiên kiếm thả ra khí thế cùng hiệu quả chú định không cách nào che đậy, còn muốn bọn hắn ẩn nấp tổ làm cái gì? mà hoài nghi còn có khúc thương bọn bốn người, bọn họ đích sắc là lợi dụng pháp tắc tiên kiếm vai lực chống cự lại ôn thần chi tâm mang đến ảnh hưởng, thậm chí có thể để cho người ta khoảng cách gần, giống tiêu bản quan sát ôn thần chi tâm, nhưng cái này có làm được cái gì à? Giờ phút này coi như bọn hắn tự tin đi nữa, cũng vô cùng rõ ràng nếu là bọn họ thật thẳng tiến không lùi phóng tới cái kia cực lớn chất nề đoàn, như vậy tốt nhất kết cục liền là biến thành chất nhầy trong đoàn một đoạn tàn thi. Cho nên, vì cái gì còn không sử dụng ôn thần ấn? Trương Dương đến cùng đang chờ đợi cái gì? Hắn đương nhiên là đang chờ nhiệm vụ bổ hiện Tân Nha. Đừng quên đây là nhiệm vụ gì, dòng sông thời gian bảo vệ nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là loại bỏ đối với dòng sông thời gian tạo thành ác liệt ảnh hưởng tồn tại. Như vậy ôn thần nước miếng sẽ đối với dòng sông thời gian tạo thành ảnh hưởng sao? Đương nhiên sẽ không. Ôn thần chi tâm bên trong không thể diễn tả nguyên rủa sẽ đối với dòng sông thời gian tạo thành ảnh hưởng gì sao? Càng sẽ không, dù sao còn hư hư thực thực tồn tại nguyên rủa chiều không gian. Như vậy, chính diện sông đi lên cứng rắn đánh ôn thần chi tâm có chỗ tốt gì? Loại chuyện ngu này, nhất định cần phải lưu cho người ngu xuẩn tới làm, tỉ như, tiểu biểu đệ. Không sai. Lời thể muốn ở thứ tư danh sách xây dựng lại thợ săn giết giúp tổ chức, truy tìm cổ thần con đường người nào đó quyết định đem ôn thần nước miếng xem như hắn muốn khiêu chiến mục tiêu thứ nhất, cái gọi là vương bá người bắt đầu là. Nhưng ở Trương Dương nhìn đến đây càng giống như là người chết bắt đầu. Không làm sẽ không chết cái gì. Cho nên, hắn bây giờ, nhưng thật ra là đang chờ mộ Thiếu An. Ta cho người thêm 10 phút, sau 10 phút người nếu không có động tính ta liền sẽ lập tức rút lui. Trương Dương hướng về phía một cái đặc chế quân cờ đen trắng thấp giọng nói. Cái này quân cờ bên trong không có trả lời. Nhưng thiên cơ tổ một đám người, nhưng kích động tiêu lên, có biến hóa, không biết biến hóa, chúng ta quan sát đo đạt đến một khuôn mặt người, ngay tại xoạt xoạt, hết thảy im bật mà dừng, hai viên thiên cơ mắt, hai tòa thiên cơ trận pháp đồng thời nước toát, chôn bùi, là cái gì lực lượng vậy mà có thể đột phá kiếm đạo pháp tắc tiên kiếm ba phủ, trực tiếp quay lại phản sát đến. Tôn thần ấn. Trương Dương lại đột nhiên hết to, mà Khương Lung, Ngô Quận, Hà Dĩ Mưu chờ 24 tên pháp tắc bán thần thì cấp tốc bỏ niêm phong một cái che kín thần ấn thần phù cái Dương, sau đó phần mình đạp vào ngự kiếm, bay lên trời rõ thẳng đến ngay phía trước đoàn kiêu cực lớn tơ máu chất nhảy phóng đi, bởi vì giờ khắc này khoảng cách của song phương vẫn cách mấy trăm ngàn km, coi như ở chỗ này kích hoạt ôn thần ấn, hiệu quả cũng là rất thấp. Biện pháp duy nhất liền là đem nó đưa đến đoàn kia chất nhảy phụ cận. Trong nháy mắt, 24 tên pháp tắc bán thần liền tạo thành một cái phi hành kiếm trận, kiếm trận trung quanh không ngừng có thần ấn hào quang lóe lên, mà 36 miệng pháp tắc tiên kiếm lực lượng cũng bị cấp tốc kèm theo trên đó. Vẹn vẹn 2 giây, cái này phi hành kiếm trận tốc độ liền tăng lên tới mỗi giây 50,000 km, hơn nữa còn ở điên cuồng tăng gọi Cuối cùng sẽ đạt tới mỗi giây 100,000 km. Đây cũng là chỉ có do kiếm đạo pháp tắc bán thần tạo thành phi hành kiếm trận mới có tốc độ như thế, cũng là chỉ có kiếm tiên một đạo mới có thể nắm giữ thiên phú ưu thế. Mà tại đây phi hành kiếm trận bên ngoài, Khúc Thương, Đào Ưu, Triệu Bạch Đế, Lý Quế Huệ tứ đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần thì như là bốn quả ngôi sao bảo vệ. Tốc độ của bọn hắn lại là càng nhanh, hơn nữa có thể đồng bộ khởi động 32 miệng pháp tắc tiên kiếm cùng nhau bay lượn. Dọc đường hết thể trở ngại đều bị gần đẳng 3000 lần cao áp kiếm khí quét sạch sành sanh. Từ kiểu Nhạc Tiên tàu chiến đi lên nhìn, nhưng thật ra là cái gì đều không thấy được, bởi vì quá nhanh, duy nhất có thể nhìn thấy liền là một chút ánh kiếm hình thành quần sáng chợt lóe lên. Nhưng có thể từ giữa tiếp phương thức cảm ứng lần này siêu toàn lực bộc phát hiệu quả. Đầu tiên liền là kiếm khí phóng xạ giá trị, ẩn nấp tổ chỗ không chế bốn tòa ẩn nấp đại trận lớn nhất có thể che đậy kiếm khí phóng xạ trị số là 1 triệu đơn vị, tức ở trong 1 giây 100 cây số vương trong phạm vi kiếm khí phóng xạ tổng lượng. Nhưng là theo bốn thì thiên thần toàn lực bộc phát, vẹn vẹn một giây, không sai, liền một giây, bốn tòa ẩn nấp đại trận liền toàn bộ bị mất. Ần nấp tổ lão đại, mộ thiếu An thân truyền đệ tử Sở Dương Miệng cơ hồ đều không thể khép lại, sau đó mới phát ra tiếng rít trói tai âm thanh. "A a, điều đó không có khả năng." Kiếm khí này phong sạ. Hắn còn chưa có nói xong, cửu nhạc tiên tàu chiến tự thân phòng ngự trận pháp giống như bị cái gì lực lượng đụng đánh đi lên, vẹn vẹn lấp lóe hai cái liền ầm vang bệ nát, theo sát lấy một cái lại một cái hỗn độn thần ấn soạn soạn răng rắc liền nát một chỗ. "Kiếm trận tổ." Toàn thể chuyển đổi phòng ngự kiếm trận. Đệ tử đời hai đứng đầu phiền răng cũng hét rầm lên. Đại khái đây là hắn đời này ngoại trừ làm trẻ sơ sinh giai đoạn bên ngoài lần thứ nhất mặt mày thay đổi sắc mặt. Sau đó, cũng là lời còn chưa dứt, 18 đạo trước bố trí phòng ngự kiếm trận giống như bị một trận gió thổi tan giấy vệ sinh, bay lả tả, không còn tồn tại. Chặt chặt chặt. Chính là cái kêu 4 chiếc pháp tắc tiên kiếm, tại lúc này cũng có như gió lớn bên trong lưu liếu, bị thỏa thích quất rồi, tiêu hao Thế là vẹn vẹn ở thứ 3 giây, Trương Dương liền không xuất thủ không được. Mẹ nó, tính đi tính lại. Đúng là không có tính tới nhà mình bốn vị này, Pháp Tắc Thiên Thần toàn lực lúc buộc phát đưa tới Pháp Tắc Triều Cường suýt chút nữa đoàn diệt người một nhà. Định, Thần, Cờ. 72 đạo ánh sáng đen, 72 đạo ánh sáng trắng hiện lên, lấy một loạn, hắc bạch cổ pháp tắc lực lượng, lúc này mới cuối cùng ổn định trận cước, có thể coi là như thế, kinh khủng Pháp Tắc Triều Cường như cũ như Như sóng to gió lớn điên cuồng trà đạp bọn hắn đầu này đáng thương tuyền nhỏ. Ròng rã 10 mấy giây, hết thể mới thoáng bình phục. Mà lúc này 24 tên pháp bán thần tạo thành phi hành kiếm trận mới vừa vận đến cái kia chết nhảy đoạn một nửa lộ trình. Đây không phải tốc độ của bọn hắn chậm, mà là một ngụm to lớn vô cùng cổ trung đột nhiên từ chất nhảy đoàn chính giữa hiện lên. Hùng hậu tăng thương tiếng trung gõ vang, mỗi vang một tiếng, chất nhảy đoàn liền thu nhỏ một vòng, đồng thời bay ngược mấy trăm ngàn km, hoặc là nói, là giữa song phương không gian khoảng cách bị cấp tốc kéo dài. Cái này hoàn toàn là tình huống ngoại ý muốn. Bởi vì cái này cổ trung cũng không phải thời gian bảo vệ trong nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu, nhưng hết sức hiển nhiên nhiệm vụ này thất bại tỷ lệ vào đúng lúc này tăng lên mười mấy cái phần trăm. Nhưng thời khắc này Trương Dương cái gì đều không làm được. Bởi vì dựa theo vốn là kế hoạch Liên La hắn phái ra tinh nhuệ đem ôn thần ấn ném vào chất ngây đoàn, sau đó chất ngây đoàn lại bởi vì ôn thần ấn lực lượng dụng xuống, sau đó mới có thể bộc lộ ra hạch tâm nhất bí mật, cũng tức thời ở giữa bảo vệ nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu. Sau đó, Mộ Thiếu An sẽ rửa theo ước định nắm giữ cái này, mai ôn thần ấn triệt để tiêu diệt chất ngây đoàn, mà Trương Dương đội ngũ thì lao thẳng tới hạch tâm mục tiêu. Đây mới là chính xác, hơn nữa có thể tốc chiến tốc thắng phương lược. Nhưng bây giờ, kế hoạch muốn hỏng mất a. Cái kia tiếng chuông quá quỷ dị. Phi hành kiếm trận căn bản đuổi không đi. Bất quá Trương Dương cũng không biết cũng không cách nào biết giờ phút này phía trước xảy ra chuyện gì. Trên thực tế sớm tại 5 giây trước đó, Khúc Thương liền đã tạm thời quyết định: "Đem ôn thần ấn cho ta, cho ta 18 miệng pháp tắc tiên kiếm." Liền hai câu nói. Sau đó theo Khúc Thương đánh ra tinh không biến ảo quyết, 18 miệng pháp tắc tiên kiếm cấp tốc quý nhất, lập tức 18 đạo hùng vĩ kiếm ảnh hiện ra, giống như là có thể xuyên thủng cổ kim, phân rõ tương lai. Một đạo kiếm ảnh hưu biến mất, lại xuất hiện cũng đã là 300.000 km bên ngoài, nhưng một cái giá lớn liền là một ngụm pháp tắc tiên kiếm trực tiếp bị mất. Chớp nhảy đoàn bên trong tiếng trung càng ngày càng nhanh bay ngược tốc độ càng nhanh, tiếng chuông bên trong bắt đầu có màu xanh nhạt gợn sóng chập trùng, nếu như Trương Dương ở đây nhất định sẽ nhận ra đây là dòng sông thời gian mới có cụ hiện hiệu quả. Một khi xuất hiện, liền sẽ kéo đuôi thời gian, như là nắm giữ thời gian ma lực. Trong nháy mắt, nguyên Bản đã muốn bị khúc thương đổi kịp chất nhảy đoàn đúng là xuất hiện lần nữa ở 1 triệu km bên ngoài. Nếu như Trương Dương ở đây, thấy cảnh này hắn tuyệt đối sẽ lập tức ra lệnh, toàn thể rút lui, tuyệt không mập mờ, tình huống này đã vượt ra khỏi nhiệm vụ ban thường cùng nguy hiểm an toàn loại hình. Thế nhưng là ở nơi này quyết sách lại là khúc thương không chỉ là kẻ tài cao gan cũng lớn, còn vô cùng có chủ kiến, chuyện lần này đều đã đến một bước này, tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, há lại có thể bỏ dở nửa chừng. Không chút do dự, nàng trực tiếp dẫn nổ ba miệng pháp tắt tiên kiếm, lần nữa theo kiếm ảnh bởi tới cái kia chất nhảy đoàn 100.0000 km khoảng cách bên trong. Mà khoảng cách gần như thế đủ để cho chất nhảy đoàn bên trong không thể diễn tả nguyên dụ đối nàng tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, đại khái là cảm ứng được nguy cơ, không sai biệt lắm có vài tỉ con người từ chất nhảy trong đoàn hiện ra, liền gắt gao nhìn chằm chằm Lấy nàng khả năng Vào đúng lúc này đều biến đến sắc mặt xanh xám, vô số mạng nện màu đen mạch máu che kín toàn toàn thân, đây là liền pháp tắc thiên thần đều gánh không được trọng chất mê liền rủa. Sau đó, Khúc Thương vẹn vẹn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt thiết huyết tàn nhẫn thẳng ngu xuân. Ôn Thần Ứn, nàng trực tiếp lựa chọn tiêu hao thọ Nguyên, chỉ bằng chính nàng lực lượng lần nữa cưỡng ép khắc họa một cái Ôn Thần Ứn. Trong vòng mấy giây, một cái hoàn chỉnh Ôn Thần Ứn khắc vẽ song xong, mà Khúc Thương cũng trong nháy mắt tiêu hao 2 triệu 5 Thảo Nguyên, mái tóc màu đen bỗng nhiên tái nhợt như tuyết, bất quá chợt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà Ôn Thần một khi kích hoạt sẽ rất khó di động. Cái này Mai Ôn Thần ấn chỉ là giải trừ khúc thương trên người Nguyên rủa, nhưng lại không cách nào lấy mỗi giây hơn 100,000 km tốc độ đổi theo. Tiếng chuông lại vang lên, khoảng cách lại bị kéo ra. Khúc Thương không nói hai lời, đầu tiên là hấp thu 300 khối phong ấn tại ngọc thạch bên trong cao áp kiếm khí, sau đó bẻ mất năm thanh pháp tắc tiên kiếm, lại một lần nữa đuổi gần cái kia chất nhảy đoàn, lần này khoảng cách song phương chỉ còn mấy ngàn km. Nhưng là đột nhiên, đã rút nhỏ mấy trăm lần chất nhảy đoàn mãnh liệt quay người lại, trực tiếp liền đem khúc thương toàn bộ bao phủ đi vào. Lúc này súng kỵ binh giết tuyệt diệu vô cùng. Bất quá cơ hội là ở đồng thời, Khúc Thương cũng kích hoạt lên nàng mang theo Ôn Vân Vân. Thật giống như dưới ánh mặt trời ấm áp băng tuyết, cái kia khủng lồ chất nhảy đoàn trong nháy mắt liền bay lả tả hòa tan, Khúc Thương, đỉnh đầu Ôn Vân Vân, lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, Khúc Thương mới nghe được một tiếng đùa cợt thở dài, nàng chỉ thấy một ngón tay điểm tới, nàng liền cái gì cũng không biết. Mạnh như pháp tắc thiên thần, tại lúc này đúng là không có nửa điểm sức đánh trả. Chương 594, cứu vớt tiểu thiếp Khúc Thương. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 595 cứ vẫn tiểu thiếp khúc thương. Một đầu tinh tế như ngọc tay đột nhiên từ trong hư không giở ra, sau đó một cái toàn thân trên giới đều bao phủ một tầng tinh tế tỉ mỉ vô cùng sương mù tím nữ nhân liền xuất hiện ở đây, toàn bộ quá trình không có chút nào đột ngột. Nếu như Trương Dương ở đây, chắc chắn nhận ra nữ nhân này thân phận, đúng là hắn mộng cảnh tiểu hào đã từng gặp được, mà hắn vì lời nói khách sáo cũng cáo mượn vai hồn, cho nên mới lấy ra ôn thần nước miếng tình báo đã từng quen biết mộng cảnh pháp tắc thiên thần, lên mộng. Cho nên thật muốn cảm khái nhất ẩm nhất chắc, thiên đạo có luôn hồi, báo ứng sắp đáng. Trương Dương lúc trước đem Ôn Thần Nước miếng tiến lên phương hướng tiết lộ ra ngoài, bây giờ lại là tại sắp thành công một khắc thu đến báo ứng. Cái này Lê Mộng vốn làm mộng cảnh pháp tắc thiên thần, tất nhiên trước đó được rồi tin tức, như vậy chỉ cần chú ý nhiều hơn, tự nhiên có thể ở Ôn Thần chi tâm sâu lẫn mộng cảnh thời điểm cấp tốc chạy đến, dù sao nàng còn gánh vác bảo vệ mộng cảnh trách nhiệm. Mà lại ngoại trừ mộng cảnh pháp tắc thiên thần bên ngoài, Lê Mộng còn hẳn là một tên đùi gà cấp cổ thần, như vậy đối phó đã là đại triêu lái qua, thanh mạn nã thương, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Lúc nào một giới kiếm tiên cũng có thể biến đến sinh mẫm như vậy rồi." Lê Mộng trong miệng thong dong nói, nhưng trên thực tế từ nàng vừa xuất hiện liền đã liên tiếp thi triển thần thông, đem trước kia vừa mới bị từ chất nhảy trong đoàn tách ra ngoài cổ chung bê khốn, đồng thời còn có thừa lực từ cái kia cổ chung phía dưới lôi ra một ngụm màu đồng cổ quai, cái này quan tài bên trong không ngừng có huyết hà chảy ra đến, huyết thủy này cực kỳ hung ác bộ dáng, liền Lê Mộng đều muốn kiêng kỵ. Thế nhưng là bởi vì phía trên có một cái ôn thần ấn trấn áp, cái kia dòng máu cuối cùng vẫn dần dần trở thanh nhạt, hung diễm giảm nhiều. "Thú vị, ta hôm nay thật đúng là vận khí vô địch." nghĩ đến, đây chính là thiên thủ nhân tộc hạch tâm bí mật, chấn ôn thân ngẩn, mà cái này quan tại bên trong càng là ẩn có thời gian sông giải khí tức, cảm ơn tiểu muội muội. Lê Mộng tiểu cười liên tục, tóc dài đầy đầu đồng bền, liền có 12 cây mái tóc dài màu xanh lam bay ra, trong chốc lát hóa thành 12 đạo màu xanh ra trời bay cầu vồng, liền muốn đem khúc thương chém thành muôn mảnh, hủy thi di tích. Chỉ là cái này màu xanh ra trời bay cầu vồng mới đụng vào đi lên, liền nghe khanh khanh khanh ngọt ngào kiếm minh vang lên, tại khúc thương mặt ngoài thân thể, từng đạo trong suốt kiếm ấn tự động tạo ra, đảm nhiệm cái kia màu xanh da trời bay cầu như thế nào đánh vào nhưng cũng không thể phá vào. A, Lê Mộng vốn đợi giật cái kia cổ chung cùng cổ đồng quan tài liền đi, thấy vậy một màn, không phải do yêu kiều cười, thật đúng là một cái đặc biệt kiếm tiên a, chân linh đều bị ta thu đi ném đi mộng cảnh hoàn tuyển, cái này pháp thể vẫn có như thế lợi hại phòng hộ thủ đoạn, nhưng là thì tính sao, kiếm tiên pháp tắc bất quá cấp thấp pháp tắc, không người chủ trì, làm sao có thể cả ta. Trong lúc nói chuyện, Lê Mộng ngón tay búng một cái, 12 mai hỗn loạn, quân cờ đen trắng liền mang theo từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ đợi tới. Này 12 mai quân cờ đèn trắng sửng sốt cùng Trương Dương Sở hữu quân cờ đèn trắng có chút khác biệt, đúng là ở khúc thương thân thể 4 phía 7 xuống sắc trận, đến nỗi trên đó đốn lửa nhỏ thì giấy lên 12 sợi thần hỏa, đây là lên mộng từ nào đó cổ thần nơi đó giao dịch mà đến, vô cùng hung tàn, thích hợp nhất hủy thi di tích, đừng nói chỉ là pháp tắc thiên thần, liền là cổ thần thần khu cũng có thể nổi lên một chuỗi luân quơ. Cái này thần hỏa thiêu đến hoàn toàn chính xác khí thế hùng hổ, đẹp trai phong cách, trong nháy mắt liền đem khúc thương quanh thân thể vô hình kiếm ấn cho đốt xuyên cái 78 phần, còn không chờ lên mọn rộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Tần Tần hoàn toàn mới phức tạp hơn kiếm ấn liền một lần nữa tạo ra chẳng những bảo vệ khúc thương toàn thân cao thấp, liền không gian bốn phía bên trong cũng bắt đầu có hư vô kiếm ảnh tập hợp, cũng đối với lên mọn rồ ra hung ác sát ý. Cái gì? Thời khắc này Lê Mộng trận to xinh đẹp hai mắt, thật giống như gặp phải trước nay chưa từng có vũ nhục khiêu khích, nàng thế nhưng là đường đường đủi gà cấp cổ thần a. Ta không muốn mặt mũi nha. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lê Mộng ngón tay hướng phía khúc thương thân thể chu vi nhanh chóng vẽ một vòng tròn lớn, trực tiếp liền cắt ra chỗ này không gian, ngươi không phải phòng hộ châu bảo sao? Ta liên không gian đều trực tiếp đóng gói mang đi. Một giây sau không gian cắt liệt, nhưng khúc thương thân thể nhưng thật giống như một đầu mang dây chơi diều trong nháy mắt ở không gian cắt liệt trước đó bay ra ngoài, mà lại hướng về đường tới cấp tốc lùi về sau, liên tiếp lê mộng cái kia 12 mai quân cờ đen trắng đều bị bắt cóp đi. Hắc. Tượng đất cũng có ba điểm cơn tức, huống chi là tự cao tự đại cổ thần lê mộng, lông mày dựng thẳng lên, trong tay phải một đoàn màu tím sương mù liền muốn thành hình, nàng vừa rồi bất quá là muốn theo tay hủy thi di tích, cho nên cũng không làm thật, bây giờ nhưng thật kích thích nàng sát khí. Nhưng cũng liền ở thời điểm này liền nghe văng một tiếng, trước kia cổ trùng đột nhiên bị một đạo lực lượng cuồng bạo phá tan, trước mắt liền một lần nữa chui vào cực kỳ xa xôi chất nhảy đoàn bên trong, cái này nguyên bản đã bị ôn thần ấn tan ra đẩy lui chất nhảy đoàn như là lần nữa có người đáng tin cậy, trong nháy mắt cong lên thành một cái viên cầu lớn, tiếng trung liền vang năm âm thanh, veo một cái liền thoát ra mấy trăm ngàn km bên ngoài. Có cái thanh ấm hô to, anh họ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Và anh, Lê mộng công kích trở tay liền rơi vào phương hướng âm thanh truyền tới, trong nháy mắt ngay tại trong hư không hóa thành hơn 10 đầu kinh khủng vết rạn, cái này vết rạn phảng phất có sinh mệnh trực tiếp liền hóa thành 300 tên nắm giữ thiên thần cấp khí tức phân thân, đem thanh âm kia bốn phía 100,000 km phạm vi hoàn toàn giam cầm, cũng ở thời gian mấy hơi thở bên trong, liền bị Lê Mộng nắm thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lại cạch, Bên trong rơi ra một cỗ thi thể, cùng mộ thiếu an có 9 phần tương tự, lại là hắn một cái tiểu hào, nói đùa, ở Lê Mộng bực này cổ thần thả ra chân chính đại chiêu trước mặt, hắn dám sử dụng bản thể sao? Cảm tạ cái kia trăm không một đúng vậy anh họ, cuối cùng còn có một cái linh cảm gợi ý hắn, cho nên hắn bây giờ cũng bắt đầu chơi tiểu hào bài tập. Không phải sao? Mới gặp hiệu quả a. Đồ khốn. Lê Mộng Hạng gì tồn tại, liếc mắt qua biết ngay này là Tiểu Hào phân thân, lúc này nàng đã lửa giận vặn trượng, vừa định không tiếc mở đại chiêu lại đem khúc thương thi thể triệt để đánh xác, quay đầu một nhìn, lúc này liền bị tức đến răng dài ba thước, tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên. "Cỏ, lão nương hận chết kiếm tiên loại này cả bã." Lúc này mới trong ngáy mắt, khúc thương thân thể đúng là đã thoát ra 500.0000 km ở ngoài, Lê Mộng thật muốn chửi mẹ, đây đều là chuyện gì a, chân linh không ở, thân thể kia liền là một bộ sống thi thể thôi, nhưng thế mà còn có thể chơi ra cái này xáo loạn. Đương nhiên, lúc này Lê Mộng đã đoán được khúc thương hẳn là có đồng bọn, nhưng nàng vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì A Nàng là cổ thần, trong một ý nghĩ, đừng nói 100,000 km, liền là 200,000 km, 300,000 km, 400,000 km cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng, mà lại nàng thật sự có một loại cường đại thần thông có thể cách 450,000 km miểu sát địch nhân. Nhưng là bây giờ cái này rất giận người A Lê Mộng là cổ thần, nhưng nàng không phải kiếm tiên. Nàng có thể nhất niệm vượt qua 100,0000 km, nhưng nàng không chạy nổi Kiếm Tiên, chỉ chính là khúc thương như thế Kiếm Tiên. Nàng rõ ràng có 10,0000 loại phương pháp có thể đem khúc thương nghiền xương thành cho, nhưng bây giờ nàng thật không chạy nổi cái này Kiếm Tiên. Để nén lửa giận, Lệ Mộng cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, chẳng qua là gặp được một chút kỳ quái Kiếm Tiên thôi, dù sao trong tay nàng còn không duyên cớ được rồi một bộ cổ đồng qua tài, liền là đáng tiếc trước kia cùng nàng rất có nguồn gốc, hừ hư, hư thực thực cổ yêu nhất tộc chí bảo trung lớn, hôm nay mất đi, ngày khác nghĩ gặp lại, lại là cơ hội mong manh. Lệ Mộng nghĩ lui. Nhưng đột nhiên đôi mắt đẹp chớp liên tục, không những không giận mà còn cười, "Rất tốt, các ngươi thế mà chủ động đụng lên đến đến rồi, quả nhiên kiếm tiên đều đang chết." Mà lúc này Lê Mộng nhưng lại không biết, từ khúc thương trúng chiêu đến thời khắc này, trước sau không đến 10 giây trong thời gian, Trương Dương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Ở khúc thương chân linh bị thu đi trực tiếp lưu vong ngộng cảnh chiều không gian thời điểm, hắn liền từ mộ thiếu an nơi đó trong nháy mắt biết được tình huống, thế là hắn lập tức vận dụng ngộng cảnh dễ cây, bất kể một cái giá lớn, không tiếc bại lộ, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đem khúc thương chân linh tìm về. Cùng một thời gian Hắn trực tiếp lấy đạo tổ thân phận câu thông lưu tại Cửu Nhạc Tiên tàu chiến bên trên 4 chiếc pháp tắc tiên kiếm, lại thông qua cái này ở bốn chiếc pháp tắc tiên kiếm liên lạc với cái khác pháp tắc tiên kiếm, đây chính là kiếm đạo pháp tắc tự nhận hắn lại chỗ tốt. Lê Mộng coi là khúc thương nắm giữ kiếm đạo pháp tắc là gánh chịu ở khúc thương trên người, đây là nàng đi nhầm bước thứ nhất, coi là mất đi chân linh, khúc thương thân thể cho dù có pháp tắc bảo hộ, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thế nhưng là ở Trương Dương nơi này, kiếm đạo pháp tắc là tự nhận hắn lại, nói cách khác, khúc thương ở kiếm đạo pháp tắc đại thể hệ bên trong đảm đương bất quá là một cái chi nhánh tác dụng. Tuyệt đối không phải đầu mối chính trung tâm. Cho nên làm Trương Dương truyền đạt cứu viện mệnh lệnh trong ngáy mắt, yêu, Bạch, Điề, chí còn Đung, Quận, Hà Miu, Sơn chờ 24 tên pháp thần liền toàn bộ hiểu rõ bọn hắn cần làm cái gì. Thời khắc này, kiếm đạo pháp tắc mới là cứu viện nhân vật chính. Thông qua khúc thương trong thân thể kiếm ấn, lại lợi dụng kiếm đạo pháp tắc đặc tính tiến hành siêu viễn cự ly hoạt. Chú ý, lúc này, Đào yêu, Triệu Bạch Điề, Lý bọn hắn khoảng cách Lê Mộng cùng khúc thương khoảng chừng 2 triệu km, cho nên dù là Lê Mộng là đùi gà cấp cổ thần ại không có chủ động suy diễn trước đó, cũng không biết bọn hắn tồn tại. Cho nên, cơ hội là trong nháy mắt kích hoạt kiếm ấn bình thường đỡ được Lên Mộng lần thứ nhất sát chiêu. Theo sát lấy, do Đào Yêu không chế từ xa, nàng lợi dụng kiếm đạo pháp tắc ở khúc thương trên người kích hoạt lên càng nhiều kiếm ấn, đồng thời còn kích hoạt lên khúc thương đeo trên người 12 miệng phi hành ngự kiếm. Đây là phi độn chuyên dụng tiên kiếm, cho nên lúc này mới có thể ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi lần nữa liên tiếp tránh đi Lên Mộng hai đại sát chiêu, đồng thời khởi động phi hành kiếm trận, 12 miệng phi hành ngự kiếm trong nháy mắt tăng tốc. Nhân cơ hội này, Một phương diện khác mộ thiếu an mượn cơ hội gây sự, ở hy sinh một cái tiểu hào về sau, thành công rời đi Lê Ngọc Lực chú ý, cũng liền như vậy chỉ trước mắt, khúc thương thân thể liền đã bị phi hành kiếm trận cho mang ra 500,000 km. Cùng lúc đó, Trương Dương Càng là đã như dân cờ bạc kích hoạt lên tuyển tử vong, thông qua lâu dài giữ nhà tiểu hào đưa tin, ở ngắn ngủi trong vòng mấy giây liền từ hang ổ kéo tới 6 tên đóng giữ pháp tắc bán thần, cùng với 500 pháp tắc đại thừa, cùng với 1 triệu thiên đạo đại thừa. Hắn biết, chính diện đối đầu hắn đánh không lại Mộng Châu Châu chân làm sao có thể cùng đùi gà mà chống lại, nhưng là hắn bây giờ ưu thế lớn nhất chính là, Lê Mộng chỉ có một người, mà lại nàng còn không phải ở Mộng cảnh chiều không gian nàng sân nhà. Mặc dù nói nàng ở hiện thực chiều không gian bên trong cũng có một cái vị diện ở kinh doanh thế nhưng là chung quy là khác biệt, nàng căn bản kéo không đến cứu Việt Quân. Ta muốn tiêu diệt nàng. Đây chính là Trương Dương ngay đầu tiên ở trong lòng phát ra gầm ghét. Cho nên, làm Lê Mộng chuẩn bị mang theo chiến lợi phẩm của nàng rời đi một khắc này, nàng liền thấy không để cho nàng mảnh cười lạnh kiêm lửa giận vạn trượng một màn. Khúc Thương trở lại, Dễ cây tiểu hào thần thông quảng đại địa đầu sa thuộc tính tại lúc này lộ ra không thể nghi ngờ, chỉ dùng thời gian rất ngắn tìm đến khúc thương chân linh cũng cấp tốc đưa về. Mà sau lưng khúc thương là đạo yêu, Triệu Bạch Địch, lý quế mẹ cái này tam đại pháp tắc tiên thần, lại sau đó, liền là 30 cái pháp tắc bán thần, cùng với đã tiến vào trạng thái chiến tranh phô thiên cái địa 1 triệu kiếm tiên. Muốn chạy trốn, không thể nào, trừ phi lên mộng từ trước đó chỗ kia bị đánh xuyên mộng cảnh cùng hiện thực chiều không gian lỗ hổng rút lui, không thì nàng trốn không thoát kiếm tiên truy sát. Đương nhiên, xem như đùi gà mà cổ thần Thời khắc này Lê Mộng hoàn toàn không nghĩ chạy trốn ý nghĩ, nàng chỉ muốn đại khai sát giới. Mà lại, nàng cũng không biết Trương Dương ngay tại uy hiếp cái nào đó tiểu biểu đệ, ý đồ rơi xuống một tấm săn giết lưới lớn. "Ta muốn giết nàng, ngươi dám không tham dự." "Anh họ, đến nỗi nha, ngươi cái kia tiểu tiếp chân linh không phải tìm tới, mà lại cũng không có chút nào không tổn hao gì, không, có chuyện gì sao? Người này là Mộng cảnh người bảo vệ, theo một ý nghĩa nào đó liền là thợ săn giết virus, là đồng hành của ta, là chiến hữu, là quân đội bạn, chúng ta có thể hay không dùng ấm áp lẫn nhau tâm linh phương thức đến đối thoại?" "Cái giám Nơi này là thứ tư danh sách, không phải thứ năm danh sách, ở ngươi không có thành lập được một cái chân chính Thợ săn giết virus tổ chức trước đó, nàng cái này đàn bà tối là cái lông Thợ săn giết virus, ngươi hỏi nàng một chút xứng sao? Thế nhưng là, nàng có một cái vị diện tiên địa. Anh họ, ta còn nghiêm trọng hơn tuyên bố, tâm ta linh chỗ sâu tinh thần trọng nghĩa nói cho ta, ta không phải người như vậy. Nàng vẫn là 13 giấc ngụm cảnh pháp tắc thiên thần một trong, mà ngụm cảnh chiều không gian chỉ cho phép có 13 giấc ngụm cảnh pháp tắc thiên thần. Cái gì? Nữ nhân này quá vô sỉ, nàng vậy mà như thế đối đãi ta thân hái tẩu tẩu. Chẳng lẽ không biết ta muồn sần con cua thích nhất liền là ăn, à, ta kính yêu nhất người chính là ta anh họ, thù này hận này vô cùng tận vậy. Nhất định phải giết nàng, nàng bất tử, trời xanh đều muốn trương dương. Nàng bất tử, đất đai đều muốn ngủ không an ổn a, chúng ta muốn vì dân trừ hại. Vì hàng tỷ sinh linh hạnh phúc, ta, trên đời này đẹp trai nhất người, không thể đổ cho người khác. Trương Dương, lỗi. Chương 595, quan chỉ huy chiến thuật. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 596, quan chỉ huy chiến thuật. Chiến đấu cái gì, Trương Dương cho tới bây giờ đều không ám hiểu. Mặc kệ là hai người đối với bóp vẫn là một đám người đối với bóp một đám người, thậm chí một số thời khắc của đầu một người, hắn cũng không thế nào đáng tin cậy. Nhưng Trương Dương trên người có một cái vô cùng trân quý, làm người kính ngưỡng, giận sôi, ưu điểm chính là, hắn có tự mình hiểu lấy. Cho nên từ vừa mới bắt đầu khi hắn quyết định cầm xuống cổ thần Lê ngọc một khắc kia trở đi, hắn liền suy nghĩ làm như thế nào từ chiến lược phương diện bố trí. Vì thế hắn một phương diện quả đoán dùng truyền tử vong từ hang ổ Triệu tập viện quân, một phương diện dùng ngộm cảnh dễ cây tìm về khúc thương chân linh, một phương diện lợi dụng kiếm đạo pháp tác cứu trở về khúc thương thân thể. Một phương diện thì trực tiếp tìm một cái miễn phí quan chỉ huy chiến thuật. Bình thường trong nhận thức biết, miễn phí chẳng khác nào kém nhất, có thể loại chuyện này đặt ở cái nào đó tiểu biểu đệ trên người thì vừa vặn ngược lại. Kỳ thật Trương Dương bên này cũng không thiếu quan chỉ huy chiến thuật. Mặc kệ là trong hàng đệ tử đời thứ nhất muốn thì thiên thần, vẫn là cái khác hung dung, ngô quận, Hà Dĩ Mưu chờ pháp tắc bản thần, liền xem như đệ tử đời hai, đệ tử đời ba, ở sắp khai chiến phản ứng, chỉ huy chiến thuật bên trên đều không thiếu cao thủ, thậm chí là vô cùng xuất sắc cao thủ. Đáng tiếc, ở đại bưu 2 thôn bạo 3 mơ hồ 4 xảo trá 5 lưu manh tiểu biểu đệ trước mặt, thể thể không đáng chú Cái này thật không phải trương dương tại nhiệm người duy thân, hắn là rất muốn vì đại nghĩa không quản người thân, làm sao? Khúc thương bọn hắn trải qua chiến đấu số lần thật không đủ, nhất là không cùng cổ thần cấp đối thủ chiến đấu kinh nghiệm. Đến nỗi tiểu biểu đệ, hắn mặc dù từ thứ 5 danh sách mà đến, nhưng trải qua chiến đấu số lần đại khái muốn lấy trăm vạn lần đến tính toán, cho nên coi như hắn đã từng là một cái chiến tranh ngứa ngẩn, bây giờ cũng sớm đã bị rèn luyện được không thế ra chiến tranh thiên tài. Nhất nhất nhất trọng yếu một chút chính là, tiểu biểu đã từng trực diện qua đời thứ 3 thuốc sát trùng. Cho nên ở trực diện lê mộng cái này đùi gà cổ thần thời điểm hắn sẽ phi thường có kinh nghiệm đương nhiên Trương Dương càng thêm sẽ không quên cái nào đó vô lương tiểu biểu đệ từ chố của hắn trộm đi tử vong x xích cùng sử dụng cái này tử vong xỉ xích bên trong cầm tù lực lượng nào đó chế tạo một khối quỷ dị vận mệnh bàn cờ vì thế người này không tiếp biến thành một cái thiên tàn phái trưởng môn nhân thậm chí hắn còn muốn mưu đồ vòng tròn vận mệnh cổ phát tác như thế một cái nhìn không thấu ác chủ bài giống như toàn thân tiềm lực ép khô như cũng còn có thể nấu lại lại ép mấy trăm lần giá trị thạm dư tiểu biểuệ Làm sao có thể là Trương Dương thủ hạ những cái kêu môn nhân đệ tử có thể so sánh cho nên trận này rào sát cổ thần Lê Mộng chiến đấu nhất định phải do hắn đến chỉ huy à thuận tiện nói một chút tiểu biểu đệ tàn kiếm lý luận cũng bị phong phú đến kiếm đạo pháp bốn. không bên trong hắn trên kiếm đạo tạo nghệ đồng dạng là Trương Dương vô cùng phỉ nổ tất cả mọi người ngay lệnh trận chiến này quyền chỉ huy hạn chuyển giao Trương Dương lấy đạo tổ dưới thân phận đạt quốc lệnh mà cùng một thời gian cái nào đó tiểu biểuệ cũng đâu ra đó ở Trương Dương đem quyền hạn chuyển giao trong nhá mắt Hắn liền đã một hơi truyền đạt 378 đầu chiến thuật mệnh lệnh. Thời khắc này, một thiếu an chiến trường không chế ý thức cùng với chỉ huy chiến thuật phong phú kinh nghiệm cố nhân để cho người ta nhìn mà than thở, không thể vượt qua, nhưng còn có một cái sáng lòa địa phương liền là kiếm đạo pháp tác tự nhận hắn lại đặc điểm. Bởi vì như thế một cái chiến trường, là bao phủ đường kính không sai biệt lắm 1.5 triệu km cực lớn khu vực. Trương Dương bên này mặc dù có được 1 triệu kiếm tiền, nhìn như người đông thế mạnh, nhưng đối diện cổ thần bình minh lại là có thể trong một ý nghĩ liền có thể đem hủy diệt tay đưa lên đến mấy trăm ngàn km bên ngoài. Cho nên đầu tiên cần giải quyết liền là chiến thuật tin tức truyền đạt. Dạng di lực lượng có thể đem tin tức trong nháy mắt đi ngang qua 1,5 triệu km, hơn nữa còn không thể bị Lê Mộng phá án và bắt giam, đúng vậy, Lê Mộng xem như cổ thần, đó là liếc mắt nhìn tương lai, liếc mắt nhìn sang. Mà có thể che đậy Lê Mộng suy diễn nhìn thấu, cũng chỉ có kiếm đạo pháp tắc 4. Không, có thể không tổn hao gì nhanh chóng truyền lại kiếm đạo pháp tắc, cũng chỉ có pháp tắc tiên kiếm. Nhưng Trương Dương trước đó thông qua thuyền tử vong, vừa vặn là lại triệu tập 36 miệng pháp tắc tiên kiếm. Cái này 36 miệng pháp tắc tiên kiếm quyền chỉ huy hạn toàn bộ về Mộ Thiếu An, cho nên hắn mới có thể ở to lớn như vậy chiến trường trong địa đồ, thấy rõ hết thảy, chỉ huy hết thảy. Bất quá, có hoàn mỹ như vậy tức thời truyền tin chỉ huy hệ thống, nếu như đơn vị tác chiến tốc độ phản ứng theo không kịp, cái kia vô dụng, dù sao chiến đấu mục tiêu là cổ thần. Trên thực tế, đã nổi giận cổ thần Lê Mộng đã triệt để thu hồi lòng kinh thị, nàng đem bộ phát ra vô cùng kinh khủng sức chiến đấu, Trương dương một phương này, không có người, ba quát 4 thì thiên thần tập hợp cũng gánh không được nàng bộ pháp. Nhưng là, Mộ Thiếu An giờ phút này chỉ huy Vừa vặn là trên đời này năng lực hành động mạnh nhất, lực chấp hành tinh chuẩn nhất, phối hợp mật thiết nhất đơn vị tác chiến. Đúng vậy, không có cái thứ hai. Ai cũng có thể xem thường kiếm tiên phong ngự, bởi vì vậy liền giống như là một cái da giòn sữa bò kem. Ai cũng có thể xem thường kiếm tiên năng lực bay liên tục, bởi vì tựa như là một cái ba giây nam. Ai cũng có thể xem thường kiếm tiên phong cách chiến đấu quá đơn điệu, bởi vì chỉ cần trước thời hạn có chỗ chuẩn bị liền có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng là, ai cũng sẽ không nhỏ nhìn kiếm tiên cơ động năng lực Nếu như ngươi có thể tại không có bố trí cạm bấy dưới tình huống còn có thể đổi kịp một cái các phương diện đều đạt yêu cầu kiếm tiên hơn nữa của ngầu hắn, như vậy có mà lại chỉ biết có 3 loại tình huống. Thứ nhất, ngươi chính là một cái kiếm tiên. Thứ hai, cái này kiếm tiên là láo công ngươi. Thứ ba, cái này kiếm tiên là con của ngươi. Cho nên liền xem như giờ phút này nếu đổi lại là đùi gà cổ thần lêm hậu, nàng đều không cách nào thoát ly cái này 3 đại định luật. dây thứ nhất, mộ thiều an truyền đạt 378 cái mệnh lệnh, sau đó ở dây thứ hai Trên chiến trường tổng số đạt tới 1 triệu 1.01900 tên kiếm tiên, bao quát khúc thường, Đào Yêu, Triệu Bạch Lý, Lý Quách Hoạch bốn người ở bên trong liền đã vô cùng nhanh chóng tinh chuẩn thi hành những thứ này mệnh lệnh, hơn nữa căn cứ mệnh lệnh phân chia thành 500 cái cơ động chiến đấu tụ quân, đồng thời còn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới riêng phần mình chiến đấu khu vực. Vẹn vẹn 2 giây a. Sau đó cổ thần Lê Mộc lửa giận giống như bị một mâm lớn nước giữa chân cho rót cái lạnh xuyên tim. Nàng người ra mùi nguy hiểm, bởi vì khoảng cách nàng gần nhất kiếm tiên chiến đấu tụ quân cũng có 500.000 km khoảng cách an toàn. Cái này mới vừa vặn kẹt ở nàng đại tiêu Phạm Vi bên ngoài, cho nên, nàng là đổi đâu, vẫn là không đổi đâu. Coi như các ngươi hung ác. Ở trong lòng giận mắng một tiếng, Lê Mộc lập tức liền muốn rút lui, nàng đã cảm ứng được nguy hiểm, nàng là cổ thần không tệ, nàng cũng không sợ quần đầu, nhưng loại này tràn đầy tính, kỹ thuật lưu manh quần đầu, xin lỗi ta vẫn là cái tài trí mỹ nữ. Muốn đi. Cái nào đó dấu ở chiến trường trong nơi hẻo lánh hèn mọn người phát ra hèn mọn cười một tiếng, Trương Dương thị giác. Rất không may a, mỹ nữ, ngươi gặp gỡ chính là bây giờ ta. Mộ An thổi một tiếng huýt Nhìn cũng không nhìn chiến trường, ân, hắn chiến trường ở khối kiếp cực lớn vận mệnh trên ván cờ. Đùng. Một đứa con rơi xuống, giống như là có vô hình lực lượng giống gợn sóng độn nạo lên. Cơ hội là ở đồng thời, mở ra mạnh nhất độn pháp cổ thần Lê Mộng trong nháy mắt vượt qua 100,000 km khoảng cách, kết quả thân hình vừa mới hiện ra, phô thiên cái điệu kiếm khi kiếm quyết kiếm ấn liền phách đầu cái náo lệnh xuống đến, nàng đều chưa kịp tranh né, bởi vì song phương va chạm thời cơ thật trùng hợp. 12 cái kiếm tiên chiến đấu tụ quần không biết lúc nào di động đến cái phương hướng này, còn chưa vị bạc biết bộ phát một đợt chết. Lê Mộng lửa giận soạt soạt soạt dâng đi lên, sau đó căn bản không quan tâm hướng trên đỉnh đầu công kích, trực tiếp hướng về phía cái này 12 cái kiếm tiên chiến đấu tập quần thả ra đại chiêu, cũng dám tới gần nàng 50,000 km bên trong, đây không phải muốn chết là cái gì. Kinh khủng vết rách mở rộng ra, không có người nào có thể trốn được thoát. Trong một chức mắt, cái này 12 cái kiếm tiên chiến đấu tập quần ngay tại Lê Mộng đại chiêu vết rách phía dưới biến thành hôi hôi. Hơn 20,000 tên thiên đạo kiếm tiên chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng là Lê Mộng cũng không có giết chóc đặc ý, bởi vì từ đỉnh đầu nàng chút xuống dày đặc ánh kiếm kiếm khí bên trong còn cất dấu 20.0000 nói chân vũ kiếm ấn. Đây là từ chân vũ thần ấn cải tiến cải thiện đi ra một loại hoàn mỹ phù hợp kiếm tiên thủ đoạn kiếm ấn, cũng là kiếm đạo pháp cấp 4. Không thời đại lớn nhất đại biểu tính mấy lớn hải tâm. Chân vũ thần ấn hiệu quả là phá giới, phá pháp, phá trạng thái, phá khí trạng. Cái đồ chơi này ở thiên thủ nhân tộc bên kia đã bị chế tạo tương đương cường hãn, chỉ có một cái duy nhất điểm, đó chính là công kích khoảng cách quá ngắn, 500 km liền là chân vũ thần ấn mức cực hạn. Cho nên lúc ban đầu Trương Dương mới bị ép làm ra đồ phu cái kia một chi chân vũ hãng trận doanh đến xuống phong. Thế nhưng là làm chân vũ thần ấn bị cải tiến thành chân vũ kiếm ấn sau đó, tình huống lập tức khác biệt. Lấy kiếm tiền đối với kiếm khí kiếm ý khống chế tính trực tiếp thay thế bàn tay khắc họa, tốc độ càng nhanh, hiệu quả càng tốt hơn, điểm trọng yếu nhất liền là có thể siêu viễn trình nhanh trong phóng thích. Đây cũng chính là Mộ Thiếu An chế định cái thứ nhất chiến thuật hải tâm. Cổ thần sở dĩ là cổ thần, ngay tại ở nắm giữ lấy cổ pháp tắc, mà lại lấy cổ pháp tắc làm cơ sở đại chiêu thần thông. Lệnh mộng đại chiêu rất khủng bố, chỉ cần ở trong phạm vi Cơ hồ không có người nào có thể sống sót, hoặc là hắn cùng cái kia heo mập lưu anh họ có thể còn sống sót, có thể cái kia mập mạp chết bầm đánh chết cũng sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Rõ ràng là tốt nhất khiến thịt, nhưng nút ở đằng sau gọi 666, còn có thể càng mất mặt một chút sao? Như thế tùy tiện sợ chi thân thích hắn đều nghĩ vì đại nghĩa không quản người thân. Không có cách, nghĩ phá lê mộng đại chiêu, nhất định phải trước phá nàng pháp. Kiếm khí kiếm quyết đối với lê mộng tổn thương căn bản là vô dụng, liền khí tức đều chưa từng thổi loạn. Thế nhưng là cái kia 20.0000 nói chân vũ kiếm ấn lại khác biệt, chớp nhìn không có gì hiếp. Như tơ liễu dính sát, làm Lê Mộng Phát giác không tốt thời điểm, 20.000 nói chân vũ kiếm ấn trong nháy mắt nổ tung. Cái này nổ tung không phải trực tiếp tổn thương bản thể, mà là trực tiếp thổi tan phát tắc. Trong chốc lát, Lê Mộng trung quanh thân thể hiện ra 180 đạo thần quang, có thể đúng là sức sở sinh sinh bị cái này 20.000 nói chân vũ kiếm ấn cho bể mất 1 phần 3. Lê Mộng ký thức, luận. Kỳ thật cái này như cũng không gây thương tổn được nàng may may, nhưng là cái này rất giống hóa khí thuật, ta rõ ràng còn có một ống lam, hoàn toàn có thể tùy ý đại chiêu rầm rầm rầm. Kết quả vàoo một cái bốp hơi khỏi nhân gian 1/3 dù là cái này bốc hơi không phải thật sự biến mất nhiều lắm là nửa phút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thế nhưng là nàng nơi nào có nửa phút bởi vì nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba kiếm tiên chiến đấu tập quần đã xuống tới thời khắc này dù là Lê Mộng Thân là cổ thần cũng có loại mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác thế là nàng không nói hai lời liền làm một cái quyết định chương 596 tuyệt xác điênồng lệnh xây thôn chính văn chương 597 tuyệt xác trong đã ta có một lời làm nói Lê Mộng Đông nhiên mở miệng nàng như một đạo thần chú Trong nháy mắt chuyển khắp mấy trăm ngàn km phàm vi, bất quá cái này lại không phải thanh âm, mà là trực tiếp ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ta cũng không muốn cùng hai người các ngươi bại câu thường, cái này cố quan tải các ngươi lấy đi, ta coi như việc này chưa hề phát sinh qua. Ngay tại lúc đó, Lê Mộng khoắt tay, thật liền bung lòng ra cái kia cổ đồng quan tài, tùy ý hắn bay ra mấy trăm km, nhưng nàng một cái tay khác nhưng giấu ở trong tay áo, ngón trỏ ngón cái có chút cong lên, bóp ra một cái kỳ dị ấn quyết, mà ở nàng lụa mỏng màu trắng xuống bờ môi cũng cấp tốc mấp máy, tựa hồ là đang nưu đồ cái gì. Bên dưới chiến trường chỗ Phụ trách chỉ huy chiến thuật mộ thiếu an đột nhiên hừ một tiếng, một ngụm máu tươi bị hắn mạnh mẽ nuốt trở về. Thật là cao minh tìm hiểu nguồn gốc phương pháp, hừ, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vốn là ta chỉ có ba thành diện cơ hội giết ngươi, bây giờ lại có 9 thành. Chỉ là anh họ, ngươi cần phải chống được a, ngươi cái khiên thịt này không ra sân, trận chiến này là không, có cách nào đánh? Đùng. Một quân cờ rơi xuống, cái này to như vậy trên chiến trường bỗng nhiên liền cùng tiểu dáng vang lên một cái âm trầm thanh âm. Muốn nói, tốt, lấy ra thành ý của ngươi đến. Mộ Thiếu An nói xong câu đó liền lấy 100.0000 lần tốc độ tia chớp nhanh chóng đem chiến trường quyền trị huy hết thảy còn cho đứng tại biên giới chiến trường đang xem náo nhiệt ăn dưa gọi 666 chương. Dương. Cái này toàn bộ chuyển đổi quá trình thật gọi một cái gọn gàng mà linh hoạt kỹ thuật cao siêu, liền lê mộng tại phong thích cái kia thần bí thần thông trạng thái đều không có phát giác. Đương nhiên cái này đại giới cũng khá lớn, Mộ Thiếu An một hơi ở vận mệnh trên bàn cờ rơi xuống hai miếng cờ trắng, ba cái cờ đen, sau cùng càng là nhịn không được, nôn mấy ngụm lớn máu, nhưng coi như thế, hắn vẫn là vô cùng đắc ý cười ha, ha. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Dương liền phát giác hắn bị người nào đó ám toán, cho nên hắn không nói hai lời liền đem chiến trường quyền chỉ huy hết thể lại cho đưa trở về. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Cổ thần Lê Mộng cái chủng loại kia thần bí thần thông bỗng nhiên bộc phát đến trạng thái đỉnh cao nhất, một loại vô cùng tối nghĩa huyền ảo thâm trầm kinh khủng đạo vận từ trên người nàng càn quét ma qua, trong nháy mắt nàng liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc lại vừa vặn cùng Trương Dương mặt đối mặt. Đây chính là Lê Mộng hao phí nàng lúc này sử dụng 2 3 cổ pháp tác làm ra đến một cái trung cực sát chiêu, có thể xưng hàng tỷ trong quân địch lấy tướng địch đầu người thủ đoạn vô địch. Đúng vậy. Lê Mộng xem như cổ thần, kiến thức rộng rãi, thông qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi nàng liền nhanh trong đoán được, địch nhân Quan Chỉ Huy tuyệt đối là một cái đáng sợ chiến thuật cao thủ, nàng rõ ràng nắm giữ có thể đem đối phương 1 triệu danh kiếm tiên giết cái không còn một mảnh bản lĩnh, nhưng ở cái kia chiến thuật cao thủ chỉ huy phía dưới, nàng coi như cuối cùng có thể thắng cũng là thắng thảm, loại kết quả này là nàng không thể nào tiếp thu được. Hung chi nàng trải qua suy diễn, cho rằng chân chính cho nàng nguy hiểm trí mạng mục tiêu tựa hổ cũng không ở phía trên chiến trường này, kết quả này làm sao có thể để nàng lại thông thường đối chiến xuống dưới? Thế là Lê Mộng lập tức phóng thích nàng trung cực ác chủ bài một trong. Lá bài tẩy này liền gọi là tin đồn thất thiệt. Nàng nói câu nói kia mặc kệ rơi xuống chương dương một phương tùy ý một người mà thôi bên trong, người này ngay lập tức sẽ sinh ra liên tưởng, sau đó cái này liên tưởng liền sẽ chủ động vì Lê Mộng chỉ ra người chỉ huy cao nhất. Cái này tất sát ác chủ bài Lê Mộng đi qua hết thảy vận dụng 3 lần, xác suất thành công 100%, trong đó thậm chí bao gồm một cái không tính cường đại mới lên cấp cổ thần. Chỉ là mộ thiếu An mặc dù cũng coi là mới lên cấp cổ thần, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Ngay đầu tiên liền cảm giác được không ổn, sau đó quả quyết đem Trương Dương cho một cước đạp trong hố đi. Thế là, liền có bây giờ một màn này. Trương Dương cùng Lâm Mộng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đó là không có khả năng, trên thực tế ở Lâm Mộng đi tới Trương Dương trước mặt trong mấy mắt, nàng một ngón tay liền điểm ở Trương Dương mi tâm, dù sao Trương Dương loại này heo mập lưu luyến khúc thương đều đánh không lại, làm sao có thể né tránh mở. Hắn liên phát đã xảy ra chuyện gì cũng không biết ta, quá hủy khuất có hay không? Nhiên hồn. Nhập ngộng. Vạn tay thiên ma sinh. Lê Mộng đối với cái này Kiếm Tiên Cận Bá Lao Đại thực là hận thấu xương a, cho nên vừa ra tay liền là hung tàn nhất, đáng sợ nhất, nhất tuyệt vọng thủ đoạn. Trước đó khúc thương mới bất quá chịu đựng một cái nhếch hồn mà thôi, chân linh liền bị sống sở sở kéo ra ngoài, mà giờ khắc này Trương Dương chịu đựng thế nhưng là Tam Đại Thần Thông a a a a. Thật đáng sợ thật đáng sợ quá mẹ nó đáng sợ. Cho vẹn một giây đồng hồ, Trương Dương nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu nhìn xem trước mặt cái này đã từng có gặp mặt một lần nữ nhân. Chẳng lẽ là bởi vì vừa thấy đã yêu thích ta cho nên đúng là không nhịn xuống sát thủ mà là dùng như vậy ôn nhu thủ đoạn đến chỉ vào người của ta thay lòng đổi dạ một đêm vô tình. Nhưng Lê Mộng giờ phút này thật sự là cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra a, người này vậy mà miễn dịch nàng Tam đại thần thông. Nhiếp hồn không có hiệu quả. Nhập mộng không có hiệu quả. Thiên ma sinh không có hiệu quả. Đi chết. Lê Mộng một cái tay nắm trường dương cái cổ, một cái tay khác bên trên xương mù tím tràn ngập, từng đạo vết rách phủ đầu chụp xuống. Toàn bộ Cửu Nhạc Tiên tàu chiến trực tiếp biến thành tro bụi. Cũng may mà Trương Dương trước đó để bảo đảm vây đánh hiệu quả đem tất cả mọi người phái đi ra, không thì thời khắc này thật là muốn chết vội ga. Nhưng, nhưng đây là trọng điểm sao ngu xuẩn? Lê Mộng một đôi đẹp mắt con mắt đều ở đi ra ngoài phún lửa, từng đạo vết rách bao trùm Trương Dương thân thể cùng hắn chân linh, nhưng, nhưng vì sao lại như thế? Vô số điểm sáng màu vàng nóng bị bạo lực áp xúc cùng một chỗ, sau đó thế mà ở Trương Dương mặt ngoài thân thể tạo thành một bộ màu vàng hình người quá tài, sau đó lấy cổ pháp tác khởi động cái này vết rách thần thông đúng là không cách nào tiến thêm. Hết lần này tới lần khác bên trong tên kia còn một mặt vô tội đang nhìn nàng, đối phương từ đầu tới đuôi liền không có ra tay a. "Cỏ, đây là thần thông gì? Đây là tại khinh bỉ lão nương sao?" "Trương Dương, không, đại tỷ ngươi ra tay quá nhanh á, ta thấy không rõ, phiền phức chậm một chút ba." "Ba." Lê Mộng đột nhiên ngửa mặt lên trời tép dài, sau lưng hiện ra từng cái tử mã báo, móng vuốt sắc bén hướng về phía Trương Dương liền là một trận cào, loại này liền tiên kiếm đều có thể một chảo vô nát công kích vẫn không phá nổi cái kia kim sắc qua tải. Mặt trầm như nước Lê Mộng rốt cục triệt để bạo nộ rồi. Mặc dù lời này đã nói qua nhiều lần lắm rồi. Chết chết chết chết chết gắt gao. Liên tiếp ba miệng màu vàng máu tươi phun ra, Lê Mộng ngón tay một chút, vạch một cái, một vòng, một cái tản ra không hiểu quỷ dị khí tức thần văn liền tung bay ở không trung cũng nhanh chóng đem chiếc kia máu tươi tham lam nuốt mất. Theo sát lấy Lê Mộng lần nữa một chút Chu Dương, cái kia thần văn bên trong ngao một tiếng, một đạo màu đen hư ảnh liền vọt ra ngoài. Lần này, Trương Dương dùng để phòng hộ tự thân 700.0000 khả sử OC hóa chân linh hạt cũng gánh không được, không, là hoàn toàn không có hiệu quả. Cùng một thời gian hắn đã cảm thấy tim mắt lạnh tiếp lấy đầu góc mắt lạnh. Giống như có đồ vật gì trôi vào. Đối diện Lê Mộng rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười, phát thảo đại gia, tiểu tử, phòng hộ còn rất mạnh, lao nương sống 183 triệu năm, liền chưa thấy qua cứng như vậy xác rùa đen. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Đây là nàng dùng đồng bào của mình tỉ tỉ yêu linh luyện hóa đi ra thiên đạo yêu linh, am hiểu nhất liền là độ thuật, thiên hạ to lớn, không gì không thể đột. Nhớ ngày đó Lê Mộng liền là dựa vào này thiên đạo yêu linh từ hiện thực chiều không gian trốn vào mộng cảnh chiều không gian Sau đó một chút xíu kinh doanh phát triển cuối cùng mới thành tựu mộng cảnh pháp tắc thiên thần. Nói thật nếu như không phải hôm nay gặp được như thế một cái xác rùa đen quái vật, Lê Mộng đều không nỡ thả ra, dù sao, nàng liền một cái tỉ tỉ a. Cho ta nuốt hắn chân linh, nuốt huyết nục của hắn, chiếm hắn phát thể, ta muốn hắn làm lao nương rửa chân buồn. Lê Mộng cũng thật sự là bị tức điên rồi, trước đó thông dong ưu nhã khéo léo trang nhã đám người bố trí hết thảy quét sạch, đương nhiên, cũng là bởi vì nàng cho rằng đã bắt được địch nhân quan chỉ huy, hơn nữa lại là ở hơn 2 triệu bên ngoài biên giới chiến trường cho nên mới sẽ như thế tạm thời thất thú một cái thế nhưng là một giây sau Lê Mộng liền cảm thấy một loại khoan tim thấu xương đau nhức nàng cái kia thân ái nhất tỷ tỷ bị nàng dùng 900 loại luyện linh thuật 300 loại luyện quỷ thuật 487 loại luyện ma thuật luyện hóa đi ra thiên đạo yêu Linh ăn luôn nàng đi không biết bao nhiêu tâm đầu huyết thiên đạo yêu Linh vậy mà chết rồi nói đùa cái gì đừng nói ngũ diệp chân Linh liền là lục diệp chân Linh đều gánh không được bởi vì tỷ tỷ nàng sinh ra liền là ngũ diệp chân Linha Lê Mộng triệt để nổi giận của bạo pháptắc nhưi Longể đề xuống vẹn vẹn đơn giản nhất quyền đấm tức đá. Trong nháy mắt liền đem Trương Dương đánh cho chết đi sống lại, toi thoát. Đợi đến Trương Dương gánh không được lấy ra chính mình hóa loạn, Hắc Bạch Cổ Pháp tác đến bảo mệnh thời điểm, Lê Mộng mới phát ra giống như là bị cái gì tiếng thét trói thai. Nguyên lai là ngươi. Lê Mộng rốt cuộc tìm được chính xác đánh giết phương pháp. Một quyền. Lấy thuần túy nhất cổ pháp tác hình thành một quyền, liền đem Trương Dương đầu cho huynh thành cây đậu cô ve. Hắn 700.0000 khóa sự oxy hóa chân linh hạt điên cuồng tản ra, không cách nào lại hình thành hiệu quả phòng ngự. Bởi vì đây là cùng trước đó công kích hoàn toàn khác biệt. Cái trước là từ ngoài vào trong. 700.0000 khỏa chịu đến để ép chen ép sự oxy hóa chân linh hạt chen chút chung một chỗ, liền biến thành phòng ngự cường đại nhất tấm chắn. Mà người sau lại là trực tiếp dùng cổ pháp tác bánh kích, là từ trong ra ngoài, làm sự oxy hóa chân linh hạt cũng không còn cách nào duy trì để ép cùng một chỗ trạng thái lúc, chương dương cái gọi là vô địch liền biến thành chê cười. Lê Mộng ngửa mặt lên trời cười to, lửa giận văn trượng, nhưng coi như nàng chuẩn bị lệnh xuống quyền thứ hai thời điểm, bốn phương tám hướng trên giới trái phải toàn bộ hư không đều bị trùng trùng điệp điệp ánh cho vây quanh bao phủ. Mộ Thiếu An rốt cục mượn cơ hội này bố trí thành đối với Lê Mộng lớn nhất sát chiêu. Nhất là ở Lê Mộng đã tiêu hao không sai biệt lắm 8 thành trở lên cổ pháp tắc thời điểm, cổ thần cũng chính là chuyện như vậy. Kiếm trận, Cấp Thiên kiếm trận. Đây chính là Thiên kiếm tông từ trước tới nay, kiếm tiên thiên, thiên điệu từ trước tới nay cường đại nhất, một mực vẫn tồn tại tại tư tưởng bên trong siêu cấp kiếm trận xuất hiện. Lấy 4 tên pháp tắc thiên thần làm hệ tâm, 30 tên pháp tắc bán thần làm phụ, 800 tên pháp tắc đại thừa, 1 triệu tên thiên đạo thừa tạo thành kiếm trận. Phù Thiên cái điệp. Ở khắp mọi nơi, khoảng cách, thành chế cười. Không gian thành chê cười. Cổ thần cũng thành chê cười. Bởi vì làm cái này cấp thiên kiếm trận hình thành một khắc này, chung quanh đây không gian đều bị cưỡng chế giam cầm. Muốn chạy trốn trở về mộng cảnh chiều không gian đều làm không được, chỉ ít thời gian ngắn làm không được. Vô cùng kinh khủng kiếm khí bao táp lượn vòng lấy, gầm thét, tàn phá bừa bãi, phá hủy. Hết thảy dai không? Hết thảy đều im lặng. Hết thảy đều về không. Bởi vì, cấp thiên kiếm trận lớn nhất đặc điểm chính là có thể đem cao áp kiếm khí kéo dài vô thượng hạng áp xúc xuống dưới. 3.0000 lần, chỉ là một cái điểm xuất phát. Ta có thể đầu hàng, hoặc là ta liền giết hắn. Lê Mộng Điên cuồng hô hào, nhưng năng loại kia có thể nhất nghiệm chuyển lại 100.0000 km thần thông ở cấp thiên kiếm trận trước mặt, ở thê lương kinh khủng kiếm khí đại dương mênh ngông trước mặt, thật sự là không có ý nghĩa. Không cần ngươi giết ta, ta tự mình tới. Trương Dương cười đắc ý, 700.0000 khóa sự oxy hóa chân linh hạt vèo một cái biến mất, trốn vào bốn chiếc pháp tắt trong tiên kiếm, mà thân thể của hắn thì bay một cái, biến thành cho bụi. Ngươi dám? Lê Mộng Điên cuồng lên, nhưng quần quần như lôi đỉnh kiếm khí đã là xé rách cắt chém mà đến. Muốn tránh cũng không được, dấu không thể giấu. phòng không thể phòng. Nàng chỉ kiên trì 3 giây, liền bị xé nứt thành vô tận mảnh vỡ. Liên nang lục diệp chân linh đều không có có thể chạy thoát được. Mà trương Dương sự oxy hóa chân linh hạt cho dù là trốn vào pháp tắc trong tiên kiếm, nhưng cũng chỉ kiên trì 2 giây, cũng ở sau đó 2 giây trong thời gian trực tiếp tổn thất 1 phần 5. Dù sao, đây là trọn vẹn 2 vạn 8000 lần cao áp kiếm khí a. Đây là kiếm trận cấp tốc dừng lại duyên cớ, vàng không, cũng chỉ có thể là lại một lần nữa tiểu hảo trợ bị. Chương 597, nhiệm vụ cồn ma Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 598, nhiệm vụ của ma mủ sần. "Trứng mập mạp ngươi lần này thật muốn phá sàn đi. Lại nói ngươi không phải điển hình ngồi sổm trong nhà đánh chết đều không ra sao. Như thế nào lần này thế mà liệu mạng như vậy?" Mộ Thiều an tựa ở sau lưng của hắn cực lớn bao khóa bên trên, một bên hướng trong miệng ném củ lạc, một bên rót ít rượu, thật là có chút cười trên nôi đau của người khác. Có thể không may thai vui hòa sao? Vừa rồi một trận chiến, tương đương với hai người bọn họ mới lên cấp cổ thần đánh chết một cái thâm niên cổ thần, thu hoạch cái gì lại không phải nói, chỉ nói tổn thất lấy khúc thương cầm đầu 4 thì thiên thần, 30 tên pháp tắc bán thần tất cả đều trọng thương, đây là xem như cưỡng ép kết thúc cấp thiên kiếm trận một cái giá lớn, nhưng không kết thúc cũng không có cách, lao bảng của bọn hắn sẽ chết. Nói thật mộ thiếu an mình bây giờ đều có chút nghĩ mà sợ, cái này cấp thiên kiếm trận là lúc trước hắn cùng Lý Quách Hoạ tiện nhân này cùng một chỗ đề nghị, lấy tàn kiếm chi đạo xem như hài tâm, từ bỏ cân bằng, từ bỏ hoàn thỏa, chỉ cầu thời gian ngắn một phát, như thế tuyệt thế kiếm trận liền không nên xuất thế, chí ít cần phải lại ưu hóa cải tiến cái mấy ngàn mấy chục ngàn năm. Kết quả bây giờ Trương Mập Mạt kiếm Tiên Thiên Điệu cao tầng sức chiến đấu cơ hồ bị một mẹ hút gọn, sợ là tương lai mấy ngàn năm bên trong đều không khôi phục lại được. Trừ cái đó ra, khúc thương cái này Trương Mập Mạp hạch tâm thủ hạ đại tướng kiêm Tiểu Thiếp tinh nhân, ở đây chiến bên trong trọn vẹn tổn thất gần 2 triệu năm vạn nguyên, cái này cần đền bù đi. Chớ nói chi là xuất động thuyền tử vong mang đến thai hoàng ầm, ai dám giảng kinh chuyện này, Kiếm Tiên Văn Minh vẫn có thể tùy tiện sợ xuống dưới. Lại thêm hai cái ôn thần phong thích, loại này vết tích căn bản là không có cách che lấp, Mập Mạt sẽ chờ tiên thủ tu la nhất tộc đến đây báo thủ rửa đi. Nói tóm lại, Trước đó Trương Mập mạp có thể nói là cao mập xoái, siêu cấp tiềm lực, có vấn đỉnh thứ tư danh sách bá chủ một chút xíu phong thái. Thế nhưng là bây giờ đâu? Lập tức liền muốn gần như phá sản gây dựng lại chủ nợ tới cửa phá nhà diệt môn chó gà không tha. Đáng sao? Giá trị vô cùng đáng. Trương Dương ngồi ở thuyền tử vong bên trong, thần xác bình tĩnh, giọng nói thong dong, "A, thân thể của hắn lúc trước một trận chiến hủy, thế nhưng là hắn ở thuyền tử vong bên trong còn dự trữ không chỉ một tiểu hào, cho nên chỉ cần thổi một cái, hắn đảo mắt liền có thể đầy máu phục sinh." Đến nỗi ngươi hỏi ta tiểu hào có bao nhiêu? Vậy phải xem Xuân Hoa thu nguyệt khi nào? Hắn biết, người nào đó đang ghen tị, cực độ ghen ghét, thế nhưng là không có cách nào à, hắn là ưu tú như vậy, như thế xuất chúng, ngôi sao đầy trời đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Là, tổn thất hết sức thảm trọng, thậm chí là bởi vì lê mộng cái này lao bàng nửa đường xuất hiện dẫn đến tiên thủ nhân tộc tất nhiên có thể truy xét tới cửa, thế nhưng là vậy thì thế nào? Trương Dương vô cùng hài lòng cầm lấy một khối dưa hấu ướp đá, lại thư thư phục phục một lớn Chỉ cần nhớ tới vừa rồi tiểu biểu đệ cái thằng này vây quanh chiếc kia cổ đồng quan tài dùng hết thủ đoạn nhưng cũng không cách nào mở ra, thậm chí không tiếp vận dụng vận mệnh bản cơ ngoại trừ hộp máu 30 thang bên ngoài vẫn như cũ không thu hoạch được gì bộ dáng, Chương Dương liền vui vẻ không thôi. Muẫn Sân đắc ý, ngươi không phải hết sức đắc ý sao? Giáng hố ta đi làm cái thịt. Đáng đời a ngươi. Làm Chương Dương ăn xong dưa hấu ướp đá, hơn nữa ở trong lòng châm trọc khinh bỉ người nào đó một vạn lần sau đó. Mộ Thiếu ăn cũng đồng thời ăn xong củ lạc uống xong nhỏ rượu trắng. Hơn nữa cũng tại trong lòng kết thúc đối với người nào đó vô tình quất roi trảo phúng đáng thương 100.0000 lần về sau. Ánh mắt của hai người đối mặt cùng một chỗ, một giây về sau. Phi, phi, phi. Ba phi vì kính, anh họ anh minh thần võ. Chín ngón hướng phía dưới, em họ Phong Lưu tiêu sái. Ha ha ha, anh họ ngươi thái quá khen. Hắc hắc hắc, em họ ngươi quá khiêm tốn. Chỗ nào chỗ nào, anh họ ngươi vẫn luôn là nhân sinh của ta thần tượng. Bình thường bình thường, em họ ngươi cho tới bây giờ đều là của ta khát vọng ta độ. Trong quan tài đồ vật ta muốn một nữa. Vì cái gì không nói dung mạo ngươi quá khó nhìn. Anh họ, lời ấy sai rồi. Em họ, việc này đừng đề cập. Anh họ, ngươi kiếm tiên thiên địa đã nguyên khí đại thương. Em họ, hả không biết sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Anh họ, bệnh nguy kịch bùn đủ hám sâu vì sao muốn từ chối lương ý gì ấy. Em họ, hết ngồi đáy giếng không thấy thái sơn tại sao hết ngồi đáy giếng. Ha ha ha, anh họ ngươi quá tự tin. Ha ha ha, em họ ngươi quá tự tin. Phi, Phi, hai người lần nữa trận mắt nhìn. Một màn này lại đem ngồi ở một bên Khúc Thương thấy đầu tiên là trận mắt há hốc mồm, sau đó rốt cục nhịn không được phình bụng cười to. "Phốc ha ha ha. Ách, các ngươi tiếp tục, tiếp tục a." Nói xong như cũ cười hắc hắc, không biết từ nơi nào mò ra một bàn hạt dưa, "Cốt ca cốt kết ăn đến thật là tốt, thẳng say xương ngon lành à. Mộ Thiếu An sỉ sỉ răng, liền hướng về phía Khúc Thương nháy mắt ra hiệu cười nói, "Tẩu tử, vừa rồi một trận chiến này, ta coi như không có công lao, cũng cũng có khổ lao đúng không?" "Đúng a, không có chiến thuật chỉ huy của ngươi cùng trước thời hạn dự phán cái kia cổ thần nhất định có thể ra khỏi chúng đây." Sau đó giết cái bẫy vào bẫy ra đem chúng ta đều giết sạch sành xanh mới có thể bỏ qua, liên quan tới điểm ấy ta có sao nói vậy?" Khúc Thương rất nghiêm túc gật gật đầu, từ vừa mới chiến đấu kết thúc thân phận của Mộ Thiếu An liền không còn cách nào che giấu, cho nên nàng lập tức biết cái này tiểu thúc tử đáng giá lôi kéo, dù sao quan hệ này đến nàng, cái này tiểu thiếp thân phận có thể hay không chuyển chính thức. Đến nỗi cười ngạnh, "Ân, người nào đó, nàng cùng lắm thì liền làm mấy trăm lần bá vương tốt, dù sao vừa rồi trận chiến kia nàng như vậy liều mạng, nếu là không cho lời giải thích, nàng là thật muốn báo đổi." Trên thực tế cũng chính bởi vì điểm ấy Nào đó cười ngạnh mới có thể đem Mộ Thiếu An cái này tiểu thúc tử chính thức giới thiệu cho nàng, đây là một cái vô cùng trọng yếu tín hiệu, thông minh như khúc thường, làm sao có thể không biết nàng đã cách phủ chính tiến thêm một bước. Ai, nàng làm cái này tiểu tiếp dễ dàng mà. Tẩu tử thật sự là mắt sáng như nước, hiểu rõ đại nghĩa, hiện ém bị dày, ta tiểu mộ có thể ở nơi này vô ngữ nói, nếu như ta gì nhỏ cùng gì nhỏ phu còn sống, tuyệt đối sẽ trong bụng nở hoa. Úc, tẩu tử ngươi không biết a, tiểu gì ta cùng gì nhỏ phu trước khi lâm chung, liền nước mắt rưng rưng nói với ta, ai, tiểu An tử nhà Ngươi nhìn biểu ca ngươi tiểu dương con bây giờ là sống không thấy người, chết không thấy xác, ngươi nói hắn chết thì chết, vì cái gì không cho chúng ta lưu lại mười mấy cái? Tiểu Tôn từ đâu? Không hiếu thuận a không hiếu thuận. Cho nên bây giờ nhìn thấy tẩu tử ngươi như thế hiền lành hào phóng, xinh đẹp đoan trang, cùng tiên nữ, ai nha ma ơi, có tin ta hay không gì nhỏ sẽ lập tức từ trong quan tài lôi kéo tiểu di ta phu đống xuất hiện nhảy cái quảng trường múa. Mộ thiếu ăn là thật không có chút nào giới hạn thấp nhất, mà lại tẩu tử ngươi yên tâm, chứ ngươi tổn thất thọ nguyên liền bao ở ta tiểu an tử trên người, không phải liền là 2 triệu năm a. Trở qua một thời gian ngắn, ta cũng làm cho Tẩu tử ngươi lên cấp cổ thần, dừng a. Cổ thần hết sức hiếm lạ nha, nhà chúng ta đều một đống lớn một đống lớn bán buôn. Ai, chú ý, đó là ai đầu lưỡi, lại không nhặt về đi cẩn thận liền để gió thổi đi. Trương Dương rốt cục nhịn không được, ta liền chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ta muốn 1 phần 3 cũng có thể đi. Mộ Thiếu An xoay đầu lại, nghiêm trang nói, Một phần 10 đều không được, việc này liên quan đến đồ vật quá lớn, ta không thể liên lụy ngươi." Trương Dương đành phải huyền chuyển nói, "Tẩu tử ngươi nhìn một chút hắn nói nói gì vậy?" còn không liên lụy ta. Là cái nào vương bắt độc tử không có việc gì liền huyết tế ta kêu mà. Mà lại lần này ta không có hộp máu sao. Vận mệnh bàn cờ vận chuyển không cần một cái giá lớn a ta bây giờ cũng nhanh muốn thoải thoát nhà ta. Mộ thiếu an nhảy dựng lên, vạn phần hủy khuất. Khúc thương liền do dự một chút, cũng nhìn về phía Trương Dương, nhưng không nói chuyện, bất quá hỏi thăm tâm ý đã không cần nói cũng biết. Trương Dương thở dài. Ta đây là nhiệm vụ vật phẩm, cho ngươi ta còn thế nào giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ vật phẩm. Mộ Thiều An con mắt lập tức chừng đến so châu còn lớn hơn, liền vừa rồi thoi thoát trạng thái đều không lo được che đậy, thật giống như con chuột ngửi thấy dầu vừng hương vị, mèo già ngửi thấy mùi cá tanh. Còn có nhiệm vụ a? Quá quỷ gì đi, Lao Ca, ngươi bây giờ tốt xấu đều là thứ tư trong danh sách một cái manh tân cổ thần, kết quả còn cần nhận nhiệm vụ. Ta tập hợp, có thể cho ngươi phát nhiệm vụ tổ chức, vậy hắn đến bao lớn bao sâu bối cảnh a, mau nói, ta giúp ngươi tư vấn một chút, ta kể cho ngươi a Lao Ca, có chút cũ tiền tu nhân phẩm là ngươi không cách nào lường được, giống như ngươi cửa lớn không ra nhị môn không bước mập trạch nam khẳng định sẽ bị bọn hắn cho lửa táng ra bại sản. Thê Ly tử tán, ai, ngươi bỏ được chị dâu ta còn trẻ như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân sao? Nhanh nhanh nhanh, gian nan cùng cực khổ giao cho ta, hạnh phúc và mỹ mãn liền ngươi đến hưởng thụ. Lao ca ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta như thế nào xứng đáng ta cái kia chết không nhắm mắt gì nhỏ cùng gì nhỏ phu a. Ta tập hợp. Trương Dương dùng mình ngảy ra, buồn nôn vô cùng lao đi mộ thiếu an nước mũi, người này là thế nào? Cần thiết hay không? Ngươi trò chơi độ người bệnh à, nghe thấy nhiệm vụ liền nghĩ tiếp, thấy nhiệm vụ thật hưng phấn. Đã ngươi muốn biết như vậy, như vậy chúng ta liền tới làm giao dịch đi. Trương Dương chứng chạc đàng hoàng ngồi xuống, thuận tiện lấy ra một tờ giấy đến chuẩn bị viết xuống ý hướng hợp tác. Mộ Thiếu ăn một bước liền vọt tới ngồi xuống. "Được, ngươi chỉ cần nói cho ta đáp án, cái kia trong quan tài đồ vật ta cũng không muốn ứng rồi, mà lại giúp ngươi chấn thủ ngươi thiên địa 1.00005, để phòng bị thiên thủ tu la tiến công." "Thành giao?" Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này có thể thực hiện. Ta đây không phải trò chơi, mà là dính đến dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách cơ cấu. Trương Dương liền một năm một 110 đem lúc trước hắn là thế nào thành thực tập thời gian người bảo vệ chuyện nói, người nghe ngoại trừ Mộ Thiếu An còn có khúc thương, đây cũng là đối nàng trước đó, như vậy bỏ ra ban thường đi. Chỉ là khi hắn kể xong, chỉ thấy Mộ Thiếu An biểu lộ biến đến cực kỳ quỷ dị cùng, đắc ý. Mà càng làm cho Trương Dương im lặng là, đoàn kia đại biểu cho hắn thực tập thời gian người bảo vệ thân phận ngân hà dấu ấn đột nhiên tự động trồi lên, một nhóm tin tức trong tim chảy xuôi. Phát hiện một tên phù hợp thời gian bảo vệ quy tắc mục tiêu, xin đem hắn hướng dẫn gia nhập thời gian người bảo vệ trận danh, hướng dẫn phương pháp. Phân tích một nửa ngân hà dấu ấn đưa cho mục tiêu là đủ nhiệm vụ ban thưởng một triệu năm sau chấm công yêu cầu giảm mất một nửa tiền đánh cực hướng dẫn 3 tên thực tập thời gian người bảo vệ mà lại đều có thể thông qua một triệu năm sau kiểm tra yêu cầu liền có thể lấy thu hoạch được trở thành chính thức thời gian người bảo vệ kiểm tra cơ duyên Ha ha ha, anh họ mặc cho người gian hoạt giống như quỷ nhưng cũng không địch lại ta thần cơ diệu toán đi ta đã sớm thông qua vận mệnh bàn cờ suy diễn xuất hiện ở trên người người cất giấu ta một cái đại cơ duyên bây giờ nhìn đến ta quả nhiên là trời sinh nhân vật chính A một thiếu an cười như Liên Trương Dương cũng chỉ có thể thở dài, cho nên chuyện này chỉ có thể nói mọi người có mọi người theo đuổi đi, hắn cái này thực tập thời gian người bảo vệ thân phận chỉ là bị hắn lấy ra làm khẩn cấp vay dùng. ngày bình thường căn bản không đi quảng, liền trông cậy vào lăn lộn qua kiểm tra là đủ. Thế nhưng là như tiểu biểu đệ loại người này, tin hay không cầm cái thân phận này, hắn liền sẽ khắp thế giới đi tìm nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Cậu mợ, thật xin lỗi, ta đã tận lực. Chương 598, bí mật sống lại. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 599, bí mật sống lại. Ngựa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại người bình thường Nhìn xem Mộ Thiếu An đắc chí vừa lòng rời đi, Chương Dương Nguyên bản đắng chắt vẻ mặt bất đắc dĩ cấp tốc biến mất, thư thư phục phục ngồi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân đều là thông suốt, đây là một loại khó mà hình dung thư giãn thích gì a. Ta, ta có phải làm sai hay không cái gì? Khúc Thương ở một bên thận trọng hỏi, bởi vì nàng bây giờ mặc dù tự xưng là thông minh, nhưng lại giống như hoàn toàn nhìn không thấu hai cái này khi thì điên điên cùng khủng, khi thì vui buồn thất thường, khi thì xảo trá tà ác biểu hiện đệ. Bất quá nàng ngược lại là biết đứng tại một bên nào. Không có việc gì, đi về nghỉ ngơi đi. Tương lai 1.00005 cơ bản sẽ không có cái gì yêu tiêu thân. Trương Dương hướng về phía Khúc Thương mỉm cười, thấy nàng đều là ngẩn ngơ, không phải là bởi vì loại này hiếm thấy quan tâm nhụy, mà là Trương Dương biểu hiện ra thật sự là quá dễ dàng, phản phất một loại có thể rỡ xuống gánh nặng ngàn cân, vô số nợ luận, sau đó liền có thể đi mừng rỡ sống phóng túng nhẹ nhõm. Chuyện này không phải hắn ăn thiệt tỏi a. Khúc Thương nghi ngờ trong lòng, nhưng lại chưa hỏi nhiều, chỉ nói một câu ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi liền lui ra. Mà lúc này đây, Trương Dương ánh mắt mới hướng về cô kia cổ đồng qua tải, thế nhưng là hắn nhưng không đợi mà mở ra mà lại gọi ra ngân hà dấu ấn, nhìn xem phía trên đã biến thành 12 12 12 12 12 12, 12 con số, lại một lần nữa đắc ý cười ha hả. Đúng vậy, không sai, làm ngân hà dấu ấn bị phân tách một nửa sau đó, căn cứ vào hắn hướng dẫn ra một tên mới thực tập thời gian người bảo vệ công lao, lúc trước hắn tiêu hao con số đều bị về không? Ở trong đó quy tắc biến hóa hắn mặc kệ, hắn chỉ biết là, bởi vì lần này con số về không, hắn hoàn thành lần này thời gian bảo vệ nhiệm vụ lấy được ban thưởng liền là thuần kiếm lời. Chờ hắn lần nữa hướng dẫn hai tên thực tập thời gian người bảo vệ sau đó, Cái số này liền sẽ biến thành 3333333, đến lúc đó nếu như hắn muốn trở thành chân chính thời gian người bảo vệ, liền sẽ có khác con số biến hóa. Cho nên ở thật lâu trước đó, hắn ngay tại cân nhắc như thế nào để tiểu biểu đệ tiếp lớp của mình. Nhưng tiểu tử này, nhưng thật ra là thật gian hoạt giống như quỷ, xảo trá như hồ, tùy tiện không mắc câu, coi như ám chỉ đều không được. Cho nên hắn lúc này mới nhẫn mại tính tình, mạnh mẽ đem người này lòng hiếu kỳ treo đến đầy đủ độ cao. Đến nỗi kia cái gì vận mệnh bàn cờ cho ra suy diễn cơ duyên cái gì, Chương Dương chỉ muốn xỉ một miếng nước bọt. Thiếu An là ai? Mới lên cấp cổ thần, hắn chỉ cần trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ, hơn nữa cái này lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh lời nói, liền sẽ ở trong lúc vô hình ảnh hưởng vận mệnh bằng cờ. Ân, nói câu trang bức lời nói, liền là những người khác là ở vận mệnh loay hoay viền dưới không biết tiến lên, mà cổ thần, cho dù là mới lên cấp châu chấu chân cổ thần đều là chính mình đi ở vận mệnh của mình phía trên. Tiểu biểu đệ đạo hạnh vẫn như cũng là kém chút thế lửa a. Nói như vậy, Trương Dương liền đi tới cái kia cổ đồng quan tài trước đó, tướng tinh sông giấu ấn thả ra, cố này đảm nhiệm mộ thiếu an vắt hết ốc đều không có mở ra quan tài liền tự động mở ra. Lúc này lại nhìn cái kia quan tài bên trong, Nam là một bộ cực kỳ bình thản xinh đẹp thi thể, lại chính là lê mộng. Trương Dương Hân Thưởng nhìn xem, cũng không kinh ngạc, bởi vì đây chính là cố này cổ đồng quan tài tồn tại chân chính ý nghĩa, không thì làm sao có thể xúc phạm dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách quy tắc sau đó phát động thời gian bảo vệ nhiệm vụ đâu. Sống lại a? Bất luận cái gì ở bộ này quan tài phụ cận, mà lại đã nắm giữ cố này quan tài vượt qua 10 giây đồng hồ, mà lại cố này quan tài đã tích góp đầy đủ phát tắc, mà lại sống lại danh nghịch không có bị lãng phí lời nói. Như vậy chỉ cần chết đi không cao hơn nửa canh giờ đều có thể nhờ vào đó sống lại, đây chính là cổ thần vận mệnh." Trương Dương nói một mình, khỏe miệng mang theo một vòng đùa cợt cười. Lúc trước hắn đều nói, cổ thần tự có cổ thần đặc điểm, vận mệnh của bọn hắn không sai biệt lắm có thể bị chính mình nắm giữ, huống chi Lê Mộng cái này đùi gà cổ thần, nếu như nàng sẽ ở hôm nay bị chết chết, như vậy nàng liền nhất định sẽ ở vài ngày trước có thể sinh ra cảm ứng cũng vì thế tiến hành suy diễn cuối cùng khoảng chừng có 89 thành tỷ lệ tránh đi cái này tử vong kiếp nạn. Nhưng là, Lê Mộng lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở ôn thần chi tâm phụ cận? Còn không phải bởi vì nàng cũng không có dự cảm đến nàng tử vong a, nàng đích xác là sẽ bị Cấp Thiên kiếm trận cho giết chết, thế nhưng là nàng lập tức liền sống lại tại lúc này ở giữa quan tài bên trong. Cho nên, không tật xấu a. Quan tài bên trong, Lê Mộng chậm rãi mở hai mắt ra, có trong nháy mắt mê mang, cũng có nhìn thấy Trương Dương gương mặt trong nháy mắt hoảng sợ cùng phẫn nộ, nhưng lập tức liền lạnh nhạt nhắm mắt lại, lặng lặng chờ chết, nàng là mang theo toàn bộ ký ức sống lại, thế nhưng là tu vi nhưng chỉ tồn tại ở nàng 500 tuổi vừa trưởng thành một khắc này. Nàng không rõ xảy ra chuyện gì. Vì cái gì ở dòng sông thời gian thân cây thứ tư danh sách còn có sống lại loại chuyện này, nhưng không có ý nghĩa, nàng đã thành tù nhân. Có muốn hay không sống? Trương Dương âm thanh vang lên, giống như là ma quỷ dụ hoặc. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lê Mộng mở to mắt. Rất nhiều rất nhiều. Trương Dương cười lên, hết sức ôn nhu, nhưng rơi vào Lê Mộng trong mắt lại là vạn phần kinh khủng, bởi vì cái này nam nhân tính toán quá mạnh. Ở thứ tư danh sách, cổ thân bị giết chết cơ bản cũng là một chuyện cười, bởi vì nắm giữ chính mình vận mệnh mỗi một cái cổ thần đều nắm giữ đối với mình tính mệnh biến hóa siêu cường cảm ứng. Nhiều nhất là đánh không lại liền chạy. Thế nhưng là lần này, Lê Mộng thật là bị dọa, mà lại là phục, loại này lần đầu tiên lừa giết cầm tù cổ thần phương pháp thực là vô tiền khoáng hậu. Nàng không có dự cảm đến tử vong của mình, nàng cũng thật không chết, thế là nàng liền rất xuống hố. Người không giết ta. Dù sao ta giết hai ngươi vạn 3,0000 tên thủ hạ. Lê Mộng lại hỏi, nàng kiệt lực bảo trì chính mình tỉnh táo, hơn nữa thử thăm dò chính mình đối với cái này nam nhân đáng sợ đến cùng có cái gì giá trị lợi dụng. Đây là tất nhiên phải bỏ ra một cái giá lớn. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không cho rằng lưu đồ một cái cổ thần sẽ ẩn nhi, huống chi là người dạng này cường đại cổ thần." Trương Dương thần sắc nhẹ nhóm nói, chỉ là vào đúng lúc này, hắn càng nhẹ nhóm, liền lộ ra càng ta ác. Lê Mộng trong lòng phát run, nhưng nàng vẫn kiên trì hỏi, "Ta có thể biết toàn bộ quá trình sao? Ta muốn biết ta thua ở địa phương nào, ta càng muốn biết ta tương lai muốn chăm sóc chủ nhân đến cùng mạnh đến mức nào, có đáng giá hay không ta trung thành vô cùng đi theo?" Trương Dương liền nếm miệng cười một tiếng, đối với Lê Mộng cái này thái độ rất hài lòng, nhưng hắn nửa câu đều không nói, trực tiếp đem Lên Mộng từ quan tài bên trong bắt đi ra trực tiếp đưa vào ngộng cảnh chiều không gian, giao cho ngộng cảnh dễ cây trông giữ, ở nơi đó trông giữ một cái trước ngộng cảnh pháp tắc thiên thần thật đúng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn a. Vệ phân hắn vì cái gì không giết chết lên Mộng? Nói đùa à, hắn hao tổn tâm cơ, bố cục không sai biệt lắm mấy trăm năm mới bắt được cơ thể sống cổ thần thư viện, thử hỏi hắn rựa vào cái gì muốn giết chết. Có chút mỏi mệt lần nữa ngồi xuống, Trương Dương không có chút nào gọi ra ngân hà dấu ấn, nộp lên trên thời gian quan tải, hoàn thành nhiệm vụ ý đồ, hắn chỉ là đang không ngừng suy nghĩ hắn lần này Đồ được mất. Lần này Mưu Đồ, muốn từ 500 năm trước nói lên, Lục ấy lẻn vào hình tộc nhân tiên điệu bên trong không chín tiểu hào bởi vì nhóm lửa vu lửa cho nên thu được viễn cổ vu tộc truyền thừa cùng rất nhiều bí mật. Những bí ẩn này bên trong liền bao gồm một cái nghe tới hết sức không thể tưởng tượng nổi tin nhắn, đó chính là viễn cổ vu tộc đệ nhất tiên tổ, vốn có thể lấy sống lại bản lĩnh. Đương nhiên, tin tức này liền xem như viễn cổ vu tộc chính mình, cũng sẽ xem như là một cái truyền thuyết thần thoại, dù sao mọi người đều biết ở thứ tư danh sách, sống lại cùng xuyên qua dòng sông thời gian có bao nhiêu gian nan. Nếu như là những người khác nghe được tin tức này, cơ bản cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Trương Dương thế nhưng là một cái thực tập thời gian người bảo vệ, hắn biết rõ xác định, ở thứ ba, thứ tư trong danh sách, tùy ý xuyên tạc dòng sông thời gian, lục đại danh sách cơ cấu cường đại tồn tại nhưng thật ra là rất nhiều, bằng không, thực tập thời gian người bảo vệ vì sao lại biến thành một cái nguy hiểm cao nghề nghiệp. Vì cái gì thời gian người bảo vệ tổ chức sẽ như vậy khiêm tốn, bọn hắn thế nhưng là bảo vệ dòng sông thời gian A. Chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề gì sao? Thế là Trương Dương vào lúc đó liền lập tức ý thức được. Viễn cổ vu tộc đệ nhất tiên tổ đã từng phá hoại chẳng qua thời gian xông dài quy tắc, áp dụng một loại nào đó không biết phương thức sống lại hoặc đi vượt qua. Có thể coi là như thế, Trương Dương cũng không có quá để ý, thẳng đến Không 9 tiểu hào lại đưa tới mới nhất tin tức, ôn thần nước miếng vậy mà bởi vì viễn cổ vu lửa nhóm lửa mà trực tiếp cừu hận giá trị phá Trần truy sát đi lên. Sau đó Không 9 tiểu hào lại đưa tới viễn cổ vu tộc càng nhiều tin tức, tỉ như viễn cổ vu tộc chủ thể bị diệt mất một chút chi tiết ôn thần nước miếng cùng viễn cổ vu tộc đến cùng tồn tại như thế nào quan hệ chờ một chút. Thế là Trương Dương lúc kia liền có thể xác định, viễn cổ vu tộc hủy diệt. Tuyệt đối cùng bọn hắn đệ nhất tiên tổ sống lại có quan hệ. Sống lại, nhất là ở dòng sông thời gian thân cây thứ tư danh sách sống lại, đó là tội lớn a, một khi bị thời gian người bảo vệ bắt lấy cái kia tất nhiên muốn bị diệt tộc. Đương nhiên, lúc này Trương Dương vẫn là không có đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến ẩn nút ở thiên thủ trong nhân tộc không năm tiểu hào đưa tới một cái cực kỳ chân quý tin tức, đó chính là thiên thủ nhân tộc nắm giữ trấn ôn thân ấn. Thật sự là cái tên này cùng ôn thần nước miếng quá mức đồng cảm, để Trương Dương nhịn không được miên man bất định, cũng càng thêm coi trọng thu thập cùng ôn thân nước miệng liên quan vật liệu thậm chí không tiếc hối đoái con số thời gian đến chọn đọc tài liệu tình báo tuyệt mật. Cuối cùng, hắn mới thông qua không sai biệt lắm mấy trăm đầu manh mối, gián tiếp xác định ôn thần nước miếng bên trong có dấu có thể để cho người ta sống lại công cụ hoặc phương pháp. Nhưng ở một phen nghiên cứu sau đó, hắn cho rằng công cụ khả năng lớn hơn. Bởi vì thiên thủ nhân tộc nghiên cứu ra ôn thần ấn thời gian cần phải càng lâu hơn, nếu như bọn hắn là vì ôn thần nước miếng mới khai phát đi ra trấn ôn thần ấn, vì cái gì không sớm một chút hành động? Đừng nói bọn hắn tìm không thấy ôn thần nước miếng, bọn hắn rõ ràng là đang đợi một cái thời cơ thích hợp. Thời cơ nào đâu, đương nhiên là phát động thời gian bảo vệ nhiệm vụ thời cơ. Cái kiếp như thế nào mới có thể phát động thời gian bảo vệ nhiệm vụ đâu, đương nhiên là dòng sông thời gian quy tắc gặp phải bị phá hư thời điểm nguy hiểm. Đến tận đây, đáp án đã vô cùng sống động. Đúng vậy, ở 500 năm trước, ở Trương Dương không có lấy đến ôn thần ấn thời điểm, hắn liền đã xác định, ôn thần nước miếng bên trong ẩn giấu một cái có thể để cho người ta sống lại thần khí. Mà cái này thần khí hẳn là có thời gian cùng độ, hơn nữa tại không có kích hoạt trước đó rất khó phát hiện. Chính là cái này trận tướng, để Trương Dương bắt đầu một trận nhu độ. Một trận liên quan tới sống lại Mưu Đồ. Chính hắn cần sống lại sao? Không. Tiểu biểu đệ cần sống lại sao? Không. Những người khác cần sống lại sao? Không, bọn hắn không đáng cái giá này. Như vậy như thế nào mới có thể lợi dụng được cái này cơ hội sống lại, như thế nào mới có thể để cho lợi ích sử dụng tốt nhất? Thế là Trương Dương liền nghĩ đến cổ thần, thứ tư danh sách bên trong giết không chết cổ thần. Cổ thần vì cái gì giết không chết? Bởi vì bọn hắn sẽ đối với tử vong của mình có gần như trực giác cảm ứng. Nhưng là nếu như tại giết chết bọn hắn trong nháy mắt liền đem bọn hắn sống lại tới đây chứ? Cái này to gan ý nghĩ để Trương Dương đêm không thể say giấc, thế là hắn lập tức bắt đầu thiết kế, kỳ thật hắn lúc đầu muốn hố hại chính là cổ thần trò chơi. Dù sao cái thằng này gần trong gan tấc đâu, có thể về sau hắn lại tại mộng cảnh chiều không gian gặp gỡ cổ thần Lê mộng, thế là căn cứ rộng tung lưới nhiều mỏ cao ý đồ, hắn không nói hai lời liền đem ôn thần nước miếng di động tin tức tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, Trương Dương cũng có cân nhắc qua thiên thủ nhân tộc hậu trường đại Lao đột nhiên xuất hiện, như vậy hắn liền sẽ không nói hai lời, lập tức xám xịt rút lui, cái này lại không phải cái gì chuyện mất mặt mà. Tóm lại, Trương Dương cuối cùng là thiết lập 3 bộ phương án bộ thứ nhất phương án nhằm vào cổ thần trò chơi trước giật dây tiểu biểu đệ tiến lên thử nghiệm mạnh mẽ liền rút lui đánh thắng được liền làm thứ hai bộ phương án nhằm vào thiên thủ nhân tộc hậu trường đại lao đó là đương nhiên là không nói hai lời liền rút lui thứ ba bộ phương án nhằm vào liền là cổ thần Lê Mộng Đúng vậy nếu như không phải trước đó liền có bố trí coi như Trương Dương trong tay có tuuyền tử vong hằng có tài đức gì có thể ở cách 14 vị diện đều có thể trong một ý nghĩ triệu tập đến nhiều như vậy về quân ta tập hợp một triệu thiênạ đại thừa kiếm tiên tập kết cần thời gian đi 36 miệng pháp tắc tiên kiếm khởi động cần thời gian đi, có thể kết quả đây, hắn tại xác định chỉ có cổ thần Lê Mộng một người sau khi xuất hiện, chỉ dùng 3 giây, thuyền tử vong liền đã đem 1 triệu kiếm tiên cho chuyển đến. Đương nhiên, còn có thứ tư bộ phương án, vậy chính là có cái khác xa lạ cổ thần bị dẫn tới, hoặc là cổ thần cho chơi, cổ thần Lêm Mộng, thiên thủ nhân tộc hậu trường đại lao đều tới, cái kia còn có cái gì dễ nói, rút lui nha. Cho nên đây chính là vì cái gì Trương Dương tại không có phát động trước đó, nhất định phải thiên cơ mắt vận chuyển, tình báo, cực kỳ trọng yếu tình báo mới là trọng yếu nhất. Tóm lại Đây chính là toàn bộ mưu đồ, đến nỗi trong đó như thế nào câu lên tiểu biểu đệ lòng hiếu kỳ, như thế nào gây nên hắn đối với ôn thần chi tâm hứng thú, như thế nào để hắn tham dự kiếm đạo pháp tập 4. Không xây dựng, đây đều là chút lòng thành, tiện tay mà vì đó. Bao quát phân một nửa ngân hà dấu ấn cho tiểu biểu đệ, đồng dạng cũng là toàn bộ mưu đồ một bộ phận. Dù sao, một khi cổ thần lên mộng sống lại ở quan tài bên trong, thời gian này bảo vệ nhiệm vụ chẳng khác nào là thất bại, vậy hắn trước đó tiêu hao con số thời gian chẳng phải điển không lên hố nha, dù hướng dẫn người mới phương thức tràn lợ, chợt cảm giác rất tốt. A Còn có, thời gian bảo vệ nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, dù sao sống lại chính là Lê Mộng, thời gian khác người bảo vệ tìm tới cửa cũng cùng hắn Trương Mỗ người không có quan hệ. Hắn chỉ cần nắm chặt thời gian đem Lê Mộng trong đầu sở hữu bí mật, sở hữu Văn Minh thành quả, hết thảy làm tới liền tốt. Trương Dương cho tới bây giờ chỉ tin tưởng một sự kiện, tri thức có thể thay đổi vận mệnh, tri thức có thể thay đổi tương lai. Từ hắn lúc trước học trộm Thiên Thủ nhân tộc thần ấn bắt đầu, lại đến bây giờ chuẩn bị học trộm Lê Mộng yêu Văn Minh thần thông, toàn bộ hết thảy đều ở chứng minh hắn đi ở một cái tiền đồ vô hạn trên đường lớn tiểu biểu đệ loại kia mênh mông thô bạo, cấp quá thấp. Ừm, đến rồi. Trương Dương đột nhiên giơ lên lông mày, trong tay vung lên, trước kia thời gian quan tài liền bị hắn ném ra thuyền tử vong. Đúng vậy, cái đồ chơi này tạm thời không có giá trị. Đến nỗi là ai đến rồi, đương nhiên là thiên thủ nhân tộc hậu trường đại Lao a, bọn hắn nhưng không có mộng cảnh dễ cây như thế siêu nhanh đường sắt cao tốc, cũng không có không chín tiểu hào loại này trùng hợp đến bảo tinh chuẩn định bị, coi như cầm trong tay 100 mai ôn thần ấn, ở mười mấy cái vị diện bên trong bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới ôn thần chi tâm cũng là không dễ dàng như vậy. Tỉ như giờ phút này Trương Dương đều ở nơi này đợi trọn vẹn một ngày, bọn hắn mới khoan thai tới chậm. Đến nỗi thiên thủ nhân tộc hậu trường đại lão hội xử lý như thế nào cố kia thời gian sống lại quan tài, hắn liền không có hứng thú. Dù sao, đây chẳng qua là một cái khoai lang bỏ tay. Bái bai ngài nha. Chương 599, tiểu biểu đệ giá vọng. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 600, tiểu biểu đệ giá vọng. Một ngụm cực lớn quan tài từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhập vào mặt đất mấy trăm mét chỗ sâu. Đây là một cái triệt để rách nát vị diện, đã không nhìn thấy còn sống sinh linh, bởi vì đầu tiên là bị ôn thần chi tâm cho an ổn. Hoành thành Ôn Linh quốc gia, tiếp lấy lại bạo phát một trận đại chiến, nhất là Cướp Thiên kiếm trận hình thành tinh khủng kiếm khí phóng xạ, cơ hồ đem vị diện này hết thể cho xóa bỏ, liền Ôn Linh, Ôn thi thể đều biến thành bột mịn chết hết. Mà tại cái vị diện này biên giới, đã bắt đầu xuất hiện kỳ lạ ánh sáng, ở hiểu công việc trong mắt người, đây chính là cái này tản tạo vị diện triệt để hao hết và nguyên, sắp giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách dấu hiệu. Là cái thông minh oan nhân a. Giờ phút này, tại cái vị diện này bên ngoài trong hư không, đến từ thiên thủ nhân tộc đại bộ đội đang ở lại tại đây. Tựa như là Trương Dương dự đoán như thế. Thiên thủ nhân tộc mới thật sự là giả heo ăn thịt hổ cao thủ, bởi vì dẫn đội liền có 2 tên cổ thần, phối hợp 18 tên pháp tắc thiên thần, cùng với 300 tên phổ thông thiên thần. Cái này đội hình xa hoa đến nỗi ngay cả cổ thần trò chơi đều trước thời gian tránh đi tránh hiềm nghi, đây cũng là trương dương nghi ngờ cổ thần trò chơi vì sao lại đối với đưa tới cửa ôn thần chi tâm không có hứng thú chân chính nguyên nhân. Bởi vì ở người trong nghề sĩ vòng tròn bên trong, ai cũng biết thiên thủ nhân tộc mới là khu vực này chân chính ẩn hình bá chủ, ân, khu vực này có ý tứ là không sai biệt lắm mấy trăm vị diện trong phàm vi. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến sẽ có một cái manh tân cổ thần chạy ra chặn ngang một gậy đâu. Vị diện này liền muốn giảm chiều không gian, nếu như ngươi ta dám bước vào, ngay lập tức sẽ tăng tốc vị diện giảm chiều không gian tốc độ, đến lúc đó ngươi ta cũng có thể bị dòng sông thời gian lực lượng lôi tiến vào thứ năm danh sách, được không bù mất ra. Lúc này một tên thiên thủ nhân tộc cổ thần mở miệng, hắn có chọn vẹn 99 đầu thực hóa thủ cánh tay, mà hư hóa cánh tay thì đạt tới 999 đầu, mỗi một cánh tay đều ở không giây phút nào kết động các loại ấn quyết, cũng tức là nói Cái này cổ thần cơ hồ có thể trong nháy mắt đánh ra không dưới 1.0000 mai thần ấn. Kinh khủng như vậy mà lại báo hòa công kích, tuyệt đối có thể để Trương Dương 1 triệu kiếm tu đại quân hổ thẹn đến không còn mặt mũi. Nếu như vừa rồi đổi lại là như thế cổ thần ra tay mà không phải lêm mộng, Trương Dương đã sớm dọa đến chạy chối chết, bỏ trốn mất dạng. Nhất là như thế cổ thần còn có trọn vẹn hai cái nhiều như vậy, là kiếm tiên thủ đoạn. Một cái khác thiên thủ nhân tộc cổ thần nói, mà thông qua hắn chố kết động thần ấn biến hóa, có thể nhìn thấy liền là cấp thiên kiếm trận lúc bộc phát cảnh tượng, nhưng cấp thiên kiếm trong trận xảy ra chuyện gì? lại là bị chói lọi ánh kiếm che chắn. Thần mạnh kiếm trận, mạnh nhất kiếm khí phóng xạ giá trị đã đột phá 20.0000 lần cao áp, trên lý luận liền người ta đều có thể bị thương, bất quá, cái này trong kiếm trận khí tức kiếm ý ngược lại là cực kỳ giống những thứ này kiếm điên đặc thủ, có ta vô địch, giết địch trước tiên tàn, tàn kiếm tàn mệnh, vị diện này trước đó coi như bị ôn thần chi tâm ăn mòn cũng không đến thọ nguyên sắp hết trình độ, kết quả bị đám tiếp kiếm điên một làm, trực tiếp liền giảm chiều không gian. Trước kia thời gian quan tải làm sao bây giờ? Nhiệm vụ biểu hiện đã thất bại. Nói rõ có người lợi dụng cái này miệng thời gian quan tài sống lại. Haha, ha, dòng sông thời gian không có phát ra mới báo động trước nhiệm vụ, nói rõ sống lại thời gian sẽ không quá dài, nhiều lắm là cũng chính là sống lại một giây lúc trước cái bộ dáng, nhưng ta liền hiếu kỳ, ai rảnh rỗi như vậy? Cái này không hợp logic a. Không hợp logic cũng không liên quan gì đến chúng ta, bây giờ trọng điểm là chúng ta muốn tìm ra đến cùng là ai ở xấu chuyện tốt của chúng ta. Tìm được đi ra sao? Toàn bộ manh mối đều tại cái vị diện này bên trong, người ta nếu dám đi vào sẽ trở bị lưu đày tới thứ 5 danh sách, nhưng nếu là phải những người khác xuống dưới Lấy được manh mối suy diễn còn không bằng ta giờ phút này suy diễn đi ra nhiều lắm, trở về đi. Tất nhiên nơi đây đã lưu lại cổ yêu nhất tộc liệt không thần thông nhiều lần thả ra vết tích, ta tin tưởng cái tiếc nữ yêu Lê Mộng sẽ cho chúng ta một cái công đạo, tỉ như, nàng lại như thế nào đạt được chân ôn thân ấn. Những cái kiếm kiếm điên lại là từ đâu mà đến? Kiếm tiên trong thiên địa, một trận trước nay chưa từng có lặng im ngụy trang vận động ngay tại bài ra. Người chủ trì, liền là Mộ Thiêu An, hắn đem bắt đầu phụ trách từ giờ trở đi thẳng đến 1.00005 sau thiên địa phòng ngự, cũng phụ trách cùng tiên thủ nhân tộc khả năng đến thảm thiết trả thủ chống lại Anh họ gái kia ngu ngơ, đã già rồi, theo không kịp thời đại a. Vệnh lên chân bắt chéo, ngồi ở xây mới phản trú quán trong đại điện, Mộ Thiếu An có chút ít cảm khái, đồng thời đối với lần này tính toán người anh em, ca chuyện hơi có như vậy một chút xíu hấy náy cùng cực lớn đắc ý cảm giác. Đoán chừng lúc này Trương Heo Mập đang nút ở hắn bên trong đưa thiên điệu bên trong vì tùy thời chạy trốn làm chuẩn bị, nhưng hắn căn bản không biết thiên thủ tu la nhất tộc căn bản cũng không khả năng dọc theo manh mối truy tìm tới a. Đúng vậy, Trương Dương coi là sẽ phát sinh cực lớn nguy cơ căn bản liền không biết phát sinh, nguyên nhân ngay tại ở chỗ có khả năng bại lộ trận chiến kia manh mối, kỳ thật đều phát sinh ở cái kia cực lớn vị diện bên trong, vận mệnh bản, cờ chủ nhân, đệ nhất thiên hạ quan chỉ huy chiến thuật há lại chỉ là hư danh. Mà bởi vì cái này cực lớn vị diện đã sớm bị Ôn Thần chi tâm ăn mòn, cho nên Mộ Thiếu An chỉ là thoáng đem cấp thiên kiếm trận phần lớn kiếm khí phóng xạ đều chuyển hướng đến vị diện này căn cơ, ở trong đó còn bao gồm chính hắn len lén va và sụp vài tòa cột trong trời, tóm lại, vị diện này cho nguyên tại trải qua như vậy dày vò sau đó, đã biến đến ngập nguy hiểm. Phổ thông thiên thần có thể mạo hiểm tiến vào vị diện này dò xét. Nhưng tuyệt đối dò xét không ra cái gì kỹ lưỡng hơn kết quả, còn nếu là pháp tắc thiên thần, thậm chí là cổ thần tự mình tiến vào lời nói, vị diện này liền sẽ cấp tốc sụp đổ, tiến tới ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách. Nhìn một chút, chuyện cứ như vậy đơn giản giải quyết. Mộ Thiều An dám dùng tên của hắn thể, nếu như thiên thủ tu la nhất tộc thật phái ra cổ thần cấp sức chiến đấu nghĩ điều tra việc này, như vậy bọn hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm bị lưu lại tới thứ 5 danh sách nguy hiểm đi dò xét. Mộ An chính mình là từ thứ 5 trong danh sách tới, làm sao không biết bây giờ bởi vì máy móc gióng bị nguyên nhân Hai cái danh sách trong lúc đó lén qua con đường khủng bố cỡ nào. Cho nên, cái kia ngu ngơ anh họ đúng là bởi vậy cho hắn 1.00005 quyền hạn. 1.00005 a, có thể điều động các loại tài nguyên, các loại nhân lực, các loại lực lượng quyền hạn. Thậm chí đầu này đồ con lợn còn bị hắn dọa dẫm đến rồi một cái bí mật. Tiến tới để hắn mộ mẫu người như vậy lắc mình biến hóa, trở thành thực tập thời gian người bảo vệ. Hai lòng, thoải mái. Ba vừa, vẫn là thoải mái. Nếu như ta muốn tạo phản lời nói, ngu ngơ anh họ đầu giờ phút này liền nên là chết không nhắm mắt nhìn ta, chương heo 100.000 lần cảm tạ biểu đệ của người nhưng thật ra là một cái thiệt lương, đẹp trai, phong cách, ấm áp chính nghĩa hóa thân đi. Bây giờ, ta chỉ là cho người mượn một nửa tài nguyên ở thứ tư danh sách xây dựng lại hôn độn tợ săn giết vì rút tổng bộ thôi. Mộ Thiếu An nghĩ tới đây, liền thở dài, kỳ thật hắn rất nhớ chính mình một người đi sông sáo, thế giới như thế lớn hắn rất muốn đi nhìn xem, một người tay không tức sắt đánh xuống khắp thiên hạ là bao nhiêu phong khoáng quá trình A. Nhưng là, không phải hắn làm không được, mà là lý trí nói cho hắn biết, cái này rất khó Thứ tư danh sách so thứ năm danh sách còn rộng lớn hơn vô số lần, nhưng là nơi này mỗi một chỗ hư không đều là có chủ, mỗi một cái nhìn như có thể ăn cư lạc nghiệp địa phương đều là có âm thầm đại lao đang dòng nó. Hắn nếu là đơn thuần chỉ vì hưởng thụ loại kia chưa từng có quá trình, thế thì không quan trọng. Thế nhưng là hắn mộ mẫu người thật sự là gánh bác cực lớn trách nhiệm, vô số người kỳ vọng cao, hắn không có nhiều thời gian hơn đến lãng phí. Cho nên có lúc hắn là thật bội phục cái kia heo mập anh họ một chút dĩu, như vậy rác rưởi một người thế mà ở thứ tư danh sách dạy ra như thế lớn gia nghiệp, chậc chậc. Ân Cái này tuyệt đối không phải hâm mộ. Chương 600, đi vào Trương dương. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 601, đi vào Trương dương. Một mẫu rừng trúc, ba mẫu hoa đảo. Câu nhỏ một tòa, mấy cây hàng rào. Đây chính là Trương dương quận cư, nhưng tuyệt đối không có thanh cao như vậy, cũng không có bao nhiêu lịch sự tao nhã, dù sao hắn cho tới bây giờ đều thưởng thức không tới. Nhưng một số thời khắc nhất định phải thừa nhận, chương trình chính xác đối với một nữ nhân tới nói là tuyệt đối không cách nào vòng qua đồ vật. Cưới khúc thương làm tiêu tiếp, nơi này là nàng chỉ mặt gọi tên phải ở. Ta tuyệt không phải muốn quyết tranh hơn thua cao cấp. Ta chỉ là không nỡ phòng tốt như vậy thôi không, có người ở, nơi này chính là dã thú, không người ở, nơi này liền biến thành quỷ phòng." Khúc Thương nói đường hoàng. Trương Dương liền cười ha ha, nhìn đã phá lệ tinh xảo cách ăn mặc Khúc Thương, ngày lại hỷ, ta có thể phá lệ để ngươi hỏi ba cái vấn đề, không hạn chế, tùy tiện hỏi, chỉ cần ta biết liền khẳng định trả lời ngươi. Quân tử nhất ngôn." Khúc Thương hơi nghi ngờ. Ta có cái ngoại hiệu, liền gọi Quân tử Dương, hỏi đi hỏi đi, không thì luôn cảm thấy trong lòng ngươi không nỡ. Trương Dương cười đến hết sức thoải mái, hắn hôm nay, không hắn vẫn luôn là lạc quan như vậy hướng về phía trước, đẹp trai chói lọi, ngay thẳng to lớn cao ngạo, quang minh chính đại, chưa từng mảnh tụ đoản chơi. Khúc Thương Nghiêm Túc nhìn Trương Dương một hồi, suy nghĩ một chút lên đường, "Tốt, vấn đề thứ nhất, ta muốn biết ngươi là đem thiên đạo nhỏ sư nương cho nghiền xương thành cho rồi sao?" "Phốc? Cái gì?" Trương Dương suýt chút nữa cắn mất đầu lưới của mình, suýt chút nữa coi là lô thai biến thành cái mũi, đây là cái quỷ gì vấn đề? "Ai yêu ta tập hợp, đây là tại hủy hoại ta quân tử dương nghĩa Trương Dương hầu ước đá tốt đẹp thanh danh A. Ai nói? Có phải hay không mộ thiếu an tên hôn đảng kia ở bên ngoài lan ra ta nói xấu. Trương Dương thật sự là khí cấp bại phôi. Khúc Thương trận mắt há hốc mồm nhìn hắn biểu hiện, thật lâu mới tùy ý cười ha hả, nước mắt đều nhanh mà cười. "Không phải, là Đào yêu, chuẩn xác hơn mà nói, là tất cả chúng ta đều đang suy đoán thiên đạo nhỏ sư nương đi nơi nào." Nàng làm thiên đạo làm thật tốt, kết quả ngươi không hề có điểm báo trước liền và quyền, không hề có điểm báo trước liền biến mất, trong này chi tiết làm người giận sôi à, Đào yêu còn chuyên môn dùng tiền cơ mắt cha sét, kết quả không thu hoạch được gì, cho nên chúng ta sau cùng nhất trí kết luận chính là nàng trọc giận ngươi sau đó bị ngươi nghiền xương thành cho. Trương Dương trực giác đến đầu muốn nổ, đám người này, những thứ này tên đáng chết đang suy nghĩ gì à? Cho nên kỳ thật ngươi là đến phá án vẫn là đến báo thủ. Nếu như ta thật làm như vậy rồi?" Trương Dương liền âm chấm hỏi. "Đương nhiên là muốn báo thủ, chính ta bất lưỡng lập mà." Khúc Thương tiếp tục cười, sau đó nàng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi vẫn cảm thấy Thiên đạo tiểu nương là chính ngươi nuôi lớn, nhưng lại không biết ta cùng Đào yêu ở trên đây bỏ ra tâm huyết càng nhiều, cho nên, nếu như ngươi thật làm như vậy, ta sẽ thật cùng ngươi trở mặt." Trương Dương liếc mắt đều không còn khí lực đậu đen do uống, cuối cùng thở dài, ta không phải muốn cố ý đoạt nàng quyền, mà là bởi vì một cái không biết địch nhân cường đại, chúng ta thiên địa này không thể lại áp dụng thiên đạo quản lý hình thức, vậy sẽ để chúng ta rơi vào một cái vô cùng cục diện bị động. Đến nỗi thiên đạo tiểu nương bây giờ, ta đem nàng cùng mấy đứa bé đưa đi thứ năm danh sách, dù sao ngươi được rõ ràng, ở thứ năm danh sách bọn hắn ngược lại sẽ an toàn hơn một chút. Mà chính ta cũng lưu lại một cái phân thân đang bồi nàng, tuy nói cái này có chút tàn nhẫn, nhưng cũng không có các ngươi tưởng tượng tà ác như vậy, ta thoạt nhìn như vậy âm kinh cùng sao. Con cô cái này là yêu, ta cho rằng nàng cần phải lại diện bích 10.000050 đúng." Khúc Thương giật giật Trương Dương ống tay áo, mang theo ấy này nói, "Được rồi, báo thủ cái gì đều là trêu chọc ngươi chơi, bất quá trước ngươi hình tượng đích thật là cho đạo đào yêu quá nhiều áp lực, có lẽ là bởi vì nàng rất ưa thích bắt quái nguyên nhân cho nên có tật giật mình, tóm lại, đã từng nàng cho chuyển ra bao nhiêu chuyện tiếu lâm, bây giờ liền có bao nhiêu sợ hãi ngươi, lần này đại chiến trở lại, nàng nói nàng đều thấy ác ngộng. Ừm, chậm rãi liên tốt, bây giờ ngươi có thể hỏi vấn đề thứ hai." Trương Dương trong lòng âm thầm cười một tiếng. Cái này thuần túy là bởi vì hắn tấn thăng đến châu chấu chân cổ thần mang đến chỗ tốt. Cổ thân là có thể tùy tiện bị nói chê cười sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết cười ngạnh sư tôn tên tuổi liền là từ đào yêu nơi đó. Thật đúng là cho phép ta nâng ba cái vấn đề a, kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi thiên đạo nhỏ sư nương tung tích, chỉ cần biết rõ nàng hết thảy may mà ta an tâm, cái khác, ngươi muốn nói cho ta liền nói, không muốn nói cho ta, ta cũng không hứng thú biết. Không thương rõ ràng vui vẻ rất nhiều. Vậy cũng không được, ta nói ba cái vấn đề liền ba cái, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, về sau cũng đừng trách. Trương Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn làm như thế, tự nhiên là có nghiên cứu, dù sao hắn giấu đi bí mật quá nhiều, coi như một mực cẩn thận che giấu, nhưng như Khúc Thương như vậy kẻ thông minh cũng có thể nhìn ra mánh khoé, nếu như Khúc Thương vẹn vẹn chỉ là môn nhân đệ tử thân phận thì cũng thôi đi, nhưng vô luận từ lung lạc góc độ hay là năng lực góc độ, vẫn là hoa nở có thể gây thẳng cần gây góc độ, hắn đều muốn bung ra một số bí mật. Ân, cái gọi là vợ chồng đồng tâm, coi như không thể lại đồng, cũng muốn nhỏ cùng. Khúc Thương lần nữa ngẩng đầu, cẩn thận nhìn kỹ Trương Dương biểu lộ, sau đó cười một tiếng. Cũng được. Đã ngươi như thế thành khẩn ta còn thực sự có hai vấn đề một mực rất hiếu kỳ cái này cái thứ nhất là ngươi thật tin tưởng ngươi cái kia tiểu biểu để mộ thiếu an sao cảm giác hai người các ngươi không lục đục với nhau lẫn nhau tính toán liền sẽ không thật tốt trung đụng bộ dáng Trương Dương liền với môi vấn đề này quả nhiên không ra hán đoán nhưng cũng đích thật là khúc thương vấn đề quan tâm nhất hắn à quá tiêu ngạo không phải đổ bố thí cái chủng loại kia kiaêu ngạo cho nên ngươi hiểu không nếu như ta đem cái gì cái gì đều đưa đến bên người hắn ngườiơi tin hay không hắn sẽ đem mình cho tươi sống chết đóiêu ngạo sao ta cảm giác hắn càng giống vô lại nhiều một chút hay. Khúc Thương hết sức kinh ngạc. Cho nên nói ngươi căn bản không hiểu, đối với hai người chúng ta tới nói, đầu tiên là nhất định phải phòng bị lẫn nhau, nói đúng là vô luận như thế nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng cái này không tin, không phải là các ngươi lý giải cái chủng loại kia không tín nhiệm, mà là một loại càng tin tưởng không tin. Nguyên nhân cụ thể chính là, trên người hắn có nguyên lần rủa, một loại không thể nói nguyên lần rủa, cho nên ta không thể tin hắn. Mà vì công bằng lý do, cũng chính là hắn loại này buồn cười kiêu ngạo, hắn cũng lựa chọn tuyệt đối sẽ không tin tưởng vô điều kiện ta, thế là cứ như vậy. Ta sẽ tính toán hắn, hắn cũng sẽ tính toán ta, mà lại tuyệt đối sẽ không đem hết thảy đều báo cho đối phương, chỉ mỗi người dựa vào thủ đoạn. Khúc thương sợ ngây người, như thế cũng được. Trương Dương hỏi lại, vì cái gì không được? Khúc thương há to miệng, ngây thơ trò chơi mấy chữ cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Một vấn đề cuối cùng, vì cái gì mộ thiếu ăn sẽ nói có lỗi với hắn gì nhỏ gì nhỏ phu, mà ngươi lại nói thực xin lỗi cậu mợ. Cái gì? Nghe vấn đề này sau đó, Trương Dương sưng sở, sau đó nhìn về phía khúc thương, ta tập hợp đại tỷ ta thành tâm thành ý cho ngươi ba một cơ hội để ngươi đến đi vào Hố Vương Trương Tiểu hào Trương tiền Xu, Trương trong lòng thế giới, ngươi xem một chút ngươi hỏi được đều là chút cái gì vấn đề Úc. Người nữ nhân này, có phải hay không phương đầu mà? Tối thiểu nhất, ngươi cũng muốn hỏi một chút lao tử tổng tư sản có bao nhiêu, tháng thu nhập có bao nhiêu, phòng ở mấy chỗ, xe mấy chiếc nhà, làm cái lông a đây là. Không nghe rõ sao? Muốn ta lại thuật lại một lần. Khúc Thương cô ý nói, trong mắt giảo hoạt lại là chợt lóe lên, À, nam nhân, ngươi biết cái gì gọi là mềm chặt. Trước sau dương. Trương Dương chép miệng một cái. Hơn nửa ngày mới không nói nói, tiểu tử kia từ nhỏ đã là một cái hùng hài tử, đỉnh cấp gấu, siêu cấp gấu, gấu tẹt đi cái chủng loại kia, cho nên, ta cậu đã nói, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem ngươi đánh thành nhỏ tè đi, đáng tiếc à, ta không thể hoàn thành lão nhân ra ông ta tâm nguyện, ta hết sức đấy náy. A, hán quản ta cậu gọi biểu cứu, trả lời song song. Trương Dương nói xong, liền nhìn Cố Thương, trong lòng tự nhủ, cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, đây là chính ngươi lãng phí, còn muốn cùng ta chơi tâm nhãn. A, nữ nhân. 100 cái ngươi cũng không phải lão tử đối thủ. Chương 601, Tiểu Hào 3 Không thời đại Điên cuồng lệnh xây thôn Chương 602, Tiểu Hào 3 Không thời đại Mộ thiếu An phản nguyện rụa phản thâm nhập tới thứ tư danh sách hỗn độn sát độc tổng bộ là cách Thiên Kiếm Tông Sơn Môn không xa, ân, không sai biệt lắm 10,000 km bộ ráng, dù sao bây giờ Thiên Kiếm Tông đã là một cái siêu cấp chống không quái vật khổng lồ. Từ đông hướng Tây tính có 50,000 km chiều dài, từ bắc hướng Nam tính có 40,000 km chiều dài, bên trong có độ cao vượt qua 100 km đỉnh núi cao 300 tòa độ cao vượt qua 10 km đỉnh núi cao 900 tòa, có khắc cấp 1 cấm khu, hoang dại linh thú bảo hộ khu, cấp 2 cấm khu, sơn môn trận pháp đầu núi thiên chốt, địa mạch đầu mối thiên chốt, tất cả điện tổng bộ, cấp 3 cấm khu, nội môn hạch tâm đệ tử chỗ tu luyện, tông môn chủ yếu hạch tâm cơ cấu, cấp 4 cấm khu, kiếm dấu điện, kiếm hồn điện, kiếm ý. Điện, cấp 5 cấm khu, kiếm tiên đại điện. Chư cái đó ra, thiên kiếm tông bây giờ đã năm giữ một đời đệ tử tinh anh 50 người, đời thứ 2 đệ tử tinh anh 3,000 người, đời thứ 3 đệ tử tinh anh 150,000 người, đời 4 đệ tử tinh anh 3 triệu người. Năm đời đệ tử tinh anh 5 triệu người, lục đại đệ tử tinh anh 10 triệu người, đệ tử đời 7 còn chưa bắt đầu chiêu mộ, mà một khi bắt đầu chiêu mộ, liền sẽ kéo dài dòng giá 1.0005, tổng số lượng không sai biệt lắm sẽ vượt qua 15 triệu được người, có thể so với công vụ thi học kỳ. Trở lên, là Mộ Thiếu An đối với Thiên Kiếm Tông, thậm chí kiếm tiên tiên địa chỉnh thể tổng điều tra điều tra nghiên cứu sau được đi ra số liệu, mà lại chỉ dùng một tháng. Dù sao hắn chỉ có 1.0005 quyền hạn, thời gian gấp gáp, không cố gắng làm sự tình, lãng phí thời gian, cái gì gấp nhất? Hiện nay Căn cứ chương mập mạp cho hắn quyền hạn, ngoại trừ thiên cơ điện quyền hạn còn trong tay Đào Yêu, đạo vận điện quyền hạn còn trong tay Khúc Thương, còn lại như thiên xu điện, tuần sát điện, hình phát điện, luật lệnh điện, chấp sự điện, địa mạch điều hành trung tâm điện đều là đã ở hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Cầm tới quyền hạn sau đó không nhìn không biết, xem xét giật mình, chương mập mạp vốn liếng thẳng phong phú làm cho người khác giận sôi. Hung chi trong này còn bao gồm Thiên kiếm tông quản lý chi trách. Đúng vậy, trước đó Thiên kiếm tông trưởng môn đã về hưu, bây giờ thì đổi lại mộ thiếu an đệ tử Đắc ý, đệ tử đời 3 Sở Dương. Đương nhiên Người trưởng môn này cũng không phải vấn năng. Đệ tử đời 1 không còn được, đệ tử đời 2 không còn được, đệ tử đời 3 ngoại trừ nguyện ý đi ra làm việc, vẫn là không còn được. Cho nên có thể quản lý liền là từ đệ tử đời 4 bắt đầu, năm đời, đệ tử đời 6. Nhưng Mộ Thiếu An nhân vật bậc nào, hắn sớm đã ra hiệu Sở Dương bắt đầu chuẩn bị Thiên Kiếm Tông đệ tử đời thứ 7 chiêu mộ công việc, tạo phản, ác không, cải cách, vẫn là phải từ bé con nắm lên. Kế hoạch của hắn là Thiên Kiếm Tông đệ tử đời thứ 7 ít nhất phải chiêu mộ 30 triệu người, trong đó 1 3 đã ra đi trả lại Kiếm Tông kế thừa Thiên Tông chuyển thừa. Còn lại 2/3 đều muốn bị hắn bồi dưỡng thành phản nguyên rủa thợ săn giết virus. Nhưng như thế nào bồi dưỡng, đây cũng là một cái cực lớn vấn đề. Cũng không thể dùng trương mập mạp cái kia một bộ, hắn đem đội ngũ đều cho mang sai lệnh, cả ngày liền biết đào hố chôn tiểu hào, trốn ở trong nhà ngao ngao gọi, loại này tùy tiện sợ heo mập lưu, hắn mộ mẫu người khinh thường hành động đó. Cho nên, biên soạn mới phản nguyên rủa sát độc tài liệu rằng dạy, xây dựng phản nguyên rủa sát độc bãi, chuẩn bị các loại phần cứng, phần mềm, mô phỏng thực chiến thử nguyên không gian chờ một chút, cái này thật lớn một đống chuyện đâu. Nếu như có thể có chút giúp đỡ liền tốt. Mộ Thiều An bắt đầu nhớ Nhung chính mình tay kia cảm giác cực tốt lắm bà, cùng với những cái này không biết sống chết các huynh đệ, nhưng việc này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Dựa theo thứ 5 danh sách sát độc huấn mô hình là khẳng định không được, đến hết thể phù hợp thứ 4 danh sách, cũng lấy đời thứ 3 thuốc sắt trùng vì mục tiêu cuối cùng, như thế mới được. May mắn hắn những năm này kiến thức rất nhiều, các loại linh cảm như quần quật nước lũ gào thét mà đến, vẹn vẹn 6 tháng, một bộ phản nguyên rửa thợ săn hệ thống liền bị hắn cho chế tạo ra đến, đến nỗi trong này tham khảo không sai biệt lắm chừng phân nửa kiếm tiên pháp tắc cùng ôn thần ấn cái gì, vậy cũng là trò trẻ con. Đang tiếp tục hoàn thiện 3 lần sau đó, Mộ Thiếu An kế hoạch chính thức kéo lại mà lớn. Mà cùng lúc đó, Trương Dương cũng lấy được phần kế hoạch này xách. Đây là tiểu tử kia cả đời tâm huyết ta, ừm, xem thật kỹ một chút. Không chỉ hắn một bộ, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đế Điệp, Lý Quách Huệ, cùng với Ngô Quận, Khương Dung, Quan Sơn, Hà Diêm Nưu, Lý Tứ chờ đến lấy lên cấp pháp tắc bán thần đệ tử đại 1, cùng với hơn 100 tên vô cùng ưu tú mà lại đã thông qua được các loại khảo nghiệm đời thứ 2, đệ tử đời 3 cũng đều ở quan sát tham khảo. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây chính là Trương Dương thành viên tổ chức Hắn mặc dù đem quyền hạn thả cho Mộ Thiếu An, nhưng những thứ này thành viên tổ chức nhưng vẫn nghe hắn điều khiển. Mà trong những người này, Khương Dung, Ngô Quận, Hà Dĩ Mưu, Lý Tư 4 người này là đã dự định đám tiếp theo kiếm đạo pháp tắc thiên thần, chỉ cần bọn hắn tương lai về việc tu hành không ra đường rẽ, cơ bản liền đã xác định. Đương nhiên thời gian này khả năng cần mấy ngàn năm đến mấy chục ngàn năm không giống nhau, mà lại cũng là cần theo thứ tự từng cái đến. Tương đối, pháp tắc bán thần số lượng liền rộng rãi nhiều, Trương Dương đã kế hoạch trong tương lai 1.0005 bên trong ở bây giờ 30 tên pháp bán thần trên cơ sở Lại tăng thêm 78 tên pháp tắc bản thần, nhưng sẽ toàn bộ từ đời thứ 2, đệ tử đời 3 bên trong trọ lựa, trên cơ bản đang ngồi những thứ này chính là Lòng người tập hợp, đội ngũ mới tốt mang Mà tập hợp lòng người điểm trọng yếu nhất liền là có thể nhìn thấy hy vọng, có thể có trưởng thành không gian, có thể có lợi ích Sư tôn, tha thứ ta nói thẳng, ngài liền không sợ bị không có cơ sở sao Đau yêu lại là cái thứ nhất mở miệng, mà lại lần nữa khôi phục ngày xưa tỏ vẻ, đây cũng là khúc thương nói cho nàng cái gì đi Bất quá vấn đề này sợ cũng là đang ngồi những thứ này hạch tâm thành viên tổ chức đều nghi ngờ cũng chú ý. Không biết các ngươi có nghe hay không qua một cái tử, gọi là chiến lược thọc sâu. Trương Dương chậm rãi mở miệng. Hoặc là ta thay cái vấn đề đến hỏi các ngươi, nếu như thiên thủ nhân tộc đến đây tiến công chúng ta, hoặc là cổ thần trò chơi đột nhiên nổi lên, chúng ta nên như thế nào chống cự? À, đương nhiên, các ngươi đang ngồi đều là tinh thông làm việc người, kế sách như thế cùng dự án đã sớm làm vô số cái, hơn nữa có lòng tin đánh lui địch nhân, là như vậy sao? Đáng người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó có người đưa ánh mắt nhìn về phía Khúc Thương, nhưng Khúc Thương địa vị hôm nay thân phận biến hóa, nàng đã hết sức tự giác sẽ không ở loại trường hợp này mở miệng, thế là cuối cùng vẫn là Triệu Bạch Kỳ mở miệng nói, "Hồi bẩm sư tôn, chúng ta cũng biết thiên thủ nhân tộc thâm bất khả trắc, cổ thần trò chơi quỷ dị đa dạng, nhưng bằng vào chúng ta đi qua mấy ngàn năm qua chuẩn bị chiến đấu tích lũy, chúng ta có lẽ không cách nào đánh thắng bọn hắn. Nhưng bàn về phong thủ, chúng ta không chút nào sợ hãi." "Ừm, sau đó thì sao? Nếu như trận chiến tranh này kéo dài mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm đâu? Nếu như cổ thần trò chơi vừa bị chúng ta đánh lui, Thiên thủ nhân tộc lập tức đến tiến công đâu, sau đó lại có mới cổ thần gia nhập trận này tiến công đâu, các ngươi có thể một mực kiên trì sao? Có thể tuyệt đối không nên cho ta nói cái gì loại chuyện này phát sinh tỷ lệ quá nhỏ. Các ngươi được rõ ràng, ở thứ tư danh sách, chiến tranh hoạch tâm tính chất cho tới bây giờ liền là tùy tiện cùng sợ. Liêu chính là của người đó át chủ bài nhiều, lá bài tẩy của người nào đủ nhiều, lá bài tẩy của người nào vô số nhiều. Các ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ át chủ bài rất nhiều sao? Xin lỗi, trong mắt của ta bất luận cái gì bày ở ngoài sáng chủ bài, đều không gọi át chủ bài, ngươi, Lý Quách Hoạ Ngươi là hết sức thông minh, nhưng trong mắt của ta liền là ngu ngốc một cái, ta để ngươi phụ trách quản lý thiên địa kết giới, ngươi một lòng một dạ tăng cường thêm gì là, thông thường trên ý nghĩa cái này không sai, nhưng là ngươi coi như trồng chất 100 cái thiên địa kết giới, cũng sớm tối có bị địch nhân công phá ngày nào đó, khác nhau chỉ ở tại số L. Tầng của địch nhân có bao nhiêu. Cho nên, đây chính là ta hôm nay muốn cho các ngươi nói chiến lược tọc sâu. Các ngươi tất cả mọi người đối với kiếm tiên thiên địa có rất sâu tình cảm, cho nên đối với ta thanh kiếm tiên thiên phần lớn quyền hạn giao ra rất không minh bạch. Nhưng trên thực tế đây chính là ta muốn rèn đúc cái thứ nhất chiến lược tộc sâu, hơn nữa ta còn dự định chế tạo cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí càng nhiều. Mà chúng ta hạch tâm lực lượng, muốn vĩnh viễn dấu ở trong bóng tối, dấu ở không biết bên trong, dấu ở tầng dưới chớp nhất, chỗ an toàn nhất. Bây giờ, ta có một cái kế hoạch, ta sẽ đem kiếm tiên thiên địa toàn bộ quyền hạn, trừ bỏ đã giao lại cho Mộ Thiếu An cái kia một bộ phận bên ngoài, còn thừa một bộ phận chỉnh hợp cùng một chỗ, chia ra đi, chế tạo thành hai vóc dáng vị diện, giao cho các ngươi bên trong nào đó hai người. Ừm, yêu cầu là pháp tắc bán thần trở lên thực lực là được. Ngươi có ý nghĩ gì? Có cái gì linh cảm? Cứ việc ở chính ngươi con vị diện bên trong giày vò Thế nhưng là có một chút, con vị diện đem gánh chịu chủ vị diện phòng ngự báo động chức cùng chiến tranh tiền tuyến trách nhiệm, nếu như địch nhân tiến công, cái thứ nhất gặp nạn liền là các ngươi, ai nguyện ý đi ăn cái này con cua?" Trương Dương một lời rơi xuống, tất cả mọi người ngây dại, sau đó liền nhanh chóng nhiệt liệt thảo luận, loại này cùng loại phân đất phong hầu lãnh thổ hình thức bọn hắn đều không xa lạ gì, thế nhưng là loại này trực tiếp thống lĩnh quản lý một cái vị diện chuyện cũng thật sự là quá làm cho người ta động lòng. "Sư tôn, ta muốn biết" Giả như vậy vị diện cụ thể đều là cái gì bố trí, cùng chủ vị diện có liên quan gì?" Khương Nhung đứng lên hỏi, hiển nhiên hắn là phi thường ý động. Trương Dương liền gật gật đầu, liền chỉ chỉ mộ thiếu an cái kêu phần bản kế hoạch. Cụ thể tới nói, là đem bây giờ kiếm tiên thiên địa chia ra làm 3, đều biến thành con vị diện, mà chân chính chủ vị diện nhưng bên trong chuyển qua bây giờ bên trong đưa vị diện bên trong. Trong đó, kiếm tiên đại điện, thế giới thụ, cùng với trước mắt kiếm tiên trong thiên địa 999 đầu chủ yếu dấu kiếm địa mạch, cùng với không sai biệt lắm 1 phần 3 kiếm tông sân môn, 500 triệu trái phải phàm nhân. Bên cạnh dài vì 30,000 km một khối hình vuông đất này, 81 miệng pháp tắc tiên kiếm đều sẽ cùng nhau phân chia đến chủ vị diện. Sau đó, Thiên kiếm tông sơn môn còn lại 2/3 sẽ chuyển cho còn lại hai vóc dáng vị diện, mỗi cái con vị diện đem thu hoạch được 1 tỷ phạm nhân, một khối đường kính 100,000 km đất này, 9 thanh pháp tắc tiên kiếm, một bộ phận thiên kiếm tông môn nhân đệ tử, ân, đệ tử đời 4 trở xuống, các người ai có thể lừa dối đi vào tính chính các ngươi năng lực. Trừ cái đó ra, sở hữu thiên đạo kết giới đều đem chia ra làm ba, đương nhiên tạm thời tới nói vẫn là duy trì nguyên trạng. Thẳng đến kỹ thuật phương diện có thể giải quyết vấn đề này mới thôi. Hai cái này con vị diện nhất định phải kiên trì lấy kiếm tiên làm chủ đường đi, nếu như các ngươi bỗng nhiên quyết định thay đổi pháp tắc, vậy liền mang ý nghĩa phản bội. Bất quá, Mộ Thiếu An phân đến cái kia bộ phận con vị diện, liền theo hắn đi rẩy vào đi, hắn muốn đi đường chết gì tại đây bảng kế hoạch bên trong viết đâu, các ngươi cũng không muốn xem nhẹ phản nguyên rủa hệ thống, tương lai, các ngươi mặc dù là ba vóc dáng vị diện, nhưng nhất định phải bù đắp nhau, lẫn nhau hợp tác tương đối tốt, nói cách khác, liền là khác biệt nghề nghiệp, khác biệt định vị, đang làm chủ vị diện phục vụ điều kiện tiên quyết. Không, có người nào là ưu việt hơn? Đương nhiên, ở không vi phạm kiếm đạo pháp tắc chủ thể dưới tình huống, các ngươi cũng có thể phát triển chính mình con vị diện đặc sắc, không cần giống như trước như thế nhất định phải phát triển toàn diện mới được. Tóm lại, cụ thể hạn chế vẫn là hết sức tự do, tạm thời tới nói, lấy 10.00005 làm một cái giai đoạn, nếu như đến lúc đó biểu hiện qua kém, cũng đừng trách ta thay người. Nghe xong Chương Dương giải thích, Khương Nhung lập tức mở miệng, "Sư tôn, đệ tử nguyện đi, nguyện đứng giấy sinh tử, nếu không thể quản lý tốt con vị diện, tự nhiên đưa đầu tới gặp." Ha, ha không nghiêm trọng như vậy. Ngươi liền xem như đến con vị diện làm việc các bất tận sơn đại vương, ta cũng sẽ không chặt đầu của các ngươi, đi, liền cho ngươi một cái. Sư tôn, ta cũng muốn một cái. Lý Quách Hoạ đột nhiên nhảy ra hồ, nhìn mộ Thiếu An bản kế hoạch, ta cũng có chút không giống ý nghĩ, một cái hoàn toàn độc lập con vị diện, vừa vận thử một chút. Có thể, nhưng là gặp được thời gian chiến tranh, ngươi cần phục tùng điều động. Trương Dương gật đầu đồng ý, sau đó hắn nhìn xem cái khác nóng lòng thử một chút ra hỏa, trong lòng liền cười hắc hắc, tiểu Hào Ba, không thời đại chính thức bắt đầu đi. Ai nói chân linh sự oxy hóa sau đó liền rốt cuộc làm không ra tiểu hào. Ai nói tiểu hào nhất định cần phải phục tùng chủ thể, lại không thể có suy nghĩ của mình hình thức, nhìn, ba cái mới tiểu hào cứ như vậy sinh ra nha. Chỉ cần đem bọn hắn ném tới vị trí thích hợp, đó chính là thích hợp tiểu hào. Chương 602, 09 tiểu hào người lạ. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 603, 09 tiểu hào người lạ. Trên bầu trời như cũng trồng chất cực lớn độc ôn đám mây, tựa như là chẳng có mục đích cương thi, theo gió phiêu lãng. Đất ai càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, giống như bị quất tới gần cốt thi thể. Thảm thiết mục nát. Xa xa trông thấy là một ngọn núi, đến gần sau đó mới biết được đây là một tòa hoàn toàn do các loại thi thể trồng chất mà thành núi thây. Hôn loạn pháp cắt tua tựa như lông nhím, tựa như là du đã hung tàn đạo tặc, ở ác độc hung linh dưới sự chỉ huy, điên cuồng tàn sát mỗi một cái may mắn còn sống sót sinh mệnh. Đây là so tận thế càng đáng sợ 100 triệu lần cảnh tượng. Không chính tiểu Hào Trương Dương yên lặng đi tới, nhìn xem không biết chuyến này điểm cuối cùng từ lâu quên mất vì sao mà xuất phát, lớn bay bọn chết rồi, hay là bị chủ thể xua tán đi, cho nên hình tộc thiên địa uy hiếp chí mạng nhất tùy theo liền kết thúc. Đáng tiếc cái kia nữ nhân liên tự tay chôn vùi hình tộc có thể quật khởi hy vọng cuối cùng. Bây giờ, hắn chỉ ở chờ đợi thế giới giảm chiều không gian, đúng vậy, phương thiên điệu này khẳng định muốn giảm chiều không gian, chịu đến thai nạn quá nhiều, bị ô nhiễm tài nguyên quá nhiều, đã không có tư cách tiếp tục lưu lại thứ tư danh sách, cho nên khẳng định liền sẽ trong tương lai một buổi sáng sớm hoặc trạng vào tối, ở một cái trong lúc lơ đãng liền giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách. Đây là không chính tiểu hào bây giờ lớn nhất hy vọng. Chủ thể đã đem hắn đem quân đi, hoặc là nói, đã không có cách nào đem hắn đón về, tham gia chính mình đêm động phòng hoa chút. Mà xem như một cái tiểu hào, một cái ở vào hai. Không thời đại tiểu hào, tại lúc này ngược lại xuất hì hê bút, hắn muốn hẳn nên bản thân hủy diệt, vì không tiết lộ chủ thể bí mật, mặc dù cái kia không có khả năng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng muốn sống. Thế giới đã chết đi, có thể ta còn muốn còn sống. Nhân sinh lại như vậy đau khổ vừa bất đắc gì à. Một đạo màu đen ánh sáng đột nhiên ở chân trời loại qua, không cách nào cụ thể hình dung, nhưng không chín tiểu hào nhưng đứng vững, tràn đầy tang thương gương mặt bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc lại có người ở hướng cái này đã gần như phá sản giảm chiều không gian vị diện bơm tiền. Đây nhất định không phải chủ thể, chủ thể không có như thế rộng rãi, cũng sẽ không làm như thế. Không chính tiểu hào nhanh chóng cho mình phóng thích mấy đạo ẩn ngấp vũ thuật, cung cấp tốc chui vào một chỗ dơ bẩn trong địa mạch, một bên chịu đựng lấy cái này dơ bẩn địa mạch đối với thân thể phá hoại, một bên tiếp tục quan sát. Đúng vậy, có khổng lồ tài nguyên tràn vào vị diện này, khá là khổng lồ, đám đầu tiên bơm tiền tài chính ít nhất là 50 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc bước, tác phẩm lớn như vậy, không 9 tiểu hào lập tức liền nghĩ đến một cái tồn tại, cái kia cổ thần Trò chơi hắn rốt cục ở thời điểm này ra tay rồi chủ thể bên kia sợ là phải xui xẻo không chín tiểu hào trong lòng cấp tốc phán đoán chủ thể lần này mưu đồ rất lớn nhưng căn cứ vào tiểu hào giữ bí mật quy tắc hắn không biết cụ thể mưu đồ là cái gì nhưng không hề nghi ngờ cổ thần trò chơi cũng không tham dự vào vậy cũng không bình thường dù sao cho đến bây giờ chủ thể kiếm tiên thiên địa văn minh vẫn bị một mực kẹt ở cổ thần trò chơi quy tắc trò chơi bên trong cho nên dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền có thể biết trong này tất có mờ ám nếu như chủ thể không còn sớm bố trí tiếp xúcng khẳng định muốn bước lên hình tộc nhân vết sẽ đổ Thở dài, không chính tiểu hào không còn suy tư, chỉ là nghiêm túc cảm ứng đến cái kia cố khổng lồ tài nguyên đối với vị diện này cải tạo, cũng ý đồ tìm ra trong đó mấu chốt, hắn bây giờ đã không có cách, càng không có tư cách thay chủ thể lo lắng, hắn chỉ muốn tại trận này có thể so với một lần nữa khai thiên tích địa vị diện biến đổi bên trong may mắn sống sót. Đúng vậy, loại này dính đến toàn bộ vị diện một lần nữa biến đổi sự kiện lớn, đối với người đứng xem tới nói cũng chính là mấy câu chuyện, thế nhưng là đối với thân ở trong đó người tuyệt bức kinh khủng nhất ai nạn. Cụ thể tới nói, cái này như là bản cổ khai thiên tích địa Nhưng không chín tiểu hào không phải là bản cổ, cũng không phải bản cổ trong tay dịu, mà là bị dịu chém hỗn độn một bộ phận a. Tuyệt đối không nên coi là hỗn độn có bao nhiêu châu bỏ, nhìn xem bây giờ vị diện này hỏng bét tình huống, thuần túy đều là mặt trái tài sản a, cho nên bất kể là ai bơm tiền, bất kể là ai nghĩ bơm tiền làm gì, hắn khẳng định muốn ở tới lần cuối một đũa hoặc là một cái búa một hỏa bóng một băng truy. Sau đó, sở hữu mặt trái tài sản, bao quát bất luận cái gì còn sống hình tộc người sống sót, bao quát không chín tiểu hào, đều nhất định muốn bị làm chết, có giá trị nhất lưu lại, hóa thành thanh khi tăng lên. So sánh có giá trị hóa thành khí bẩn hạ xuống đến nỗi hoàn toàn không có giá trị tự nhiên là chết rồi chết rồi liền bộ thi thể cũng sẽ không có Tóm lại một câu sẽ không cho phép bất luận cái gì sinh linh dù là một đầu vi khuẩn sống sót không thì nếu là dưới loại tình huống này đều có thể sống sót đây chẳng phải là vừa mở ngày tích liền là đạo tổ cấp tồn tại sao ta không muốn làm đạo tổ ta chỉ muốn còn sống không chí tiểu hào trong lòng biến đến cấp bác như thế khai thiên tích địa cũng không phải nói đùa dù là hắn bây giờ đã là thiên thần cấp thực lực đều không cóánh kháng là không có ý nghĩa càng không có tiền đồ Xin giúp đỡ chủ thể cũng là không có ý nghĩa, càng là không có tiền đồ, huống chi giờ phút này cái vị diện sớm đã bị cổ thần trò chơi cho che đậy, sau đó tạo thành một cái vị diện này sớm đã giảm chiều không gian thứ 5 danh sách giả tạo. Như vậy, cầu xin tha thứ hoặc là lấy chủ thể bí mật đến trao đổi mạng nhỏ đâu? Tốt ta, cái này bỏ đi, không có ý nghĩa. Như vậy thì chỉ còn lại một loại phương pháp, trước thời hạn xác định lần này khai thiên tích địa cụ thể thuộc tính, sau đó ta sớm chuẩn bị, lấy cao phản phất tạp chất trà trộn vào đi. Không chín tiểu hào cấp tốc làm ra đối sách. Có thể sau đó hắn liền muốn gặp phải hai cái không thể vượt qua nan đề. A, như thế nào xác định lần này khai thiên tích địa thuộc tính? Dù sao bản cổ khai thiên loại kia chỉ là ví dụ, không có giá trị tham khảo, dòng sông thời gian, lục đại trong danh sách nhiều như vậy vị diện, tuyệt đối không có khả năng đều dùng giống nhau một loại khai thiên tích địa phương thức, cái này tương đương với thuộc về vị diện này tuyệt mật mật mã, cũng là sinh linh mật mã, trên cơ bản một lần khai thiên tích địa liền quyết định vị diện này tương lai phát triển đi hướng. B, sắp nhận thuộc tính sau như thế nào tiến hành cao phản phất? Chức quan sát đi, bây giờ đây chỉ là đợt thứ nhất bơm tiền, cần phải còn sẽ có đến tiếp sau bơm tiền cùng đặc thủ tài nguyên rót vào, ta bây giờ cần chính là tăng cao quan sát của ta cường độ. Không 9 tiểu hào suy tư, liền túi đầu nhìn về phía trong tay cái kia thanh cự phủ, đây là dùng chủ thể cho hắn hai khối cục gạch chế tạo thành, có chấn áp khí vận hiệu quả, chẳng qua hiện nay tại đây khai thiên tích địa động tác lớn xuống có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hơi chần chừ, Không 9 tiểu hào vẫn là cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, bỏ không đến hải tử bộ không đến sói, giai đoạn hiện tại, quan sát phương pháp tốt nhất liền là bánh bao thịt đánh chó. Đau lòng vô cùng, không chín tiểu hào liền đem thanh này có thể so với thần khí cự phụ từng tầng từng tầng tan rã ra, phía trên này chiến văn không ngừng lấp lóe, nhanh chóng đến hắn cũng nhịn không được lệ nóng doanh trong a. Thanh này dịu bên trên chiến văn theo một ý nghĩa nào đó so trấn áp khí vận hai khối cục gạch càng có giá trị, hắn liền là không có cơ hội chạy ra vị diện này, không thì chỉ bằng thanh này dịu, đều có thể đem chủ thể đánh cho răng rơi lấy đất. Rất nhanh, lươi búa này liền biến thành vụ vật, ở không chín tiểu hào thúc dục thuật xuống chui vào đất này. Cùng một thời gian, hắn cũng bắt đầu ở đầu này rơ bẩn địa mạch khắc họa ôn ấn. Không cần hoàn chỉnh ôn thần ấn, chỉ cần 1 phần 10 liền không sai biệt lắm, nhưng coi như thế cũng tiêu hao hắn 200.0005 vạn nguyên. Cái này thọ nguyên ở sau đó khai thiên tích điệu bên trong có tác dụng rất lớn, không thì sẽ bị dòng sông thời gian quy tắc trực tiếp quét ra đi. Một phần 10 ôn thần ấn cấp tốc phát sinh tác dụng, rất nhanh liền đem đầu này dơ bẩn điệu mạch cho dọn dẹp sạch sẽ, có thể trong điệu mạch đã không có linh khí, càng không có pháp tắc, thật giống như một cái giống bình nước, hắn bỏ ra 200.0005 vạn nguyên, đổi lấy liền là một cái sạch sẽ bình nước suối khoáng. Hóa khí ví dụ Không tiểu hào thi triển thần thông, đem chính mình thần khí cự phủ mảnh vỡ còn có chiến văn mảnh vỡ bổ túc vào địa mạch, cuối cùng như vậy thu được một bình sạch sẽ nước khoáng. Sau đó, một quả sự oxy hóa chân linh hạt bị hắn đầu nhập địa mạch này bên trong, lại bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Đây là mùi câu. Lại đợi 3 ngày, số lượng kinh khủng tài nguyên rốt rót vào mang đến biến hóa rốt cục lan đến gần 09 tiểu hào nơi này, loại chuyện này tựa như là đổ vào ruộng đồng, không phải một lần là xong, là cần tài nguyên hóa thành cực lớn dòng lũ, toàn bộ phương hướng xuyên vào. Mà bây giờ, ở Không 9 tiểu hào nhìn chăm chú, từng toa ngọn núi đột nhiên sụp đổ. Từng khối bình nguyên đột nhiên quật khởi, từng cổ ôn thi thể bỗng nhiên sống lại, từng đóa từng đóa hoa tươi trong nháy mắt nở rộ. Tốt đẹp nhất, nhất vạn lục, tà ác nhất, vô tội nhất, giống như yêu ma cùng loạn nhảy múa đang hiện ra. Đây là bởi vì rót vào tài nguyên, thật giống như rót vào lượng lớn sinh cơ, cho vị diện này vốn có hết thảy lấy hồi quang phản chiếu sau cùng bình quang. Thế nhưng là há ám lập tức liền sẽ thôn phệ đây hết thảy. Bầu trời sẽ bị xoắn nát, đất ngay sẽ bị xoắn nát, hết thảy đều sẽ bị xoắn nát, hóa thành hỗn độn, trôi nổi tại vị diện này bên trong, chỉ có thể bị động chờ đợi khai thiên tích địa một khắc này. Nhưng ở đây hết thể trong quá trình, còn có một đôi mắt nhìn chăm chú lên từng cái từng cái nhỏ bé, lóe lên liền biến mất chi tiết. Rốt vào tài nguyên hình thành ngọn lũ cùng Cụ vị diện tiếp xúc lúc, cùng sở hữu 187 loại dị thường. Ngọn lũ phía dưới, hồi quang phản chiếu trạng thái sẽ kéo dài nửa giờ đến 2 giờ không giống nhau, trong lúc này có thể ghi chép biến hóa có 3.687 loại. Loại này hồi quang phản chiếu, kỳ thật cũng có thể coi là là Cụ vị diện dây rủa. Mà đáng lưu ý chính là, hình tộc trong thiên địa cái kia bị lớn bay bọt biến chất tiên đạo không có bị tân chủ nhân chỗ thu nhận, cho nên nó đang nỗ lực phản kháng. Càng thú vị chính là cái này biến chất thiên đạo có thể đồng thời vận dụng cũ vị diện lực lượng cũng có thể vận dụng lớn bay bọt lực lượng đây cũng chính là vì cái gì những cái kêu ôn linh ôn thi thể thế mà ở ngắn ngủi hồi quang phản chiếu trong trạng thái cùng có từ lâu thế giới hài hòa ở chung Mặc dù cái này nhất định là ở châu châu đa xe nhưng đối với ta tiếp xuống khảo nghiệm là vô cùng có chỗ tốt không chí tiểu hào vừa quan sát ghi chép một bên Phi tốc lùi về sau vẹn vẹn nửa ngày sau liền đến thiên hắn bố trí đầu kia tinh khiết điều mạch lập được tài nguyên mà lũ hán toàn bộ tinh thần chú ý Bởi vì cái này quan sát thời gian khả năng chỉ có vài giây đồng hồ thậm chí càng thêm ngắn ngủi. Rất nhanh, địa mạch bị nát bấy, cái kia tài nguyên ngọn lũ qua đi, địa mạch này cùng cái khác cũ vị diện hết thể vật chất, không có bởi vì tinh khiết mà thu được nửa điểm ưu đãi, trực tiếp bị xoắn nát hóa thành hỗn độn. Thế nhưng là, bởi vì đầu này trong địa mạch lực lượng là tương đối mà nói rất tinh khiết, cho nên liền xem như bị xoắn nát thành hỗn đột, như cũ có thể ở trong thời gian rất ngắn hình thành một cái tầng bảo hộ. Mà tại cái này tầng bảo hộ trung ương, cất giấu liền là Trương Dương ba viên sự ô hóa chân linh hạt. Bọn nó đem phụ trách trinh sát quan sát huấnn độn nội bộ thuộc tính tạo thành ngọn lũ quần quần hướng về phía trước vô cùng vô tận hốn độn theo sát phía sau một giây 2 giây 2 giây 50 tin tức im bặt mà rừng mạnh như sự oxy hóa chân linh hạt đều không thể ở hốn độn chiều cường bên trong để dànhnh tiếp theo 3 giây đây cũng chính là nói cho dù là cổ thần lực lượng cũng không cách nào ở trong đó quay phá không nói hai lời không chính tiểu hào quay đầu liền chạy hắn còn có khoảng chừng thời gian 10 ngày hắn nhất định phải tại đây thời gian 10 ngày bên trong phá giải hốn độn toàn bộ thuộc tính cũng tìm ra một cái có thể cao phản phát phương án Đã có thể lẫn vào hốn độn bên trong, còn muốn khiêng qua khai thiên tích địa sau cùng một đào. Ai, xin lỗi chủ thể, việc này sau đó, ta chính là ta, mà ngươi, vẻn vãi vẻ ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm một chút tìm ra một cái tốt hơn tiểu hào sử dụng hệ thống đi. Chương 603, Phân Chia Điên cùng lệnh xây thôn chương 604, Phân Chia Kiếm tiên trong thiên địa, ba nhà điểm thiên hạ màn lớn đang lấy thế xét đánh không kịp bưng thay bày ra. Động tác này nhanh chóng, quyết tâm chi mánh liệt, liền mộ thiếu an đều có chút đ cho nên cái này phân ra đến hai cái vị diện là chuyên môn dùng để khắc chế ta sao. Chứ mập mạp nếu như ngươi cho là như vậy vậy ngươi nhưng có điểm ngu xuẩn. Mộ thiêu an tự đủ, vốn là hắn chỉ là muốn 1,0005 quyền hạn lôi ra một chi đội ngũ, kết quả quay đầu chương này mập mạp liền cho hắn một khối càng lớn bánh mì. Đến, quyết đoán tới đi. Tại trải qua cùng Lý Quách Huệ, Khương Nhung hai người một phen kịch liệt đàm phán sau đó. Lý Quách Huệ lấy được 2 phần 3 đệ tử đại 4, cùng với 1 phần 3 đệ tử đời 5, 1 3 đệ tử đời 6 Nhưng cần lấy ra 200 triệu phàm nhân cùng một khối đầy đủ 200 triệu phàm nhân sinh tồn phát triển đất hai. Khương Dung lấy được 1/3 đệ tử đời 4 cùng với 1/3 đệ tử đời 5, 1/3 đệ tử đời 6, nhưng tương tự cần lấy ra 100 triệu phàm nhân cùng một khối đầy đủ 100 triệu phàm nhân sinh tồn phát triển đất hai. Hai người này yêu cầu là có thể lý giải, bởi vì bọn hắn tương lai muốn phát triển chủ phương hướng vẫn là kiếm đạo phát tắc, mà Thiên kiếm tông đệ tử đời 4 bên trong cơ bản tất cả đều là Thiên đạo đại thừa cùng độ kiếp đại thừa, cơ sở rất tốt, cũng có thể cấp tốc tiến vào quý đạo. Mà Thiếu An là từ bộ đệ tử đời 4. Chỉ cần một phần ba đệ tử đời năm, 1/3 đệ tử đời 6 tổng số tính 470 và người, trừ cái đó ra, hắn còn thu được cơ sở một tỷ phàm nhân cùng một khối đại lục cùng với Lý Quách Huệ, Khương Đung phân cho hắn 300 triệu phàm nhân, hai khối đại lục Trở lên, xem như theo như nhu cầu. Tạm thời tới nói, ba vóc dáng vị diện là không cách nào cắt đứt ra, chỉ có thể trước lấy biển cả ngăn cách, ở giữa cũng tạm được bố trí một chút mê trượn, dù sao cũng không phải thật phân chia chống lại, đến tiếp sau làm như thế nào phân chia thiên địa kết giới. Cùng với chỉnh lý riêng phần mình trách nhiệm nghĩa vụ chờ một chút liền nhìn Trương mập mạp chơi như thế nào trước mắt việc cấp bách liền là bông tay bông chân phát triển toàn diện bởi vì Trương Dương nói rõ được rõ ràng sở ba vóc dáng vị diện tác dụng lớn nhất là vì chủ vị diện cung cấp cường đại phòng ngự thóc sâu nếu như làm không được xin lỗi con vị diện liền sẽ thu hồi mà nếu như làm được như vậy thì tùy cho các ngươi như thế nào dày vò Trương mập mạp raương mập mạp bây giờ ngươi thế nhưng là thả cọc về núi nhìn ta ác chủ bài mấy ngày ngắn ngủ thời gian một thiếu An liền lấy ra đến Tam đại Á chủ bài mà lại là trước đó không có ghi vào bản kế hoạch. Hắc, tiểu tử, không ngờ được đi. Cái này tứ đại ác chủ bài theo thứ tự là Mộ Thiếu An căn cứ kiếm tu đặc điểm, căn cứ kinh nghiệm của hắn, ưu thế, ma quỷ sửa đổi đi ra bốn loại nghề nghiệp. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra kiếm tiên mục điểm, cho dù là kiếm đạo pháp tắc 4 Không thời đại, nhìn như vô cùng cường đại kiếm tiên như cũ tồn tại không ít mục điểm, thậm chí là tự huyết chí mạng thiếu hụt. Trước đó hắn liền đem tàn kiếm lý luận dung hợp đến kiếm đạo pháp tắc bên trong, nhưng cũng vẫn hết sức không đủ. Căn cứ vào đây, Mộ Thiếu An mới nghĩ đến ma quỷ sửa đổi ra mấy loại nghề nghiệp, có thể cùng kiếm tiên nghề nghiệp tiến hành hiệu quả bổ sung. Cái này bốn loại nghề nghiệp theo thứ tự là Nguyên rủa kiếm tiên, Quỷ kiếm tiên, Dịch kiếm tiên, Ma đau khách. Đừng nhìn đều là chiếm kiếm tiên hai chữ, kỳ thật cùng kiếm đạo pháp tắc quan hệ nhiều lắm là chỉ có 1 phần 5, đây cũng là vì An ủi chuyển tới thiên kiếm tông đệ tử môn nhân cảm xúc. Tại đây bốn loại nghề nghiệp bên trong, hán hoạch tâm hệ thống chủ yếu biểu hiện tại Nguyên rủa, Ấn, Phù, Văn, Quỷ, Dịch, Mệnh, hồn cái này tám loại. Nguyên rủa là ngôn chú, Ấn là thân ấn, Phu là thân phù, văn là chiến văn, quỷ là quỷ quái, dịch là suy diễn, mệnh là bất hủ, hồn là bất diệt. Mộ thiếu an đem cái này bắt đại hệ thống dung hợp được, lại căn cứ địch nhân đặc điểm, đo thân mà ra.